Chương 486, cuốn vọng đến cực điểm, chương 486, cuốn vọng đến cực điểm. Đinh Hiểu không tiếp tục nói cái gì, nơi này liền giao cho Hưng Vương cùng Y Li Hoàng. Hiện tại Đinh Hiểu quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Hưng Vương đột nhiên gọi lại Đinh Hiểu. "Đinh Hiểu, có thể tháng sao? Đinh Hiểu quay đầu nhìn hướng Tứ Đại Quỷ Vương, hai mắt nháy mắt biến thành màu đỏ máu. Hắn từng bước một hướng đi Tứ Đại Quỷ Vương, trầm giọng chỉ nói một cái chữ, "Có thể." Nhân tộc trăm vạn đại quân, dựa vào địa thế hiểm trở một góc, gắt gao giữ vững đệ tứ đạo phòng tuyến lỗ hồng phía trước mà đinh hiểu một người đi ra nhân tộc đại quân phòng trận, một mình đối mặt vòng tộc tứ đại quỷ vương. tại cái này bốn cái trăm thức cao to lớn quỷ vương trước mặt, đinh hiểu mịt mù nhỏ tựa như một con kiến. chỉ là tứ đại quỷ vương cái kia khoa trương hình thể, liền làm cho người ta vô hạn cảm giác ác bách. nhưng mà đinh hiểu lại hồn nhiên không sợ. sau lưng, gia cát kình thiên lấy ra cảnh giới các bản, điều chỉnh đến linh thánh cảnh kiểm tra. kim đồng hồ tại cựu tinh linh thánh cảnh cực trị chỗ điên cuồng chấn động. không phải linh thánh cảnh, xem như đại ngụy quốc nhất tinh cung phụng, gia cát kình thiên vẫn là biết đinh hiểu cảnh giới. Hắn rất xác định, đinh hiểu trước đây cảnh giới hẳn là 6 thất tinh linh thánh cảnh trên dưới. Có thể mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đinh hiểu ở, nhưng đã vượt qua cựu tinh linh thánh cảnh. Âu Dương Tuân ở một bên nói, dùng linh hoàng cảnh cảnh giới các bạn. Linh hoàng cảnh cảnh giới khắc bàn kết quả khảo nghiệm, đinh hiểu hiện tại cảnh giới, bất ngờ đã đạt đến nhất tinh linh hoàng cảnh. Mấy ngày nay, hắn, hắn đột phá đến linh hoàng cảnh. Gia Cát Kình tiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không nói đến đinh hiểu là từ 6 thất tinh linh thánh cảnh tăng lên đi lên, liên tính hắn là cựu tinh đỉnh phong, từ linh thánh cảnh đột phá đến linh hoàng cảnh, ít thì 4-5 năm, nhiều thì có thể trung thân đều khó mà đột phá. Đây là tại linh tướng thực lực đầy đủ dưới tình huống. Có thể thấy được linh thánh cảnh đến linh hoàng cảnh đột phá có nhiều khó khăn. Kết quả đinh hiểu tại ngắn ngủi trong vòng 6 ngày, trực tiếp từ 6 thất tinh linh thánh cảnh đột phá đến linh hoàng cảnh. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Tuân nhìn một chút ra các kình thiên cảnh giới các bạn, đinh hiểu cảnh giới xác thực đã đạt đến nhất tinh linh hoàng cảnh. Thập nhị cung tinh liên kết, cảm giác tinh thần chi lực, hắn vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền làm đến. Tạ Vân Sung đột nhiên hỏi thăm Âu Dương Tuân, đinh hiểu là con rể của ngươi a, ta nghe nói, hắn có thể vượt cấp một cái lớn cảnh giới. Nếu như hắn hiện tại là nhất tinh linh hoàng, có phải là có cơ hội đánh bại Thiên Mệnh cảnh quỷ vương." Một bên Hoa Thiên Hà nói, "Thấp cảnh giới bên dưới, vượt cấp một cái lớn cảnh giới thì cũng thôi đi, đến linh hoàng cảnh muốn vượt cấp một cái lớn cảnh giới, không khác người si nói ngộng. Ta nhìn, vẫn là chúng ta linh hoàng cảnh người hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn xem có thể hay không cấp tốc chế phục một tên quỷ vương, dạng này mới có cơ hội." Âu Dương tuân trầm mặc một lát, hắn nhìn thấy Đinh Hiểu bóng lưng, giống như đã từng quen biết. Hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước trọn rề lúc, Đinh Hiểu tại như thế bất lợi dưới điều kiện, lấy lực lượng một người, đánh bại ba tên linh hoàng cảnh. Khó trách Mộ Tuyết cao ngạo như vậy hải tử, sẽ coi trọng đứa nhỏ này. Các vị, chiến đấu giữa bọn họ, không quản thắng bại, đều không phải chúng ta có thể nhúng tay. Hiện tại, nhân tộc vận mệnh đã không tại chúng ta những này linh hoàng cảnh trong tay, vạn tướng đại lục tồn vong, chỉ ở đinh hiểu trên người một người. Chúng ta làm tốt phòng ngự, tránh cho vong tộc đại quân sông phá lỗ hổng, còn lại giao cho, giao cho ta nữ tế. Đinh hiểu đứng tại tứ đại quỷ vương trước mặt, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tứ đại quỷ vương. Chỉ là lần trước, bọn họ bốn cái ở vào trạng thái ngủ say, mà lại là ngồi. Hiện tại xem ra, Cái này tứ đại quỷ vương sát thực to lớn vô cùng, đứng ở nơi đó, giống như bốn tòa núi lớn. Bạch cốt quỷ vương Long cốt tiên bị Đinh Hiểu hủy đi, lúc này chính là tức giận không thôi thời điểm. Hắn nhìn thấy Đinh Hiểu, lạnh giọng nói: "Đinh Hiểu đúng không? ngươi ngày đó thả đi hy hòa, hôm nay lại hủy ta Long cốt thần tiên, lần này liền xem như Thiên vương lão tử tới, cũng không giữ được ngươi." Ngân Phát nâng trong tay to lớn, nói: "Thế mà dám một mình đi ra. Làm sao? Ngươi là muốn một người đối kháng ta ngàn vạn vòng tộc đại quân?" Không. Xích Nhãn quỷ vương đột nhiên nói chen vào: "Đinh Hiểu, ngươi yên tâm, ta muốn trước đem ngươi chém thành muôn mảnh." La sát ba cái đầu đồng thời phát ra tiếng. Lần này ta tới đi, hỏng ta vong tộc kế hoạch lớn, thù này không báo bản vương đêm không thể say rớt. La sát, ngươi lời nói này, hắn hủy ta Long Cốt Tiên, đương nhiên là ta để đến. Bạch Cốt, ngươi vừa vặn chính mình chủ quan đoán được người nào, nhìn ta đem hắn chặt thành thịt nát cho các ngươi nhắm rượu. Ngân Phát vội la lên, ta đến. Tại chỗ này đã lãng phí đủ nhiều thời giờ, tranh thủ thời gian xử lý đám rác rưởi này. Ta đến. Cái này tứ đại quỷ vương lại vì người nào đến giết Đinh Hiểu, tranh luận. Nhìn thấy cái này tứ đại quỷ vương tranh luận, Đinh Hiểu mà không hề cảm xúc. Đột nhiên, Đinh Hiểu mở miệng. Đinh Hiểu vừa mở miệng, xung quanh nháy mắt tiên tính lại. Đinh Hiểu mắt lạnh nhìn tứ đại quỷ vương, ánh mắt từng cái vạch qua, ngân phát, xích nhãn, la sát, bạch cốt, các ngươi thật giống như còn chưa hiểu tình hình. Cái gì ngươi hay ta tới, ta nhìn cũng không cần thiết lại tranh luận tiếp. đã các ngươi bốn cái, đều nhất định muốn chết, không bằng bốn người các ngươi cùng tiến lên. Âu Dương Tuân chính cảnh giác nhìn xem xung quanh vong tộc đại quân, trong lỗ tai đột nhiên chuyển đến Đinh Hiểu câu nói này, kém chút toàn thân thương thế chuyển biến xấu, phun ra một cái lao huyết. Uy Vương đang giúp Hầu nghĩa chữa thương, trong lúc vô tình nghe được câu này toàn thân run lập cập, làm hại hầu nghĩa nôn mấy ngụm máu tươi. Ưng Vương vội vàng thu lại thần thức, có thể là suy nghĩ một chút, cảm thấy làm như vậy vẫn là không an toàn. Tiểu tử kia không nói lời nào coi như xong, vừa nói, rất khó không đi ngay a. Ý kỳ hoàng, phiến phức đem lỗ thai của ta nhét. Ưng Vương không thể không ra hạ sách này. Sở luyện rốt cuộc tìm được Diệp Lam Phong cùng Nguyệt Nguyệt, ba người nhìn nhau. Sở luyện yếu ớt nói, quả nhiên là Đinh Hiểu, dù sao không có khả năng có những người khác sẽ làm loại chuyện này. Diệp Lam Phong cùng Nguyệt Nguyệt đồng thời gật đầu bày tỏ đồng ý. Nhận biết Đinh Hiểu người còn như vậy, cũng chỉ những cái kia không quen biết Đinh Hiểu người. Nhân tộc bên này kém chút chính mình nổ. Mở, nói đùa cái gì? Mặc dù ta cùng hắn là một bên, nhưng, nhưng cái này cũng quá phép lối đi. Nhân gia từng cái bên trên không phải rất tốt, sẽ không phải là đánh không lại, vua đã mẹ không sợ rơi đi. Tứ đại quỷ vương càng là giống nhìn xem một người điên giống như nhìn xem đinh hiểu. Ngươi để chúng ta bốn cái cùng tiến lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái chỉ là nhất tinh linh hoàng mà thôi. Tại chúng ta thiên mệnh cánh trước mặt, chúng ta nghiền chết ngươi, cùng nghiền chết một con kiến không hề khác gì nhau. Bàn vương đã sớm nghe nói nhân loại thích cuồng vọng tự đại, hôm nay cuối cùng là linh giáo, quả thực ngu muội đến cực điểm. Đối mặt tất cả mọi người chất vấn, Đinh Hiểu mặt không đổi sắc, hắn không nhanh không chậm rút ra phủ đổ chiến phủ, có đúng không? Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn cùng ta đơn đả độc đấu, đó là các ngươi sai lầm, các ngươi giết ta nhân tộc ngàn vạn dũng sĩ, trọng thương huynh đệ của ta, cho nên ta căn bản cũng không phải là tại cùng các ngươi quyết đấu, ta là đến giết các ngươi, tất nhiên là đến giết các người, ở đâu ra một người một người lên? Thiên mệnh cảnh đúng không? Đinh Hiểu ngẩng đầu, có chút nheo mắt lại, rất tốt. Hôm nay ta Đinh Hiểu liền muốn lấy đã từng nhân tộc cao nhất cảnh giới, đánh giết bốn người các ngươi cái gọi là Thiên mệnh cảnh quỷ vương. Chương 487, chính là nhìn không thấy, chương 487, chính là nhìn không thấy. Lấy nhất tinh linh hoàng cảnh, đánh giết bốn tên thiên mệnh cảnh quỷ vương, có thể nói ra những lời này, cũng chỉ có Đinh Hiểu. Trong đám người, Diệp Lam Phong có chút ngây người. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại Đinh Hiểu cùng bọn họ nói chuyện qua câu nói kia. Tại chính thức đại năng trong mắt, bọn họ trong miệng cảnh giới phân chia, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại nam nhân kia chính một người đứng tại tứ đại quỷ vương trước mặt, sau lưng của hắn chính là vạn tướng đại lục, mà trước mặt hắn thì là bốn tòa cự sơn. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, mở ra đệ nhị tương ký nhất trọng tiến giai cùng ngũ trọng tiến giai. Đinh Hiểu độ thân cường hóa, đồng thời quanh thân tỏa ra quần quẩn hắc vụ. Hắn tả hữu hai tay, giống như ác ma cánh tay, bước lên hơi nước. Mà Đinh Hiểu ánh mắt lấm liệt, hai cánh tay bên trên, thế mà đồng thời bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Trích Dương chân hỏa. Tứ đại quỷ vương trong mắt sát ý đã không che giấu nữa, Đinh Hiểu lộ ra nhưng đã chọc giận bọn họ. Giết chúng ta. Ha ha ha ha. Đinh Hiểu, ta càng muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào đầu một nơi thần một nẻo. Ngân Phát Quỷ Vương cười thoải mái mấy tiếng, đối phó ngươi loại này tạp chủng, bản vương một người cũng đã là sĩ cường ngươi. Dứt lời, Ngân Phát cầm trong tay to lớn xương lạnh đại đao hai bước liền đến đinh hiệu trước mặt chỉ là ánh sáng đông đón dám cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng đệ tam tương kỹ địa ngục chi hàn không khí xung quanh nháy mắt nhiệt độ chợt hạ xuống mấy trong phạm vi trăm thước không khí ngưng kết tạo thành vô số băng hoa đại địa đóng băng trên đất vết máu biến thành vụ băng thiên minh hàn dạ đao ngân phát một đao chém mạnh xuống theo ngân phát cái này một đao những nơi đi qua không khí bên trong vậy mà vô căn cứ kết băng xung quanh tảng băng toàn bộ hấp thụ đến ngân phát quỷ vương trên đại đao hắn hàn dạ đao lưới đao phía trước nâng tụ ra một đạo băng sương trong suốt long lanh giống như một thanh băng đao chẳng những hàn khí bất ngờ mà còn cũng tăng lên một kích này phạm vi công kích tất cả mọi người nín thở Đinh Hiểu xuất hiện dĩ nhiên là một loại kinh hỉ thế nhưng hiện tại mới là nhìn ra cuối cùng thắng bại máu chốt. nếu là liền Ngân Phát tham dò tính một đao đều không tiếp nổi cái kia Đinh Hiểu phía trước nói tới không thể nghi ngờ đều là lời nói xuông nhưng nói đi thì nói lại phía trước Ngân Phát Thiên Minh Đao uy lực làm sao mọi người đã có chúa linh giáo đương kim vạn tướng đại lục không một người có khả năng ngăn cản là dùng linh phụ sao sở luyện có chút meo mắt lại có thể là dù cho có năm đạo thiên giáp phủ cũng không có khả năng đơn độc ngăn lại Thiên Minh Đao chẳng lẽ là linh tướng hộ thể thế nhưng linh tướng sư không đến không cách nào phòng ngự dưới tình huống tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng linh tướng hộ thể đó là đối linh tướng trực tiếp tổn thương có khả năng để linh tướng trong một khoảng thời gian không cách nào phát lực Liên tại tất cả mọi người tại phòng đoán đinh hiểu phải làm thế nào ngăn cản thiên minh đao thời điểm đinh hiểu đột nhiên động hắn một tay nắm lên phù đồ chiến phủ cánh tay phải hỏa diễm trực tiếp nuốt hết thanh kia to lớn chiến phủ hắn bên người hắc vụ càng lúc càng nồng nặc trên cánh tay hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy đây là hắn tướng lực không ngừng kéo lên kết quả mắt thấy thiên minh hàn dạ đao liền muốn chém tới lúc đinh hiệu đột nhiên huy động chiến phủ hướng lên trên chém tới Tinh lạc kiều liệt, nhất phủ phá tinh thần. Mục Thanh Thanh người đều thấy chóng, đinh hiểu lựa chọn phương thức, lại là cùng Quỷ Vương chính diện và chạm. Cái kia, tiểu tử kia điên rồi sao? Vậy mà không tránh né mũi nhọn, mà là chính diện giao phong. Thực lực yếu, vậy liền nhũ lợi, có thể đinh hiểu lại hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Ưng Vương hai lỗ thai đã bị vải bưng ngăn, thế nhưng nhìn thấy xung quanh nhiều người như vậy, như là gặp ma rắn rắp, trong mắt của hắn nhịn không được hướng chiến trường quét. Ưng Vương, chữa trị linh cung không phải trò trẻ con, không thể phân thần." Mộc Thanh Thanh lập tức nói. Ưng Vương hít sâu một hơi. Hắn cũng rất an buồn à. Hắn biết không phải là trò trẻ con, nhưng các ngươi những người này biểu lộ, cái cằm đều nện ở trên chân, hắn nhịn không được a. "Ách, Lý Li Hoàng, có thể hay không tìm mảnh vải che kín con mắt của ta?" Vừa dứt lời, sau lưng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nháy mắt vang vọng toàn trường. Ngay sau đó, một đạo tướng lực xung kích, càn quét toàn bộ chiến trường. Sở trường Phong bọn họ kịp thời chạy tới, trợ giúp Miêu Tầm bọn họ ngăn lại dư âm. Sở trường Phong cùng Võ Càn Khôn liền tại ứng vương sau lưng, hai người ngăn lại dư âm phía sau, kiếp sợ không thôi. "Ôi trời ơi, cái kia, tiểu tử kia tướng lực bạo phát, thế mà thật có thể cùng ngân phát quỷ vương ngang nhau." cái một cái lớn cảnh giới a, vẫn là linh hoàng cảnh đến thiên mệnh cảnh a. Nói không chừng đều không chỉ một lớn cảnh giới, ai biết ngân phát là mấy sao thiên mệnh. Cái này một băng một hỏa, thật có thể nói kỳ phùng địch thủ, đối trọi gay gắt, đinh hiểu hỏa diễm linh tướng vậy mà có thể cùng ngân phát địa ngục hàn băng chống lại, quả thực bất khả tư nghị. Ưng Vương đưa lưng về phía hai người, trên lộ hai vải đồng đều bị trấn khai, hai người nói chuyện nghe đến rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Đinh hiểu tiểu tử tối kia, thật chính diện đỡ được ngân phát một đao. Sở Trương Phong cùng võ càn khôn nhìn lại, khi thấy Ưng Vương xếp bằng ở cái kia, trong miệng một mực đang đuổi hỏi tình cảnh mới vừa rồi. Ưng Vương tiến tới, Ngươi thật tốt giúp Hầu Nghĩa cải tạo linh cung, nhất định không thể phân tâm a. Hai người một người nhặt lên một khối vải đông, giúp đỡ nét về Ưng Vương trong lỗ hai, lại tìm một mảnh vải đen bịt kín ánh mắt của hắn. Ưng Vương quả thực khóc không ra nước mắt, tất cả mọi người tại nhìn đinh hiểu một trận chiến này, liền hắn lưng đối chiến trường. Trợ giúp Hầu Nghĩa cải tạo linh cung, nguy hiểm tính mạng, giảm xuống cảnh giới cái gì đều không quan trọng, không cho hắn nhìn một trận chiến này thực tế quá thống khổ. Hắn hiện tại quá muốn bay đầu nhìn rõ ràng. "Đừng, đừng lựa, ta liền nhìn một chút." Ưng Vương khẩn cầu nói. Một cái cũng không được. Ta liền sợ tiền bối nhìn còn muốn nhìn vỡ cản khôn lại cho ương vương trên ánh mắt tăng thêm hai khối miếng vải đen. Các ngươi không muốn nhiệt tâm như vậy được hay không? Ta, ta. Ai? Phiền phức cho ta chắn bền chắc điểm a. Thở ơ lãnh đạm không nhìn, để tránh lòng ngưỡng ấy. Đinh hiểu một kích liệt tinh thần, trực tiếp đem ngân phát trong tay mấy chục mét đại đao cứ thế mà ngăn cản trở về. Hai người này, một cái có địa ngục hàn băng, một cái có Trích Dương chân hỏa, hai đại nguyên tố va chạm, chiêu thức va chạm một sát na, xung quanh hắc vụ, kim nhiễm, bạch băng va chạm, trong lúc nhất thời, nguyên tố lan loạn, dâng lên mênh mông hỗn độn sương mù. Ngân Phát không nghĩ tới như vậy, một cái nhỏ chút một người như vậy, thế mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy, đúng là đem hắn một đao cắt lại. Nhưng mà, Đinh Hiểu hiển nhiên còn có lưu dư lực. Đệ Tam Tương Kỹ, Thiên Ma Hóa Hư. Một giây sau, Đinh Hiểu thân ảnh đột nhiên biến mất tại hắc vụ bên trong. Ngân Phát cũng không phải người bình thường, gặp Đinh Hiểu đệ Tam Tương Kỹ quỷ dị, lập tức có ứng đối chi pháp. Điều Trùng Tiểu Kỹ, cùng bản vương chơi những này, quả thực là múa dịu quá mắt tợ. Đệ tứ Tương Kỹ, Phong Thần Băng Quan. Ngân Phát hai cái tương kỹ đều cùng Hàn Băng Tương Quan, có thể thấy được đối với Hàn Băng tăng cường là cực kỳ to lớn. Lời còn chưa dứt, nhưng Phạm La Hắc vụ đi tới địa phương, đột nhiên không khí ngưng kết, xung quanh trực tiếp bị hàn băng băng vây. Mấy mắt, nửa cái chiến trường trực tiếp bị đóng băng thành một khối to lớn vô cùng khối băng. Cái này khối băng trừng mấy 200 mét cao. Hắc vụ phạm vi lại lớn, Đinh Hiểu ẩn tàng đến lại ở nấp, nếu là ngân phát đem tất cả hắc vụ đều đóng băng, Đinh Hiểu cũng không chỗ che hơn. Quả nhiên, mọi người tại bóng ánh băng quan bên trong, lập tức tìm tới bị đóng băng Đinh Hiểu. Hắn bị ép từ hắc vụ bên trong hiện hình. Ngân phát cười lạnh một tiếng, đây chính là xuất khẩu của ngôn hạ tràng. Chúng ta tứ đại quỷ vương, há lại ngươi có thể dung chuyện? Lập tức, Ngân Phát nắm chặt hàn giạ đao, "Ta địa ngục hàn băng có thể đóng băng huyết đục của ngươi, hiện tại ta đem băng quan đánh nát, ngươi nhục thân cũng chỉ có thể vỡ thành mảnh vỡ." Kim Cương phái băng chạm. Dứt lời, Ngân Phát giơ lên hàn giạ đao, một đao bổ về phía băng quan. Chương 488, cùng tiến lên, chương 488, cùng tiến lên. Đinh Hiểu bị phong tại băng quan bên trong, Ngân Phát Quỷ Vương một đao bổ tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên toàn thân bốc lên hỏa diễm, chợt nhìn lại, cả người hắn phảng phất biến thành một đoàn hừng hực liệt hỏa. Tại Trích Dương chân hỏa thiêu đốt bên dưới, Đinh Hiểu xung quanh địa ngục hàn băng thần tốc hòa tan. Làm Ngân Phát bổ ra băng quan thời điểm, Băng quan nội bộ đã sớm biến thành một bãi nước sạch. Đinh hiểu thân thể khôi phục tự do phía sau, một kích tam toàn liệt yêu phủ nên tiếp đối phương hàn dạ đao. Vang một tiếng tiếng vang, hai người giao thủ nháy mắt, tướng lực ở trung tâm nổ tung, thiên địa chấn động. Hai người tay phải cầm vũ khí chém giết, mà Đinh hiểu trong tay trái đột nhiên bắn ra mấy chục đạo linh phủ, linh phủ, thiên ngục phủ. Ngân phát quỷ vương trước người tạo thành một đạo hàn băng thực thể hộ thuẫn, đệ nhị tương kỹ, huyền băng hộ thể, liên tiếp nổ vang, hàn băng hỗn thuẫn bên trên vụn băng bay loạn. Tại thứ ba nói thiên ngục phủ thời điểm, bị Đinh Hiệu đánh xuyên. Đáng tiếc, đây là linh tướng hộ thể cường hóa hiệu quả thực thể hộ thuận không hề bị đến linh tướng hộ thể rất nhiều hạn chế, cũng vô pháp trực tiếp tổn thương đến ngân phát hàn băng linh tướng. Ngân phát đã có đầy đủ thời gian ra chiêu. Linh phủ tuyệt trần kiếm. Ngân phát tay trái vung lên, một đạo linh phủ lập tức hóa ra hơn 20 nói kiếm ảnh, công kích tiên mục phủ. chế trụ đinh hiệu linh phủ công kích, ngân phát thu đao lại chém. Tu la chẩm thiên. ngân phát hàn dạ đao phía trên hiện lên một tôn to lớn thần minh hư tượng, tay hắn nắm một thanh trắng mét đại đao thu la đao, hung hăng chém về phía linh hiệu. không gian xung quanh lại lần nữa rơi vào cực độ nhiệt độ thấp, hơi nước ngưng tụ bám vào thần minh cánh tay phải, để cánh tay phải của hắn giống như thực thể. Đồng thời, Tu La Đao, Hàn Dạ Đao lưới đao bên trên ngưng tụ băng nhận, Hàn Quang chợt hiện. Liệt tinh thần, Đinh Hiểu phù đồ chiến phủ bên trên, Ma thần hư tượng hiện lên, hắn mở ra đỏ tươi hai mắt, cánh tay phải của hắn quấn quanh lấy rậm rạp chằng trị tơ đen, cầm trong tay to lớn chi view chiến phủ, toàn thân bước lên lượn diễm, phát ra một tiếng kinh thiên động hống. Bản thể đối bản thân thể, linh tướng đối linh tướng. Đinh Hiểu cùng ngân phát quỷ vương, Ma thần cùng Tu La, chi view chiến phủ cùng Tu La Đao, chích dương chân hỏa đối diện ngục hàn băng. Lần này va chạm, còn như long trời lở đất. Vô tận tướng lực hướng bốn phía điên cuồng đánh tới. Vâng từ tướng lực phun chảo tạo thành cuốn phong, đột nhiên đem đám người, vong tộc đại quân toàn bộ đẩy lui mấy chục mét. mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. khi một đạo tráng kiện tiềm điện vạch qua chân trời, sẽ ra đêm tối màn trời lúc, mọi người nhìn thấy trong tràng đối chiến hai người, một cái cự đại như núi, một cái nhỏ bé như kiến, đồng thời bị đánh bay ra ngoài. đinh hiểu trực tiếp đâm vào vài trăm mét bên ngoài đệ tứ đạo vi tường bên trên, đem tường rào trực tiếp đánh xuyên một cái động lớn. mà bên kia, ngân phát cái kia thân thể khổng lồ thế mà cũng là bay rất ra ngoài, may mắn bị la sắt giúp đỡ một tay, hóa đi thế đi, cái này mới đứng vững thân hình. lúc này. Nhân tộc bên này, mọi người trừ khiếp sợ, đã mất đi năng lực suy tính. Tại vừa vặn cùng ngân phát giao thủ quá trình bên trong, đinh hiểu một bước cũng không lường, căn bản cũng không phải là lấy yếu đánh cường được lối, rõ ràng là đối chọi gây gắt. Mà trên thực tế, đinh hiểu thế mà thật đem ngân phát đánh bay. Âu Dương Tuân Jun rầy nói, nhất tinh linh hoàng, hắn, hắn chỉ là một cái nhất tinh linh hoàng, làm sao sẽ có khủng bố như vậy tướng lực bạo phát cùng nhục thân cường độ. Tạ Vân xung chậm giải nói, người nào có thể nói cho ta, vừa rồi tại bằng quan bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Đối với chưa từng gặp qua đinh hiểu xuất thủ người đến nói, một cái thú loại linh tướng linh tướng sư Thân thể của hắn làm sao sẽ hoàn toàn biến thành hỏa diễm? Là nguyên tố linh tướng xem như phụ trợ linh tướng thời điểm, công kích, nhục thân bên trong đều có thể bổ sung nguyên tố hiệu quả, mà để nhục thân hoàn toàn biến thành hỏa diễm hình thái, chỉ có một khả năng, đó chính là nguyên tố linh tướng là hắn chủ linh tướng. Cái này liền tương đương với nguyên tố linh tướng tướng ngã tướng dung trạng thái, loại này trạng thái thời gian duy trì rất ngắn, nhưng có thể để thân thể cùng nguyên tố tại trong vài giây, đạt tới một loại nửa nhục thân nửa nguyên tố trạng thái. Ngân phát quỷ vương phía trước đã qua băng quan hiệu quả, có thể đóng băng huyết đủ, cũng chính là nói, nó có thể đồng cưng trong cơ thể huyết dịch. Một cái có máu có thịt nhân loại, gặp phải loại này kinh khủng chiêu thức, trừ phi cảnh giới bên trên áp chế đối thủ, không lại chỉ có thể trở chết. Nhưng mà, đinh hiểu lại làm cho thân thể của mình đạt tới nửa nguyên tố trạng thái, cái này mới có thể đột phá băng quan. Nhưng, cái này lại làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, hắn có hai cái chủ linh tướng, cái kia Trích Dương chân hỏa cũng là hắn chủ linh tướng, một cái linh hoàng cảnh cao thủ, chỉ cảm thấy chính mình ngày trước nhận biết tại giờ khắc này đều không đủ dùng. Đúng vào lúc này, đinh hiểu đã theo nơi xa kích xạ mà đến, một lần nữa trở lại chiến trường. Đinh hiểu khóe miệng có vết máu, nhưng nhìn bị thương không tính quá nặng lại nhìn Ngân Phát, trạng thái cũng không thể so đinh hiểu mạnh bao nhiêu. Tứ đại quỷ vương lúc này nhìn đinh hiểu ánh mắt đều có chút không giống. Nhất Tinh Linh Hoàng, vậy mà nắm giữ cùng bản vương chính diện chống lại thực lực. Ngân Phát có chút nheo mắt lại. Vạn tướng thế giới bị phong ấn ngàn năm, bọn họ bên này linh tướng sư cực hạn chính là Nhất Tinh Linh Hoàng cảnh, từ xưa đến nay, không thiếu tại một thời đại nào đó bên trong độc lĩnh phong tao kỳ tài ngút trời. Nhưng mà lại cũng không có người đột phá cái này hạn chế. Những năm trước đây vong hồn từ các nơi thu thập được tin tức đến xem, cái này cái thế giới một mực ở vào dạng này trạng thái, cho tới hôm nay phong ấn giả trừ Bọn họ bên trong mới có người đột phá nhất tinh linh hoàng cảnh. Nhưng vấn đề là, vạn tướng đại lục linh tướng sư cảnh giới sắp thực không có vượt qua linh hoàng cảnh. Nhưng nếu có người nắm giữ siêu cường vượt cấp năng lực chiến đấu đâu? Tại linh hoàng cảnh càng lớn cảnh giới, loại người này có lẽ không có khả năng tồn tại, chỉ là hiện tại có vẻ như thật xuất hiện. Nhân tộc đại quân, trước đây mọi người vốn đã tuyệt vọng, nhưng khi chúng nó nhìn thấy đinh hiệu lại lần nữa đứng tại tứ đại quỷ vương trước mặt thời điểm, mắt của bọn hắn con ngươi lại lần nữa phát sáng lên. Hoa thiên hà kích động đến toàn thân run rẩy. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Diệp Lam Phong cùng sở luyện tuyển nguyện nhìn nhau. Diệp Lam Phong đột nhiên cảm thán nói, các ngươi có thể tin tưởng sao? Chúng ta cùng tiểu tử kia chỉ là phân biệt không đến một năm. Người này linh hoàng cảnh. Sở luyện lắc đầu nói, linh hoàng cảnh cũng còn tốt, mẫu chút là hắn linh hoàng cảnh có thể cùng thiên mệnh cảnh đánh. Đinh Hiểu đứng tại nhân tộc đại quân phía trước, lạnh lùng nhìn xem tứ đại quỷ vương. Xem như quỷ vương, các ngươi liền điểm này trình độ, đừng nói giết sạch vạn tướng đại lục, liền ta một người đều giết không được. Đinh Hiểu trên mặt lộ ra xem thường thần sắc, Ngân Phát giận không nhịn nổi, làm bộ liền muốn xông lên tài chiến. Thế nhưng la sát quỷ vương lại giữ chặt hắn. Ngân Phát lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm chiếm đoạt vạn tướng đại lục mới là trọng yếu nhất. Ngân Phát sửng sốt một chút, cảm xúc bình tĩnh một chút. La Sát còn nói thêm, Đinh Hiểu thực lực đúng là hạt giữa bầy gà, đơn đả độc đấu dù cho thắng hắn, cũng hao phí quá lớn. Chúng ta cần mau chóng đem chém giết, sau đó đem người nơi này nhân viên thanh lý, tốt ứng đối năm năm về sau kỳ biến. Xích Nhãn cũng nói, không muốn lãng phí sức lực, đem Đinh Hiểu giết, còn lại nhân tộc không đáng sợ, chúng ta cũng đã đại công táo thành. đúng vậy a, bọn họ nhất định phải nhanh kết thúc nơi này chiến đấu. nghĩ tới đây, Ngân Phát gật gật đầu, nhìn hướng mặt khác ba vị vĩ vương, biết. Tứ đại quỷ vương đồng thời tiến về phía trước một bước, thân thể khổng lồ, chấn động mặt đất. Bọn họ cùng nhau đứng ở đinh hiệu trước mặt, giống như bốn tôn tre khuất bầu trời thần linh. "Đinh hiệu, ngươi không phải rất ngu cuồng, muốn chúng ta cùng tiến lên sao? Vậy chúng ta liền liền ngươi nguyện. Yên tâm, chúng ta sẽ lưu ngươi một hơi, đến lúc đó để ngươi nhìn tận mắt chúng ta đem nhân tộc đại quân đồ sát hầu như không còn, lại ở ngay trước mặt ngươi, đem thân nhân của ngươi bằng hữu, toàn bộ dùng để cho cho ăn." Ngân Phát Quỷ Vương khẽ miệng nâng lên, lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Chương 489, Đệ lục linh tướng, chương 489, Đệ lục linh tướng trước đây đinh hiệu để tứ đại quỷ vương cùng tiến lên, kỳ thật ai không biết từng cái giết càng ổn, nhưng hắn rất rõ ràng chính là, cuối cùng sự tình nhất định sẽ diễn biến thành bây giờ cục diện. vong tộc xâm lấn, căn bản liền sẽ không cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa. ngân phát cầm trong tay hàn dạ đao, xích viêm cầm trong tay điệu diễm thường, bạch cốt lấy ra bản thân chân chính vũ khí, xi si thần tiên, la sát một tay cầm chấn ma tháp, mặt khác năm cái tay, một tay nắm chấn địa lưu tinh truy, hai tay cầm linh phủ, hai tay cầm kiếm. đinh hiệu đổi dùng hai tay cầm búa. từ vừa vặn cùng ngân phát giao thủ bên trong, có thể thấy được ngân phát thực lực so với mình chỉ là hơi cường. Đơn đả độc đấu có cơ hội thủ thắng, nhưng đối phương bốn người liên thủ. Chỉ có thể nói là cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, Đinh Hiểu lúc này đã không có đường lui. Sau lưng, gia cắt kình thiên hô lớn, Đinh Hiểu, chúng ta tới giúp ngươi. Đừng tới đây. Đinh Hiểu buông đến, kịp thời ngăn cản gia cắt kình thiên. Vong tộc bọn họ có vẻ như nhắc lên 5 năm sau sự tình, tựa hồ bọn họ đối với cái này cũng rất kiên kỵ. Ra vì loại nào đó cân nhắc, tứ đại quỷ vương cũng không hy vọng để vong tộc đại quân tổn thất quá nhiều. Mấy ngày liên tiếp tác chiến, Kỳ Thật cũng đã để vong tộc tổn thất không ít người. Mà Đinh Hiểu dạng này siêu cấp cường giả xuất hiện phía sau, tứ đại quỷ vương cũng nhất định phải đích thân xuất thủ đối phó Đinh Hiểu. Nếu không vung xuôi bỏ mặc, đối vong tộc đại quân đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đây đối với nhân tộc đến nói, tuyệt đối là một lần cơ hội ngàn năm một thợ. Chỉ khi nào nhân tộc đại quân động, vạn tộc đại quân nếu là lúc này đột nhiên phát động công kích, vậy thì phiền phức. Âu Dương Tuân nhìn một chút ra cắt kình thiên, nói, hiện tại chúng ta cũng không thể động. Có thể là vừa rồi Đinh Hiểu đối chiến vân phát, ưu thế đồng thời không rõ ràng. Hiện chính là tứ đại quỷ vương đồng thời xuất thủ, Đinh Hiểu sợ là không ngăn được a. Gia Cát Kình Thiên vội la lên, vậy cũng chỉ có thể giao cho hắn. Âu Dương Tuấn nói, tứ đại quỷ vương liên thủ, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngân phát đầu tiên làm loạn, ngay lập tức đóng băng Đinh Hiểu. Bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, Đinh Hiểu lập tức mở rộng thân pháp, thần tốc ở trong sân di động, hắn chân trước mới vừa rời đi, sau lưng một một khu vực lớn liền bị lập tức đóng băng. Còn không đợi Đinh Hiểu đứng vững, Si Thần Tiên liền từ đằng xa rút đánh tới. Đinh Hiểu sau lưng đưa ra vô số màu đen tinh tế súc tu, bắt lấy nơi xa mặt đất, cấp tốc đem Đinh Hiểu kéo ra nhưng mà sích viêm quỷ vương sớm đã đợi chờ lâu ngày nhìn thấy đinh hiệu đặt chân cầm trong tay địa diễm thương một thương liền đâm đi qua Sích viêm cũng có hỏa diễm linh tướng trường thương như rồng bước lên hỏa quang đinh hiệu biết rõ chỉ cần mình một khi tiếp chiêu đối phương bốn người công kích liền sẽ liên tiếp dính liền khi đó chính mình sợ rằng sẽ lại không xoay người cơ hội thiên ma hóa hư đinh hiệu lập tức né tránh chân trước vừa rời đi sau lưng liền bị sích viêm một thương kia đánh ra một cái cự đại thân khanh ma âm chú la sát quỷ vương đột nhiên cao quát một tiếng đinh hiệu trong đầu lập tức cảm nhận được một cỗ chấn động là tinh thần căn nhiễu linh phủ Nếu là hai phe địch ta cường độ tinh thần lực giống nhau, như vậy hiển nhiên là sử dụng linh phù một phương càng chiếm cứ ưu thế, dù sao tinh thần loại linh phù bản thân cũng sẽ đối người sử dụng có nhất định tinh thần tăng phúc. Cái kia La Sát tinh thần lực cực mạnh, Đinh Hiểu thần hồn chấn động. Tại cùng cao thủ như vậy so chiêu bên trong, một cái nhỏ xíu sơ suất đều là chí mạng, Đinh Hiểu vội vàng sử dụng linh phù. Cửu truyền thông linh chú. Tại tinh thần lực phương diện, Đinh Hiểu cùng La Sát Quỷ Vương chống lại. Nhưng mà, La Sát Quỷ Vương ba đầu sáu tay, một cái đầu chuyên trách giáp chế Đinh Hiểu ý thức, đồng thời bản thể đã giết tới đây. Đinh Hiểu chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu gió lạnh gạt rét. Viên kia lưu tinh chủ y đã hướng hắn đập tới, Đinh hiểu lập tức né tránh, nhưng La sát quỷ vương lại giết tới đây. Tích huyết hồn âm chỉ gặp hắn một lần dùng ra một tấm linh phủ, một mặt song kiếm đã đâm về Đinh hiểu. Tích huyết hồn âm là hiếm thấy âm công loại linh phủ. Đinh hiểu nháy mắt u thai, toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này thay đổi đến vô cùng yên tĩnh. Nhân tộc đại quân bên kia, tất cả mọi người khẩn trương chừng hai mắt nhìn xem chính mình, bọn họ không biết tại thảo luận cái gì. Tư đại quỷ vương công kích một đợt lại một đợt, toàn bộ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Người tập võ la mắt nhìn sáu hướng thai ngay tam phương. Lúc này Đinh Hiệu hai lỗ thai mất thông. Sức phán đoán trên phạm vi lớn hạ xuống, đối mặt là sát quỷ vương công kích, hắn liên tục đánh ra 30 đạo thiên ngục phủ, đồng thời thần tốc rút lui. Có thể bởi vì sức phán đoán trên phạm vi lớn hạ xuống, Đinh Hiểu không có có ý thức đến phía sau mình, một đạo hàn quang chính húc đầu chém tới. Chủ nhân, cẩn thận sau lưng. Tiểu gia hỏa âm thanh cuối cùng để Đinh Hiểu nghe đến một chút âm thanh, đương nhiên cũng không phải là thật nghe đến, hắn cùng Tiểu gia hỏa giao lưu là ý thức phương diện giao lưu, chỉ là Tiểu gia hỏa nhắc nhở Trung Quy là so Đinh Hiệu chính mình phát giác chế một bước, Đinh Hiệu kịp phản ứng thời điểm, Hàn Dạ Đao đã thẳng tắp bổ tới. Đinh Hiệu đã không kịp né tránh lập tức mở ra linh tướng hộ thể. Đệ nhị tương kỹ, tam trọng tiến giai. Tam trọng tiến giai hiệu quả, tăng cường linh tướng hộ thể phòng ngự hiệu quả, đồng thời tất cả phụ trợ linh tướng cũng có thể tạo thành một đạo linh tướng hộ thể. Tiểu gia hỏa, Trích Dương chân hỏa, Chi View chiến phủ, Tình Nhân ti, Tì, Ma thần linh tướng năm đạo linh tướng hộ thể, cứ thế mà ăn cái này một kích thiên minh nào. Nhưng mà, to lớn lực phản chấn, vẫn là đem Đinh Hiểu đánh bay ra vài trăm mét. Đinh Hiểu còn chưa trì hoãn quá mức, một đầu vài trăm mét dáng rấp ảnh tử liền đánh tới. Đinh Hiểu không kịp xem xét trạng thái của mình, lấy Thiên Ma hóa hư lại lần nữa tránh đi cái này một roi. Ngắn ngủi mấy giây, Đinh Hiểu cùng Tứ Đại Quỷ Vương giao thủ cái này thời gian qua một lát, Đinh Hiểu đã mấy lần trở về từ coi chết. Thấy cảnh này, tất cả nhân tộc đều đã khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đinh Hiểu biểu hiện đã vượt qua dự liệu, thân pháp của hắn nhanh đến khó có thể tin, đồng thời lợi dụng tình nhân ti, hắc vụ che giấu mình, nếu là cùng bình thường linh hoàng cảnh giao thủ, rất khó khóa chặt Đinh Hiểu thân hình. Thế nhưng Tứ Đại Quỷ Vương dù sao cũng là thiên mệnh cảnh cường giả, phương diện tốc độ so Đinh Hiểu càng nhanh, công kích hùng mạnh vô cùng. Tinh thần can nhiễu, nguyên tố hạn chế, Viễn trình tiếp thân giao thủ, linh phủ công kích, từng cái phương diện, cái này tứ đại quỷ vương bày ra thực lực đều khiến người ta run sợ. Âu Dương Tuân thán phục một tiếng, như lúc này cùng tứ đại quỷ vương giao thủ là ta, ta sợ đã chiến bại. Liên Âu Dương Tuân đều nói như vậy, những người khác càng là như vậy. Hầu Nghĩa Thương Thế Thoáng chuyển biến tốt một chút, hắn có chút mở to mắt khi thấy Đinh Hiểu bị tứ đại quỷ vương vây công, hắn lập tức muốn đứng lên, nhưng đột nhiên nghe đến Nương Vương thấp giọng có đến, đừng núp đít, muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi liền chớ làm loạn. Liên Lang Tiêu Điện Chủ cũng không dám tự tiện đúng tay, ngươi đi sẽ chỉ làm Đinh Hiệu phân tâm. Đinh Hiểu một trận chiến này, thắng thì nhân tộc vẫn còn tồn tại, bại, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi bị diệt tộc. Hầu như lúc này mới chú ý tới trước mặt đôi này thai bị vại đông bị lại, con mắt bị che lên quái nhân, nguyên lai vừa vặn một mực là hắn tại giúp đỡ chính mình cải tạo linh cung. Đinh Hiểu liên tục né tránh, đối thủ theo đuổi không bỏ. Tại lần lượt né tránh bên trong, Đinh Hiểu đầu óc đồng thời không có đình chỉ suy nghĩ. Thủ lâu tất thua, chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, nhất định phải phản kích. Tứ đại quỷ vương phối hợp lẫn nhau, có thể nói thiên ý vô phùng, từ bất luận cái gì một điểm phản kích đều cực kỳ khó khăn, như vậy chỗ đột phá ở nơi nào? muốn dùng cái kia linh tướng sao? Đinh Hiểu cắn chặt hàm răng, xem ra đã không có lựa chọn. Đột nhiên, Đinh Hiểu quát lên một tiếng lớn, "Đệ nhị Tương kỹ, ngũ trọng tiến dài. chủ linh tướng chuyển hoán, đệ lục linh tướng." Chương 490, chưa từng thấy qua linh tướng, chương 490, chưa từng thấy qua linh tướng. Linh hoàng cảnh có thể thay ngén một cái phụ trợ linh tướng, thế nhưng Đinh Hiểu điểm khác biệt lớn nhất chính là, hắn tại linh uy cảnh liền đã nắm giữ đệ ngũ linh tướng. Đến linh hoàng cảnh, hắn dự dụng linh tướng cũng đã là đệ lục linh tướng. Đệ lục linh tướng. Ôi trời ơi. Hoa Thiên Hà đã chấn kinh đến nói không ra lời nhìn chung lịch sử còn từ không có người từng thu được đệ lục linh tướng liên tính có đầy đủ cơ duyên vấn đề mấu chốt nhất là bọn họ linh cung không có khả năng đồng thời chống tại sáu cái linh tướng Âu Dương Vân hít sâu một hơi đây chính là bị hắn ghét bỏ nữ tế quá mạnh trong đám người đại thương ám bộ thập đại thiên tướng một trong đệ tử không được lắc đầu lấy tàn tướng cùng nhau đi tới hắn đến cùng kinh lịch cái gì đều nói đinh hiểu thực lực mạnh tiềm lực kém hiện tại nhìn xem tất cả mọi người mắt bị mù đệ lục linh tướng cái này gọi tiềm lực kém nếu không phải lúc trước thi bộ không có trọng điểm bồi dưỡng đinh hiệu chỉ sợ hắn đã sớm đạt tới linh hoàng cảnh Ưng Vương một lỗ hai bên trong vải đông bị hắn chấn khai, vừa vặn hắn hình như nghe được có người kêu đệ lục linh tướng. Chẳng lẽ lại là Đinh Hiểu tiểu tử kia? Đệ lục linh tướng? Toàn bộ vạn tướng đại lục ngàn năm qua, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình hắn làm đến. Tiền bối, mời chuyên tâm giúp ta cải tạo linh cung. Hầu Nghĩa tức sạ mặt lại, vị tiền bối này có chút không đáng tin cậy a. Nhưng mà, Hầu Nghĩa vừa dứt lời, liền chấn động vô cùng nhìn phía xa chiến trường. Ôi trời ơi, cái kia, đó là cái gì linh tướng? Những này Ưng Vương suýt nữa muốn điên rồi, vừa vặn còn nói để chính mình chuyên tâm giúp hắn cải tạo linh cung, kết quả hiện tại lại giận mình. Đây không phải là cha tấn người nha." Đinh Hiểu vừa dứt lời, phía sau hắn liền xuất hiện một bộ lớn đại Phật giống. Cái này thần tượng to lớn vô cùng, hình thể thậm chí vượt qua ngân phát quỷ vương thần minh linh tướng, đủ cao khoảng ngàn mét, đứng sững ở thiên địa ở giữa, giống như chân chính thần linh đến thế gian. Làm mọi người cho rằng Đinh Hiểu đệ lục linh tướng cũng là thần minh linh tướng thời điểm, có người phát hiện không hợp lý. Thần minh linh tướng là có thể cùng bản thể cùng nhau chiến đấu, bọn họ hiện lên phía sau, có thể công kích, phòng ngự, tóm lại là có thể động. Thế nhưng Đinh Hiểu cái này thần minh lại giống như một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích tí nào. Nhìn kỹ lại, cái này linh tướng vẫn thật là một loại nào đó chất liệu pho tượng cái này đây là cái gì chủng loại linh tướng nếu như là pho tượng lời nói vậy chỉ có một loại khả năng tạ vân sung cao mày linh hiệu đệ lục linh tướng cũng không phải là thần minh linh tướng mà là vật loại linh tướng bởi vì linh tướng chủng loại phong phú vật loại linh tướng nhưng thật ra là một loại rộng rãi thuyết pháp những cái kia không thể gọi là thần khí vật phẩm kỳ thật đều thuộc về vật loại linh tướng mà vật loại linh tướng bên trong còn có một loại cực kỳ hiếm thấy phân loại đó chính là pháp bảo loại linh tướng pháp bảo một mực là linh tướng sư chiến đấu thủ đoạn trọng yếu có chút cường lực pháp bảo uy lực, thậm chí vượt qua vũ khí. Tạ Vân Sung không cách nào xác định đinh hiệu linh tướng đến cùng là cái gì, cũng không dám nói nhất định là một loại nào đó pháp bảo, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua pho tượng này, liền lấy vật loại linh tướng phân loại. Cái này đinh hiệu, chính hắn dự dục ba cái linh tướng, không có có một cái tại linh tướng đổ trí bên trong. Gia Cát Kình Thiên lắc đầu sợ hãi thán nói, thật giống như hắn căn bản liền không phải người của thế giới này đồng dạng. Đối với Gia Cát Kình Thiên thuyết pháp, những người khác cũng không hề để ý. Hiện tại mọi người quan tâm chính là, đinh hiệu đệ lục linh tướng đến cùng là hiệu quả gì, có thể hay không trở thành thay đổi chiến cục nỗ chốt. Lâm Đình Hiểu triệu hồi ra đệ lục linh tướng phía sau, tứ đại quỷ vương bên trong, thân hình đồng thời dừng lại. Đồng thời, trong đó một tên quỷ vương, Thế mà phun ra một cái nọc huyết, la sát quỷ vương một cái đầu trong miệng, phun ra một miệng lớn nọc huyết. Là tinh thần tăng phúc." Âu Dương Tuân lập tức nói, "Đinh Hiểu đệ lục linh tướng hẳn là một loại nào đó quan tượng pháp bảo, linh tướng bản thân có thể tăng cường tinh thần lực của hắn." Mọi người lập tức ý thức tới. Đinh Hiểu cũng không phát động công kích, mà La Sát thủ thường, từ một điểm này liền có thể suy đoán Đinh Hiểu đệ lục linh tướng hiệu quả. La sát quỷ vương vốn là am hiểu hơn tinh thần không chế, lấy ma âm chú cùng đinh hiệu cựu truyền thông linh chú tại phương diện tinh thần giao phong, lại lấy nhỏ máu ma âm để đinh hiệu ngũ rắc một trong tính rắc mất đi hiệu lực. Đinh hiệu đệ lục linh tướng phát động phía sau, hắn lập tức đối La sát tạo thành nội thương, có thể tăng cường tinh thần lực linh tướng. Ta còn chưa từng nghe nói qua. Âu Dương Tuấn lắc đầu nói, một mực không nói gì. Hoa Thiên Hà đột nhiên mở miệng, uỵ, các ngươi vừa rồi có nghe đến hay không đinh hiệu nói chủ linh tướng chuyển hóa? Mấy tên đỉnh cấp linh hoàng cảnh cường giả đột nhiên sững sờ, bọn họ chỉ chú ý đinh hiệu đệ lục linh tướng, lại quên đinh hiệu trước đây sử dụng ngũ trọng thiên giai. Cái này không phải lần đầu tiên Đinh Hiểu sử dụng đệ nhị tương kỹ ngũ trọng tiến giai, nhưng là hắn lần thứ nhất nói ra ngũ trọng tiến giai bí mật. Chủ linh tướng truyền hoán. Nguyên lai là chủ linh tướng truyền hoán. Tạ Vân sung bừng tỉnh đại ngộ, vừa vặn đinh hiểu sở dĩ có thể từ băng quan bên trong kịp thời thoát khỏi, cũng là bởi vì đem Trích Dương Chân Hỏa chuyển đổi thành chủ linh tướng. Ta, ta muốn đi rồi. Cái này mấy chục năm tu luyện quả thực đều uổng công luyện tập. Hoa Thiên Hà thần sắc thống khổ, người nào có thể nói cho ta, vì cái gì hắn có thể làm đến đệ chủ lĩnh tướng truyền hoán? Âu Dương Tuân Hà to mồm, Đinh Hiểu người này, trên thân thể mà cất giấu như vậy bí mật kia người Nếu như nói có người có thể cứu vớt nhân tộc, vậy liền chỉ có tiểu tử kia. 8. La sát quỷ vương không nghĩ tới, đinh hiệu tinh thần lực đột nhiên sẽ tăng mạnh mấy lần. Bất ngờ không đề phòng, hắn ma âm chú bị đinh hiệu thông linh chú triệt để ngăn ép, cường đại tinh thần áp chế, để hắn khó mà chịu đựng, phun giang linh huyết. Người này, Sích Viêm Quỷ Vương lúc này tốc độ phản ứng giảm xuống rất nhiều, trong lúc nhất thời, xuất hiện gián đoạn tinh thần trí hoàng hốt. Thậm chí nào đó trong đáy mắt, hắn vậy mà không phân rõ đinh hiệu cùng Tôn kia pho tượng. Có thể là, nếu như nhìn chằm chằm vào Tôn kia pho tượng, hắn liền sẽ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Sích Viêm lập tức nhắc nhở ba người khác, là quan tưởng loại pháp bảo, cái này linh tướng phẩm giai quá cao, không thể nhìn thẳng thần tượng. La Sát Quỷ Vương một cái đầu, thần sát bề ngoài, xem ra bọn họ đã không cách nào tại phương diện tinh thần áp chế đinh hiểu. Tuy nói La Sát có ba cái đầu, thế nhưng đồng thời không đại biểu hắn có ba cái thân thể. Cái đầu kia bề ngoài, chính nói rõ La Sát Quỷ Vương lúc này trạng thái xảy ra vấn đề. Ngay tại hắn tìm kiếm đinh hiểu hành tung lúc, một cái tiểu hắc điểm hướng về hắn kích xạ mà đến. Ngũ trọng tiến giai, chủ linh tướng chuyển hoán. Đinh hiểu hai tay lại lần nữa ma hóa, trong tay chiến phủ đốt lên thao thiên hoàng hỏa lửa. Tất nhiên ngươi đã thụ thương, vậy liền từ ngươi bắt đầu, đinh hiểu giận quát một tiếng, bạch cốt giận quát một tiếng, la sát, tránh ra, đệ lục tướng kỹ thẩm phán thiên đỉnh. vang một tiếng tiếng vang, toàn bộ chiến trường bên trong, đột nhiên gió nổi mây phun, vô số lôi điện thẳng tắp từ trên bầu trời đánh xuống, toàn bộ chiến trường giống như biến thành một mảnh lôi trạch, bạch cốt vung ra một roi, xi si thần tiên đem xét kết nối, toàn bộ chiến trường bên trong, vô số lôi điện tại cái này một roi bên dưới lập tức năng lượng, diện tích liên kết giang khắp nơi, tạo thành một tấm không theo quy tắc lôi điện lưới lớn, xuống về đinh hiệu che lợi tới, bạch cốt muốn cứu la sát, nhưng đinh hiệu nếu như mất đi cơ hội lần này. Chờ La Sát thông thả lại sức, lại giết hắn liền khó khăn. Đối mặt đầy trời lôi vóng, Đinh Hiểu muốn rách cả mí mắt, trong tay phủ đổ chiến phủ việc nghĩa chẳng từ nan, hung hăng bổ về phía La Sát Quỷ Vương. Thiên Vũ Phá Hiểu Phủ. Chương 491, không có chủ linh tướng nam nhân, chương 491, không, có chủ linh tướng nam nhân. Dù cho La Sát Quỷ Vương trạng thái không tốt, thế nhưng đối mặt Đinh Hiểu cái này một bữa, hắn đã dùng ra phòng ngừa thủ đoạn. Lại hoặc là nói, là Đinh Hiểu cố ý cho hắn thời gian phản ứng. Thiên Cương hộ thân phủ, Linh tướng hộ thể, Vạn kiếm uy nhất phủ. La Sát trước người tạo thành một đạo cực kỳ nặng nề tương lực hộ thuẫn tấm này phòng ngự linh phủ phẩm giai đồng dạng vượt qua vạn tướng đại lục cực hạn mà la sát chủ linh tướng một tôn ba đầu sáu tay tu la thần minh đồng thời ngăn tại la sát trước mặt hai đạo phòng ngự vô cùng kiên cố rất nhiều người thấy cảnh này thậm chí đáy lòng đã tuyệt vọng đinh hiểu tuyệt không có khả năng một kích đánh nát la sát hai đạo phòng ngự mà la sát vẫn không quên dùng ra công kích linh phủ có thể nói đem ứng đối công kích làm đến cực hạn đáng tiếc muốn nói dung vụ đinh hiệu cũng không sợ la sát thiên ngục phủ bốn tấm thiên ngục phủ như cùng một cái phủ mảng xả trực tiếp vọt tới vạn kiếm uy nhất phủ thiên ma hóa hư Đinh Hiểu quanh thân hắc vũ bạo khởi, sau đó liền người mang đuôi chiến phủ, vậy mà trực tiếp xuyên thấu thiên cương hộ thân phủ phòng ngự. Cái này Hoa Thiên Hà cái cổ rối rất dài, hai mắt trưởng giống trung đồng giống như. Đinh Hiểu công kích, xác thực không có đánh nát La Sát Quỷ Vương hai đạo phòng ngự. Hán, trực tiếp đi xuyên qua. Đừng nói Hoa Thiên Hà cảm thấy không thể nghĩ, liền La Sát Quỷ Vương đều hôn mê. Xem như phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn, thế mà đối Đinh Hiểu không có hiệu quả. Nguyên bản không có sơ hở nào phòng ngự, Đinh Hiểu không nhìn thẳng, chờ La Sát kịp phản ứng thời điểm, tất cả đã chậm. Chết cho ta! Đinh Hiểu nhảy lên thật cao, gào két một tiếng cái này một búa, khai thiên tích, phù đồ chiến phủ trực tiếp chạm tại la sát phía bên phải bắp chân, lực lượng khổng lồ phối hợp nhiệt độ kinh khủng trích dương chân hỏa, để phù đồ chiến phủ trực tiếp đánh tan la sát quỷ vương nhục thân. một búa, trực tiếp cắt đứt la sát chân trái, la sát lập tức mất đi trọng tâm, thân thể khổng lồ phía bên phải bên cạnh nghiêng đổ. Liên tại la sát ngã xuống đất một mé mắt, đinh hiểu một búa chém vào la sát quỷ vương bụng dưới, đồng thời phía bên phải đột nhiên quét qua, một đạo hỏa vòng dọc theo la sát quỷ vương thân thể, như cùng một thanh đao nhọn, cứ thế mà đem la sát nhục thân cắt thành hai nửa. sau lưng lưới điện che đợi tới, kết quả. Vậy mà đánh vào La Sát Quỷ Vương hai đạo phòng ngự bên trên, phòng ngự của hắn, giúp Đinh Hiểu chặn lại công kích. Từ triệu hoán đệ lục linh tướng, lại đến chuyển đổi chủ linh tướng, đối La Sát Quỷ Vương phát động tập kích, toàn bộ quá trình không đến 10 giây đồng hồ. Nhưng mà, lúc này ba đầu sáu tay La Sát Quỷ Vương, nhục thân đã bị Đinh Hiểu chém thành hai nửa. Toàn bộ chiến trường, trừ lôi điện anh minh, lặng ngắt như tờ. Từng đạo sét, vừa vặn chiếu sáng trên mặt đất bộ kia nhìn thấy mà giật mình thi thể. Hắn, hắn. Ta, ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chúa thể một phương gia cắt kình thiên, đã nói năng hỗn độn Âu Dương Tuân Hà to miệng, nửa ngày nói không nên lời một câu. "Ân, vì cái gì đột nhiên yên tĩnh?" Tương Vương có chút không rõ, vừa vặn hò hét thầm ĩ, hiện ở xung quanh không có người bọn họ tiếng nghị luận, nơi xa không có tiếng đánh nhau, chỉ có quần cuộn tiên lôi. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì chính mình muốn tiếp như thế cái việc phải làm? Thân ở hiện trường, lại không thể tận mắt quan chiến, thực tế quá tàn nhẫn. Đinh Hiểu Linh cung bên trong, truyền ra thở dài một tiếng. "Làm cái gì a, thiên mệnh cảnh đều giết không chết tiểu tử này, còn có thiên lý hay không? Còn nói không tuân theo quy củ." Ai, đều là một đám phế vật. Tiểu tử này phong cách chiến đấu, cùng quốc cờ của hắn đường giống nhau như lúc, các ngươi không thể để tiểu tử này bắt lấy cho dù một chút xíu cơ hội à, bằng không đợi các ngươi ý thức tới thời điểm, tất cả đã trễ rồi. Đáng tiếc tứ đại quỷ vương nghe không được hắc vụ đề nghị, chỉ có Đinh Hiểu có thể nghe đến. Ta nói, ngươi có thể yên tĩnh một chút sao? Đinh Hiểu thở hừn hẹn, xoay người, nhìn xem đầy mặt kinh sợ ngân phát, Si Viêm, Bạch Cốt. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, tốt, tứ đại quỷ vương, hiện tại phải gọi Tam đại quỷ vương. Một bên nói, Đinh Hiểu một bên tại trong tay truyền thanh kia nhuốm máu chiến phủ, không bao lâu, hắn đã đứng tại Tam đại quỷ vương trước mặt. Đinh Hiểu hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn hướng Tam Đại Quỷ Vương. Hiện tại các ngươi quy hồn sư không có, để ta xem các ngươi còn có thể mạnh bao nhiêu. Đột nhiên, Đinh Hiểu nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, hắn trong mắt màu đỏ, sắc ý bạo khởi. Chủ linh tướng chuyển hoán. Đinh Hiểu sau lưng xuất hiện lần nữa cái kia cái cự đại thần tượng. Cự truyền thông linh chú, cấp tốc dùng ra tinh thần căn nhiều linh phù phía sau. Đinh Hiểu lại lần nữa hóa đổi chủ linh tướng. Thiên Ma Hóa hư. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã bắn về phía bạch cốt. Đáng chết nhất chính là ngươi. Đinh Hiểu giận quát một tiếng. Chính là người này, suýt nữa giết ngũ đệ bọn họ. Đinh Hiểu không muốn vách lối, bạch cốt tức sủi bò mép, ngươi còn tại ta thẩm phán thiên đình bên trong, bạch cốt lập tức huy động si thần tiên, mỗi lần huy động, si thần tiên liền sẽ cùng trời tế hạ xuống xét kết nối, ẩn chứa trong đó tướng lực liền sẽ càng thêm hung mãnh mấy phần. Buông một tiếng, si thần tiên đánh vào đinh hiệu bên cạnh, đinh hiệu chớ mắt nhìn xem si thần tiên rơi xuống vị trí, không gian mơ hồ, có đại lượng điện tích hướng bên ngoài mở rộng. cái này nếu như bị chính diện đánh trúng, tổn thương có thể nghĩ, người này giữ lại không được, cường hóa thiên minh đao cực hàn, ngân phát hét lớn một tiếng, vung ra mấy đạo đạo khí lần này ngân phát vùng ra đao khí vậy mà lưu lại một đạo thật dài băng ấn tướng lực công kích đã tại địa ngục Hàn băng tác dụng dưới biến thành thực chất công kích xích viêm trường thương phát sau mà đến trước một mặt phong bế đinh hiệu đường lui một mặt đâm thẳng đinh hiệu phía trước có sói sau có hổ cực Hàn Thiên Minh đao tại trên không ngưng kết băng ấn trực tiếp hạn chế hắc vụ tiêu tán con đường cũng mang ý nghĩa hạn chế đinh hiệu thiên ma hóa hư di động mà xích viêm một thương kia rõ ràng hậu chiêu vô số một khi đinh hiệu bị bứt lui liền sẽ rơi vào xích viêm phạm vi công kích đinh hiệu lại lần nữa rơi vào tuyệt cảnh đúng vào lúc này đột nhiên đinh hiệu thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện ở mấy chục mét có hơn. Nhìn thấy đinh hiểu thân ảnh đột nhiên biến mất, Diệp Lam Phong thở dài một hơi, một chiêu này ta biết, đây là đinh hiểu chủ linh tướng cái đuôi. Hắn cuối cùng nhận ra một lần đinh hiểu chiêu thức. Rất nhanh Diệp Lam Phong phát hiện mình nói sai, không đối, hắn. Hắn hình như không có truyền thống trên ý nghĩa chủ linh tướng, hắn phụ trợ linh tướng, có vẻ như đều có thể trở thành hắn chủ linh tướng. Đinh hiểu nháy mắt chạy ra bao bọc hoàn cảnh khó khăn, lại dùng thiên ma hóa hư, nhào về phía Bạch Cốt. Bạch Cốt trừng to mắt, người này thân pháp quá quỷ dị a. Hiện tại hắn hướng về chính mình tới, cái kia vấn đề là Vừa vận tận mắt thấy La Sát chết thảm, hắn muốn thế nào ngăn cản Đinh Hiểu công kích? Phong thủ tốt nhất chính là công kích. Bạch Cốt làm không rõ Đinh Hiểu công kích là sao có thể trực tiếp xuyên qua La Sát hai đạo phòng ngự, tất nhiên không phòng được, vậy liền công kích. Bạch Cốt trong tay trưởng tiên lần lượt đập tới đến. Tại loại này lấy dậy đặc công kích là phương thức phòng ngự dưới tình huống, nhất là hắn mỗi lần vùng rồi, đều mang theo đại lượng điện tích tại xung quanh hắn, điện tích dày đặc, tựa như sấm sét nội bộ. Đinh Hiểu nghĩ muốn tới gần Bạch Cốt cũng không phải là chuyện dễ. Chủ linh tướng truyền hoán. Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, sau đó ma hóa cánh tay loại bỏ, từ ngực của hắn vị trí đưa ra vô số màu đen tơ mỏng xúc tu, đem thân thể của hắn tầng tầng bao vây lại. Đồng thời, Đinh Hiểu đối với Bạch Cốt vung ra phủ đồ chiến phủ. Vô số màu đen xúc tu thần tốc kéo dài, cấp tốc cuốn lấy bị Đinh Hiểu vung ra phủ đồ chiến phủ. Những này tinh tế xúc tu không ngừng nứt ra, cuối cùng vậy mà tạo thành một đầu to lớn vô cùng cánh tay màu đen. Bạch Cốt lập tức vung roi, si thần tiên vung tại đầu kia cánh tay màu đen bên trên. Nhưng mà, cánh tay kia trực tiếp đem si thần tiên bên trên lôi điện chi lực hấp thu, cánh tay màu đen nháy mắt phát sáng lên. Đinh Hiểu giận quát một tiếng, dám đụng đến ta huynh đệ, vậy liền không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi. Thiên Vũ phá hiểu phụ, chương 492, thua không nổi, chương 492, thua không nổi. Đinh Hiểu chủ linh tướng tại nhiều loại linh tướng ở giữa thần tốc ác nội, hiện tại thì lại lấy Tỉnh Nhân ti thay thế Tiểu Gia hỏa tướng ngã tướng dung trạng thái, lấy Tỉnh Nhân ti tụ hợp thành một đầu to lớn cánh tay, cầm trong tay phủ đồ chiến phủ, một búa chém xuống. Bạch Quát quỷ vương biết đạo phòng ngự linh phủ cùng linh tướng hộ thể đối Đinh Hiểu vô dụng, hắn lại là am hiểu đánh xa, lại là bị Đinh Hiểu tinh thần căn nhiễu, bị Đinh Hiểu cận thân phía sau nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Trong lúc vội vàng, hắn lấy si thần tiên ngăn cản Đinh Hiểu cái này một búa. Bởi vì cái gọi là đánh bại đánh bạn, Đinh Hiểu công kích có thể xuyên thấu tướng lực hộ bích, lại không cách nào xuyên thấu phòng ngự vật lý. Tăng thêm tình nhân ti lực lượng không bằng tiểu gia hỏa, kết quả Đinh Hiểu cái này một đứa rắn rắn chắc chắc đánh vào si Thần Tiên bên trên. Ngay một tiếng tiếng vang, Đinh Hiểu công kích bị Bạch Cốt Quỷ Vương chặn lại. Nhưng mà, còn không đợi Bạch Cốt Quỷ Vương vui mừng, Đinh Hiểu lại lần nữa thay đổi chủ linh tướng, cánh tay phải ma hóa, một đứa chạm tại Bạch Cốt Quỷ Vương chân trái. Bạch Cốt người cũng như tên, thân thể là một bộ bạch cốt. Có lẽ thoạt nhìn thân thể của hắn tại tứ đại quỷ vương bên trong là nhất gây yếu, thế nhưng hắn xương cốt lại so những người khác cứng hơn. Đinh Hiểu một đũa vậy mà không có chặt đứt xương chân của hắn, Tam toàn liệt yêu trảm, một đũa không đủ, lại đến ba đũa. Đinh Hiểu hai tay đủ nắm phụ đồ, liên tục ba đũa, hung hăng chém vào bạch cốt chân phải. Bạch cốt chân phải xương cốt từ xuất hiện khe hở đến bị trực tiếp chặt đứt, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt. "Chân của ta." Bạch Cốt rên rên nói. Đáng tiếc Đinh Hiểu trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại. Một cái chân bị chém đứt phía sau, bạch cốt thân thể ngược lại sụp đổ xuống, Đinh Hiểu lại là tam bà phủ, chặt đứt xương sườn của hắn. Trong nháy mắt, bạch cốt xương ngực đứt gãy, thân thể không hoàn chỉnh, nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Bạch Cốt Xích viêm lòng nóng như lửa đốt, nhân thương hợp nhất, một thương đâm tới. Đinh Hiểu thấy thế, thần tốc né tránh đến bạch cốt đầu phụ cận. Đây chính là ngươi động huynh đệ ta hạ tràng. Dứt lời, Đinh Hiểu rơi lên chiến phủ, dẫn quát một tiếng, liệt tinh thần. Cái này một búa, trực tiếp chặt đứt bạch cốt xương cổ. Hắn đầu lâu to lớn tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, vậy mà lăn đến nhân tộc đại quân trước mặt. Âu Dương Tuân nhìn trước mắt viên này to lớn đầu, đối phương còn không có tắt thở, cặp tia đỏ tươi con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái này, cái thứ hai quỷ vương. Quay đầu lại nhìn vừa rồi giao thủ. Bạch Cốt nhưng thật ra là có một cơ hội chạy trốn, thế nhưng Đinh Hiểu phản ứng quá nhanh. Hắn nhìn thấy Bạch Cốt ngăn lại công kích của mình phía sau, lập tức thay đổi sách lược, ở những người khác còn chưa kịp phản ứng phía trước, lại lần nữa để Bạch Cốt rơi vào tuyệt cảnh, đồng thời đánh cho trọng thương. Một mạch mà thành, chính giữa không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Bạch Cốt nhưng thật ra là không có cơ hội. Tạ Vân sung nói, Đinh Hiểu hoàn toàn không chế quyền chủ động, dù cho chính giữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng có thể cấp tốc lại lần nữa nắm giữ chủ động. Một bên Hoa Thiên Hà yếu ớt nói, loại này trong thực chiến năng lực ứng biến, mới là tiểu tử này địa phương đáng sợ nhất ta. Không sai gia cát kình thiên nói kỳ thật đinh hiểu tướng lực bạc phát dự trữ nhục thân cường độ cũng không có cường đại đến nghiền ép tứ đại quỷ vương trình độ hắn ăn đối phương một kích đồng dạng không dễ chịu dù cho hắn có sáu cái linh tướng thế nhưng một trọi bốn dưới tình huống hắn y nguyên ở thế yếu nhưng vấn đề ngay tại ở đầu góc của hắn quá rõ ràng tứ đại quỷ vương bây giờ đã hao tổn hai người thẩm phán tiên đình hiệu quả theo bạch cốt đầu một nơi thân một nẻo cũng cấp tốc tiêu tán đinh hiệu nhìn lên trước mặt hai người lạnh giọng nói lưỡng đại quỷ vương xích viêm cùng ngân phát sắc mặt vốn là không có huyết sắc cũng nhìn không ra biến hóa Bất quá hai người lúc này đều đã nói không ra lời. Ngân Phát nhìn hướng Sích Viêm, "Hiện tại hai người chúng ta nhất định phải liên thủ một trận chiến, nếu không, khó mà đánh giết người này." Sích Viêm gật gật đầu, "Không thể kéo dài được nữa, nhất định phải cầm xuống vạn tướng thế giới." Sau đó, Ngân Phát nhìn hướng Đinh Hiểu, lạnh hư một tiếng, "Ta thừa nhận, chúng ta đánh giá thấp ngươi thực lực, thế nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi cuối cùng chỉ có một người." Vong tộc đại quân nghe lệnh, tổng. Ngân Phát lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên, đệ tứ đạo vi tường bên trên đã tuôn ra một chi nhân loại đại quân, mà còn nhánh đại quân này bên trong có đại lượng dã thú. Thủy Kỳ Lân Phệ hồn tiên giáp trùng, trang bị áo giáp cực địa băng hùng các loại. Thân ẩn tam quốc, Âu Dương Tuân kinh ngạc nhìn hướng chạy tới đại quân. Thân ẩn tam quốc, có thể là Âu Dương Tuân đều muốn đi tìm kiếm che chở địa phương. Bọn họ không tại cựu quốc tam điện liệt kê, cũng không có người chân chính biết bọn họ thực lực. Dù sao bọn họ không tranh quyền thế, cũng không người nào dám đi tìm bọn hắn gây chuyện. Mà hiện tại xem ra, Âu Dương Tuân ánh mắt vẫn là rất gắt. Cái này tam đại thần ẩn quốc, binh cường mã trắng, toàn bộ thực lực cực kỳ cường hãn. Cầm đầu là một tên bạch tu lão giả, mặc hàn băng áo giáp, mặc dù sợi râu đã trở nên trắng, nhưng nhìn tinh thần phấn chấn, băng hoàng lanh tinh hà tiền bối. Âu Dương Tuân trừng to mắt. Nếu như nói Âu Dương Tuân là gần 30 năm nay vạn tướng đại lục trên mặt nội đệ nhất cường giả, như vậy Lãnh Tinh Hà liền là trước kia 20 năm đệ nhất cường giả. Chỉ là hắn cũng không phải là lấy quốc gia danh nghĩa xông ra thành tựu, thậm chí không có ai biết hắn là cái kia nước cường giả. 30 năm trước, Lãnh Tinh Hà ẩn thế mà ở, lại cũng không người nào biết hắn hạ lạc, không nghĩ tới hắn lại là tam đại thần ẩn quốc người. Lãnh Tinh Hà có chút trên cao nhìn xuống, có chút méo mắt lại. Ta thần ẩn tam quốc nguyên bản không muốn tham dự trường tranh đấu này, nhưng mà, trải qua cân nhắc lại tìm kiếm, chúng ta vẫn là quyết định tới. Đông Hải nước Nam cương xương động, Bắc quốc sông băng, có thể bảo vệ chúng ta ngàn năm, nhưng là đồng thời cũng cầm giữ chúng ta tham dò võ đạo đỉnh phong có thể. Bây giờ xem ra, quyết định của chúng ta là đúng. Lấy vong tộc đại quân thực lực, đủ để phá hủy chúng ta bình trướng. Thân ẩn Tam quốc trung tướng, thành phá thì nhà vòng, môi hở răng lạnh, trận chiến ngày hôm nay, quyết không có thể lui lại nửa bước. Giết. Thân ẩn Tam quốc tại Tam đại bí cảnh bên trong, nghỉ ngơi lấy lại sức ngàn năm, thực lực chỉ có thể dùng khủng bố đến hình dung. Mặc dù bọn họ đỉnh cấp cường giả nhận đến cái này cái thế giới hạn chế, thế nhưng bọn họ linh hoàng cảnh cường giả số lượng, nhiều đến 5000 người trở lên. Còn thừa 700 vạn đại quân, đều là linh thánh cảnh cường giả. Dạ. Dạng này một chi cường có lực đại quân chi viện, giống như một đạo cường tâm châm, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng. Đinh Hiểu đã đánh bại lưỡng đại quỷ vương, thân ẩn tam quốc cũng xuất binh. Chúng ta, chúng ta có thể thắng. Vong tộc, không phải muốn tiêu diệt nhân tộc sao? Đến a, lão tử hôm nay liều mạng với các ngươi. Giết. Hai nhánh đại quân tụ lại phía sau, khí thế nháy mắt bạo tăng. Nhân tộc ngàn vạn hùng binh, thẳng hướng vong tộc đại quân. Thấy cảnh này, Đinh Hiểu nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Nhạc phu Âu Dương Tuân đã từng nói, Kỳ thật đối mặt thiên kiếp, rất nhiều người đều đang tìm kiếm tự cứu phương pháp. Mọi người cũng không có ngồi chờ chết. Nguy Lai like, vẫn không từ bỏ, không chỉ một mình hắn. Đinh Hiểu quay đầu, nhìn hướng ngân phát cùng Sích Viêm, khẽ mỉm cười, có phải là không nghĩ tới, muốn diệt tuyệt một chủng tộc, đồng thời không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hai người biểu lộ, hiện tại có thể là phi thường đặc sắc. Bọn họ đã vô cùng cẩn thận, có thể nói là thận trọng từng bước, vững vàng. Trầm mặc một lát, Sích Viêm nhìn hướng Đinh Hiểu, bình tĩnh nói, "Chúng ta đương nhiên nghĩ qua." Đinh Hiểu, "Ngươi trở đặc ý quá sớm, liền coi như các ngươi có viện mình đến." nhưng các ngươi nhân tụ khoảng cách thắng lợi còn kém xa lắm. Chúng ta nơi này chiến đấu, mới là đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Ngân Phát, chỉ cần giết Đinh Hiểu, chúng ta vẫn cứ có thể thắng. Ngân Phát gật gật đầu, ánh mắt thiếu phía trước khinh miệt, thay đổi đến ngưng trọng dị thường. Đinh Hiểu, ngươi thật sự là một cái quái thai, thế nhưng, tiếp xuống, chúng ta sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là vị diện cấp độ ép. Chỉ thấy Ngân Phát chợt lên người, thế mà, dung nhập vào xích viêm trong cơ thể. Xích viêm thân thể khác một bên, đưa ra một cái ngân phát đầu, Ngân Phát thân thể, tứ chi. Nhìn thấy như vậy không thể tưởng tượng tình cảnh, Đinh Hiểu mí mắt nhảy lên. Hai người này dung hợp, cùng la sát ba đầu sáu tay chỉ sợ không phải một cái khái niệm. Quả nhiên, Sích Viêm lạnh lùng nhìn xem lĩnh hiểu, nói: "Ngươi không phải có sáu cái linh tướng sao? Không biết ngươi có đánh hay không đến thắng mười cái linh tướng." Nơi xa, Diệp Lam Phong cũng bị một màn này khiếp sợ, kém chút phun ra một ngụm máu đến, hắn nhìn trước mắt cái này quái vật, u văn nói: "Hai người bọn họ, hợp thể, vong tộc còn có thể dạng này." Là, có phải là thua không nổi A chương 493, tiếc ngôi lớn nhất, chương 493, tiếc ngôi lớn nhất. Sích Viêm cùng ngân phát nhục thân dung hợp phía sau, từ một loại ý nghĩa nào đó nói Sắc thực nắm giữ 10 cái linh tướng. bây giờ tình hình chiến đấu giằng co, lưỡng đại quỷ vương đều không muốn tại tiếp tục chỉ hoãn. chỉ thấy sích viêm chân đạp đại địa, đột nhiên rất mạnh, mặt đất lập tức hám sâu, mà sích viêm thân hình lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, kích sạ mà đến. đệ lục tướng kỹ, thập tương thể xuất, kinh thiên nhất thương, thập đại linh tướng đều xuất hiện, thiên địa biến sắc. sích viêm sau lưng tam tôn thần minh hư tượng, trên thân bị địa ngục hàn băng bao trùm, toàn thân giống như sắt thép, tay nắm một thanh lớn đại kim sắt trường đường, thương, thương bên trên chiếm cứ một đầu màu đỏ trúc long, một đầu màu vàng ứng long, trên thân đường hỏa diễm cùng lôi điện sương độc rốt thành ba màu sương ngủ, một thương đâm về đinh hiệu, ba thần minh linh tướng, màu vàng trường thương linh tướng, băng, hỏa, lôi, độc bốn nguyên tố, trung long, ương long, thập đại linh tướng, lục thân dung hợp phía sau, thập đại linh tướng đồng thời tăng phúc một chiêu này phá thiên tuyệt thương. băng hỏa tướng dung, lôi hỏa tướng dung, băng lôi tướng dung, hỏa độc tướng dung, cái này tứ đại nguyên tố dung hợp lập tức tại xích viêm xung quanh tạo thành biến ảo khó lường, sát thái rực rỡ không ổn định khu vực, nhân tộc mọi người chỉ thấy toàn bộ chiến trường bị một thương này chiếu sáng, u ám thiên địa ở giữa, chỉ có một thương này kinh thiên động địa, chói lọi vô cùng cái này, Âu Dương Tuân thậm chí quên bên cạnh Đinh Nhân, hoảng sợ nhìn xem một thương này, phía trước mọi người liền đã nhìn ra, Đinh Hiểu có thể đánh giết Lưỡng Đại Quỷ Vương, cũng không phải là trên thực lực nghiền ép, trên thực tế, Đinh Hiểu các hạng năng lực, trừ đệ lục linh tướng bên ngoài, cùng tứ đại quỷ vương là tại sản sản với nhau, nhưng bây giờ Lưỡng Đại Quỷ Vương đục thân dung hợp, một thương này uy lực vượt xa khỏi trước đây tứ đại quỷ vương bất luận cái gì chiêu thức, một thương này chính là Đinh Hiểu cũng ngăn không được, thế nhưng mà lại lúc này, Đinh Hiểu vẫn đứng ở cái kia không núc đích, hắn sẽ không phải vẫn là nghĩ đón đỡ a? Đinh Hiểu, mau tránh ra! Âu Dương Tuân đối với Đinh Hiểu quát mà đinh hiểu giờ phút này cảm nhận được lại do so những người khác nhìn thấy càng nhiều thập tương tề xuất mang tới to lớn áp chế lực để đinh hiểu thân thể thay đổi đến nặng dị thường trong cơ thể tướng lực lưu động tốc độ giảm xuống chỉ riêng là đối phương một chiêu này tướng lực tiêu tán liền tạo thành cồn phong đem đinh hiểu quanh thân hấp vụ thổi hết đồng dạng cồn phong là thổi không tan hấp vụ, dù sao đây là đinh hiểu tướng lực phóng ra ngoài sản vật có thể thập tương tề xuất tạo thành hiện nhiên không phải bình thường cồn phong đồng dạng cũng là một loại tướng lực phóng ra ngoài mà đinh hiệu hấp thụ không địch lại đối phương tướng lực cường độ tự nhiên khó mà duy trì hấp thụ từ đầu đến cuối xoay quanh ở xung quanh hấp thụ tàn ra thiên ma hóa hư Không cách nào sử dụng. Đối phương chiêu thức đã thành, tinh thần can nhiễu đều vô dụng, trốn không thoát, chỉ có đó nữa. Cung phong nhắc lên Đinh Hiệu tóc dài, trên người hắn thi bộ chế thức cầm y di trường bảo mãnh liệt tung bay. Đinh Hiệu hạ thấp trọng tâm, song tay nắm chặt phù đồ chiến phủ, hai mắt hiện ra cùng ma thần linh tướng đồng dạng hào quang màu đỏ. Hai cánh tay của hắn, hai chân bắt đầu bốc khí đại lượng hơi nước. Tinh nhân ti từng tầng từng tầng bao lấy Đinh Hiệu hai tay, để hắn ma bích thuật nhìn càng cường tráng hơn. Bên cạnh hắn bay ra mấy trụ đạo linh phủ. Đinh Hiệu từ trước đến nay rất ít sử dụng thần binh lợi khí phủ, nhục thân cường hóa phủ, thần hành vô tung phủ các loại cường hóa linh phủ toàn bộ phát động trong cơ thể thập tam linh cung phi tốc vận chuyển hắn bản mệnh linh cung bên trong ngũ đại linh tướng dốc hết tất cả tướng lực thiên vũ phá hiểu đệ thất trọng đinh hiểu còn chưa lĩnh ngộ bộ này không có phẩm cấp công pháp tu luyện dị thường khó khăn tuyệt không chỉ là nhục thân lực lượng đạt tới yêu cầu liền có thể biết luyện hiện tại đinh hiểu tối cường một chiêu chỉ có thiên vũ phá hiểu đệ lục trọng thiên vũ phá hiểu phủ đinh hiểu nổi giận gầm lên một tiếng thương búa va chạm né mắt một đạo bạch quang nháy mắt tại trước người hai người đột nhiên nổ tung sau đó một đạo tướng lực ba động nháy mắt càn quét toàn trường tất cả ngay tại giao chiến vong tộc nhân tộc so phương toàn bộ bị cỗ này cường hãn cương phong đánh bay. một tiếng bang thật lớn, kinh thiên động địa. đinh thái nhức. ổn định thân hình phía sau, mọi người không kịp xem xét phe mình tình huống, ngay lập tức nhìn hướng cách đó không xa giao chiến hai người. hai người hiện tại vị trí, khoảng cách vừa rồi giao thủ vị trí đã cách xa nhau ngàn mét. cũng chính là vừa vận trong chốc lát, hai người vị trí di động ngàn mét xa. bạch quang về sau, chỉ thấy thân cao trăm mét xích viêm, chuẩn xác mà nói là xích viêm cùng ngân phát lưỡng đại quỷ vương, trường thương trong tay trực tiếp đem đinh hiệu một đương đính tại đệ tứ đạo vi tường bên trên. đinh hiệu, sở trường phong là thất thanh xích viêm địa diễm thương dài đến hơn 100 trăm mét, cái kia to lớn mũi thương, nhiều di động một điểm, mũi thương liền tráng kiện một điểm. mũi thương vẹn vẹn vừa vặn đâm xuyên đinh hiểu thân thể, nhưng đã tại đinh hiểu trước ngực mở một cái động lớn. đinh hiểu huyết dịch dọc theo mũi thương chảy ra đến, từng giọt giọt rơi trên mặt đất. hiện tại, đinh hiểu phù đồ chiến phủ đã rơi trên mặt đất, hắn đang dùng hai cái ma bích chính gắt gao bắt lấy mũi thương, ngăn cản mũi thương tiến một bước thâm nhập. Âu Dương Tuân gầm thét, đinh hiểu, nhanh cứu đinh hiểu! nhưng mà còn không đợi Âu Dương Tuân đám người có hành động, số lớn vong tộc đại quân liền nhào tới. xích viêm ba con mắt nhìn xem đinh hiểu, cười lạnh một tiếng bọn họ muốn cứu ngươi, đáng tiếc bọn họ quá yếu, chỉ cần ngươi chết, bọn họ liền sẽ triệt để tuyệt vọng, mà chúng ta vong tộc đại quân cũng đem chính thức chiếm lĩnh các ngươi vạn tướng đại lục. Lúc đầu nói để ngươi tận mắt thấy tất cả những thứ này, thế nhưng hiện tại chúng ta thay đổi chủ ý, lưu thêm ngươi một khắc đều là nguy hiểm, cho nên ngượng ngùng, ngươi chỉ có thể hiện tại liền đi chết. Dứt lời, ngân phát cái kia hai cánh tay đưa ra, cùng một chỗ cầm bản súng. Vừa vạn chỉ là xích viêm một lực lượng cá nhân, đinh hiệu còn vẫn có thể gắt gao cứng ở mũi thương, nhưng bây giờ đi chết đi. Xích viêm giận quát một tiếng, lão tứ, không. Miêu Tầm nháy mắt nước mắt, hắn hận chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại cái gì cũng không làm được. Cửu Vũ hai mắt nháy mắt đỏ bừng. Nàng nhìn hết nhân gian muôn màu, cũng thường thấy sinh ly tử biệt, chưa hề nghĩ qua trở thành đại thiên tướng phía sau, nàng sẽ còn là người nào đó rơi lệ. Hung chi vẫn là một cái cùng nàng chỉ có hai mặt duyên phận. Địch nhân, người khi đó buông tha ta, ta Cửu Vũ thiếu ngươi một cái mạng, có thể. Hiện tại người nào lại sẽ bỏ qua ngươi, cái mạng này từ nay về sau, liền lại không có chủ nhân. Âu Dương Tuân Điên cuồng xung quanh du hồn triệt giết, thế nhưng trong đầu hắn nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ mất lý trí. Hắn không cho được Mộ Tuyết cùng Hải Tử tốt nhất, nhưng lại nguyện ý đem tất cả cho Mộ Tuyết cùng Hải Tử. Càng là hiểu rõ tiên kia, liền càng sẽ minh bạch. Hắn có thể đi đến hôm nay, trả giá giá lớn bao nhiêu? Hắn bị người khinh thị, hãm hại, truy sát, hắn tại lục đục với nhau bên trong trường thành, tại địch cảnh bên trong quan khởi. Thế nhưng hắn lại như cũ đứng ở nhân tộc phía trước nhất, lấy sức một mình đối kháng tứ đại quỷ vương. Hắn cũng không muốn bảo vệ cái này cái thế giới mọi người, nhưng là thế giới này lại có hắn cam nguyện dùng tính mệnh bảo vệ đồ vật. Theo trưởng thương hướng về phía trước khép động một điểm, Đinh Hiểu trên mặt vẻ mặt thống khổ liền giữ tận một điểm. Đinh Hiểu, đừng vùng vẫy dây chết. Ngươi biết không, người đáng buồn nhất chính là cái gì? Ngươi có thể cứu rất nhiều người, thế nhưng lại không ai có thể cứu ngươi. Đinh Hiểu hai mắt sung huyết, trên tay hắn đã dính đầy vết máu, lực lượng của đối phương cũng càng lúc càng lớn, mắt thấy chính mình sẽ chết tại xích viêm trong tay. Chính như xích viêm nói tới, hắn có thể cứu người khác, nhưng bị ai là, không, có người có thể cứu hắn. Linh Nghi, Đinh Hiểu trong mắt chảy xuống nước mắt. Nếu như bây giờ chết, đinh Hiểu tiếc nuối lớn nhất chính là nhiều năm không có nhìn thấy Linh Nghi, cái kia hắn một mực bảo vệ muội muội, hiện tại còn tốt chứ. Chương 494, Đinh Linh, chương 494, Linh Linh. Lưỡng Đại Quỷ Vương liên thủ thập tương tế xuất, hoàn toàn vượt ra khỏi đinh hiểu năng lực, Xích Viêm đem đinh hiểu đính tại trên tường thành, mắt thấy liền muốn lấy địa diễm thương đâm xuyên đinh hiểu thân thể. Đúng vào lúc này, trên tường thành đột nhiên xuất hiện một bóng người. Trên tường thành người kia nhìn thấy bên này tình cảnh, nháy mắt rơi vào điên cuồng. Dám đụng đến ta ca, ta giết ngươi. Đinh hiểu ý thức dần dần mơ hồ, nhưng nghe đến thanh âm này, đột nhiên giống như là như điên cuồng, lập tức trừng to mắt. Thanh âm này hắn không có khả năng nghe lầm. Người tới, chính là Đinh Linh. Từ vừa rồi Linh Nhi trong giọng nói, đinh hiểu rất khẳng định, hiện tại Linh Nhi chính là muội muội của hắn mà không phải cái kia linh tướng, thân ảnh kia lấy một loại cực kỳ quỷ dị di động phương thức, không có di động đường đi, phản phất là thuần gian di động đồng dạng, nhảy mấy cái liền đến đinh hiệu trước người, đứng ở địa diệm thương bên trên. đinh hiệu khiếp sợ nhìn xem linh nhi, linh nhi, kha. đinh linh nhìn thấy đinh hiệu trước ngực bị to lớn mũi thương phá vỡ, lòng như lau cắt. linh nhi hiện tại cảnh giới là, đinh hiệu cũng thấy không rõ, tất nhiên linh nhi tới, cái kia nàng nhất định sẽ cùng xích viêm giao thủ. mũi thương có lực lượng truyền đến từ trên đó càng lúc càng lớn, đinh hiệu đã duy trì không được. mũi thương đinh hiệu dùng hết khí lực, chật vật gạt ra hai chữ. Đinh Linh sừng sốt một chút, sau đó đột nhiên xuất kiếm, lưỡi kiếm của nàng dọc theo mũi thương cùng cán thương biên giới chuyển một tuần. Đột nhiên răng rắc một tiếng, địa diễm thương đầu thương thế mà chặt đứt. Đại khái cũng chỉ có Đinh Linh có thể từ Đinh Hiệu nói ra hai chữ này, đoán được Đinh Hiệu mục đích. Đinh Hiệu đã sớm biết chính mình khẳng định đánh không lại Sích Viêm thập tương tế xuất, như vậy Sích Viêm nhược điểm ở đâu? duy nhất chỗ đột phá chính là địa diễm thương. Đinh Hiệu được căn cả ngã về không, cũng không phải là công kích Sích Viêm, mà là muốn chém đứt địa diễm thương. Vì thế hắn còn đặc biệt sử dụng thần binh lợi khí phủ nhưng mà địa diễm thương quá mức cứng rắn, đinh hiểu một kích toàn lực đều không thể đem chặt đứt, cuối cùng bị đinh tại chỗ này mạng sống như treo trên sợi tóc. thế nhưng đinh hiểu thử nghiệm cũng không phải không hề có tác dụng, địa diễm thương kém một chút liền bị chém đứt, mà đinh linh bổ sung một kiếm này, chỉ để cắt đứt địa diễm thương đầu thương. mũi thương bị cắt đứt, đinh hiểu lập tức cảm thấy áp lực giảm mạnh, chỉ là thụ thương quá nặng, ý thức của hắn đã càng ngày càng mơ hồ. ca, đinh linh đã khóc không thành tiếng. đinh hiểu con mắt sắp không mở ra được, hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn đinh linh, gạt ra vẻ mỉm cười. ca kết hôn, đáng tiếc, ngươi không có tới. đây là ca tiếc nuối lớn nhất. Ca, ngươi đừng nói chuyện, ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi." Đinh Linh vội vàng từ chữ vật đại bên trong lấy ra một viên đan dược, nhét vào đinh hiệu trong miệng. Đinh Hiểu vô lực cười cười, "Ta như vậy, hẳn là sống không được, đừng lãng phí đan dược. Những năm này, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Ngươi linh tướng, còn nghe lời người sao? Cho dù là sinh mệnh đến phần cuối, Đinh Hiểu quan tâm nhất, vẫn là Linh Nhi quỷ dị linh tướng." Đinh Linh khóc lóc gật gật đầu, "Ca, ngươi đừng nói nữa, ngươi không có việc gì. Ca chính là nghĩ, suy nghĩ nhiều cùng ngươi nói một chút. Những năm này, ca rất lo lắng ngươi." "Ca." Linh Nhi Tẩu tử ngươi mang thai, nếu như ngươi có thể sống sót, giúp ta nói với nàng một tiếng xin lỗi, giúp ca chiếu cố tốt bọn họ hai mẹ con. Còn có thân thế của chúng ta, ta cũng chưa kịp tra rõ ràng, ta, ta chỉ tra đến hai chữ. Cựu kiếp nói xong, Đinh Hiểu đầu liền lệch ra đến một bên. Đinh Linh hai tay run rẩy, vớt ve Đinh Hiểu gò má, khóc không thành tiếng. Ca, ngươi tỉnh lại, ca, ca, a. Đinh Linh đã đau đến không muốn sống, ôm thật chặt Đinh Hiểu đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cuối cùng chết. Đinh Linh hậu não vang lên một thanh âm, không có mừng rỡ ngược lại có chút cô đơn. Ta còn nhớ rõ hắn vì giúp ngươi chân áp ta, một lần kia liền kém chút chết tại đại hoàng, mà bây giờ, hắn cuối cùng chết. Đinh Linh, kỳ thật ta nghĩ nói, hắn là cái hảo ca ca. Muốn báo thù sao? Đinh Linh trong mắt đã toát ra bạch quang, cặp mắt của nàng thay đổi đến mức dị thường băng lãnh. Thu này chẳng những muốn báo, nàng còn muốn đem xích viêm chém thành muôn mảnh. Đinh Linh lau đi nước mắt, đứng lên, cuối cùng nhìn thoáng qua Đinh Hiểu, theo sau đó xoay người rời đi. Nàng từng bước một hướng đi Sichvien. Ngươi giết ta, ngươi giết ta trong cuộc đời này thích nhất người. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ta muốn ngươi gấp trăm lần còn trả. Sích Viêm có chút méo mắt lại. Nữ nhân này cũng là nhất tinh linh hoàng, thế nhưng nàng cho cảm giác của mình lại cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, nàng cho chính mình cảm giác các bách so đinh hiểu càng lớn. Xem ra ngươi là đinh hiểu muội muội, hừ hừ hừ, chung quy là nhất tinh linh hoàng mà thôi, tại ta thiên mệnh cảnh trước mặt, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi ở đâu ra sức mạnh nói ra những lời này. Dứt lời, Sích Viêm rút ra dự bị trường thương. Ta sẽ đem ngươi đính tại ca ca ngươi bên cạnh, để các ngươi toàn gia đoàn tụ. Đột nhiên, đinh linh trong thân thể trực tiếp đi ra một người khác. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Sích Viêm đều sửng sốt một chút. Từ trong thân thể đi ra một chính minh khác, liền xem như hắn, cũng chỉ là cùng ngân phát nhục thân tạm thời dung hợp, liền xem như tách rời, phân liệt đi ra cũng là ngân phát, không thể nào là một cái khác xích viêm. Cái này, đây là ngươi linh tướng? Không. Đinh Linh lạnh giọng nói, ta không có linh tướng. Dứt lời, một cái khác Đinh Linh đột nhiên biến mất. Xích Viêm vội vàng lấy thiên nhãn quan sát, thiên nhãn quan vi. liền đinh hiểu thiên ma hóa hư đều chạy không thoát hắn thiên nhãn, nhưng mà, hắn thế mà không có tìm được cái kia Linh Linh. Đột nhiên, Đinh Linh bản thể nháy mắt hướng về phía trước nhảy vọt gần trăm mét. Nàng đã từng bước một hướng đi Sích Viêm, nhưng vị trí của nàng lại khó mà phát giác. Cái này, đây là thân pháp gì? Một người chết, còn cần biết nhiều như thế. Đinh Linh có chút nheo mắt lại, hiện tại, ta là cho ngươi thời gian sám hối, ngươi lại dùng khoảng thời gian này hỏi lung tung này kia. Vậy ngươi đã không có cơ hội sám hối. Dứt lời, Đinh Linh liên tục mấy cái thoáng hiện, nháy mắt đến Sích Viêm trước mặt. Thái cực hỗn độn kiếm quyết. Sích Viêm không hổ Quỷ Vương, đối thủ thân pháp lại quỷ dị, thế nhưng chỉ muốn xuất thủ liền nhất định phải hiện thân, mà tại Đinh Linh hiện thân ra chiêu một cái mắt, Sích đã giơ xuống ngân lại. Nhưng mà, hắn mặc dù chặt lại Đinh Linh một kiếm, Nhưng đột nhiên, Sích Viêm phát ra một tiếng tan nát cõi lòng kêu rên. "A, con mắt của ta." Đinh Linh một kiếm kia nhìn như bị Sích Viêm chặn lại, thế nhưng từ một phương hướng khác, thế mà vô căn cứ đưa ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm thủng Sích Viêm thiên Nhãn. Một kiếm này căn bản không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mẫu chốt là uy lực cực lớn, thậm chí so Đinh Linh bản thể một kiếm kia càng khủng bố hơn. Nguyên bản Sích Viêm tự tin có thể ngăn cản Đinh Linh một kiếm này, không có phát động phòng ngự, hiện tại Tiên Nhãn trực tiếp bị Đinh Linh chọc mù. Sích Viêm liền lùi mấy bước, che lấy cái trán, khiếp sợ nhìn xem Đinh Linh. "Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" xung quanh nhân tộc cũng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, không ai có thể biết rõ ràng đinh linh đến cùng dùng thủ đoạt gì. Nhưng có một người suy đoán nhưng là tiếp cận nhất câu trả lời chính xác. võ càn khôn nắm giữ âm dương thuộc tính thái cực càn khôn quái pháp bảo linh tướng, coi hắn nhìn thấy đinh linh xuất thủ phía sau, khiếp sợ tột đỉnh. âm dương hỗ sinh, càn khôn hỗ chuyển. đinh linh là thái cực linh tướng, đương nhiên cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. chương 495 chấn thi đại thiên tướng chi mộ, chương 495 chấn thi đại thiên tướng chi mộ cùng xích viêm một trận chiến, đinh hiểu chiến bại, nhưng cũng cho đinh linh sáng tạo có lực điều kiện, hao phí xích viêm đại lượng tướng lực, đồng thời đem địa diễm thương bẻ gãy. đinh linh công kích dị thường bỉ dị, vừa ra tay liền trước phế đi xích viêm thiên nhãn. võ cản côn đám người đối với đinh linh biểu diễn ra thực lực khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới đinh linh trưởng thành, thậm chí vượt qua cả ca đinh hiểu. băng vào quỷ dị di động cùng công kích, xích viêm đủ có một thân khí lực lại bắn tên không đích, thường xuyên bị đinh linh đến tay. đinh linh thừa thắng xông lên, tại xích viêm trên thân lưu lại vô số đạo vết thương. đinh linh công kích mặc dù không bằng đinh hiểu như thế có lực bùng phát, thế nhưng làm những vết thương này tính gộp lại phía sau. Xích Viêm cuối cùng khó có thể chịu đựng, thân hình thay đổi đến lão đảo, tướng lực cũng càng ngày càng theo không kịp. Phốc phốc hai kiếm, Xích Viêm chặn lại Đinh Linh bản thể công kích, nhưng như cũng bị chống rông xuất hiện hai kiếm cắt đứt gân chân. Hắn cái kia to lớn thân hình như núi lở té nã. Đinh Linh không cho hắn nửa khắc thời gian nghỉ ngơi, một kiếm đâm về Xích Viêm mắt trái. Linh tướng hộ thể. Xích Viêm lập tức phát động phòng ngự. Đinh Linh xuất kiếm như điện, bản thể cùng ẩn nút trong bóng tối linh tướng đồng thời ra chiêu, ngáy mắt đâm ra mấy trăm kiếm, đem linh tướng hộ thể đánh tan. Cuối cùng, Xích Viêm che lại mắt trái, nhưng Đinh Linh công kích lại rơi tại hắn mắt phải bên trên. A! ngươi, ngươi đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Xích viêm thẹn quá hóa giận, giống giận. Đinh Linh cũng không có tâm tình cùng hắn giải thích, lập tức vận chuyển tướng lực, giết ngươi một trăm lần cũng không đủ triệt tiêu ngươi giết chết cả cả tà thủ. Lưỡng cực uy nguyên kiếm, hai đạo kiếm ảnh từ hai cái phương hướng, đồng thời đâm về Xích viêm trái tim. Trường kiếm không có đâm rách Xích viêm làn ra, thế nhưng ngực của hắn ra thịt lại như cùng một cái vòng xoáy xoay tròn và mèo. Theo một tiếng vang thật lớn, Xích viêm ngực trực tiếp nổ tung một cái động lớn, trong lúc nhất thời huyết nhục vang tung toé, đầy trời huyết vũ. Không, ta không cam tâm, không có khả năng. Các ngươi làm sao có thể ngăn cản được chúng ta vong tộc Sích Viêm muôn hậu, bất quá âm thanh đã càng ngày càng yếu. Đinh Linh đứng tại Sích Viêm đầu bên cạnh, một đôi mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Sích Viêm. Sích Viêm chỉ có một cái mắt phải, con mắt chuyển động, nhìn trước mắt cái này tiểu nhân. Hắn đã cảm giác được sinh mệnh chính đang trôi qua, hắn cùng ngân phát nục thân dung hợp, vậy mà cũng không có đánh bại nữ nhân này. Tứ đại quỷ vương, hai người bị Đinh Hiệu đánh giết, hai người thua ở Đinh Linh trong tay. Liên tính vong tộc đại quân vẫn là chiếm ưu thế, nhưng Đinh Linh chưa trừ diệt, những cái kia cao tinh cấp linh hoàng cảnh đã không gọi được là ưu thế. Sích bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Lần này xâm lấn vạn tướng đại lục cuối cùng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Đột nhiên, xích Viêm nở nụ cười. Ha ha ha ha, ngươi giết ta lại như thế nào? ca ca ngươi đã chết trong tay ta. Lần này mặc dù chúng ta thất bại, nhưng các ngươi linh tướng sư tổn thất có bao nhiêu? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, 5 năm, tiếp qua 5 năm, tầng thứ 2 phong lớn giải trừ, đến lúc đó, mặc cho ngươi đinh linh mạnh hơn, ngươi cũng không giữ được các ngươi nhân tộc. Đinh Linh có chút mèo mắt lại, 5 năm về sau có cái gì? Muốn biết? Ngượng ngùng, ta không có ý định nói cho ngươi. Đinh Linh có chút nheo mắt lại, đột nhiên giơ tay chém xuống, đem Sích Viêm cùng ngân phát đầu chém xuống. Đến đây, tứ đại quỷ vương, toàn bộ bọn mình. Vong tộc đại quân gặp tứ đại quỷ vương đều đã chết thảm, lại cũng không có lòng ham chiến, lập tức đánh tơi bẩy, hướng Thâm Nguyên phóng đi. Bọn họ là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhân tộc bên này đã kiên trì rất lâu, liền xem như có ý, nhưng trạng thái của mình đã không cho phép, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn họ lui về Thâm Nguyên. Vong tộc cùng nhân tộc một trận chiến, theo xích viêm bị đinh linh đánh giết, cuối cùng kết thúc. Là vong tộc đại quân rút lui phía sau, lưu khiến mọi người là một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Nơi này thây ngang khắp đồng, trong đó có đến từ vong tộc dã thú, nhưng càng nhiều, vẫn là nhân tộc linh tướng sư. Cung vong tộc một trận chiến bên trong, linh hoàng cảnh cũng không thể tự vệ, huống chi là linh thánh, linh uy, thậm chí linh võ cảnh. Nhưng mà, nếu như không có bọn họ, bốn đạo phòng tuyến đã sớm bị công phá. Vong tộc đại quân chạy trốn phía sau, nhân tộc linh tướng sư bọn họ cũng không có người nhảy tấn hoan hô, ngược lại thần sắc đau buồn. Hơn 4000 vạn người, hiện tại, tăng thêm thần ẩn tam quốc 700 vạn vệ quân, chỉ còn lại 1200 vạn. 3500 vạn người chết trận. Vạn tướng đại lục bị xưa nay chưa từng có trọng thương. Ánh mắt rất nhiều người rơi vào đạo thứ tư trên tường thành, nơi đó còn có một đoạn mũi thương, đem một thân ảnh đinh ở trên tường. Âu Dương Tuân ngay lập tức đuổi đi kiểm tra Đinh Hiệu tình huống, nhưng mà Đinh Hiệu đã tắt thở lâu ngày. Nhìn xem Đinh Hiệu toàn thân tổn thương, Âu Dương Tuân toàn thân run rẩy, khóc không thành tiếng. 8. Đại Tần phái ra đại lượng quân đội, trước đến hiệp trợ xử lý thi thể. Trải qua cuối cùng quyết định những cái kia đã an táng thi thể từ Đại Tần âm hồn ti an hồn, mặt khác có thể phân biệt, có người nhận liền nhận, không có người nhận liền hỏa táng. Các quốc gia cũng sẽ phái ra buồn quốc phụ trách quy hồn nhân viên trước đến hiệp trợ. Đại pháp lượng gia sẽ hiệp trợ âm hồn tư, còn có thể giảm xuống thi thể khởi sát có thể, tận lực đem khởi sát cơ hội hạ thấp thấp nhất. Đinh Hiểu thi thể, theo Đại hoang còn sót lại đội ngũ được đưa về Đại Hoàng. Toàn bộ an táng nghi thức, toàn thành bách tính nhiều hơn phân nửa đều tham gia. Đinh Hiểu quan tài bên trên sử dụng chính là Đại Tần âm hồn ti tối cường an hồn vụ. Dù sao lấy Đinh Hiểu thực lực, một khi khởi sát nguy hại khó có thể tưởng tượng. Bất quá quen thuộc Đinh Hiểu người đều nhất trí cho rằng, Đinh Hiểu khởi sát cơ hội đồng thời sẽ không quá lớn. Đinh Hiểu mộ cùng Tam Thủy, Nhị Cầu, thẩm Vạn Hộ bọn họ dựa chung một chỗ. Tiểu Linh Tử tú tài ca vành mắt đã khóc sưng lên, hắn nghĩ đối Đinh Hiểu nói quá nhiều, nhưng cũng đã không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lôi Bá, Hổ Ca hoa tỷ bọn họ đối đinh Hiểu tình cảm, tựa như là chính mình hải tử, đệ đệ, lúc này mỗi một người đều đau đến không muốn sống. ngụy vô kỵ, sở trường phong, phương trần tâm, lăng giang, lý nôn, tương vương, âu dương tiên ngọc, doanh ngư, võ càn khôn, ma sung, hư hoài, thần sắc bi thương, bọn họ đến bây giờ đều không thể tin được đinh Hiểu đã chết sự thật. miêu tầm, tôn Húc sở, liêu phi yên, hầu nghĩa mà không có chút máu, nhất định phải dựa vào người dịu đỡ mới có thể đứng ổn. lão tứ liêu phi yên nít hầu đã khàn khàn, toàn thân đều không có khí lực, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. đinh tử ca, đinh tử ca. Hồng nghĩa ánh mắt vô thần lặp đi lặp lại lặp lại đinh hiểu danh tự. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy cái kia một mình đứng tại trước mộ phần hai nữ nhân lúc, trong lòng như bị từng đau cắt chém, càng thêm đau lòng. Đinh Hiểu mộ bia bên trên viết là Trấn thi đại thiên tướng Đinh Hiểu chi mộ Đinh Linh ôm mộ bia, khóc đến liền sẽ mất đi ý thức. Âu Dương Mộ Tuyết sớm đã không có nước mắt, nàng chỉ lặng ngốc đứng tại cái kia, nhìn xem Đinh Hiểu mộ, phảng phất đã không có linh hồn. Ngụy Vô Kỵ lao đi quẹ mắt vệt nước mắt, nghẹn ngào nói, "Lôi lão, đi khuyên nhủ Linh Nhi, như thế khóc sẽ khóc hỏng thân thể." Âu Dương điện chủ, ngươi cũng đi khuyên nhủ Mộ Tuyết, nàng còn mang bầu, vì hai tử nàng cũng phải kiên thượng. Lôi bà đi đến trước mộ, đỡ Linh Nhi bà vai, nửa kéo nửa khuyên, đem nàng kéo ra. Âu Dương Tuân đi đến mộ Tuyết trước người, vừa muốn mở miệng, mộ Tuyết lại trước một bước nói chuyện. Cha ta biết, ta, ta, ta sẽ kiên cường, chỉ cầu ngươi đừng để ta đi, ta nghĩ nhiều buổi buổi hắn. Âu Dương Tuân đau lòng không thôi, nghiêng đầu sang chỗ khác, đã không biết nên an ủi ra sao nữa Nhi. Chương 496 kỳ dị trả thái, chương 496 kỳ dị trả thái. Đã 3 ngày, mãi đến mộ Tuyết đổ vào nghĩa địa. Âu Dương Tuân mới đưa Nữ Nhi tiếp về đến. Còn tốt Âu Dương mộ Tuyết thực lực không tầm thường, ngược lại là không coi đối Thái Nhi tạo thành ảnh hưởng. Linh Nhi, miêu tả bọn họ gần nhất đều cùng mất hồn giống như, thế nhưng lại đâu chỉ là bọn họ. Ngụy Vô Kỵ ngồi trong thư phòng, bất tri bất giác đã ngốc ngồi ở chỗ đó một cái xế chiều. Về công, nếu như không có đinh hiểu, liền không có hiện tại Đại Hoan Thành, bọn họ những người này đều là vì đinh hiểu mới đi đến Đại Hoan Thành. Chính như Ngụy Vô Kỵ lúc trước nói tới, bọn họ những người này kỳ thật chính là tại giúp đinh hiểu xử lý Đại Hoan Thành mà thôi. Bây giờ đinh hiểu vẫn lạc, đối với bất kỳ người nào đến nói, đều là một lần đả kích thật lớn. Về tương, đinh hiểu liền là người nhà của bọn họ, bọn họ há có thể thờ ơ? đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy ngụy vô kỵ suy nghĩ đem hắn kéo về hiện thực người nào Âu Dương Tuân ngoài cửa người nói Ngụy vô kỵ lao đi khoe mắt nước mắt tự mình đến mở cửa Âu Dương Điện Chủ Mộ Tuyết cùng Linh Nhi còn tốt chứ Âu Dương Tuân thở dài một hơi Mộ Tuyết vẫn còn tốt vì hai tử nàng một mực ép mình bao nhiêu muốn ăn một điểm ngược lại là Linh Nhi trà không nhớ cơm không nghĩ còn một mực tại phát sốt Y Dị Hoàng nói nàng nằm mơ thời điểm đều đang khóc một mực đang gọi kaka Linh tướng sư gần như sẽ không xảy ra bệnh trừ phi là loại này đã kích cự lớn Ngụy vô kỵ thở dài một hơi Nhà đầu kia cùng đinh tử từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm so bất luận kẻ nào đều sâu. Chỉ hy vọng nàng có thể gắng gượng qua đến. Âu Dương Tuân nhìn một chút Ngụy Vô Kỵ, "Ngươi, chính mình không có sao chứ?" Ngụy Vô Kỵ sững sốt một chút, xem ra đối phương là nhìn ra sự khắc thường của mình. Trong lòng hắn làm sao không khó chịu đâu. "Ta, ta còn tốt, hiện tại mấu chốt là mộ Tuyết cùng Linh Nhi. Đúng, điện chủ tìm ta là có chuyện sao?" Âu Dương Tuân gật gật đầu, "Lão Ngụy, Sích Viêm Quỷ Vương trước khi chết, đối Linh Linh nói lên, 5 năm, năm sau chúng ta thế giới lập phong ấn thứ 2 giải trừ." kết hợp phía trước, nghe bọn họ đối thoại, tựa hồ chính bọn họ cũng cần ứng đối lần này biến cố. Cho nên ta suy đoán, cái này lần thứ hai thiên kiếp, không riêng gì chúng ta phong ấn, có thể là chúng ta cùng vong tộc cộng đồng phong ấn. Ngụy vô kỵ cao mày, hai ngày này đều vô tâm nghĩ chuyện khác, hiện tại nghe Âu Dương Văn Tiểu nói này, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cũng chính là nói, vong tộc thế giới bên ngoài cũng có một tầng phong ấn, từ tại chúng ta trước đây phong ấn giải trừ, chính là cùng vong tộc thế giới đả thông, mà bọn họ phong ấn, cũng đã thành chúng ta phong ấn. Ngụy vô kỵ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không sai, ta cảm thấy rất có cái này loại khả năng. Âu Dương Tuấn nói, "Chúng ta phong ấn bên ngoài là vong tộc dạng này địch nhân cường đại, cái kia vong tộc phong ấn một khi giải ra, gặp phải sẽ là dạng gì địch nhân? Lão Ngụy, ngươi có lẽ có thể tưởng tượng đến." Ngụy Vô Kỵ trừng mắt. "Lão Ngụy, ta biết đinh hiểu vẫn lạc, đối tất cả chúng ta đến nói đều là đả kích cực lớn, thế nhưng chúng ta kế tiếp còn muốn đối mặt càng nghiêm trọng kiêu chiến, bây giờ không phải là lúc ngừng lại. Đinh hiểu không tiếc hy sinh tính mệnh mới bảo hộ cho vạn tướng đại lục, chúng ta quyết không thể chấp tay nhường cho người." Ngụy Vô Kỵ hít sâu một hơi, ánh mắt thay đổi đến kiên định. "Không sai, tiểu đinh tử thật vất vả trông coi bên dưới cái này cái thế giới." Chúng ta không thể liền bỏ qua như vậy. Âu Dương điện chủ, ngươi có thể hay không tại chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn, ta cái này liền triệu tập nhân viên, bàn bạc việc này. Âu Dương Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy mộ tuyết cái dạng này, ta làm sao có thể đi? Mà còn hiện tại người thực lực mạnh nhất là Đinh Linh. Tốt, ngươi lập tức cán bài, chúng ta triệu tập đoàn người thảo luận một chút. 8. Đinh Hiểu vẫn lạc 18 ngày. Đại Hoang thành bên ngoài, vạn nhân chủng, chấn thi đại thiên tướng mộ huyệt bên trong. Đinh Hiểu thi thể thế mà không có hư thối. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng Đinh Hiểu Linh cung bên trong lại dị thường náo nhiệt. Tiểu Giang Hỏa nếu như ta chết, ngươi sẽ phản vệ ta sao? Tiểu gia hỏa nhớ tới Đinh Hiểu đã từng không chỉ một lần hỏi qua chính mình lời nói. Chủ nhân, ngươi chưa xong sự nghiệp giao cho ta đi, ta cam đoan không làm thương hại Đinh Linh cùng Mộ Tuyết bọn họ, ta nhất định sẽ làm một cái tốt linh sát. Nhưng thiền phất hồn phách của ngươi có thể hay không từ tôn kia thần tượng bên trong đi ra? Tốt, ngươi quả nhiên nghĩ phản vệ chủ nhân. Chi view chiến phủ cả giận nói, nói, ngươi có phải hay không phản vệ chủ nhân, còn muốn ăn rơi chúng ta? Có gì đáng kinh ngạc? Thính nhân tì nói, nó trừ ăn sẽ còn làm gì? Cực ít mở miệng ma thần linh tướng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từ tôn nói muốn ăn chúng ta, ngươi trước cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. chính là chủ nhân khi còn sống có thể chuyển đổi chủ linh tướng, giữa chúng ta không có chủ phụ phân chia, chúng ta người nào phản phệ chủ nhân còn chưa nhất định đâu. người nào nói không có chủ phụ phân chia, ta là tuyệt đối chủ linh tướng, các ngươi chỉ là thỉnh thoảng làm một hồi chủ linh tướng. tiểu gia hỏa lại lần nữa cường điệu địa vị của mình. vậy ngươi lợi hại như vậy, tại sao không đi quản một chút cái kia mới tới? chủ nhân hồn phách một mực tại nó cái kia, rõ ràng là có mới nối cũ. đinh hiểu là không ở nơi này, không phải vậy khẳng định tức giảm mặt lại. quả nhiên mấy cái linh tướng đều đang có ý đồ xấu với hắn. Ai thở dài một tiếng, lộ ra vô tận tăng thương cùng bất đắc dĩ. Phía trước Đinh Hiểu chiến bại bị giết, Hắc vụ liên tục cười vài ngày. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần phí hết tâm tư cản trở Đinh Hiểu, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, sợ Đinh Hiểu lại nghĩ đến cái gì lợi dụng biện pháp của mình. Hiện tại tốt, Đinh Hiểu thật chết rồi. Nhưng mà, 10 ngày sau, Hắc vụ liền có chút không cười được. Đinh Hiểu hồn phách một mực không hề rời đi thân thể của hắn, cái kia hắn đến linh hoàng cảnh dựng dục ra đến cái thứ ba linh tướng, thần tượng linh tướng tựa hồ có một loại nào đó năng lực đặc thủ, có thể một mực hút lại Đinh Hiểu hồn phách. Tiểu gia hỏa bọn họ kỳ thật cũng biết Đinh Hiểu hồn phách ở đâu, cho nên mới tứ vô kỳ đan nói đùa. Cho nên nói, Đinh Hiểu hiện tại là ở vào một loại kỳ quái trạng thái, lục thân chết, thế nhưng hắn linh hồn còn không có thoát ly thân thể của mình, cái này cũng chưa chết đâu. Ta thật sự là phục, trên đời này còn có loại này sự tình. Hắc Vũ thật sự là bất lực nổ nước bọn. Đinh Hiểu ý thức lúc này chính bám vào đệ lục linh tướng bên trên, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi cái này loại sức mạnh. Nói lên đệ lục linh tướng, là Đinh Hiểu tại bị quỷ hỏa đốt cháy thời điểm, đột phá linh hoàng cảnh phía sau rụng rụng ra đến. Lúc ấy Đinh Hiểu tự nhận là muốn lấy một định bốn. Chính mình thực lực vẫn là yếu một chút, cho nên thử nghiệm thai nghén đệ lục linh tướng, kết quả vẫn thật là thành công. Hắc vụ cản trở, lại lần nữa thất bại, Đinh Hiểu thành công dựng dục ra đệ lục linh tướng. Coi hắn thai nghén lúc đi ra, Đinh Hiểu chính mình cũng có chút làm không rõ ràng, chính mình dựng dục ra cái gì kỳ hoa linh tướng? Một tôn thần tượng. Cái này linh tướng có làm được cái gì? Về sau trong lúc vô tình, Đinh Hiểu phát hiện tôn này thần tượng bản thân đối tinh thần lực có tăng lên cực lớn, mà nếu như quan tưởng thần tượng, còn có thể tăng lên tinh thần lực của mình. Đinh Hiểu tinh thần lực bản thân liền không kém, tại quy hồn sư bên trong đều tính toán xuất sắc, mà đệ lục linh tướng có thể tăng cường tinh thần lực, đối Đinh Hiểu trợ giúp cực lớn. Tại cùng tứ đại quỷ vương một trận chiến lúc, cũng chính là thần tượng linh tướng giúp hắn thành công phản sát La sát quỷ vương, triệt để mở ra cục diện. Thế nhưng, trừ điểm này, Đinh Hiểu đối đệ lục linh tướng năng lực biết rất ít. Nó thậm chí sẽ không tăng phúc đệ nhị tương kỹ. nhưng mà, liền là như thế một cái kỳ quái linh tướng, hiện tại chói buộc lại Đinh Hiểu linh hồn. Đinh Hiểu cũng rất phiền muộn, chính mình hiện tại đến cùng tính là gì? Sống, chết, quỷ hồn. Vấn đề mấu chốt nhất là tiếp xuống chính mình muốn làm gì nên làm cái gì chương 497 sợ hại nhất chán ghét nhất đồ vật chương 497 sợ hại nhất chán ghét nhất đồ vật liên tiếp hơn 10 ngày đinh hiểu đều không có biết rõ ràng mấy vấn đề ta là cái gì ta muốn đi đâu ta nên làm gì có mấy ngày hắn thậm chí cùng hắc vũ hạ mấy bàn cờ đừng hỏi hỏi ta cũng sẽ không nói hắc vũ còn không đợi đinh hiểu mở miệng liền trực tiếp trước cự tuyệt hắn hắc vũ quả nhiên tại cùng đinh hiểu đấu trí đấu dũng bên trong trí lực trình độ tăng lên rất nhiều đã biết đinh hiểu tìm hắn đánh cờ căn bản là không có ăn cái gì hảo tâm Đinh Hiểu thua liền mấy ván phía sau, hát vụ vô cùng bất mãn nói: "Không cùng ngươi hạ, ngươi căn bản là không tại trạng thái, thắng mà không võ." "Uy, ngươi thật không có ý định nói cho ta, ta hiện tại nên làm như thế nào?" Đinh Hiểu hỏi tới, "Dù sao ta chết ngươi cũng không thể tự do, vì cái gì ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết đâu?" "Kỳ thật, ta cũng không phải là hy vọng ngươi chết, nói thật ra, ta, ta rất kính nể ngươi, có thể được đến bản tọa tán thành ngươi cũng không nhiều, ngươi tính toán một cái. Nhưng tóm lại, ta càng hy vọng ngươi chưa hề giáng sinh. Nếu như vận khí tốt, ngươi có lẽ có thể minh bạch ta ý tứ." Hắc vụ nói vài câu không đầu không đuôi bản thân chạy. Hắc vụ rõ ràng biết rất nhiều chuyện, có thể hắn chính là không nói, đinh hiểu bắt hắn cũng không có cách nào. Cái kia năm cái linh tướng còn tại tranh luận ai là lão đại, chờ mình sau khi chết người nào đến phản vệ chính mình, đinh hiểu đã bất lực nổ nước bọt. Lúc trước, đinh hiểu sư phụ Trần Dương lưu lại một cái hộp gỗ cho đinh hiểu, nói để hắn đến linh hoàng cảnh về sau lại mở ra. Hiện tại hắn là đến linh hoàng cảnh, có thể cũng không cách nào đi mở ra hộp gỗ. Ai, đau đầu. Trải qua cân nhắc lại thì, đinh hiểu đem lực chú ý đặt ở đệ lục linh tướng bên trên. Hắn bây giờ bị vây ở đệ lục linh tướng bên trên, mà đệ lục linh tướng cũng không phải là vật sống liền đồng dạng phản ứng đều không có. Cuối cùng đinh hiệu tỉnh táo lại, cẩn thận suy tư. Đệ lục linh tướng tựa hồ là đối tinh thần lực, linh hồn phương diện này có đặc thù năng lực pháp bảo, nếu muốn tìm đến phương pháp phá giải, liền nhất định phải hiểu rõ chính mình đệ lục linh tướng. Đều nói cùng nhau tùy tâm sinh, đệ lục linh tướng mặc dù không có bất luận cái gì phản hồi, thế nhưng thứ này dù sao đinh hiệu chính mình dựng dục ra đến, lại không giống tiểu gia hỏa che che lấp lấp, có lẽ tổng có biện pháp có thể hiểu thêm một bậc. Mà bây giờ chính mình có thể vận dụng năng lực, chỉ có tinh thần lực. Vậy liên quan tưởng thần tượng, có lẽ có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu trầm xuống tâm, quan sát tôn này to lớn thần tượng. Một tháng sau, Đinh Hiểu không có biết rõ ràng thần tượng bí mật, thế nhưng tinh thần lực lại đang nhanh chóng tăng lên. Nửa năm sau, Đinh Hiểu thậm chí có thể nhìn thấy tâm thứ hai kim phù đơn giản phù văn, tinh thần lực của hắn đột phi tăng mạnh, chỉ là vẫn không có tìm tới hắn muốn đáp án. Hơn 11 tháng sau, khoảng cách Đinh Hiểu bỏ mình gần như dòng giá hơn một năm. Đang lúc Đinh Hiểu hệ ngoại phát hiện, chính mình trừ tinh thần lực tiến bộ nhanh chóng bên ngoài, vẫn là không nghĩ ra biện pháp, có lẽ căn vốn cũng không có biện pháp. Đinh Hiểu thở dài một hơi, Dù sao hắn nhục thân đã chết, dù cho nhục thân không có hư thối, hắn cũng đã không có đối với chính mình quyền khống chế thân thể. Chết, liền là chết. Nhưng mà, đột nhiên, Đinh Hiểu phát hiện ý thức của mình, bởi vì vừa vặn hệ bài không có đặc biệt khống chế, mà bây giờ ý thức của hắn ngay tại rời xa Tôn kia thần tượng. Không biết lúc nào, Đinh Hiểu ý thức đã bị Ngũ Đại Linh Tướng bao vây. Một cái dài hai tay hai chân, còn có một cái đuôi trứng, một cái cự phủ, một đoàn tất đen bóng, một đám lửa, một tôn ma thần. Ngũ Đại Linh Tướng đều đang ngó chừng Đinh Hiểu ý thức. Hiện tại Đinh Hiểu ý thức, hẳn là hồn phách của hắn a. Chủ nhân, ngươi cuối cùng chịu ra ngoài rồi. Tiểu gia hỏa âm thanh lộ ra rất âm trầm. "Chủ nhân, một năm này, ngươi đều tại cái kia làm cái gì a?" Tình nhân tim mở ra đóng lại, giống như là một cái nhảy lên trái tim, thoạt nhìn có chút khiếp người. "Chủ nhân, ngươi bây giờ có phải là linh hồn trạng thái a?" Chi View chiến phủ mũi nhọn hàn quang lộ ra. Khụ khụ khụ đinh hiểu hít vào một hơi, "Cho nên các ngươi là muốn phản bội ta. Vậy các ngươi thương lượng xong, người nào đến phản bội sao?" "Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì a?" Tiểu gia hỏa nói, "Chúng ta phía trước đều là nói đùa, ngươi thời điểm chết lại không có rất sâu chấp niệm, không có gì muốn chúng ta giúp ngươi hoàn thành sự tình." chúng ta làm gì phản vệ ngươi? Ha ha ha, chủ nhân, ngươi sẽ không thật cho là chúng ta muốn phản vệ ngươi đi. Bên ngoài cái kia đỉnh cấp an hồn phủ rất phiền phức. Chủ nhân, ngươi bây giờ ý thức cường đại như vậy, chúng ta phản vệ ngươi cũng không khống chế được ngươi ý thức à? Tỉnh nhân tì nói, phản vệ ngươi lại không thể đi ăn người, một chút ý tứ đều không có. Đinh Hiểu vừa mới chuẩn bị vung lỏng một hơi, đột nhiên sửng sốt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Đinh Hiểu đối Tỉnh nhân ti linh tùng nói, phản vệ ngươi lại không thể đi ăn người. Không phải, bên trên một câu. Ngươi bây giờ ý thức rất mạnh, chúng ta phản vệ phía sau cũng không cách nào khống chế ngươi. Đinh Hiểu nếu là có thực thể lời nói, hiện tại nhất định là nhũ chặt lông mày, Minh Tư khổ tưởng. Cho nên, liền coi như các ngươi phản phệ ta, ta như cũ có thể không chế thân thể của mình. Là ý tứ này sao? Đúng vậy a. Ma Thần Linh tướng cũng nói, Linh tướng phản phệ là vì chủ nhân ý thức dần dần tiêu tán, cái này mới có thể đảo khách thành chủ. Cái này đều một năm, chủ nhân ý thức chẳng những không có yếu đi, ngược lại càng ngày càng mạnh. Trường hợp này những người khác có lẽ không có khả năng xuất hiện. Người nào có thể phản phệ ngươi a? Đinh Hiểu trong đầu liều mạc chuyện, chính mình dựng rục ra đệ lục linh tướng, khóa lại hắn linh hồn, mà hắn trong năm ấy. Thông qua xem muốn tăng lên tinh thần lực. Hiện tại ý chí của mình được đến biên độ lớn tăng lên phía sau, đã có thể thoát ly đệ lục linh tướng. Như vậy hiện tại, hắn nên tính là một cái cô hồn dã quỷ. Nhưng mà, người chết muốn vào minh giới, lưu tại dương gian thời gian quá lâu, linh hồn sẽ từ từ tiêu tán. Mà chính mình linh hồn chẳng những không có yếu bất tình huống, ngược lại tinh thần lực so trước đó cường lớn mấy lần, dẫn đến tương hồn đều không cách nào không chế ý thức của hắn. Một phương diện khác, hắn nhục thân đã tử vong, đây là không cách nào thay đổi sự thật. Kết hợp hai điểm này, đột nhiên linh hiểu có một cái to gan ý nghĩ. Tiểu gia hỏa, phản phệ ta Đinh Hiểu đột nhiên nói, viên kia dài chân chứng thân thể đều cứng đờ. Chủ nhân, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta để ngươi phản vệ ta. Đinh Hiểu lặp lại lần nữa một lần. Chủ nhân, ta, ta phía trước là nói đùa, ta mặc dù thích ăn, trừ phi ngươi chết đến quá thảm, nếu không ta sẽ không phản vệ ngươi. Đinh Hiểu vội la lên, ta không có nói đùa. Nghe lấy, đây là ta phục sinh biện pháp duy nhất. Đinh Hiểu đem ý nghĩ của mình báo cho mấy cái linh tướng. Ta nhục thân đã chết, vậy liền để ta khởi sát. Người bình thường khởi sát, tinh hồn sẽ hoàn toàn không chế chủ nhân linh hồn. Thế nhưng ta hiện tại tinh thần lực vô cùng rõ ràng cũng chính là nói, khởi sát phía sau, ta vẫn là có thể khống chế thân thể của mình, chỉ là nói đến đây, Đinh hiệu đột nhiên dừng lại. Chỉ là, từ đó về sau, hắn em cũng không tiếp tục là một người sống. Hắn là một cái linh sát. Hắc vụ lời nói, cuối cùng ứng nghiệm, hắn cuối cùng thành vì chính mình sợ hãi nhất, chán ghét nhất đồ vật, chương 498, từ thời khởi sát, chương 498, từ thời khởi sát. Đêm khuya, từ thời, đổ mưa to. Vang một tiếng tiếng vang, bầu trời hiện lên một đạo sấm sét, nháy mắt chiếu sáng cả thế giới. Đại hoang thành bên ngoài vạn nhân chủng, nghĩa địa dưới mặt đất một bộ trong quan mục nằm một bộ giữ gìn hoàn chỉnh thi thể, không có ai biết. lúc này, cái này đã chết đi một năm thi thể. ngón tay của hắn có chút giận dữ. quan tài bên trên bám vào đạo kia vạn tướng đại lục cường đại nhất an hồn Phụ, không có có một tia xúc động yên tĩnh. thật giống như nó không có phát giác được trong quan tài gì động. không bao lâu, một cái biến thành màu đen cánh tay đem quan tài liên quan phía trên bao chuồn hậu thổ đẩy ra. trong mộ địa, một thân ảnh từ dưới mặt đất bò đi ra. người này, cái này linh sát, chính là linh hiểu. tiểu gia hỏa tại đinh hiểu bảy mu đặt kế bên dưới phản vệ chủ nhân, đương nhiên sẽ thấy đinh hiểu linh hồn tinh thần lực quá mạnh, tiểu gia hỏa không cách nào khống chế đinh hiểu ý chí, cho nên dù cho khởi sát về sau, vẫn là đinh hiểu chiếm hữu tuyệt đối quyền chủ động. Mặt khác năm cái linh tướng đã toàn bộ bị tiểu gia hỏa thôn phệ. Hiện tại đinh hiểu vẫn như cũ nắm giữ 6 cái linh tướng. Đinh hiểu linh cung đi ngang qua ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, ngay tại từng bước xuống lại, có lẽ rất nhanh liền có thể khôi phục. Lúc này, linh cung bên trong hắc vụ còn tại điểm nhiên như không có việc gì lúc cần lúc hiện, còn có cái kia bát thập nhất đạo kim phù, vẫn như cũ hiện ra ánh sáng nhạn. Khởi sát phía sau, tướng hồn đều sẽ tận lực bảo vệ chủ nhân bộ phận thi thể nhưng cũng chỉ là giữ lại một bộ phận. bọn họ thường thường sẽ lợi dụng thân thể của mình thay thế thân thể của chủ nhân. dù sao linh sát nhục thân cường độ là xa xa mạnh hơn nhân loại. Đinh Hiểu cũng không ngoại lệ. Thâu nhìn, cánh tay của hắn không có ma hóa, cùng bình thường cánh tay của mình thoạt nhìn không có gì khác biệt, chỉ là từ hư thối quần áo lỗ thủng bên trong, hắn có thể nhìn thấy cánh tay của mình làn da bao trùm một tầng màu đen cứng rắn lằng da. mưa to dính ướt Đinh Hiểu quần áo, để nguyên bản rách nát quần áo dán ở trên người. Đinh Hiểu có chút nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đem ẩm ướt y phục che lại làn da. Mạnh như ma hoàng, ngoại hình cũng vô pháp hoàn toàn cùng người sống đồng dạng, mà Đinh Hiểu hiện tại chính là cùng loại ma hoàng trạng thái. Bộ mặt hắn từ gò má hướng phía dưới làn da thần tốc héo rút, rơi, cửa ra vào bộ bắp thịt cùng răng toàn bộ bại lộ tại bên ngoài. Vạn hạnh, khuôn mặt trở lên bộ phận, thân thể những bộ phận khác, thoạt nhìn đồng thời không có cái gì thay đổi. Đinh Hiểu cúi đầu nhìn một chút ngực của mình, nguyên bản ngực lô lớn đã bị chữa trị tốt, làn da mịn màng, như trẻ mới sinh đồng dạng trắng non. Tiểu da hỏa phản vệ còn cùng đồng dạng tương hồn khác biệt, nó dù sao hiện tại chỉ có hai chân hai tay, những bộ vị khác chỉ có thể chữa trị, không thể dùng thân thể của mình thay thế. Không biết nó dùng biện pháp gì chữa trị trước ngực mình tổn thương. Đinh Hiểu hình như đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu nhìn lại. Khá lắm, quả nhiên là đoán được. Đinh Hiểu hiện tại sau lưng dài một đầu cái đuôi. Hắn lại sờ lên lỗ thai của mình. Ân, rất tốt, nhọn một đôi cái lỗ thai lớn. Có thể hay không đem cái đuôi của ngươi cùng lỗ thai thu lại. Đinh Hiểu lắc đầu nói. Chủ nhân, cái đuôi của ta rất lợi hại, lỗ thai của ta tính giác so ngươi nhạy cảm. Đinh Hiểu vô lực gục đầu xuống, thế nhưng cái này cũng quá rõ ràng à? Ngươi là sợ người khác không biết ta là linh sẵn ta. Êch. vậy được rồi, tiểu gia hỏa bị khất ba đáp ứng nói. Chủ nhân, cần thời điểm, ngươi nói cho ta, ta lại cho mọc ra. Đinh Hiểu tức sạm mặt lại, tiểu gia hỏa đối để chính mình mọc ra cái đuôi sự tình, tương đối chấp nhất ta. Đúng, trên người ta tổn thương làm sao khôi phục. Chủ nhân, đó là ta giúp ngươi chữa trị. Ma thần linh tướng âm thanh êm vang lên. Đinh Hiểu gật gật đầu, ít nhất hiện tại chính mình trừ bỏ cằm bên ngoài, vẫn là rất giống một người sống. Mặt khác, hiện tại hắn nhục thân cường độ, tương đương với vĩnh cửu bảo trì tương ngã tương dung. Không, chuẩn xác mà nói, là do so tương ngã tương dung cần mạnh. Nếu biết rõ linh xác nhục thân thuộc tính, là vừa xa tương ngã tương dung trạng thái hạ linh tuấn sư. Ma hoàng nhục thân cường độ, không làm bất luận cái gì phong ngự, liền đủ để ngăn chặn mấy ngàn vạn đạo tướng lực công kích. Vậy ta hiện tại hẳn là một cái Ma hoàng cấp linh sắt đi đinh hiểu suy nghĩ một chút, luôn cảm giác mình cùng bình thường Ma hoàng linh sắt còn không giống. Linh sắt bên trong, song hồn linh sắt đã không thấy nhiều, mà hắn linh tướng bị có ý thức toàn bộ bảo vệ lưu lại, liền xem như Ma hoàng, hắn cũng có thể là sáu hồn Ma hoàng. Còn có, hắn là từ thời khởi sát, có lẽ so với bình thường linh sắt càn mạnh, cũng không biết tiểu gia hỏa có hay không biến lớn gì, về sau còn có thể hay không tăng lên cảnh giới đinh hiệu các mày. Xem như linh sắt dưới tân nhân. Đinh Hiệu còn có quá nhiều chuyện không có biết rõ ràng. Linh sát tăng cao thực lực biện pháp là an người, an mặt khác linh sát, cùng với bản thân hấp thu tướng lực, nói cho cùng kỳ thật cũng là tăng lên chính mình tướng lực, tăng cường chính mình linh cung. Từ một điểm này đến nói kỳ thật linh sát cùng linh tướng sư không sai biệt lắm. Vấn đề duy nhất là Đinh Hiệu hiện tại biết linh hoàng cảnh bên trên là thiên mệnh cảnh, có thể ma hoàng bên trên lại là cái gì? Sợ rằng liền tứ đại quỷ vương cũng không biết. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiệu theo thói quen sở về phía bên hông, phát hiện hắn chữ vân đại, phù túi đều không thấy, hẳn là bị người lấy xuống. Hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Đại Hoang Thành, trong lòng ngũ vị tập trận. Đại Hoang Thành gần trong gang tức, thân nhân bằng hữu của hắn, thê tử hài tử đều ở bên trong, mà bây giờ bọn họ cũng đã là người của hai thế giới. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải trước cầm về chính mình đồ vật, bên trong có rất trọng yếu bao nhiêu vật phẩm. Nghĩ tới đây, linh hiểu sẽ bị hắn lật ra quan tài một lần nữa che lên, bùn đất một lần nữa điền, mộ bia một lần nữa cắm tốt. Chuẩn tay hắn còn đem một quan bên trên tấm kia đỉnh cấp an hồn phù lấy xuống, đây là vạn tướng đại lục tối cường trấn linh phù. Xét thời an hồn phù là kiểm tra đo lường người chết linh hồn tình huống có hiệu lực, mà đinh hiểu mặc dù khởi sát, nhưng linh hồn cũng không bị khống chế, bởi vậy tấm này an hồn phù không có có hiệu lực. Bất quá, đối hắn không có hiệu quả, cũng không phải là nói tấm này linh phù vô dụng. Làm sắp đặt mộ bia thời điểm, đinh hiểu nhìn thấy mộ bia bên trên chữ. Chấn thi đại thiên tướng đinh hiểu chi mộ. Đúng là miệng mai, hắn là chấn thi đại thiên tướng, giết chết linh sát vô số kể. Mà bây giờ, chính hắn lại thành linh sát. Nhìn một chút một bên tam thủy mộ bia, đinh hiểu tự rễu cười, cười, Tam thủy ca, ta còn có việc, liền không ở nơi này cùng các ngươi. 8 Ngày thứ hai, chính là Đại tần Thâm viên chi chiến đi qua dòng dã một năm. Một ngày này, Ngụy Vô Kỵ mang theo Đại Hoang Thành thành viên trọng yếu, cùng với đại lượng cư dân, đồng loạt tiến về vạn nhân trùng tã mộ. Đêm qua mưa to cho tới bây giờ, biến thành tí tách tí tách mưa nhỏ, trên đất mặt đường cực kỳ vũng bùn. Ngụy Vô Kỵ lắc đầu, hiện tại Đại Hoang Thành chính tại kiến lập tòa thứ hai thành trì, rất nhiều người đều qua bên kia hỗ trợ kiến thiết, cái này nghĩa địa sửa chữa hết kéo lại kéo, thực tế hổ thẹn. Lôi Vũ Đình nói, vẫn là xây thành quan trọng hơn, nơi này, ta tìm chút cư dân đến đem đường sửa một cái. Bọn họ cái thứ nhất chính là đi tới đinh hiểu nghĩa địa phía trước. Nhìn xem đinh hiểu mộ bia, mọi người suy nghĩ lập tức trở về quá khứ. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng vào lúc này, Miêu Tầm cao mày, đi tới mộ bia phía trước. Hắn tả hữu không biết tại cha nhìn cái gì. Miêu Tầm, làm sao vậy? Miêu Tầm cao mày, một mặt nghi hoặc, kỳ quái, ta trước mấy ngày đến xem lão tứ thời điểm, tại chỗ này thả hai bình hảo tiểu, làm sao không thấy chương 499, phụ tử gặp nhau, chương 499, phụ tử gặp nhau. Khả năng là để người khác lấy đi đi. Tôn Húc sợ nói, không có việc gì, ta lại đã mang rượu đến, chúng ta cùng lão tứ uống một chén. Lão tứ Liêu Phi Yên đỏ hừng mắt, mộ Tuyết đã thuận lợi sản xuất, hài tử hình dáng giống mộ Tuyết, lại thông minh lại đẹp mắt. Nghĩ đến tứ đệ liền chính mình hài tử đều không có nhìn lên một cái, liền đã qua đời, Liêu Phi Yên chính là một trận đau lòng. Đinh Tử Ca, Hầu Nghĩa đứng tại trước mộ, âm thanh nghẹn nào, ta nhớ ngươi lắm." Ngụy Vô Kỵ run giọng nói, "Chúng ta sẽ bảo vệ tốt Đại Hoan Thành, ngươi liền yên tâm tại chỗ này an nghỉ a." Sở Trương Phong nói, "Hài tử Têu linh Lập là cái nam hài, đặc biệt thông minh, con mắt cũng ngươi rất giống. Hài tử không tiện tới đây, chờ hắn lớn một chút liền để hắn đến xem ngươi." Mộ Tuyết từng bước một đi đến đinh hiệu trước mộ, nàng nhẹ vỗ về mộ bia, một câu không có nói, thế nhưng con mắt đã ướt át. Trong lúc vô tình, nhìn thấy mộ bia góc trên bên phải có bùn đất, Mộ Tuyết cẩn thận đem bùn đất lau sạch sẽ, gò má dán vào băng lánh mộ bia, ánh mắt vô hồn. Thiên Luân và ngữ, đến lúc này cũng đã một câu đều nói không ra miệng. Chỉ có vô tận nhớ. 8. Đinh Hiểu đứng xa xa nhìn những này khi còn sống bạn tốt cho chính mình tạ mộ, cái này loại cảm giác có chút khó mà hình dung. Hắn rất muốn song qua, muốn ôm ở Mộ Tuyết, nói cho bọn họ, hắn ký thật. Thế nhưng, hắn nên nói như thế nào? Các ngươi đừng có chịu ta không có chết, ta chỉ là khởi sát, hình như không có cách nào mở miệng. nghĩ tới đây, đinh Hiểu thở dài một hơi, vừa như đầu, thần tốc tránh vào đại hoan thành. hôm nay tạm mộ, nội thành người ra vào rất nhiều, tăng thêm đại lượng nhân viên ra ngoài kiến thiết thứ hai thành trì. đinh Hiểu từ tường thành cửa ngầm thuận lợi tiến vào đại hoan thành. đinh Hiểu hiện tại không dám gặp người, chỉ có thể dùng tiên ma hóa hư, né tránh từ nhỏ đường đuổi về trong nhà mình. nhảy lên đầu tường, đinh Hiểu ôm dương tiên ngọc trong nhà hắn, chính ôm một đứa bé, hát nhạc thiếu nhi. đó chính là nhi tử của mình. đinh hiệu cố nén hướng vào phòng xúc động. hắn ở ngoài cửa, thu cuốn hoàng ô. Tiên Ngọc tiền bối, phi tiếu tiền bối có chuyện tìm ngươi, hắn tại quýt cây loại kia ngươi. Hô song liền chạy đi. Âu Dương Tiên Ngọc rất nhanh ra cửa. Quýt cây liền tại cách đó không xa, khoảng cách nơi đây 2 30 mét, Âu Dương Tiên Ngọc liền đem Hải Tử thả trong trứng nước, nghĩ đến đi nhanh về nhanh. Người này, lại nhại, muốn tìm ta không sẽ tới tìm. Quýt cây Âu Dương Tiên Ngọc vội vã đi ra ngoài. Đinh Hiểu thừa cơ thần tốc càng vào trong phòng, mấy bước vọt tới chiếc nồi phía trước. Hải Tử đã ngủ, an tưởng nằm trong chướng nước, mút míp tay nhỏ còn nắm không biết người nào cho hắn làm đồ che chúc châu châu đồ chơi, hắn khuôn mặt nhỏ phẫn phẫn, nhắm mắt lại thời điểm Lông mi thật dài đặc biệt rõ ràng. Đinh Hiểu run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí vớt ve hài tử mặt, trong mắt đượm đầy nước mắt. Hắn gỡ xuống che ở trên mặt vài rách, run giọng nói: "Ba ba về tới thăm ngươi." Đứa bé kia thế mà mở mắt. Đinh Hiểu nhất thời kinh ngạc, thậm chí quên ngăn lại chính mình bộ dạng. Nhưng mà, đứa bé kia nhìn thấy bây giờ Đinh Hiểu, thế mà không có có sợ hãi, cặp kia sáng tỏ trong suốt mắt to, hiếu kỳ nhìn một chút Đinh Hiểu, sau đó phát ra rồi cười khanh khách âm thanh, còn đưa ra hai tay. "Đây là muốn ta ôm." Đinh Hiểu khẩn trương nhìn một chút ngoài cửa, tiên ngọc còn chưa có trở lại. Hắn rón rén ôm lấy hài tử. Tiểu Giang Hỏa Ngươi theo đinh lập có đúng không? Đinh Hiểu Thương yêu nhìn xem Hải Tử, dùng ngón tay điểm một cái Hải Tử chóp mũi, về sau phải thật tốt bảo vệ mụ mụ, biết sao? Hải Tử bắt lấy đinh Hiểu ngón tay, cái kia tay nhỏ nắm ngón tay bộ dạng, để đinh Hiểu trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đem đinh Hiểu phụ tử ngắn ngủi ở chung thời gian đánh gãy. Đinh Hiểu vội vàng đem Hải Tử thả lại trước nôi, ngoan, ba ba về sau lại đến xem ngươi. Dứt lời, đinh Hiểu một đầu tiến vào trong phòng. Âu Dương Tiên Ngọc hùng hùng hổ hổ trở về, vẫn là như vậy nhắc gan, ca ca đều nói, hắn sẽ lại không phản đối chúng ta, hẹn ta ra đi gặp mặt lại không thấy người. Vừa về đến, Âu Dương Tiên Ngọc liền kiểm tra một hồi hài tử tình huống. "A, ngươi cái tiểu gia hỏa, làm sao tình a? Còn vui vẻ như vậy, có phải là mơ tới món gì ăn ngon rồi?" Âu Dương Tiên Ngọc đùa với tiểu gia hỏa. Tại hài tử trước mặt, Âu Dương Tiên Ngọc toàn bộ không có linh hoàng cảnh cường giả bộ dáng, cũng bình thường bà bà biểu hiện không có gì khác biệt. Lúc này, Đinh Hiểu Chính trong phòng tìm kiếm, hắn rất nhanh tìm tới một gian khóa lại cửa phòng, hắn lấy hắc vụ hình thái đi vào phòng. Trên mặt tường mang theo một thanh khủng lồ vô cùng chiến phủ, Đinh Hiểu vừa nhìn thấy thanh này chiến phủ, không nói hai lời liền đem gỡ xuống. Đây chính là hắn phủ đồ chiến phủ a. Tiếp lấy, hắn lại tìm tới chính mình chứa vật đại, phủ túi, thú vương đại. Những này thứ thuộc về hắn đều nguyên si để ở chỗ này, có lẽ sau này sẽ để lại cho hài tử a. Tiểu Dạ Đinh Hiểu cũng không biết tiểu Dạ hiện tại thế nào, hắn cũng không có thời gian xem xét. Âu Dương Tiên Ngọc hình như nghe đến tầng hai động tĩnh, ngay tại hướng bên này, Đinh Hiểu gặp đồ vật đều cầm toàn bộ, trực tiếp từ lầu hai cửa sổ lóe ra nhà của mình. 8. Từ đại hoang thành trốn ra được mấy dặm, Đinh Hiểu trốn vào một mảnh tới gần đại khu hạ rừng cây, cuối cùng thở dài một hơi. Hắn bắt đầu kiểm kê vật phẩm của mình. Đinh Hiểu mở ra chiếc thú vương đại, lập tức từ bên trong thoát ra một đầu màu trắng cự thú. Cái kia cự thú vừa nhìn thấy Đinh Hiểu, không ngừng nháy mắt to, một mặt nghi hoặc. Đinh Hiểu nhìn xem gầy ra bọc xương tiểu dạ, trong lòng đau xót. Ngọc dạ tuyết sư cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, chủ nhân vẫn lạc, bọn họ sẽ tuyệt thực đi theo chủ nhân cùng nhau chết đi. Bất quá kỳ tích chính là, tiểu dạ thế mà còn sống. Dù sao Linh Nhi, Liễu Phi Yên các nàng phía trước đều mang qua tiểu dạ, chỉ cần không nói cho hắn Đinh Hiểu sự tình, cấp nàng cho ăn lời nói tiểu dạ còn là sẽ ăn. Chỉ là dần dần Sợ là tiểu dạ cũng cảm thấy không thích hợp, liền bắt đầu tuyệt thực, cái này mới gây thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Đinh Hiểu nhìn xem tiểu dạ, khẽ mỉm cười, "Làm sao? Không quen biết ta?" Tiểu dạ nghe xong Đinh Hiểu âm thanh, một cái hổ vồ nhào tới, đem Đinh Hiểu ngã nhào xuống đất, dùng cứng rắn đầu thân mật ủi Đinh Hiểu, trong miệng phát ra tiếng ô ô. Đinh Hiểu đau lòng xoa xoa tiểu dạ phân đầu, "Ta trở về." Về sau ngươi nhưng muốn hảo hảo ăn cơm. Tiểu dạ không có việc gì, Đinh Hiểu yên tâm rất nhiều. Tiếp xuống hắn nhìn một chút vật phẩm của mình. Hắn chữ vật đại bên trong đồ vật gần như không có động tới, thiên công tạo vật cảnh, tuyệt phẩm mẫu tinh, hoàng đế pháp giới. Thiên Vũ phá hiểu phủ kỹ phía sau tam trọng tinh lạc cửu liệt đệ cửu thức công pháp cùng với sư phụ Trần Dương cho hắn cái kia cái hồ gỗ Đinh Hiểu trước lấy ra thiên công tạo vật cảnh hắn đối với tấm gương chiếu một cái nhìn thấy chính mình bộ dáng bây giờ Đinh Hiểu tâm tình nặng nghề bất quá đã nhưng đã như vậy vậy cũng chỉ có thể tiếp thu không bao lâu thiên công tạo vật cảnh bên trên hiện lên mấy chữ lục hồn tử sát nhất tinh ma hoàng thiên công tạo vật cảnh chính xác cho Đinh Hiểu định vị hiện nay cảnh giới, trạng thái chương năm sư phụ tin chương năm sư phụ tin Đinh Hiểu nhảy đến trong sông. Thật tốt đem một năm này không có giặt qua thân thể trong sửa lại một chút. Liên tính muốn làm linh sát, cũng muốn làm một cái nói vệ sinh linh sát. Sau đó đổi xong y phục, lại cắt bỏ một bộ quần áo, làm một cái mặt nạ, đem toàn bộ cái cầm che chắn. Đem chính mình sau khi thu thập xong, đinh hiểu lại lần nữa cầm lấy tạo vật kính nhìn một chút. Đem cái cầm ngăn về sau, cùng người bình thường đã không có khác biệt. Bất quá tạo vật kính vẫn là rất nhanh nhắc nhở đinh hiểu, hắn chung quy là một cái linh sát. Đinh hiểu chỉ có thể tự mình an ủi mình, ít nhất tại linh sát bên trong, ta có lẽ tính toán dáng dấp không tệ. Sau đó đinh hiểu lấy ra sư phụ cho hắn hồi gỗ. Nhớ tới sư phụ của mình, Đinh Hiểu cau mày, "Sư phụ, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi lưu cho ta đến cùng là cái gì bí mật?" Hộp gỗ ngoại bộ không có khóa, nhưng lại sít sao khép kín. Đinh Hiểu cũng không dám dùng man lực, dù sao hắn không biết trong hộp là cái gì, vạn nhất hủy liền phiền toái. Cái hộp gỗ điêu khắc một hàng ngôi sao, vị trí của ngôi sao vừa vặn cùng Thập Nhị Linh Cung đối ứng, Đinh Hiểu suy nghĩ tấm này tinh đồ chính là mở hộp ra mấu chốt. Linh hoàng cảnh đã tạo thành Thập Nhị Thiên Tinh, có thể cùng ngôi sao hô ứng, mượn nhờ tinh thần chi lực cường hóa nhục thân. Đinh Hiểu lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển linh cùng, cảm giác ngôi sao Coi hắn cảm giác được một cỗ đến từ hướng trên đỉnh đầu yếu ớt lực hấp dẫn phía sau, đột nhiên bên tai răng rắc một tiếng, hộp gỗ truyền đến một tiếng cơ quan tiếng vang. Đinh Hiểu nhìn một chút cái hộp gỗ tinh đồ, không biết lúc nào, cái kia 12 chỗ điêu khắc có chút nổi lên ánh sáng. Trong hộp gỗ khe hở bung lỏng, xem ra đã là mở ra. Nguyên lai like là muốn hấp thu ngôi sao ẩn chứa tướng lực mới có thể mở ra. Ta tại vận chuyển thập nhị linh cung thời điểm, nó liền hấp dẫn chút ít ngôi sao tướng lực. Nhìn xem đã đã mở ra hộp gỗ, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ chia làm hai tầng, mở ra hộp gỗ lúc liền có thể nhìn thấy tầng thứ nhất bên trong vật phẩm. Bên trong có một phong thư, một khối ngọc bội, một tấm da dê. Đinh Hiểu đầu tiên liền bị khối kia ngọc bội hấp dẫn. Hắn gặp qua khối này ngọc bội. Liên tại Tam Quái Linh viện Tâm Ma đại trận bên trong, khối này ngọc bội cùng Thường Nguyệt Nga giúp hắn tìm tới khối kia chất liệu giống nhau, trong suốt long lanh, chỉ là hình dạng khác biệt, biên giới không theo quy tắc, có tổn hại vết tích. Trên đó viết một cái chữ: 9. Cái này, đây là ta hồi nhỏ cầm cố đi ra khối kia ngọc bội. Đinh Hiểu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn thậm chí chưa hề nghĩ qua chính mình có một ngày còn có thể tìm tới khối này ngọc bội. Sau đó nhìn thoáng qua tấm kia ra dê, đây là một tấm bản đồ, đánh dấu vị trí không cách nào xác định. Cuối cùng Đinh Hiểu cầm lấy lá thư này. Đây là Trần Dương viết cho Đinh Hiểu. Trong thư, Trần Dương nâng lên khối này ngọc bội. Khi đó Đinh Hiểu vì nuôi sống chính mình cùng muội muội, đem khối này chất liệu không hề tầm thường ngọc bội cầm cố đi ra, Một năm sau, Đinh Hiểu bị Trần Dương phát hiện, đưa đến trấn Linh Ti trọng điểm bồi dưỡng. Hắn biết được chuyện này phía sau, tiêu phí thời gian hơn 2 năm, giúp Đinh Hiểu tìm tới khối này ngọc bội. Trần Dương vốn muốn tìm cơ hội đem khối này ngọc bội còn cho Đinh Hiểu, có thể Đinh Hiểu một mực không cách nào dựng dục linh tướng, bị trấn Linh Ti từ bỏ đưa về Nam Lâm thành. Về sau, một lần vô tình, ta phát hiện khối này ngọc bội chất liệu tựa hồ không giống như là vạn tướng đại lục. Ta nghĩ đến thân thế của ngươi có lẽ cùng khối này ngọc bội có quan hệ, mà ngươi sợ rằng chính mình không có năng lực đi điều tra, ta tiện tay điều tra ngọc bội lai lịch. Chậm rãi, ta liền phát hiện khối này ngọc bội ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tướng lực. Linh trần kết tinh phân là hạ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, tuyệt phẩm, ta mặc dù chưa từng thấy thần phẩm tinh thạch, nhưng ta có thể khẳng định, trong này ẩn chứa tướng lực vượt xa thần phẩm tinh thạch. Lĩnh tử, ngươi cùng linh nhi thân phận, sợ rằng không có đơn giản như vậy để đinh hiệu tiếp nối là liên quan tới thân thế của mình, trần dương chỉ nói nhiều như thế. phía sau trần dương nói lên cực võ đế kế hoạch. cực võ đế từ đại khái mười mấy năm trước liền bắt tay vào làm nghiên cứu khống chế linh sát phương pháp, thái bình hầu vu thiên hải, tuyên võ hầu gia cắt thái thanh, trần linh ti thất bộ thất đại tế ti đều biết rõ việc này, đồng thời một mực là hắn phụ tá đắc lực. bọn họ một mực tại dùng thi thể làm thí nghiệm, dẫn sát nhập thi, vô ngân hấp thủy phụ, thái âm tỏa hồn phụ các loại, thử đông đảo thủ đoạn. mà quá trình này thì cần người sống tiến hành thí nghiệm, quá trình của nó quả thực cực kỳ tàn ác. Cuối cùng bọn họ phát hiện vô ngân hất thủy phù hiệu quả là tốt nhất, liền bắt đầu đại quy mô thí nghiệm, cũng chính là bạch thủy hà một lần kia thí nghiệm. Bọn họ không những nghiên cứu khống chế linh sát, hơn nữa còn nghiên cứu người sống cải tạo, cấp đoạt linh tướng. Chết trong tay bọn hắn bách tính, linh tướng sư ít thì tăng ngàn, nhiều thì mấy vạn. Đinh Hiểu rốt cuộc minh bạch lúc ấy sư phụ vì sao không thể cùng chính mình đi đến quá gần? Lúc ấy Đinh Hiểu đại biểu là thi bộ, cũng là gây trở ngại cực võ đế bọn họ kế hoạch, nhưng mấu chốt là hắn không hiểu rõ tình hình, chỉ là lấy bảo vệ thi bộ mục đích một trận chiến. Dạng này người kỳ thật đối với bọn họ nguy hại cũng không lớn. Nhưng mà Trần Dương khác biệt, hắn điều tra kết quả nhắm thẳng vào Cực Võ Đế, cũng đã nắm giữ Trần tướng. Cho nên lúc đó tình cảnh là, Trần Dương so Đinh Hiểu càng thêm nguy hiểm. Hắn nếu là cùng Đinh Hiểu đi đến quá gần, Đinh Hiểu rất có thể sẽ bị liên lụy. Tuyệt đối không cần xem thường Cực Võ Đế, tại điều tra bên trong ta phát hiện, Vạn Tướng Đại Lục còn có một nhóm các người, cùng Cực Võ Đế quan hệ mật thiết. Trần Dương trong tư nói, bọn họ thực lực, thâm bất khả chắc. Ta thậm chí hoài nghi bọn họ cảnh giới vượt qua nhân tộc tu luyện cực hạn. Nhìn đến nơi này, Đinh Hiểu càng thêm khiếp sợ nếu biết rõ sư phụ phong thư này là tại mấy năm trước lưu lại, lúc ấy thiên kiếp còn chưa có xảy ra, không có ai biết thiên kiếp là cái gì, trên lý luận lại càng không có người có thể tu luyện tới nhất tinh linh hoàng cảnh bên trên. có thể nghĩ lúc ấy sư phụ áp lực khủng bố đến mức nào, tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. cực võ đế mười mấy năm trước đột nhiên chuyên trú vào nghiên cứu khống chế linh sát, có thể là đúng là bọn họ bày mưu đặc kế. bình thường bọn họ đều là che mặt, một thân hắc bảo, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ đem một cái linh thánh cảnh cường giả biến thành tảng đá. cái tên hắc bảo nhân chỉ là khoát tay, thất tinh linh thánh cảnh cường giả không kịp phản ứng quyến nục của hắn bị rút ra, liền linh tướng cũng cùng nhau bị rút đi, chỉ còn lại một bộ thẻ điêu. Một lần ta nghĩ theo dõi bọn hắn, nhưng ngoài ngàn mét liền bị phát hiện, may mà ta kịp thời rời đi mới không có bị bọn họ bắt đến, ngươi nhất định muốn coi chừng. Chú ý, bọn họ hắc bảo bên trên thống nhất tiêu ký, là một cái Phật tổ ảnh chân dung. Nhìn đến nơi đây, Đinh Hiểu càng thêm khiếp sợ. Phật tổ? Chẳng lẽ không phải là ma đầu, hoặc là ma quỷ đồ án, nhưng là Phật tổ ảnh chân dung. Bức thư cuối cùng, giấy bằng da dê là ta từ nhóm người kia trong tay trống được ta một mực tìm không được phía trên tiêu ký địa phương, nhưng ta tin tưởng khẳng định cùng bọn hắn lai lịch tương quan. Nghe bọn họ nói, nơi đó có một kiện đối với bọn họ vô cùng trọng yếu bảo vật. Nếu là có cơ hội, ngươi liền đi tìm tìm, ghi nhớ ký chú ý an toàn. Hộp gỗ tầng thứ hai là sư phụ để lại cho ngươi phát bảo. Đinh Tử, làm ngươi có khả năng mở ra cái này cái hộp gỗ thời điểm đã nói lên, ngươi đã vượt qua sư phụ. Mà sư phụ nếu là trong vòng 2 năm không có đi tìm ngươi, đã nói ta đã chết. Đinh Hiểu não ưm một tiếng, từ hắn nhận đến hộp gỗ đến bây giờ, sớm đã vượt qua hai năm. Nói như vậy, sư phụ đã vẫn là. Cả đời này, sư phụ tiếc nuối lớn nhất chính là không có cơ hội thật tốt dạy bảo ngươi, để ngươi một người tại bên ngoài nhận rất nhiều ủy khuất, sư phụ vì thế tự trách không thôi. Khi đó gặp lại ngươi cùng Linh Nhi, sư phụ thật rất muốn dừng lại thật tốt dạy bảo các ngươi hai huynh nguội. Thế nhưng, nếu là vì thầy không tiếp tục điều tra đi, chân tướng liền sẽ không có tra ra manh mối một ngày. Thần ma vạn tướng, thiên địa vạn tướng, chung quy phải có người đi tìm tỏi chân tướng. Tiểu Đinh Tử, nếu như tất cả có thể làm lại, ta tình nguyện không có phát hiện nhiều như thế bí mật như thế, ta liền có thể chuyên lòng chiếu cố các ngươi minh nguội. Nhìn đến nơi đây, Đinh Hiểu đã lệ rơi lệ mặt. Chương 501, Độc thân sông Thâm Nguyên. chương 501, Độc thân sông Thâm Nguyên. Đinh Hiểu mở ra hộp gỗ tầng thứ hai. Trong này là một cái chữ vật đại, bên trong chỉ có một bản công pháp. Khai Thiên, Thiên cấp phủ ký. Đinh Hiểu trừng to mắt. Thiên cấp công pháp là vạn tướng đại lục tối cường công pháp, cho dù là linh hoàng cảnh bên trong, cũng chỉ có chút ít mấy người nắm giữ thiên cấp công pháp. Đại khái sẽ không vượt qua 10 người, mà còn phủ ký lại cực kỳ thưa thớt, muốn tìm tới một bản thiên cấp phủ ký, độ khó quả thực khó có thể tưởng tượng. Đinh Hiểu những năm này cũng coi là vào nam gia bắc, nhưng chưa từng thấy qua địa cấp trở lên phù ký, chỉ có một bản cũng là chính mình dùng tạo vật cảnh cường hóa mà đến. sư phụ dùng chính là kiếm, không có khả năng tiêu phí giá trên trời đi mua sắm phụ kỹ. giải thích duy nhất chính là, hắn là vì đinh hiệu tìm đến. những năm này không ai hiểu sư phụ tình cảnh, mà sư phụ giúp đinh hiệu tìm về ngọc bội, táng ra bại sản mua xuống tiên cấp phụ kỹ, đủ để thấy sư phụ đối đinh hiệu tình cảm, tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. sư phụ, là đệ tử bất hiếu. đinh hiệu nâng bản này phụ kỹ, khóc giống không chỉ, cũng không biết qua bao lâu, đinh hiệu ngừng lại đau buồn, ánh mắt lạnh lùng. sư phụ nếu như đã chết, như vậy giết hắn hung thủ khả năng nhất chính là sư phụ nâng lên những cái kia hắc bảo nhân. Từ võ đế chẳng qua là một cái khối lỗi, phải vi sư tra báo thủ, vậy sẽ phải tra ra những cái kia hắc bảo nhân thân phận. Sư phụ, không quản những cái kia hắc bảo là người thế nào, đệ tử nhất định sẽ báo thủ cho người. Đinh hiểu hung hăng nói. Cẩn thận thu hồi sư phụ cho hắn ngọc bội, phụ kỹ, ra dê bản đồ, bức thư. Đinh hiểu thu thập tâm tình. Tiếp xuống cần phải làm là tu luyện. Đinh hiểu muốn nhìn xem hiện nay trạng thái của mình, tu luyện hiệu quả làm sao. Tuyệt phẩm mẫu tinh cái này, thời gian một năm lại kết ra 70 nhiều viên tuyệt phẩm tinh thạch. Đinh Hiệu lấy xuống một viên, phối hợp hoàng đế pháp giới thử nghiệm tu luyện. Để Đinh Hiệu kinh ngạc là hắn hấp thu tuyệt phẩm tinh thạch tốc độ so trước đó càng nhanh, làm tinh thạch tiến vào bản mệnh linh cung phía sau, lập tức liền bị hấp thu hầu như không còn. bất quá vấn đề là một khối tuyệt phẩm cấp linh trần kết tinh hấp thu phía sau, đinh hiệu cảm giác chính mình gia tăng tướng lực so trước đó ít đi rất nhiều. chuyện gì xảy ra, tướng lực đâu? đinh hiểu kinh ngạc nói, chủ nhân, người ta linh cung dung hợp, tăng thêm năm cái phụ trợ linh tướng, muốn tiếp tục tăng cường linh cung, liền cần càng nhiều tài nguyên. tiểu gia hỏa âm thanh đột nhiên vang lên, linh sát đồng cấp sở dĩ xa mạnh hơn xa linh tuấn sư, cũng là bởi vì cần tướng lực xa nhiều hơn linh tuấn sư. đinh hiệu chừng to mắt linh cung dung hợp, gấp đôi tài nguyên. Đại khái cần bao nhiêu? Chúng ta bây giờ là linh sắt trạng thái, cho nên cần tài nguyên so trước đây càng nhiều, nếu như dựa theo trước đây tăng lên nhất tinh tài nguyên làm làm tiêu chuẩn, đại khái là trước đây gấp 10. Đinh Hiểu bó tay toàn tập, hắn trước đây tu luyện tiêu hao tài nguyên là đồng cấp linh tướng sư hơn trăm lần, hiện tại biến thành linh sắt phía sau, cái số này lại tăng gấp 10 lần. Ta một cái có tuyệt phẩm mẫu tinh người, sướng sở là phải bị các ngươi biến thành kẻ nhèo hèn." Đinh Hiểu phàn nàn nói. Đinh Hiểu nhớ tới tứ đại quỷ vương nhắc lên 5 năm sau cái biến, đương nhiên hiện tại hẳn là 4 năm sau, càng lớn nguy cơ chính là sắp đến. Tuy nói Đinh Hiểu khởi sát phía sau, thực lực tăng mạnh, tướng lực dự trữ, nhục thân cường độ, tướng lực bạo phát đều toàn diện tăng lên. Thế nhưng cùng xích viêm một trận chiến bị thua, để Đinh Hiểu ý thức được một câu chuyện xưa. Thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hữu nhân. Không được, tất nhiên hiện ở cái thế giới này đã có thể tu luyện tới thiên mệnh cảnh, vậy ta tốt nhất cũng tu luyện tới cái này cảnh giới. Nếu không sợ là rất khó ngăn lại lần tiếp theo thiên kiếp. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu đứng lên. Chủ nhân, chúng ta đi đâu tu luyện? Đinh Hiểu khổ tư thật lâu. Vạn tướng đại lục còn có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp cũng có thật nhiều bí cảnh hiểm địa, bên trong nói không chừng có rất nhiều tài nguyên. Nhưng vấn đề là, lấy thân phận của hắn bây giờ, đã không thích hợp tại chỗ này tu luyện. Như vậy thích hợp chỗ tu luyện, tựa hồ chỉ có một chỗ. Đại tần Thâm Nguyên. Đại tần Thâm Nguyên bên trong còn có vô số đến không hết linh sát, vong hồn, mà nơi đó du hồn có thể tu luyện tới cao tinh linh hoàng cảnh, nói rõ nơi đó cũng có đầy đủ chống đỡ bọn họ tu luyện tài nguyên. Nếu như dựa theo tứ đại quỷ vương thuyết pháp, lần tiếp theo thiên kiếp là cùng lúc ảnh hưởng đến Thâm Nguyên bên trong thế giới cùng Vạn Tướng Đại Lục, như vậy Thâm Nguyên bên trong thế giới, tựa như là bao khỏa tại Vạn Tướng thế giới bên ngoài một cái thế giới khác. Bọn họ mới là khoảng cách tầng tiếp theo thế giới gần nhất địa phương. Tại nơi đó, có lẽ có cơ hội sẽ tìm đến lần tiếp theo thiên kiếp manh mối. Mặt khác, sư phụ nâng lên hắc bảo nhân, thực lực vượt qua cái này cái thế giới cực hạn, như vậy ra dê bản đồ sở tiêu nhớ vị trí, cũng rất có thể không tại vạn tướng thế giới. Vô luận xuất phát từ loại nào cân nhắc, Đinh Hiểu đều quyết định lúc trước hướng đại tần thâm nguyên. Tiểu dạ còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian, Đinh Hiểu liền chính mình lên đường, chạy thẳng tới đại tần phương hướng. Mới ngày sau, Đinh Hiểu đã đi tới cái kia cái cự đại thâm nguyên phụ cận. Thời gian qua đi 1 năm, nơi này đã có biến hóa rất lớn. Đại lượng công nhân ngay tại nặng xây 14 đạo tường thành. Tứ đại quỷ vương vẫn lạc, thế nhưng vong tộc còn tại, vì lấy phòng ngự vững nhất, và tướng đại lục các nước đều phái ra nhân viên, hiệp trợ xây dựng lại bốn đạo tường rào. Mà đệ tứ đạo vi tường bên ngoài, mai táng vô số thi cốt địa phương, vẫn như cũ có đại lượng quy hồn sư tại xử lý thi thể. Đinh Hiểu chú ý tới, rất nhiều nơi đều có bị đào ra vết tích, nơi này có lẽ còn là có không ít thi thể sẽ khởi sát. Tốt tại Tam đại thần ẩn quốc phái trọng binh ở chỗ này hiệp trợ phong thủ, cho nên đến trước mắt nơi này coi như bình tĩnh. Đinh Hiểu lập tức chui vào đám người. Tiện tay rời lên một khối hình vuông tự thạch đi theo dòng người phương hướng hướng đạo thứ nhất tường thành phương hướng đi đến người nơi này quá nhiều cũng không có người sẽ đi chú ý đinh hiểu thuận lợi đi tới đạo thứ nhất trước tường thành đinh hiểu đem tảng đá thả xuống ánh mắt thì nhìn hướng 400 trăm mét bên ngoài thâm liên nơi đó còn có rất nhiều cao thủ tại bố trí phòng ngự trận vụ bên trong một cái bạch phát lão giả đang chủ trì công tác chính là tam đại thần ẩn quốc tổng thống xoáy lãnh tinh hà lãnh giả tiểu tử kia cũng tại giúp đỡ chạy đông chạy tây trong này có không ít người đều biết đinh hiểu liền tính hắn che mặt nhưng nếu như là người quen biết hắn vẫn là có thể nhận ra hắn Đinh Hiểu không hy vọng có người nhận ra mình, tốt nhất vẫn là thần tốc tiến vào Thâm Viên tốt. Tuy nói Thâm Viên cửa ra vào đã bày ra mấy trăm đạo phòng ngự, thế nhưng Đinh Hiểu có thể lấy hắc vụ trạng thái cấp tốc xuyên qua phòng ngự trận vụ. Hiện tại hắn chỉ phải nghĩ biện pháp tới gần Thâm Viên liền có thể. Nơi này ngày đêm đều có người, muốn thần không biết quỷ không biết tiến vào Thâm Viên, gần như không có khả năng. Đinh Hiểu cũng không lo được nhiều như vậy, vọt thẳng hướng về phía Thâm Viên. Uy, làm cái gì? Có người sau lưng nhìn thấy Đinh Hiểu nhanh chạy, quát lớn. Linh sát. Lãnh tinh hà tựa hồ cảm giác được sau lưng có gì dạng, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, hình như là một cái linh sát mà hắn mới vừa quay đầu, liền thấy một đạo hắt ảnh từ bên cạnh hướng về Thâm Nguyên tránh đi. Tuy nói Lanh Tinh Hà không có thấy rõ Đinh Hiệu tướng mạo, nhưng là hắn hay là liếc mắt nhận ra Đinh Hiệu cảnh giới. Là Ma Hoàng ngăn lại hắn. Khoảng cách Đinh Hiệu gần nhất lãnh giả nghe đến động tĩnh, thân ảnh hướng về Đinh Hiệu kích xạ mà đến. Dám xông Thâm Nguyên, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Lãnh giả tiến bộ tương đối cấp tốc, tăng thêm hắn nguyên lai like chính là linh hoàn cảnh, tốc độ cực nhanh, một kiếm liền đâm đi qua. Nhưng mà đột nhiên một cú mạnh mẽ vô cùng trường phong đánh tới, lãnh giả thân ảnh trực tiếp bị đối phương tướng lực phóng ra ngoài lật tung, thế công cũng bị hóa giải chờ lãnh giả kịp phản ứng thời điểm thân ảnh kia cũng đã từ bên cạnh hắn vọt qua hóa làm một đạo khói đen trực tiếp xuyên qua mấy trăm tầng phòng ngự trận phù tiến vào thâm viên nội bộ lãnh giả chừng lớn hai mắt cái gì linh hoàng có thể dễ dàng như thế liền hóa giải công kích của mình còn có hắn vậy mà có thể mặc qua bọn họ vài biết phòng ngự trận phù cách đó không xa không kịp đuổi kịp lăng tinh hà càng thêm kiếp sợ tại người kia biến thành hắc vụ xuyên qua phòng ngự trận phù một mấy mắt hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tên quen thuộc chỉ có hắn có thể không nhìn tướng lực hồ bích mà lại cẩn thận hồi tưởng vừa rồi thân ảnh của người nọ càng nghĩ càng kiếp sợ sẽ không phải là Đinh Hiểu a. Chương 502, chết đến thảm nhất, chương 502, chết đến thảm nhất. Lãnh Dạ nghe đến Gia Gia nói như vậy, cũng sửng sốt. Vừa rồi hắn cùng bóng người kia từng có đối mặt, trừ che mặt, còn thật có chút giống Đinh Hiểu. Thăng thêm đặc biệt hất vụ. Lãnh Tinh Hà đi tới thâm viên phía trước, phát hiện đã không thấy người kia vết tích, hắn nhìn một chút Lãnh Dạ, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy giống? Lãnh Dạ gật gật đầu, là có điểm giống, chỉ là Dạ Nhi, ngươi lập tức đi Đại Hoang Thành chạy một chuyến, không muốn nói thẳng việc này, từ bên cạnh hỏi thăm nhìn xem. Lãnh Dạ gật gật đầu, lập tức khởi hành hướng Đại Hoang Thành phương hướng đi làm lính giả chạy tới đại hoang thành thời điểm, đại hoang thành bên này, lúc này ngay tại toàn thành cách ly xã hội toàn thành phố. Đây đối với đại hoang thành đến nói, vẫn là đầu một lần. Những cái kia đại hoang thành người quyết định đích thân mang theo quân phòng thủ, từng nhà hỏi thăm. Về sau cư dân mới biết được, nguyên lai nội thành ra đại sự. Âu Dương Mộ Tuyết trong nhà bị trộm, Đinh Hiểu Di vật bị trộm. Chuyện này nháy mắt vang động đại hoang thành, nếu biết rõ tại mọi người trong suy nghĩ, Đinh Hiểu địa vị thậm chí vượt qua thành chủ nghĩa vô kỷ. Bình thường cư dân nhìn thấy Mộ Tuyết, đều là cực kỳ tôn kính, người nào sẽ đi trộm cấp Đinh Hiểu Di vật. Đây quả thực là phạm vào chúng nô. Lãnh dạ đặc biệt hỏi thăm mộ tuyết tình huống, phù đô chiến phủ, đinh hiệu chữ vật đại, phù túi, thú đại toàn bộ rơi mất, thế nhưng đinh phủ bên trong vật phẩm khác không hề động một chút nào. Tiên trộm là tại tảo mộ cùng ngày hành động, tại thời gian này, trộm lấy cứu vớt toàn bộ nhân tộc anh hùng di vật, quả thực khiến người giận xôi. Lãnh dạ đặc biệt tra xét để đinh hiệu di vật gián phòng, khóa cửa hoàn hảo, không có nảy ra qua vết tích, trong phòng có một ít đất cát bã, trừ cái đó ra liền không có mặt khác manh mối. Một cái đáng sợ ý nghĩ tại lãnh dạ trong đầu tạo thành. Khóa cửa không có bị phiêu động, đây chẳng phải là đinh hiệu hắc vụ hình thái đặc điểm? Đất trên người cặn bã có phải hay không là từ mộ mang về đến? Lãnh giả vội vàng tiến về nghĩa địa. Chỉ là kỳ quái lạ, đinh hiểu nghĩa địa đồng thời không dị dạng. Miêu Tầm mang theo Lãnh giả tới, nhìn xem đinh hiểu mộ, đột nhiên không kiềm chế được khóc không thành tiếng. Là đại ca vô dụng, những vật kia đều là để lại cho tiểu Lập Nhi, nhưng bây giờ, lại có người trộm lấy tứ đệ di vật, người này quả thực phát rồ, thiên địa tổng giết. Lãnh giả nhìn xem tự trách không thôi Miêu Tầm, cuối cùng không có nhận tâm lại hỏi tới. Nghĩa địa hoàn hảo, cái kia liền không khả năng là khởi sát, huống hồ, nếu như là thật khởi sát, linh sát hạ lại sẽ chỉ trộm lấy di vật, không thương tổn người đâu. 8. Ái xì hơi. Thâm viên dưới đáy, Đinh Hiểu hắt xì hơi một cái. Cái này đã không biết là hôm nay cái thứ mấy hắt xì. Đinh Hiểu lắc đầu, suy nghĩ không biết người nào lại tại nói thầm chính mình. Lại lần nữa đi tới thâm viên dưới đáy, Đinh Hiểu đã sớm biết nên như thế nào tiến vào vong tộc thế giới. Trước đây, Đinh Hiểu là lấy sống người thân phận tiến vào vong tộc thế giới, cần một nam một nữ cộng đồng tiến vào, vì âm dương hòa hợp. Thế nhưng Đinh Hiểu suy nghĩ, chính mình hiện tại tất nhiên đã là cái người chết, tiến vào vong tộc thế giới cũng không tính xâm nhập đi. Coi hắn đứng tại đệ nhất đạo quỷ môn phía trước, sờ nhẹ một cái vòng xuôi phát hiện ngón tay đã chạm vào trong đó. Còn tốt, hẳn là có thể trực tiếp đi vào, nếu không việc này liền hơi rắc rối rồi. Dứt lời, Đinh Hiểu cất bước đi vào hắc động. Lần này, liền phong ấn linh tướng đều không cần, Đinh Hiểu trực tiếp xuyên qua đệ nhất đạo quỷ môn. Lần trước tới đây, Đinh Hiểu một cái quỷ đều không nhìn thấy, nhưng lúc này đây, Đinh Hiểu vừa mới tiến đến, liền phát hiện nơi này các loại âm trạch khắp nơi đều là du hồn. Những cái kia du hồn nhìn thấy Đinh Hiểu phía sau, thế mà không để ý đến hắn, như cũng ai làm việc ấy. Đinh Hiểu chú ý tới, những này du hồn tựa hồ cảnh giới không hề cao, có thể là vong tộc thế giới bình thường vong hồn. Không có người để ý đến hắn là tốt nhất, để tránh động thủ. Đinh Hiểu lấy xuống khăn che mặt, thần tốc chui vào đám người, lấy hắn hiện tại cái dạng này, lan lộn tại một đám vong hồn bên trong, ngược lại là rất khó bị nhận ra. Vong hồn thế giới chủ sắc điệu chính là hai màu trắng đen, liền nơi này cư dân sắc mặt đều là trắng bệnh. Bầu trời một mực là màu đen, một vòng cùng loại mặt trăng tinh thể treo tại thiên không, để trong này sắc trời từ đầu tới cuối duy trì tại vạn tướng thế giới lúc hoàng hôn bộ dạng. Trừ cái đó ra, nơi này cư dân rất ít nói chuyện, xung quanh lộ ra rất yên tĩnh. Đường phố xa xa bên trên thỉnh thoảng sẽ có một ít du hồn mang theo linh sắt hoặc là địa ngục khiển tuần tra. Đinh Hiểu rất không may gặp một đội vệ binh, bọn họ từ Đinh Hiểu bên người đi qua thời điểm, căn vốn cũng không có chú ý Đinh Hiểu. Kỳ thật Đinh Hiểu mang theo khăn che mặt lúc, còn càng giống Đinh Hiểu một chút, lấy xuống khăn che mặt, đại khái không có người sẽ cảm thấy hắn là Đinh Hiểu. Có vẻ như ta càng thích hợp nơi này, Đinh Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nơi này cùng Minh Giới có quan hệ hay không. Người chết vào Minh Giới, vậy cái này vong tộc thế giới là ở đâu ra? Nhiều như vậy vong hồn du hồn là từ lâu đến. Đinh Hiểu cũng không rõ lắm, chỉ có thể chậm rãi thăm dò hai bên đường phố có cửa hàng mua bán đều là một chút vật dụng hàng ngày cùng với một chút vạn tướng thế giới không có thực vật những thực vật này đinh Hiểu ngược lại lúc trước thâm nhập cựu trọng quỷ môn thời điểm gặp qua hình như là nơi này một chút cây trồng khả năng là những này vong hồn thu lấy năng lượng nơi phát ra ta hiện tại kỳ thật cũng là vong tộc vậy sau này cũng muốn ăn những này đinh Hiểu chính đang nghi ngờ thời điểm đột nhiên phát hiện cách đó không xa lại có một quán cơm hắn do dự một chút đi vào nơi này xem như là phụ cận địa phương náo nhiệt nhất ít nhất còn có thể nghe đến vong hồn bọn họ đối thoại Một tên nữ tử áo trắng đi đến đinh hiểu trước mặt, ánh mắt dừng ở đinh hiểu không có làn da cái cằm, nhưng cũng chỉ là khẽ quét mà qua. "Bị ngươi lột ra, ngươi là ta gặp qua chết đến thảm nhất một cái. Muốn chút gì?" Đinh hiểu cũng là tức sạ mặt lại. Vong tộc người đều là như thế nói chuyện trời đất. Cái này nữ tử dài đến rất có vài phần tư sắc, dáng người luyện chuyển nhẹ nhàng, thế nhưng sắc mặt tang đạm, trên cổ có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết dây hằn, có khả năng đó chính là nàng nguyên nhân cái chết. Đinh hiểu nhìn một chút bên cạnh bạn, nói, "Giống như bọn hắn." Nữ tử kia cũng không có hỏi nhiều, quay người liền rời đi. Đinh hiểu từ không nghĩ qua Có một ngày chính mình ăn một bữa cơm sẽ khẩn trương như vậy. Hắn không ngừng do xét xung quanh dùng cơm người, còn tốt cũng không có người chú ý hắn. Không bao lâu, lão bản đích thân bưng ba bàn thức nhắm, một bình ít rượu đưa đến đinh hiểu trên bàn. Những này thức ăn vẻ ngoài bên trên cùng vạn tướng thế giới không sai biệt lắm, rán nấu độ xảo, trừ sát sai một chút, đều là từng bàn màu đen bộ dáng, để người có chút để không nổi thèm ăn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, nơi này thế mà còn có rượu. Đa tạ. Bao nhiêu tiền? 42 khắc linh ngụi. Nữ người nói. Đinh hiểu suy nghĩ một chút, ngươi ngồi xuống ngồi ta nói chuyện thiếm, ta nhiều cho ngươi 100 khắc nữ nhân nhũ mày lúc này đã không sai biệt lắm qua giờ cơm khách nhân cũng không có còn lại bao nhiêu trong cửa hàng một tên khác người cộng tác cũng đầy đủ có thể nhiều kiếm một chút tiền hình như không có cự tuyệt lý do nàng dứt khoát ngồi xuống không nên động thủ động cước mà còn ta cũng không uống rượu đinh hiểu nét môi cười cười chỉ tăng gấu không uống rượu không động thủ đinh hiểu phát hiện miệng của mình biến lớn về sau dùng bữa thuận tiện rất nhiều những này đồ ăn thoạt nhìn không thế nào bắt đầu ăn cũng là mười phần sinh động chỉ là mùi rượu có điểm lạ không biết là dùng cái gì lương thực sản xuất ngươi là lão bản của nơi này vẫn là lão bản lương đây là chính ta mở. Đinh Hiểu gật gật đầu, sinh ý còn tốt chứ. Lão bản lắc đầu, vong tộc đại bại, tứ vương vẫn lạc, nhân khẩu giảm mạnh, ngươi nói có thể tốt hơn chỗ nào? đều là cái kia Đinh Hiểu cùng Đinh Linh huynh muội, không phải vậy chúng ta tuyệt đối có thể cầm xuống vạn tướng thế giới. Lão bản tức giận nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, bọn họ là nhân tộc, tự nhiên không muốn bị chúng ta vong tộc xâm chiếm. À đúng, lão bản, ngươi biết nơi này sao? Nói xong, Đinh Hiểu lấy ra tấm kia giấy bằng da gia dê, giao cho lão bản. Chương 503, da dê bản đồ thông tin. Chương 503, da dê bản đồ thông tin. Phía trên này họa địa chỉ, tại cửu trọng quan bên trong. Nữ người nói: Đinh Hiểu chính mình cũng hơi kinh ngạc, cái này phổ phổ thông thông vong hồn, thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Người xác định? Đương nhiên xác định, ngươi không thấy được bản đồ nơi này tiêu chú sao? Nữ nhân chỉ chỉ trên bản đồ một cái góc. Đinh Hiểu nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện phía trên có một cái kỳ quái tiêu ký. Đây là cựu trọng môn bên trên đồ án, mặc dù chỉ có một nửa, bất quá ta cũng có thể xác định. Nữ người nói. Đinh Hiểu lúc này mới nhớ tới, cái này đồ án xác thực giống như đã từng quen biết, chỉ bất quá nghe nữ nhân nói, đây là một nửa đồ án, cho nên chính mình mới không có nhớ tới bất quá trên bản đồ vẽ lấy dây núi trùng điệp, Đinh Hiểu không khỏi nghi ngờ nói, cựu trọng quan bên trong, trừ cung điện kia bên ngoài, còn có địa phương khác. đương nhiên là có, quỷ vương điện bên ngoài địa phương lớn đi, ma long đàm, âm quỷ quật, còn có đoan hồn điện, sát phật luyện ngục, đoạn tình kiều. Ngươi thật có lẽ đi cựu trọng quan bên ngoài nhìn xem. Lúc trước Đinh Hiểu tiến vào cựu trọng quỷ môn, nhớ tới vừa tiến vào quỷ môn chính là một tòa cung điện khổng lồ, không có cơ hội đi ra cung điện xem xét. Vậy ta hiện tại có thể đi sao? A, ta quên. Nữ nhân vội chán một cái, trước đây là có thể đi, hiện tại nhà, tình huống đặc thù. Người bình thường chỉ có thể tại nhất trọng quan đến tam trọng quan hoạt động. Từ tứ trọng quan bắt đầu, vậy cũng là muốn có rất mạnh thực lực mới có thể đi vào. Trước đây cựu trọng quan bên trong, chúng ta đều có thể nắm giữ thực thể, nhưng bây giờ phía trên tài nguyên thần trường, chúng ta à, đều là nói xong. Nữ nhân đột nhiên vỗ một cái đinh hiệu cánh tay, đột nhiên nữ nhân tay xuyên qua đinh hiệu cánh tay, nàng lập tức trừng toát mắt. Có lẽ là chính nàng đều không nghĩ tới, đinh hiệu là có thực thể. Vừa vận nói phân nửa lời nói, vẫn là quán tính nói xong. Linh thể nói xong, nữ nhân hoảng sợ nhìn xem đinh hiệu. Ngươi, ngươi làm sao sẽ có thực thể? Trên người ngươi rõ ràng không có người sống khí tức. Đinh Hiểu lộ ra rất bình tĩnh, khẽ mỉm cười, không cần thần chương, ta chính là từ ngũ trọng quan đi ra. Ngươi, ngươi vừa vặn còn hỏi ta có thể hay không vào Cửu trọng quan. Ngũ trọng quan người làm sao lại không biết? Lại nói, ngươi làm sao sẽ chạy đến nhất trọng quan đến hỏi thăm thông tin. Nữ nhân con mắt loạn chuyển, nhìn nàng bộ dáng bây giờ, tựa như một cái con thỏ con bị giật mình, tùy thời có khả năng chạy trốn. Rất hiển nhiên, nữ nhân hiện tại đã cực độ hoài nghi Đinh Hiểu thân phận. Ngoài quán, một đội binh lính tuần tra mang theo mười mấy cái địa ngục khuyền trải qua. Lúc này nữ nhân nếu là đột nhiên lao ra, Cái Hiểu đinh hiểu lần này sợ là không thể thanh thản ổn định đi tìm bản đồ tiêu ký vị trí. Đinh Hiểu cũng không hy vọng bại lộ chính mình, nhất định phải ổn định nữ nhân này. Ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Đinh Hiểu một mặt giả trang ra một bộ chẳng biết tại sao bộ dạng, một mặt rất bình tĩnh rót cho mình một chén rượu, miệng nhỏ nhấp một miếng. Nhìn như Đinh Hiểu là tại uống rượu, kỳ thật trong đầu hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Liên bởi vì ta có thực thể sao? Đinh Hiểu nhìn hướng nữ nhân, cười nói, vừa vặn ngươi không phải còn tại rễu cợt ta chết đến rất thảm sao? Ta lại không phải người sống ngươi sợ cái gì? Một câu nói kia ngược lại để nữ nhân toáng tình táo lại. Nàng người trước mặt này, tuyệt đối không phải người sống, hiện tại cựu Trọng môn đã toàn bộ phong bế, sống người vô pháp tiến bảo. Đinh Hiểu không nhanh không chậm tiếp tục nói, kỳ thật cũng không sợ ngươi chê cười, ta trước đây rất ít rời đi ngũ trọng quan, cũng không có gì theo đuổi, tựa như bình bình đạm đạm tại ngũ trọng quan bên trong sinh hoạt. Mãi đến lần này cùng vạn tướng đại lục giao chiến, vong tộc đại bại, để ta cảm thấy, ta không thể lại tiếp tục như vậy. Vừa vận tại giao chiến thời điểm, ta trùng hợp nhặt được tấm này giấy bằng da dê, một mực suy nghĩ có phải là cái gì tạng bảo đồ loại hình. Loại này sự tình, ta tự nhiên là không hi vọng để những cường giả khác biết, cho nên đặc biệt đến nhất trọng quan hỏi thăm. Nghe Đinh Hiểu giải thích, nữ nhân nghi vẫn trong lòng cuối cùng giải ra. Hiện tại vong tộc cao thủ đến tại tứ trọng quan trở lên, người này thực lực tựa hồ không quá cường, được đến bảo vật không dám hỏi thăm người xung quanh, mà nhất trọng quan bên trong vong hồn đều không thể tiến vào tứ trọng quan, tự nhiên đối hắn không tạo được uy hiếp. Nguyên lai like là dạng này, cho nên ngươi vừa rồi hỏi chính là có thể hay không vào cựu trọng quan. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Lão bản, đó là chính ngươi muốn nói cho ta biết, ta nhìn ngươi tựa hồ đối với cựu trọng quan hiểu rất rõ, liền nhiều hỏi một câu mà thôi." Không khí khẩn trương lập tức làm dịu xuống dưới. Đinh Hiểu đã được đến muốn tình báo Thu hồi ra dê bản đồ, thả kế tiếp chứa 200 khắc linh bụi linh trần bình, đứng dậy liền rời đi. Căn cứ nữ nhân Tuyết Pháp, bản đồ tiêu ký vị trí tại cựu trọng quan bên ngoài. Đinh hiểu chỗ cần đến vô cùng rõ ràng, chạy thẳng tới cựu trọng quan. Đệ nhị trọng, đệ tam trọng quan đều là rất thuận lợi thông qua, mãi đến đinh hiểu đi tới đệ tứ trọng môn phía trước. Phía trước tam trọng môn đều không có quân phòng thủ đem tay, cư dân tự do ra vào, mà tứ trọng trước cửa lại có trọng binh đem tay. Đinh hiểu đầu tiên là trốn ở một bên quan sát. Thưa thức có mấy cái người tới tứ trọng trước cửa, những cái kia quân phòng thủ lấy ra một kiện cùng loại cảnh giới khác bàn đồ vật. Tại người kia trên thân chiếu một cái, có mấy người liền thuận lợi quá quan, tiến vào tứ trọng quan. Xem ra là cần muốn đạt tới nhất định cảnh giới, liền có thể tiến vào tứ trọng cửa. Những cái kia bị lưu tại tam trọng quan bên trong người, thông qua tu luyện, đạt tới cảnh giới phía sau liền có thể tiến vào. Vạn Và tướng đại lục tất cả cảnh giới khác bàn đều cần lựa chọn đối ứng kiểm tra đo lường tiêu chuẩn. Ví dụ như linh tướng sư kiểm tra đo lường, liền dùng linh tướng sư tiêu chuẩn, linh sát kiểm tra đo lường thì dùng linh sát tiêu chuẩn nếu như lựa chọn sai lầm tiêu chuẩn kiểm tra đi ra cảnh giới sẽ xuất hiện nghiêm trọng sai sót sai sót có thể hơi cao cũng có thể khá thấp không biết bọn họ tiêu chuẩn gì đinh hiểu cũng không quản nhiều như vậy trực tiếp hướng đi quân phòng thủ lập tức có một tên lính phòng giữ ngăn lại đinh hiểu đến linh uy cảnh sao linh uy cảnh bọn họ cảnh giới thuyết pháp cùng linh tướng sư đồng dạng chẳng lẽ tiêu chuẩn cũng đồng dạng chỉ là đinh hiểu hiện tại là linh sát dùng linh tướng sư tiêu chuẩn khả năng sẽ xuất hiện nghiêm trọng sai lầm đinh hiểu suy nghĩ một chút dù sao không quản đối phương dùng chính là cái gì tiêu chuẩn cũng không thể là linh sát tiêu chuẩn Biết rõ kiểm tra đo lường sẽ xuất hiện sai lầm, Đinh Hiểu cũng chỉ có thể kiên trì nói, có lẽ đến. Lập tức có một tên du hồn binh sĩ lấy ra cảnh giới các bàn, đối Đinh Hiểu đo đạt một cái. Linh thánh cảnh, đi vào đi. Đinh Hiểu hơi kinh ngạc, chính mình kiểm tra đo lường xuống kết quả chỉ có linh thánh cảnh. Tốt tại bất kể nói thế nào, Đinh Hiểu đã có thể tiến vào tứ trọng quan. Cho Đinh Hiểu kiểm tra đo lường xong, liền không có người lại để ý tới Đinh Hiểu, Đinh Hiểu chính mình đi vào đệ tứ trọng môn. Từ đệ tứ trọng môn sau khi đi vào, Đinh Hiểu liền cảm thấy nơi này cũng nhất trọng quan các nhau. Nơi này cư dân đã nhìn không ra là vong hồn trạng thái bọn họ đều có được chính mình thực thể nhục thân, bọn họ đều tận lực che giấu đi trên người mình vết thương chí mạng. Đinh Hiểu một lần hoài nghi mình là đi tới vạn tướng đại lục cái nào đó thành trì, hắn cũng không dừng lại thêm, chạy thẳng tới đệ ngũ trọng môn. Chiếu theo lệ cũ, Đinh Hiểu cần trước kiểm tra cảnh giới. Đinh Hiểu lần này thành tích đột nhiên biến thành linh ủy cảnh, bát tinh linh ủy cảnh, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, đi vào đi. Mỗi lần khảo nghiệm kết quả còn không giống, mà còn sai không hợp thói thường, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ có thể có chút chịu không được. Đại lục trọng môn phía trước, Đinh Hiểu trong lòng yên lặng cầu nguyện, còn có tứ trọng cửa, xin nhờ để ta thuận lợi thông quan a. Chương 504, vong tộc không chết chi tâm, chương 504, vong tộc không chết chi tâm. Đệ Lục Trọng Môn Đinh Hiểu cảnh giới bị qua khảo nghiệm đến là linh thánh cảnh, thuận lợi thông quan. Đinh Hiểu một mặt vui mừng vận khí của mình, một mặt cảm khái, chính mình lại có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào Lục Trọng Quỷ Môn. Nhưng mà, đến đệ thất trọng quỷ môn lúc trước, Đinh Hiểu phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều người. Những người này đều là nắm giữ thực thể du hồn, thực lực đều tại linh thánh cảnh bên trên. Một tên tóc hai bù xù, thư sinh dáng dấp nam tử, ngay tại quỷ môn phía trước ngay tại cao giọng nói chuyện. "Nhân tộc giết chúng ta như thế nhiều người" Chúng ta nhất định phải đem diệt trừ. Đinh Hiểu đã chết, mà chúng ta đã có ra 16 cái mới quỷ vương, một cái đinh linh rốt cuộc không thể ngăn lại chúng ta. Mới vừa nghe đến đó, đinh Hiểu trong lòng chính là trầm xuống. Ngắn ngủi thời gian một năm, vong tộc thế mà sinh ra 16 cái quỷ vương. Vong tộc nguy hiểm, cũng không có giải trừ, bọn họ là tại nằm gai nếm mật, thay nghén mới xâm lược chiến tranh. Về nghĩ lần trước nhân vong đại chiến, vong tộc xác thực tổn thất rất lớn, thế nhưng nhân tộc tổn thất càng lớn. Liên hiện nay mà nói, vong tộc bình quân thực lực như cũng xa cao hơn nhiều nhân tộc. Lúc trước bọn họ lui binh, là vì tứ đại quỷ vương chiến bại, dẫn bắt đầu Cái này mới binh bại như núi đổ. Nhưng lúc này đây, bọn họ chuẩn bị đầy đủ, cũng đã biết nhằm vào Đinh Linh, như vậy lại phát động chiến tranh, nhân tộc giữ nhiều lại ít. Đám gia hỏa này vẫn luôn không hề từ bỏ qua. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Bất quá, vong tộc làm sao sẽ tại nhanh như vậy thời điểm, đột nhiên xuất hiện 16 con quỷ vương. Liên coi như bọn họ có thật nhiều cao tinh linh hoàn cảnh, thế nhưng lấy trước như vậy nhiều năm, mới sinh ra 4 cái quỷ vương, mà bây giờ ngắn ngủi trong 1 năm, thế mà xuất hiện 16 con. Ngay tại Đinh Hiểu nghi hoặc lúc, quỷ môn phía trước thư sinh tiếp tục gọi hàng. Tứ đại quỷ vương sớm liền làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nhân tộc bỏ mình vượt qua 3.500 vạn, bọn họ không biết, chết đi người đều sẽ cho chúng ta vong tộc cung cấp năng lượng. 3.500 vạn, đây là một bút cực kỳ năng lượng to lớn, trợ giúp chúng ta sáng tạo ra 16 vị mới quỷ vương. Không những như vậy, những cái kia chết đi thi thể, chúng ta còn có thể mượn xác hoàn hồn, đem bọn họ cho chúng ta sử dụng. Sau 3 tháng, chúng ta đem đối nhân tộc phát động lần công kích thứ hai, lần này chúng ta tất thắng. Dưới đài một mảnh reo hò, mọi người đối lần thứ hai nhân vong đại chiến đều tràn đầy lòng tin. Đinh Hiểu lúc này mới minh bạch một việc, lúc trước vì sao tứ đại quỷ vương không có vừa bắt đầu liền phát động tấn công mạnh? Bọn họ cuối cùng vẫn là lưu lại một tay. Ở trong trận đại chiến đó, người chết đến càng nhiều, đối vong tộc liền càng có lợi. Mà còn một năm qua này, vong tộc tựa hồ cũng tại hạn chế nhất đến tam trọng quỷ môn tài nguyên chạy ra, mục đích đúng là bồi dưỡng 16 cái mới quỷ vương. Nhân tộc hiện tại cương giả, còn chưa sợ là không đến 1000 vạn, tuyệt đối ngăn không được vong tộc tấn công lần thứ hai. Thư Sinh sau khi nói xong, để tất cả mọi người ở đây đem tin tức truyền bá ra, chính mình cũng tiến vào quỷ môn. Quỷ môn phía trước dần dần khôi phục bình thường, thế nhưng Đinh Hiểu lại không có vội vã tiến vào. Vong tộc chính tại Mưu đồ đối vạn tướng đại lục lần công kích thứ hai, chuyện này không thể coi thường. Vì do thăm càng nhiều thông tin, Đinh Hiểu tạm thời tại lục trọng quan bên trong tìm một gian nhà trọ ở lại. Ở một mình tại âm u trong phòng, Đinh Hiểu nhấp một miếng rượu, sau đó có chút ghét bỏ đem chén rượu đặt lên bàn. Rượu này, chung quy là uống không quen. Chờ tư sau một hồi, Đinh Hiểu hung hăng nói, nếu để cho bọn họ lại lần nữa tiến công vạn tướng đại lục vậy thì phiền báis. Nhất định phải một lần đem bọn họ thu phục, để bọn họ vĩnh viễn tuyệt ý nghĩ này mới được. Đinh Hiểu vừa vặn trở thành linh sắc không lâu, đối với chính mình thực lực chỉ có một cái đại khái cảm giác, cũng không có cụ thể trải nghiệm, để cho thỏa thỏa, Đinh Hiểu quyết định trước tu luyện một đoạn thời gian tốt nhất là có thể có một ít thực chiến cơ hội. Một chút thời gian, Đinh Hiểu xuống lầu dùng nữa, vừa vặn nghe đến mấy người đang đàm luận, vong tộc đại quân cần bắt giữ càng nhiều địa ngục quyện, Hắc Bất Thú. Nếu có thể bắt đến một cái tứ đầu địa ngục quyện, vậy liền thật phát tải. Một tên trên mặt có đao ba nam tử hưng phấn nói, tứ trảo Hắc Bất Thú giá cả càng cao. Còn có, nghe nói có người tổ đội tiến về Ma Long Đàm, tựa như là đi bắt Hắc Ma Long. Lần trước đại chiến, từ các rơi lấy được linh sắt tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhất là những cái kia ma hoàng đều chết sạch, cần Hắc Ma Long đến chống đi tới. Hắc Ma Long có thể so với ma hoàng lợi hại hơn nhiều, làm cái mời đầu Chúng ta thương vong liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống. Vậy chúng ta ăn cơm liền đi quân đội báo danh. Lần này nhất định phải giết chết nhân tộc. Đinh Hiểu ở một bên giả bộ uống rượu, nhưng lại nghe đến rõ ràng. Gặp bốn người kia rời đi, Đinh Hiểu cũng thần tốc tính tiền, theo đuôi phía sau. Vòng qua mấy cái quảng trường, Đinh Hiểu liền thấy phía trước không xa tụ tập rất nhiều người. Nơi này là quân đội chiêu mộ thợ săn địa phương, tới đây, phần lớn đều là năm người một tổ, 10 người một tổ, thông qua đơn giản khảo hạch, cầm tới thẻ thông hành phía sau, liền có thể tập thể tiến về cựu trọng quan bên ngoài. Đội ngũ rất rải, xem ra vong tộc bên trong, càng là thực lực cường đại người càng là nóng lòng chiến tranh, ngược lại là tiền tam trọng quan những cái kia thực lực yếu người, càng muốn thật tiên lạng qua một chút sống yên ổn thời gian. Kiểm tra tốc độ rất nhanh, chỉ cần tra ra cảnh giới liền có thể. Đinh Hiểu cảnh giới đo xuống là nhị tinh linh hoàng cảnh, thế mà so hắn chân chính cảnh giới còn cao nhất tinh, thuận lợi thông qua kiểm tra. Thông qua khảo nghiệm người sẽ ở một bên chờ, đại khái đầy một vạn người, liền do quân đội dẫn đầu tiến về quỷ môn. Đinh Hiểu đi theo đội ngũ liên tục xuyên qua thất trọng, bát trọng, cựu trọng quý môn. Coi hắn tiến vào cựu trọng quý môn, lại lần nữa nhìn thấy tòa kia hùng vĩ đại điện thời điểm, đột nhiên trong lòng đau xót. Lần trước hắn là dắt mộ tuyết tay đi tới nơi này có thể là lần này hắn cùng mộ tuyết đã nhân quỷ khác đường tuy nói thiên kiếp sau đó để đinh hiểu ý thức được trong mắt bọn họ thế giới kỳ thật chỉ là chân chính thế giới một góc của băng sơn những cái kia quá khứ nhận biết cũng đều là hết ngồi đáy giếng một chút vốn có thưởng thức có lẽ căn bản chính là sai thế nhưng không quản về sau có khả năng hay không chân chính phục sinh ít nhất hiện tại hắn không có dũng khí đi gặp mộ tuyết cùng hải tử hắn duy nhất có thể làm chính là dọn sạch bọn họ sắp gặp phải nguy cơ tứ đại quỷ vương vương toạ hiện tại là chống không cũng không biết cái kia mười cái quỷ vương hiện tại người ở chỗ nào đội ngũ ra đại điện, phía ngoài thế giới rộng lớn vô ngần, u ám dưới bầu trời là vô cùng tận cương thổ. Nơi xa núi cao liên miên chập trùng hình dáng, phản phất muốn liền với bầu trời. Các loại thanh âm cổ quái từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cách đó không xa chính là quân bộ một chỗ trụ sở, mà nơi này cũng là đám thợ săn đại bản doanh. Tại chỗ này, Đinh Hiểu nhìn thấy cựu trọng quan bên ngoài bản đồ toàn cảnh, cùng với từng cái bí cảnh vị trí, nên bí cảnh tồn tại giá thú, còn có quân đội thu mua giá cả. Hắn nhận biết, không phải biết, chủng loại đông đảo. Ma Long đàm hát Ma Long, hát Ma Dao, âm vĩ còn hát thú. Hắc vương, oan hồn điện chấp niệm oan hồn, vạn niệm oan hồn cộng sinh thể, sát Phật luyện ngục địa ngục quyền, địa hỏa minh long, sát Phật tu la. Mỗi một loại còn có phẩm phẩm cùng cực phẩm phân chia, giá cả liếc qua thấy ngay. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, lần này vong tộc chuẩn bị, so với lần trước còn đầy đủ a, chương 505, thợ săn, chương 505, thợ săn. Đinh Hiểu nhớ kỹ ra dê trên bản đồ cầu tướng mạo, cẩn thận so với mỗi một chỗ bản đồ. Có thể là liệt nhân tổng bộ bên này đã địa cầu, cũng không thể cùng ra dê bản đồ vẽ khu vực an cấp địa phương. Chẳng lẽ là cái kia nữ quỷ lửa gata? Nữ nhân không thể nghe Quỷ lời cũng không thể nghe, quả nhiên nữ quỷ cái kia là tuyệt đối không thể nghe. Bất quá bây giờ đinh hiệu tạm thời tìm kiếm bản đồ khu vực, còn có so cái này càng mấu chốt sự tình. Chỉ cần đi tới liệp nhân tổng bộ, quân đội liền lại không qua hỏi những này thợ săn ăn bài, chỉ là cung cấp một chút tin tức trợ giúp. Mặt khác, thu hồi bọn họ săn được thú săn, vong tộc tử vong là sẽ không lưu lại thi thể, bọn họ cùng linh sát đồng dạng, sẽ hóa làm một loại năng lượng. Nơi này sinh vật cũng là như thế, chỉ cần có thể mang về, sau này tất nhiên sẽ trở thành nhân vong chiến tranh bên trong chiến lược. Làm lần thứ nhất đến vong tộc thế giới chấp hành nhiệm vụ tân nhân, Đinh hiệu cẩn thận tra xét công nhân bày tỏ trên bảng thú săn văn tắt tin tức. Bọn họ đối mỗi một loại thú săn cho ra đối ứng vong tộc cảnh giới tiêu chuẩn. Tam đầu địa ngục huyền đại khái cần bắt tinh linh thánh cảnh 5 người đến 8 người, hắc bức thú cần phải có năng lực phi hành săn người mới có thể săn giết. Hắc ma giao cần bắt tinh linh thánh cảnh 10 người trở lên, hắc ma long thì cần tam tinh linh hoàng cảnh 5 người trở lên. Đinh hiệu cẩn thận kiểm tra một hồi các loại thú săn thực lực. Trong đó có bốn cái sinh vật nói rõ, đưa tới Đinh Hiểu chú ý. Hắc long đảng bên trong nghe nói có hắc long vương, thực lực không biết. Âm quỷ quật hắc bức vương, thực lực không biết. Đoan Hồn Điện Vạn Niệm Đoan Hồn Cộng Sinh Thể Thực Lực Không Biết, Sát Phật luyện Ngục Sát Phật Tu La Thực Lực Không Biết. Phía dưới có một cái Thực Lực sắp xếp, tứ đại siêu cường sinh vật Thực Lực sắp xếp là yếu nhất Hắc Bất Vương, Hắc Long Vương cùng Vạn Niệm Đoan Hồn Cộng Sinh Thể đặt song song, Sát Phật Tu La tối cường. Bọn họ cũng cho ra cái này tứ đại sinh vật giá cả, cái này tứ đại siêu cường sinh vật có thống lĩnh đồng tộc tuyệt đối uy tín. Nếu là có ai có thể săn giết cái này tứ đại sinh vật, như vậy không quản hắn trước mắt là cái gì cảnh giới, vong tộc sẽ đem hết toàn lực đem hắn bồi dưỡng đến năng lực đi tới hạn mức cao nhất cảnh giới. Đương nhiên cái này khen thưởng kỳ thật cũng chỉ là một cái trang trí dù sao liền tính lúc trước tứ đại quỷ vương còn tại thời điểm cũng không cách nào săn giết cái này tứ đại sinh vật đinh hiểu suy nghĩ một chút quyết định trước từ hắc bức vương bắt đầu sau đó lại đi nhìn hắc long vương cùng vạn nghiệp đoan hồn cộng sinh thể cuối cùng đi sát phật luyện ngục quân đội cho mỗi cái thợ săn phát một cái cảnh giới khác bản dùng để kiểm tra đo lường thú săn đẳng cấp 10 cái thú đại dùng để bắt giữ chế phục thú săn cái này cảnh giới khác quý kỳ thật cũng có thể kiểm tra đo lường vong hồn nhân tộc linh sát thực lực đinh hiểu kiểm tra một chút thú đại so với mình bách thú đại lớn hơn rất nhiều về sau có thể cho tiểu dạ dùng Liên Đại Đinh Hiểu chuẩn bị rời đi Liệp Nhân Tổng Bộ thời điểm, một tên mặc quân đội trang phục nữ tử gọi lại Đinh Hiểu. "Ngươi còn không có đăng ký đâu a?" Đinh Hiểu sửng sốt một chút, "Đăng ký?" Đối, tất cả thợ săn đều cần trước ghi danh, lại chấp hành nhiệm vụ, trong một tuần, nếu như không có mang về bất luận cái gì chiến thú vật, đem vị bỏ thợ săn tư cách, rời đi cựu Trưởng Quan. Mặt khác, tất cả mọi người cống hiến đều sẽ công nhận bày tỏ, xếp hạng cao nhất 16 người sẽ có đặc thù khen thưởng." Nữ nhân mang theo Đinh Hiểu, đi tới Liệp Nhân Tổng Bộ đại sảnh, chỉ vào phía trước một khối màu đen vĩ tượng. Đó chính là xếp hạng công nhân bài tỏ chỉ biểu hiện ra 100 người đứng đầu thành tích. Đinh Hiểu như mày, hắn cũng không có gì không phải a giúp vong tộc bắt chiến thú vật, căn bản là không quan tâm cái gì xếp hạng cùng khen thưởng. Tính toán, ta có lẽ vào không được xếp hạng. Nữ nhân ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, ta biết, ngươi chỉ là nhị tinh linh hoàng, so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều người, bất quá vẫn là muốn đăng ký. Đinh Hiểu chỉ có thể gật gật đầu, đi theo nữ nhân tới trước một cái bàn gỗ. Thính danh, ngươi cũng đừng nói ngươi kêu Đinh Hiểu, chúng ta nơi này đã có hơn 70 cái Têu Đinh Hiểu." "Linh Linh." Đinh Hiểu kinh ngạc nói, "A, nhiều như thế Têu Đinh Hiểu?" "Đúng vậy a." Tên kia đánh chết chúng ta quỷ vương, thù này không đội trời chung, có người liền đem chính mình dành tự đổi thành Đinh Hiểu Đinh Linh, chính là vì không để cho mình lãng quên. Đinh Hiểu nhất thời nghẹn lời, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà tại vong tộc còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Lại nói, những người này đều là chính mình cho chính mình đặt tên, thật đúng là tùy ý. Ta, ta gọi Trương Tam, Nhị Tinh Linh Hoàng. Đinh Hiểu nói, còn cần đăng ký cái gì? Người cùng ai tổ đội? Có bao nhiêu người? Ta, ta một người. Nữ nhân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, một người? Một người ngươi cũng giảm đi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười có cái gì không dám đi nếu không được ta liền ở vòng ngoài thử thời vận nữ nhân kia lắc đầu cũng không nói thêm cái gì xem ra tựa như là từ bỏ đối đinh hiệu trở mong giống như đăng ký tốt về sau nữ nhân cho đinh hiệu một cái hung trường đây là ngươi liệp nhân huy ký cùng ngươi tất cả thú đại liên kết thú đại sẽ tự mình phân biệt bên trong thú săn đồng thời truyền lại về tổng bộ chúng ta sẽ căn cứ ngươi thú săn chuyển đổi thành điểm tích lũy đưa vào xếp hạng nếu như trong một tuần ngươi không có săn đến bất kỳ một cái chúng ta cần chiến thú vật ngươi nhất định phải trong vòng ba ngày đổi về đem thú đại cùng cảnh giới khác bàn nộp lên trên rời đi cựu trọng quan Nếu không hung chương sẽ hướng dẫn thú đại dẫn nổ. Rõ chưa? Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, quy định này đoán chừng là quân đội không nuôi người dành dối ý tứ a. Minh Bạch. Hoàn thành đăng ký phía sau, Đinh Hiểu liền chạy thẳng tới Âm Hồn Quật. Hắn nhìn thấy không ít người cũng lựa chọn con đường này, nhân số so mặt khác mấy đầu đường nhiều người không ít. Xem ra Âm Hồn Quật là thợ săn tương đối thường đi địa phương. Như thế nhiều người ở xung quanh, Đinh Hiểu không thể để tiểu dạ mang chính mình đi, bất quá bây giờ cước chỉnh của hắn cũng so trước đây nhanh hơn nhiều, trong một ngày liền đến Âm Hồn Quật. Âm Hồn Quật là một tòa cự đại ngọn núi, chuẩn xác mà nói Hẳn là một mảnh liên kết sơn mạch cộng đồng tạo thành. Trên bản đồ tiêu ký, âm hồn quật có mười mấy cái cửa ra vào, bên trong hang động liên kết, địa hình cực kỳ phức tạp. Từ những cái kia đen như mực trong cửa hang, truyền ra từng tiếng thê lương âm thanh, không biết là tiếng gió vẫn là bên trong cất giấu thứ gì. Hắc bức thú liền ở tại hang động chỗ sâu, số lượng không rõ. Mặt khác, hắc bức thú bởi vì là quần cư sinh vật, nhưng mỗi một cái thực lực đều không kém, lại biết phi hành, cho nên đi săn thật là khó khăn vô cùng, nhất định phải hết sức cẩn thận, nhìn thấy lạc đàn mới có thể xuất thủ. Trước cửa hang có thật nhiều tiểu đội Đang khẩn trương bố trí chiến thuật, cũng có một chút đội ngũ đã tiến vào bên trong bắt đầu săn bắn. Đinh Hiểu tùy tiện lựa chọn một chỗ hang động, đi thẳng vào. Vừa mới đi vào hang động lúc, Đinh Hiểu xung quanh đều là săn người tiểu đội, trong tay bọn họ nâng bó đuốc, Đinh Hiểu vừa vặn đi theo bọn họ cùng một chỗ thâm nhập. Phía trước người vừa bắt đầu đi rất nhanh, làm tiến vào hang động 2 300 mét phía sau, kỳ quái âm thanh càng gần, tất cả đội ngũ bắt đầu thả chậm bước chân. Cầm bó đuốc người, khắp nơi chiếu vào sơn động vách tường. Đột nhiên, nhất phía trước người ngừng lại, người phía sau lập tức dùng hỏa đèn chiếu hướng đỉnh động. Đinh Hiểu nhìn thấy cuối đỉnh có rậm rạp chằng chịt hắc bất thú giống con rơi đồng dạng treo ngược tại đỉnh động. Phía trước người lập tức lấy ra một cái sáo ngắn thổi lên, những cái kia hắc bức thú nghe đến thanh âm này, lập tức tỉnh lại, hướng về hang động chỗ sâu bay đi. Mà từng cái tiểu đội thì lập tức động thủ, bắt giữ những cái kia rơi ở phía sau hắc bức thú. Trang diện nháy mắt hỗn loạn lên. Ngay tại lúc này, Đinh hiểu nhân lúc người ta không để ý, một người chui vào hang động chỗ sâu. Hắn không phải đến tìm những này hắc bức thú, tự nhiên không lại ở chỗ này dừng lại lâu. Chương 506, đây chính là linh sát lực lượng, chương 506, đây chính là linh sát lực lượng. Bên ngoài truyền đến truyền đến tiếng chém giết, tại vong hồn thế giới khó được có náo nhiệt như vậy thời điểm. Vừa vặn tiếng địch để những này hắc bút thú hung hăng hướng trong động tụ tập, không biết là cái gì pháp bảo. Bất quá đinh hiệu cũng không để ý, dù sao hắc bút thú với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì nguy hiếp. Những này hắc bút thú cảm thấy nguy hiểm, hẳn là hướng hang động chỗ Sophie, ta chỉ cần đi theo bọn họ, nói không chừng có thể tìm tới hắc bút vương. Đinh hiệu tính toán, lòng bàn tay của hắn nhóm lửa ngọn lửa, hoàn toàn có thể chiếu sáng. Chờ tiếng địch hiệu quả biến mất phía sau, hắc Bức thú cuối cùng ổn định lại. Đinh Hiểu phát hiện trên đỉnh đầu dặm dặm chằng chịt hắc thú, lúc này đều đang ngó chừng hắn. Không có đôi tiếng địch hò hốt, hiện tại Đinh Hiểu tại bọn họ trong mắt chính là chính mình đưa tới cửa thú săn. Những này hắc thú bên trong, có mấy cái hình thể so mặt khác đồng loại lớn 3 lần trở lên, bọn họ móng đuốt là màu vàng, đặc biệt dễ thấy. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đây chính là phía trước nghe nói kim chảo hắc thú a. Mặt khác hắc thú sở dĩ không có cùng nhau tiến lên, đại khái cũng là bởi vì e ngại những này kim chảo hắc thú, cần chờ bọn họ truyền đạt mệnh lệnh công kích. Đúng vào lúc này, một cái lớn nhất kim chảo hắc thú phát ra một tiếng cùng loại nữ nhân thét lên âm thanh ngay sau đó, đỉnh đầu đếm không hết hắc bút thú, giống như mây đen đồng dạng, trùng điệp đè ép xuống. Đinh Hiểu từ khi biến thành linh sát phía sau, còn không động tới tay, lúc này lại có chút nho nhỏ kích động. Hắn cái kia không có làn da khoẹt miệng có chút nâng lên, vậy liền trước dùng các ngươi luyện tay một chút. mắt thấy đếm mãi không hết hắc bút thú nhào tới, Đinh Hiểu lại không nhúc nhích tí nào. hắn thậm chí nhẹ nhàng nhắm mắt lại. thú săn là sợ choáng váng, thế mà không chạy, không phản kháng, liền linh tướng đều không triệu hoán. nháy mắt, đại lượng hắc thú đối Đinh Hiểu mở rộng điên cuồng công kích. bọn họ chụp vào Đinh Hiểu mí mắt, lông ngực, cánh tay, bắt đuổi. Há miệng liền muốn đâm ăn. Đương nhiên, những này hắc bức thú cắn xé cũng không phải bình thường dã thú cắn xé, bọn họ công kích chẳng những lực lượng kinh người, mà còn bổ sung cường lực tướng lực công kích. Đây là đủ để đánh giết linh thánh cảnh cường giả công kích. Nhưng mà, đối mặt hắc bức thú điên cuồng xé rách, Đinh Hiểu lại sừng sững sững sững, không chút nhích tí nào. Linh sát nhục thân có cực mạnh năng lực phòng ngự. Rất nhanh Đinh Hiểu trên thân liền bỏ đầy hắc bức thú. Đây chính là linh sát nhục thân cường độ. Đinh Hiểu quên đến mở to mắt, quá mạnh. Những này đẳng cấp thấp hắc thú, liền tính Đinh Hiểu đứng ở chỗ này để bọn họ công kích, đều đối Đinh Hiểu không tạo được tổn thương. Đinh Hiểu nhớ tới những cái kia ma hoàng, tại hơn 10 người vây công bên dưới, còn có thể lông tóc không thương, mà hắn tựa hồ so với bình thường linh sắt càng mạnh. Sau một lát, Đinh Hiểu đã cảm thấy có chút chưa đủ nghiện, hắn lắc đầu, không đau không nữa, tính toán, ta vẫn là đi giết các ngươi lao đại à. Nói xong, Đinh Hiểu toàn thân đột nhiên bước lên hừng hực liệt hỏa. Những cái kia tới gần Đinh Hiểu hắc bức thú, còn không có kịp phản ứng, liền bị lập tức đốt thành cho bụi. Những cái kia hắc bức thú khi nào gặp qua khủng bố như vậy đối thủ, không làm bất luận cái gì phòng ngự liền có thể đỡ bọn họ điên cuồng công kích. Dù cho hắc thú linh trí không cao, cũng biết cái gì là nguy hiểm xung quanh những cái kia hắc bút thú nhìn thấy đinh Hiểu lấy ra trích dương chân hỏa càng là điên cuồng chạy trốn. Đinh Hiểu lạnh hư một tiếng, vừa vặn đuổi theo bọn họ đi lên phía trước một đường thông suốt. Hai ngày sau, đinh Hiểu liền đến một chỗ to lớn huyệt động thiên nhiên bên trong. Có thể nhìn thấy cái này trống rông xung quanh có mấy chỗ cửa ra vào. Đinh Hiểu suy đoán đại khái âm hồn vật môi đầu cuối thông đạo đều là nơi này. Nơi này đỉnh động cao tới vài trăm mét, trong huyệt động cực kỳ rộng rãi, quả thực giống như trong một cái động diễn võ trạng. Tại hang động phía chính bắc, một cái cao tới mười mét trở lên to lớn hắc thú chính treo ở đỉnh động, tại hắn treo chỗ chính phía dưới. Chất đống rất nhiều bài cốt, có nhân loại, cũng có những sinh vật khác. Lúc này, cái kia Hắc Bức Vương nhìn thấy Đinh Hiểu tiến vào hang động, mở ra cánh thịt, hướng về Đinh Hiểu liền đánh tới. Hắc Bức Vương là âm hồn quật bên trong lao đại, tại liệt nhân tổng bộ trong ghi chép, thực lực là không biết. Lúc trước tứ đại quỷ vương tại vị, không có khả năng không đến tra xét, liền bọn họ đều không có đánh giết Hắc Bức Vương, có thể thấy được thực lực của nó, cực kỳ khủng bố. Đinh Hiểu hai tay huyết dịch sôi trào lên, hai cánh tay bốc lên hơi nước, hắn thần tốc từ trữ vật đại bên trong lấy ra phù đồ chiến phủ, nháy mắt, phù đồ chiến phủ liền bị trích dương chân hỏa đốt, bước lên hừng hực liên hòa. Đinh Hiểu quanh thân tỏa ra đại lượng sương mù màu đen, hai mắt đồng tử biến thành màu đỏ máu, nhắm ngay Hắc Bức Vương quy tích. Đinh Hiểu tại nó vọt tới trước mặt mình một khắc này, đồng thời vung ra chiến phủ. Đinh Hiểu liền phủ kíp đều không có sử dụng, chỉ là bình thường vung ra một bữa. Tại công kích máy mắt, Đinh Hiểu là dùng bữa lương tiến hành công kích. Vang một tiếng tiếng vang, Hắc Bức Vương thân thể khổng lồ, trực tiếp bị một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay, hung hăng đâm vào hang động trên vách tường. Máy mắt chỉnh cái huy động kịch liệt đung đưa, đỉnh đầu đại lượng hòn đá lện xuống đến. Đinh Hiểu một cái lắc mình liền đến Hắc Bức Vương trước mặt. Chỉ thấy Hắc Bất Vương sâu sắc rơi vào hang động vách tường, không núp nhích, Đinh Hiểu đem kéo đi ra, tại chạm đến Hắc Bất Vương nhục thân thời điểm, Đinh Hiểu rõ ràng cảm giác được nó toàn thân xương cốt toàn bộ đứt gãy, thân thể sụp đổ xuống, thân thể mềm mặt. Nếu không phải Đinh Hiểu dùng chính là bữa lưng, người này sớm đã bị Đinh Hiểu một bữa chém thành hai khúc. Đinh Hiểu chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, đây chính là hiện tại chính mình lực lượng. Một đũa, trực tiếp đánh giết Hắc Bất Vương. Đinh Hiểu thoáng suy nghĩ một chút, chính mình khi còn sống nhục thân liền có thể địch nổi thiên mệnh cảnh, mà hắn khởi sát phía sau, có lẽ tương đương với thiên mệnh cảnh khởi sát, tứ đại quỷ vương gặp phải chính mình cũng là một chưa chết lại thêm tử thời khởi sát, thực lực đa trọng tăng gấp bội. Một đố kết quả hắc bức vương quá bình thường, như thế không trải qua đánh. Đinh Hiểu thở dài một hơi. Lúc này hang động đã xuất hiện nghiêm trọng sụt xuống, nơi đây không thích hợp ở lâu, Đinh Hiểu vội vàng đem hắc bức vương bỏ vào thú đại, nhanh nhanh rời đi âm huyệt. 8. Liệp nhân tổng bộ. Quân đội mấy trăm người đang khẩn trương thống kê mỗi cái thợ săn thu hoạch. Bởi vì rất nhiều thợ săn là tiểu đội hành động, săn được chiến thú vật, bọn họ điểm tích lũy cần điểm trung bình xứng, tăng thêm hơn 10 vạn thợ săn tại các nơi săn bán, bọn họ lượng công việc rất lớn. Mỗi một loại chiến thú vật đều có không giống nhau điểm tích lũy một cái tam đầu địa ngục quyền điểm tích lũy là 8 phân đến 12 phân, một cái hắc bức thú điểm tích lũy là 6 phân đến 9 phân, tứ đầu địa ngục quyền là 80 phân đến 120 phân, kim chảo hắc bức thú điểm tích lũy là 40 phân đến 60 phân. Trừ thống kê điểm tích lũy người, còn có người truyền tại lúc nào cũng đổi mới bảng xếp hạng. Thứ nhất Hoàng Tuyển lại thêm 7 phân. Người này điểm số đã đột phá 100 phân, quá mạnh. Thứ hai Lưu Nông thêm 6 phân, hắn cắn cũng rất căng a. Thứ năm Chương hợp thêm 6 phân, hạng 7 An Hồn thêm 1 phân. Chính tại mọi người bận rộn lúc, đột nhiên một tên quân sĩ từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên. Làm cái gì? Hiện trường người phụ trách nổi giận nói: Giận mình, thống kê một cái điểm tích lũy mà thôi, cần thiết hay không? Người kia bị mắng một trận, thế nhưng một điểm phản ứng đều không có, như cũng một mặt khiếp sợ, tốt giống như ma giống như. Nói ngươi đây, có còn muốn hay không làm, không làm được cũng đi. Đường đại nhân người kia rốt cuộc mới phản ứng, hắn trừng to mắt, chậm rãi quay đầu, hoảng sợ nhìn xem đại nhân, người, người tốt nhất đến đích thân nhìn xem. Đích thân nhìn, ta đích thân nhìn còn cần ngươi làm gì? Không phải, đại nhân, có, có người, bắt đến. Hát bất tú, bên cạnh đã có người ở trong tối cười tìm tới cái hắc bức thú mà thôi, liền xem như kim chảo hắc bức thú, cũng không cần ngạc nhiên như vậy a. Nhưng mà, cái kia người thật giống như còn chưa nói xong, cứng lưỡi ngay, mới nói ra một chữ cuối cùng. "Vương." Mấy mắt chỉnh cái đại sảnh bên trong, lặng ngắt như tờ chương 507, thần phụ, hoặc là chết, chương 507, thần phụ, hoặc là chết. Tiến tĩnh sau đó, chính là bảo tàng. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Cái kia đại nhân một hồi lâu mới bắt đầu, lập tức giận dữ mắng mỏ người kia. "Đại nhân, cho nên ta để ngươi tự mình đến nhìn xem." Không bao lâu Trải qua xác nhận, thật sự có người bắt đến hắc bức vương. Đại nhân, đây là là bao nhiêu điểm? Cái kia đại nhân sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng chỉ hoan quá mức, yếu đất nói, không có điểm tích lũy có thể kiểm tra. Hắc bức vương tồn tại bao nhiêu năm, không ai nói rõ được. Tứ đại quỷ vương đều không có cầm xuống hắc bức vương, cái kia hắc bức vương điểm tích lũy làm như thế nào tính toán? Tạm thời trước tính toán một nghìn vân a, là là cái nào đội ngũ người nào bắt đến hắc bức vương. Một cái gọi trương tam tự săn, chỉ một mình hắn, đối hắn ghi chép biểu thị hắn là một mình săn bắn, thật sự là một lần khiếp sợ còn chưa đủ, nhất định muốn đến hai lần. Những này mọi người càng thêm khó có thể lý giải được. 8. Đinh Hiểu kịp thời rời đi cái huyệt động kia, tốt tại cũng không phải là toàn bộ sơn mạch sụp xuống, đi ra ngoài 1, 200 mét phía sau, Đinh Hiểu liền đã đến địa phương an toàn. Đinh Hiểu đi là một cái cửa ra khác, bất quá để Đinh Hiểu kỳ quái là, nơi này Hắc Bức thú đồng thời chưa từng gặp qua hắn, thế nhưng bọn họ nhìn thấy chính mình, không có chạy trốn, cũng không có công kích. Chẳng lẽ là vì ta nắm lấy lao đại của bọn nó? Tứ đại sinh vật đều có thống ngữ chiến thú vật năng lực, tất nhiên Hắc Bức Vương đã tại Đinh Hiểu trên tay, mặt các Hắc Bức thú không dám chạy, cũng không dám động Đinh Hiểu. Dạng này cũng tốt tỉnh không ít phiền phức. Đinh Hiểu trực tiếp rời đi âm hồn quật, bắt lấy Hắc Bức Vương phía sau, Đinh Hiểu liền chạy thẳng tới Ma Long Đàm. Chờ Hắc Bức Vương tỉnh về sau, đến lúc đó để nó giúp ta tìm xem ra dê trên bản đồ vị trí. Đinh Hiểu một bên đi đường, một bên tính toán. Hai ngày sau Đinh Hiểu đến Hắc Long Đàm. Hắc Long Đàm là một tòa cự đại hồ nước, nghe nói sâu không thấy đáy. Tại chỗ này sẽ xuất hiện Hắc Ma Giao, Hắc Ma Long, Hắc Long Vương. xung quanh có không ít đội ngũ, thế nhưng toàn bộ số lượng có lẽ không bằng âm hồn quật bên kia nhiều. Những đội ngũ này thoạt thuận tốt sức lực, liền cùng nhau nhảy xuống nước. Trên mặt hồ có thể nhìn thấy đã có người dẫn ra hắc ma dao, lúc này đang cùng giáo thủ. Hắc ma dao cùng hình rồng giống, giống như, nhưng đầu kinh ngạc rất lớn, càng giống là lòng cùng mãng xà chất hỗn hợp loại. Bất quá một cái hắc ma dao ít nhất cũng có dài hơn 10 mét, thân mặc lân phiến, lực phong ngự cùng lực lượng đều hết sức xuất sắc, cần năm lục tinh linh thánh cảnh 10 người đoàn đội hiệp trợ săn bắt. Hiện tại toàn bộ ma long đàm rời sông lấp biển, khắp nơi đều là tiểu đội tại săn bắn. Đinh Hiểu trực tiếp càng vào ma long đàm, trực tiếp hướng đáy hồ lạnh đi xuống. Ở trong nước Đinh Hiểu không cần hô hấp, có thể một mực lặn xuống. Theo lặn xuống chiều sâu gia tăng, xung quanh ánh mắt càng ngày càng mờ rất nhanh đã hoàn toàn nhìn không thấy. Đinh Hiểu lấy ra trích dương chân hỏa tại thể nội đốt cháy, tốt chế tạo một chút ánh sáng đi ra. Nhưng mà xung quanh hắc ám quá nặng, trừ phi Đinh Hiểu hoàn toàn phóng thích trích dương chân hỏa uy lực, nếu không cũng chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Đinh Hiểu bên này bên cạnh mới vừa sáng lên một điểm, rất nhanh mấy đạo hắc ảnh liền lấy tốc độ cực nhanh xông lại. Trong đó một cái hình thể nhất to lớn, trực tiếp một cái đem Đinh Hiểu nuốt vào. Sau đó hắc ảnh tiếp tục điểm nhiên như không có việc gì rủi rủi. Nhưng mà một lát sau, một tiếng thê thảm long ngâm tại đáy hồ vang lên. Tiếp theo Đinh Hiểu trực tiếp bổ ra long phúc từ bên trong bơi đi ra. Vừa rồi nuốt vào hắn hẳn là hắc ma long, hình thể so hắc ma giao lớn gấp 2 3 lần. Đinh Hiểu lắc đầu, liền ta cũng ăn, liền không sợ tiêu hóa không tốt. Còn không đợi hắn Yên tĩnh xuống, xung quanh lại có đại lượng hắc ảnh vọt tới, bọn họ đối Đinh Hiểu mở rộng công kích mãnh liệt. Từng đạo long chảo lên ở Đinh Hiểu trên thân, to lớn lực trùng kích đem Đinh Hiểu lặp đi lặp lại đẩy hướng nơi xa. Cái này hắc ma long thực lực so hắc thú mạnh hơn nhiều. Đinh Hiểu khẽ gật đầu, ít nhất bọn họ đánh trên người mình, có rõ ràng va chạm cảm giác. Đại khái có lẽ tương đương với một cái ba tứ tinh linh hoàng cảnh nhân tộc công kích. Đáng tiếc loại này trình độ như cũng không cách nào thương tới Đinh Hiểu. Đinh Hiểu lấy ra phù đồ chiến phủ, nhìn xem thời cơ, gặp một cái cự chảo bắt tới, hắn cũng bất kể là ai móng nuốt, một đũa bổ xuống, lập tức Hắc Ma Long một tiếng hái thảm, nó một đầu móng nuốt đã bị Đinh Hiểu gỡ xuống dưới. Đinh Hiểu cấp tốc lách mình tới gần, nhảy đến đầu kia cự Long trên cổ, một đũa chém vào Hắc Ma Long trên cổ, bốc hỏa phù đồ chiến phủ toàn bộ đũa rơi vào Hắc Ma Long thân thể, sau đó Đinh Hiểu hướng về sau lôi kéo, đem đầu này Hắc Ma Long đến cái một bổ hai nữa. Nơi này xa xa không chỉ một cái Hắc Ma Long, Đinh Hiểu tại giữa bọn chúng thần tốc nhảy vọt, tiếng Long ngâm không dứt bên hai, từng đầu cự Long bị Đinh Hiểu đánh giết, rơi hướng đáy hồ. Đối với những ngày hắc ma long đến nói, Đinh Hiểu thực tế quá cường đại. Đánh lại không đánh nổi, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể mặc kệ lỗ sát. Cũng không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu đều không nhớ rõ mình giết bao nhiêu đầu hắc ma long. Xem như linh sát Đinh Hiểu, thực lực chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Những cái kia hắc ma long thi thể, hạ xuống phía sau đều hướng cùng một cái phương hướng hạ xuống, điểm này đưa tới Đinh Hiểu chú ý. Sau đó hắn liền đứng tại một đầu hắc ma long trên thi thể, tùy tùng tự long thi thể cùng nhau hạ xuống. Qua rất lâu, Đinh Hiểu phát hiện nơi xa có một đầu ánh sáng, bởi vì bốn phía đen nhánh hắn không cách nào phán đoán đầu này ánh sáng khoảng cách cùng dài ngắn chỉ là kiên nhẫn đi theo hắc ma long thi thể cùng nhau hạ xuống theo đinh hiệu không ngừng hạ xuống đầu kia ánh sáng cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng dài lam đinh hiệu tới gần ánh sáng phía sau phát hiện hắn đã đến đáy hồ đầu kia ánh sáng rõ ràng là một đầu dài đến hơn 300 trăm mét tử long nó long lân phát ra hắc long vương đinh hiệu có chút nhéo mắt lại lập tức khẽ mỉm cười rất tốt hy vọng ngươi cho so hắc bức vương lợi hại một chút hắc long vương ngay lập tức phát hiện cái này khách không mời mà đến thuận vậy bên này kích xả mà đến đừng nhìn thân thể nó khổng lồ như thế thế nhưng tốc độ cực nhanh, đạo mắt liền đến Đinh Hiệu trước mặt, nó một chảo vồ tới, tại đáy hồ nhấc lên to lớn dòng nước vòng xoáy. Đinh Hiệu thần tốc nhẹ cách thi thể, tránh ra Long Vương công kích. Hắc Long Vương một chảo này trực tiếp đem đầu kia Hắc Ma Long thi thể vạch thành hai nửa. người này lực lượng tuyệt đối không cho khinh thường, hiện tại Đinh Hiệu bị nó bắt một cái sợ rằng cũng không dễ chịu. Tinh nhân ti biến ảo ra các loại hình dạng, trợ giúp Đinh Hiệu tại dưới nước di chuyển nhanh chóng, bất động. Hắc Long Vương gặp Đinh Hiệu né tránh công kích của mình, lại lần nữa đánh tới. Đinh Hiệu có chút meo mắt lại, hắn cũng không muốn cùng Hắc Long Vương tại chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, thử xem phù kĩ. Đinh Hiểu bất động ở phía xa, cầm trong tay phù đồ chiến phủ, hai tay buốt lên trình tễ, chiến phủ bên trên liệt hỏa hướng ngực, tam toàn liệt yêu chạm, long chảo cùng phù đồ chiến phủ va chạm, phát ra ngột ngạt lưỡi mát âm thanh. Sau đó một đạo tướng lực tại đáy hồ đột nhiên nổ tung, gây nên đáy hồ ám lưu dũng. Nhưng mà chỉ là rằng co một lát, Hắc Long Vương Long Chảo trực tiếp bị Đinh Hiểu chặt đứt. Một tiếng bi thảm tiếng long ngâm vang vọng đáy hồ. Đinh Hiểu thừa thắng xông lên, một đũa chém đứt Hắc Long Vương khắc một đầu Long Chảo, sau đó lợi dụng tiểu gia hỏa cái đuôi, cấp tốc xuất hiện ở Hắc Long Vương Long trên đầu. Đinh Hiệu liền đứng tại Hắc Long Vương trên núi. Hắn nhìn thẳng Hắc Long Vương con mắt thật to, thần phục, hoặc là chết. Chương 508, đinh hiệu thủ hạ chương 508, đinh hiệu thủ hạ Liệp Nhân tổng bộ, lúc này đã loạn thành một bầy. Trương Tam tại săn bắt Hắc Bức Vương phía sau, mới nhất được đến thông tin là, hắn lại bắt đến Hắc Long Vương. Tin tức này còn chưa tại thợ săn ở giữa chuyên gia nhưng lại thể hiện tại trên bảng xếp hạng. Nói đùa cái gì, thứ nhất đã 3000 phân, thứ hai mới 100 điểm a. Đây là tình huống như thế nào? Uy, các người có phải hay không thống kê sai? Trương Tam, có người nghe nói qua sao? Không có người nghe nói qua cái tên này cũng không biết trương tam lai lịch chỉ là tên của hắn treo thật cao tại bảng xếp hạng đệ nhất nếu như không phải thống kê phạm sai lầm cái kia thành tích của hắn thực sự là quá doanh người nửa tháng sau trương tam thành tích như ngừng lại 12.000 hai nghe nói thành tích của hắn sở dĩ khoa trương như vậy là vì một mình hắn bắt lấy hắc bút vương hắc long vương vạn niệm đoan hồn cộng sinh thể sát phật tu la lần này tất cả mọi người đã không có tâm tư công tác bọn họ đều cấp bách hy vọng cái này kêu trương tam người lập tức trở về tốt chứng thực tin tức này đến cùng phải hay không thật tám đinh hiểu mới vừa từ sát phật luyện ngục đi ra bốn cái tối cường sinh vật đã toàn bộ thu phục tổng hợp đến xem liệp nhân tổng bộ thông tin cùng thực tế hơi có không hợp bốn đại thủ lĩnh bên trong hắc bực vương yếu nhất mặt khác ba cái sát phật tu la thực lực cùng hắc long vương vạn niệm đoan hồn cộng sinh thể không sai biệt lắm thực lực so hắc bực vương cường không ít lúc này bốn cái thống lĩnh đều có khác biệt trình độ thương thế hiện tại cũng bị đinh hiệu thu vào thú đại tinh dưỡng đi tới cựu trọng quan không đến một tháng khoảng cách cái gọi là lần xâm lược thứ hai còn có hơn hai tháng mấy ngày đinh hiệu nhìn thời gian còn rất dư dả cũng không có vội vã trở về hắn rứt khoát tại giã ngoại tìm một nơi ngủ ngoài trời cắm trại giã ngoại Mười ngày sau, tứ đại thống lĩnh thương thế tốt cái bảy tam phần, hắc bức vương xương cốt một lần nữa dài, hắc long vương thì đã tay cụt trọng sinh, vạn nghiệp đoan hồn ý thức khôi phục, sát phật tu la bỏng kép lại. Đinh Hiểu liền đem tứ đại thống lĩnh toàn bộ phóng ra. Cái này tứ đại thống lĩnh hiện tại vừa nhìn thấy Đinh Hiểu, liền dọa đến toàn thân run rẩy. Người này quá mạnh, giết bọn nó quả thực dễ như trở bàn tay. Các ngươi đều gần như hoàn toàn khôi phục đi. Đinh Hiểu cúi đầu, tại trên đống lửa đun nước. Đinh Hiểu ngay tại nấu nước. Thấy cảnh này, tứ đại thống lĩnh càng căng thẳng hơn. Trong nồi chỉ có nước, cũng không có đồ ăn a. Chẳng lẽ hắn là nghĩ? Mặc dù dùng nhỏ như vậy nổi chứa không nổi bọn họ, nhưng có thể cắt đi từng khối ăn a. Gặp tứ đại thống lĩnh cũng không dám mở miệng, Đinh Hiểu trà sát tay, đứng lên. "Trớn Khẩn Trương, ta chính là muốn uống điểm nước nóng. Hiện tại ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ, giúp ta tìm ra nơi này." Sau đó Đinh Hiểu lấy ra ra dê bản đồ, phát động tay của các ngươi bên dưới, nhất thiết phải tìm tới trên bản đồ nơi này. Cửu trọng quan bên ngoài một chỗ dừng đọng, Đinh Hiểu ra lệnh một tiếng, "Âm hồn quật hát bất thú, sát phật luyện mục điểm ngục quyển, hắc long đàm hắc ma dao, hắc ma long, oan hồn điện chấp niệm oan hồn toàn bộ điều động." Âm hồn quật bên trong đám thợ săn còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra, đột nhiên phát hiện trong động quật tất cả hắc bức thú dốc toàn bộ lực lượng. Đen nhịn một mảnh, vô số hắc bức thú từ âm hồn quật mười mấy cái cửa ra vào vừa bay mà ra. Không bao lâu, âm hồn quật bên trong, lại nhưng đã không dư thừa một cái hắc bức thú. Mặt khác ba cái địa phương cũng là như thế, những cái kia gần như từ không rời đi hang động sinh vật, hiếm thấy dốc toàn bộ lực lượng, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Đối mặt loại này vạn năm không gặp hiện tượng lạ, có chút thợ săn tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì, trừng to mắt, mờ mịt nói, chẳng lẽ nói, trương tam thật bắt lấy bốn tên kia? Chỉ có tứ đại thống lĩnh có khả năng đồng thời điều khiển số lượng khổng lổ như thế gia thú đại quân. 8. Mấy ngày kế tiếp, Đinh Hiểu liền một mực ở trong rừng tu luyện. Hiện tại hắn đối với chính mình thực lực có tương đối cụ thể hiểu rõ. Đông dạng nhất tinh ma hoàng, cũng chính là có thể đối chiến hơn trăm nhất tinh linh hoàng mà thôi, mà bây giờ linh hoàng cảnh căn bản không gây thương tổn được Đinh Hiểu. Cái này tứ đại thống lĩnh thực lực, Đinh Hiểu suy đoán cũng hẳn là tương đương với dị thú bên trong thiên mệnh cảnh dù sao vong tộc thế giới có khả năng cũng tồn tại một loại cảnh giới phương ấn, để cái này cái thế giới chỗ có sinh vật chỉ có thể đạt tới nhất tinh thiên mệnh cảnh thật giống như nhân tộc trước đây chỉ có thể đến nhất tinh linh hoàng cảnh, mà linh sát bất kể như thế nào tăng lên, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới ma hoàng cảnh. Đồng thời, những này dị thu thực lực mạnh hơn so với đồng cấp vong tộc, điểm này cũng cùng linh sát tương tự. cân nhắc đến cùng tứ đại thống linh chiến đấu coi như nhẹ nhóm, nhưng hắc long vương công kích để đinh Hiểu khắc sâu ấn tượng, nếu có cái trăm tám đầu hắc long vương, phòng ngự của mình cũng là sẽ bị phá. cho nên, đinh Hiểu suy đoán chính mình thực chiến thực lực, có lẽ tại ngũ tinh thiên mệnh cảnh tà hữu, đinh hiệu một mực có một cái hoài nghi. vong tộc cùng nhân tộc bị chia cắt ít nhất là năm, nhưng cả hai sát thực sử dụng giống nhau cảnh giới tên cũng chính là nói, vạn tướng đại lục phong ấn phía trước, hai thế giới có thể vốn là tương thông, cho nên truyền thừa xuống cảnh giới tên cũng là thống nhất. nghĩ tới đây, đinh hiểu cảm giác chính mình hình như càng ngày càng tiếp cận chân tướng sự tình. trong đầu hắn tạo thành biểu hiện giả dối hình mẫu, cái nào đó to lớn vô cùng, bao hàm toàn diện thế giới. bởi vì nguyên nhân nào đó, bị từng tầng từng tầng phong ấn, là bên trong nhất thế giới phong ấn được giải ra, nó liền cùng bên ngoài một tầng thế giới tương thông. bởi vì phong ấn cường độ vấn đề càng lan nội bộ thế giới, nhận đến phong ấn liền càng mạnh, cho nên nhận đến ảnh hưởng lại càng lớn. Thế giới kia sinh vật tu luyện cao nhất cảnh giới liền bị áp chế đến thấp hơn. Rất không may, vạn tướng thế giới liền là cái này biểu hiện giả dối hình mẫu bên trong, bên trong nhất thế giới kia. Chỉ là, vì cái gì những thế giới này sẽ bị phong ấn đâu? Lại là người nào, có kinh khủng như vậy thủ đoạn, phong ấn một cái thế giới? Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu Phát phát hiện mình hiện nay không có khả năng nghĩ rõ ràng những này. Hắn biểu hiện giả dối hình mẫu còn có rất nhiều lỗ thủng, rất có thể cũng không phải là chân tướng. Chúng ta đều là hết ngồi đáy giếng mà thôi, Đinh Hiểu tự lắc đầu. Hắn vừa mới kinh lịch một lần thiên kiếp, nhìn thấy chỉ là một phương thiên địa, sao có thể thấy rõ toàn cảnh. Đinh Hiểu tạm thời buông xuống suy nghĩ trong lòng, chuyên tâm tu luyện, biến thành linh sát phía sau, Đinh Hiểu tu luyện cũng không có phát sinh biến hóa. Dù sao hắn cái này linh sát, chủ đạo còn là hắn Đinh Hiểu chính mình, không có ăn người xúc động. Sau 14 ngày, Hắc Bức Vương cái thứ nhất trở về. Cái này tứ đại thống lĩnh cũng không tính đần, biết chính mình không có khả năng chạy ra Đinh Hiểu trong lòng bàn tay, cùng hắn nghĩ đến chạy trốn, không bằng đàng hoàng làm việc. Hắc Bức Vương quỳ một gối xuống tại Đinh Hiểu trước mặt, giữa cổ họng phát ra cục cục câm thanh. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, Hỏi, tìm được sao?" Hắc Bất Vương gật gật đầu. Đinh Hiểu lập tức kích động đứng lên. "Lưu mấy cái hắc thú tại chỗ này, chờ những người khác, bọn họ sau khi trở về, để bọn họ tại chỗ này chờ ta, ngươi đích thân mang ta đi." Hắc Bất Vương trong cổ lại lần nữa phát ra o cục câm thanh, từ nơi không xa bay tới mấy cái hắc thú, đồng dạng quỳ một chân trên đất, không dám nhìn Đinh Hiểu. Nhiệm vụ của bọn nó chính là lưu lời nhắn cho Hắc Long Vương bọn họ. "Tiểu Dạ." Đinh Hiểu gọi ra Tiểu Dạ, "Hắc Bất Vương, đi." Chương 509, mới gặp Hắc Bảo, chương 509, mới gặp Hắc Bảo. Đinh Hiểu đi theo Hắc Bức Vương chọn vẹn phi hành 7 tháng ngày, đi thẳng tới một mảnh liên miên dãy núi ở giữa. Đến nơi này, Hắc Bức Vương liền tại phụ cận xoay quanh, trong miệng phát ra ồ cục cấm thanh. Đinh Hiểu minh bạch Hắc Bức Vương ý tứ, chính là chỗ này. Hắn nhìn một chút hình dạng mặt đất, phát hiện cùng da dê trên bản đồ họa hoàn toàn khác biệt. "Hắc Bức Vương, ngươi không phải là lừa gạt ta đi, nơi này chỗ nào giống như?" Đinh Hiểu cao mày, hỏi. Hắc Bức Vương trong miệng không ngừng phát ra ồ cục cấm thanh, nhưng gặp Đinh Hiểu còn không có lý giải, đột nhiên, nó há miệng đối mặt đất phát ra một tiếng thê lương thét lên. Đinh Hiểu sững sốt một chút, lúc này mới đột nhiên nhớ tới Hắc Bức Thú có âm công năng lực, mặc dù chính mình biến thành linh sát phía sau, âm công đối với chính mình đã không có hiệu quả. Dù sao hắn hiện tại dùng kỳ thật là Tiểu Gia Hỏa Lỗ Thay, tên kia đối loại này âm công hoàn toàn không có phản ứng, mà còn Hắc Bức Vương cũng không phải là đối với chính mình sử dụng âm công, càng giống là đúng mặt phát ra sóng âm. Âm thanh có thể là thủ đoạn công kích, nhưng lúc này Hắc Bức Vương tựa hồ tại dùng âm thanh làm mặt khác tác dụng. Đúng vào lúc này, Tiểu Gia Hỏa Âm thanh đột nhiên vang lên. Chủ nhân, ta có thể minh bạch nó ý tứ. Nó hẳn là dùng sóng âm thăm dò phía dưới hoàn cảnh. Có khả năng chúng ta nhìn thấy đồng thời không phải chân thực hoàn cảnh, nhất định phải dùng sóng âm mới có thể phát hiện. Đinh Hiểu như mày, hắn nhìn một chút Hắc Bất Vương, tên kia lộ ra rất sốt ruột, sợ Đinh Hiểu lầm sẽ tự mình đem nó giết đi. Hắc Bất Vương hành động bây giờ không giống như là lừa gạt mình, không phải vậy nó có lẽ đối với chính mình phát động công kích, hoặc là trực tiếp chạy trốn, mà không phải một mực tại chỗ này đối sơn cốc tiến lên. "Tốt, ta đã biết." Đinh Hiểu đánh gây Hắc Bất Vương, "Ngươi trước về thú đại, ta đi xuống xem một chút." Hắc Bất Vương đã không dám phản kháng Đinh Hiểu, phía trước cái kia một đố kem chút đem nó đánh thành bùn nhão, đến bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Nó chỉ có thể thuận theo trở lại đinh hiểu thú đại bên trong. Tất kỹ thú đại, đinh hiểu vô vô tiểu dạ cái cổ bên cạnh, "Tiểu dạ, đi xuống." Làm bọn họ từ ngàn mét không trung lao xuống lúc, đinh hiểu phát hiện một màn kinh người. Theo lấy bọn hắn độ cao hạ xuống, mặt đất hình dạng mặt đất thế mà tại biến ảo. Nguyên bản một chỗ sơn mạch thế mà biến thành sông ngòi, Bình biến thành ngọn núi. Đây là huyền thuật. Một số linh tướng sư cùng linh sắt nắm giữ huyền thuật năng lực, nhưng cũng chỉ là bình thường nguy trang, mê trận, mà có thể đem mấy ngàn dặm phạm vi toàn bộ bao trùm huyền thuật, đinh hiểu nghe đều chưa nghe nói qua. Con không chỉ một tầng huyền thuật, theo ta hạ xuống độ cao Mặt đất hình thái một mực đang biến hóa, mà còn đồng dạng huyền thuật đều là lấy cùng loại tướng lực hộ bí hình thái tồn tại, nhưng nơi này thế mà không có nửa điểm tướng lực ba động. Liên Đinh Hiểu cũng không phát hiện nơi này, có thể thấy được nơi này tướng lực ba động cực kỳ yếu ớt. Có thể mà lại như thế yếu tướng lực ba động, lại chống đỡ lấy rộng lớn như vậy huyền thuật, quả thực tự mâu thuẫn. Lãnh Đinh Hiểu thực lực bây giờ đều không phát hiện được nơi này, có thể nghĩ, đại khái trừ Hắc vương, sẽ không có người có thể từ không trung phát hiện nơi này. Cái này chỗ ngồi vắng vẻ ẩn nấp, địa thế phức tạp ở trên không không cách nào phát hiện, mà ngộ nhập bên trong, càng thêm không cách nào hiểu rõ phụ cận toàn cảnh, cho nên dù cho không có cưỡng chế tính phòng ngự trận vụ, cũng rất khó có người đem nơi này cùng ra dê trên bản đồ khu vực liên hệ với nhau. Lam Đinh Hiểu đến cách xa mặt đất hơn bốn 500 trăm mét không chung lúc, hoàn cảnh xung quanh cuối cùng ổn định lại. Nơi này là một mảnh dãy núi, ngọn núi cao nhất cũng chỉ có không đến 400 trăm mét. Trải qua quan sát, Đinh Hiểu xác định mặt đất địa hình cùng bản đồ vẽ giống nhau như lúc. Đinh Hiểu để Tiểu Dạ tìm một chỗ núi thấp đặt chân. Sau khi hạ xuống, Đinh Hiểu lại lần nữa lấy ra gia dê bản đồ, xác định vị trí của mình. Ta đại khái là tại chỗ này, có thể là ta muốn đi đâu tìm những cái kia hắc bảo nhân. Tại cẩn thận nghiên cứu bản đồ thời điểm, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện, trong địa đồ hình như đã bỏ sót một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này chính là trước đây nhìn thấy tòa kia ngọn núi cao nhất, liền tính vẽ bản đồ người làm mất việc, cũng không có khả năng sơ sót mất ngọn núi cao nhất a. Đinh Hiểu nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ nói, ngọn núi kia vốn là không tồn tại? Không quản chính mình suy đoán đúng hay không, Đinh Hiểu thu hồi bản đồ, liền hướng về kia tòa đỉnh cao nhất tiến đến. Đi bộ đi một ngày thời gian, Đinh Hiểu cuối cùng đi tới ngọn núi kia dưới chân. Dọc theo con đường này hắn đều rất cẩn thận, bất quá đồng thời chưa phát hiện những cái kia hắc bảo nhân. Hắn đầu tiên là để hắc bức vương xác định một cái, ngọn núi này có hay không xôn động. Hắc bức vương lắc đầu. Đó chính là tại đỉnh núi. "Trở về a." Đinh Hiểu thu hồi hắc bức vương, hướng đỉnh núi đi đến. Mặc dù Đinh Hiểu không xác định có phải là nơi này, nhưng tất nhiên tới, liền muốn làm hắc bảo nhân ngay ở chỗ này. Sư phụ nói những cái kia hắc bảo nhân thực lực vượt qua vạn tướng đại lục tứ hạng, Đinh Hiểu tại không xác định bọn họ thân phận cùng thực lực phía trước, tất lực hy vọng mình có thể không bại lộ hành tung. Hắn hành động cũng hết sức cẩn thận, thời khắc chú ý hoàn cảnh xung quanh. Lam Linh Hiểu tới gần đỉnh núi thời điểm, phát hiện mặt đất đường rất bằng phẳng, còn có một đầu đường nhỏ, xem ra tựa như thường xuyên bị người dẫm đạp, thảm thực vật trọc, đất nai bền chắc, phẳng vất một đầu đường nhỏ. Quả nhiên có người thường xuyên tới đây. Đinh Hiểu lập tức đánh tới 12 phần tinh thần, lại đi một đoạn, khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, Đinh Hiểu nghe đến một chút âm thanh, hắn vội vàng trốn tại phía sau cây, cẩn thận ngang nhiên xông qua. Trên đỉnh núi có một đạo màu đen vòng xoáy, cao khoảng mười mét, trước cửa có bước chừng mười mấy tên mặc hắc bào bóng người tả hữu tuần sát, bọn họ hắc bào trên lùi trái, đều có dị dạng tiêu ký, một cái Phật đầu đổ án. Thấy cảnh này. Đinh Hiểu trừng to mắt, sư phụ nói hắc bào nhân, không nghĩ tới thật ngay ở chỗ này. Những người này hắc bào đều có đỉnh đầu đại đại màu đen mũ trùm, mỗi người đều đem mũ trùm đội ở trên đầu, thấy không rõ bọn họ dung mạo. Đinh Hiểu lấy ra cảnh giới khắc bản, nhắm ngay một người kiểm tra. Cảnh giới khắc bản tại cựu tinh linh hoàng cảnh cực trị vị trí thần tốc rung dậy. Đinh Hiểu cảnh giới khắc bản cao nhất chỉ có thể kiểm tra đo lường đến linh hoàng cảnh, từ khắc bản kim đồng hồ biểu hiện đến xem, bọn họ cảnh giới toàn bộ đạt tới thiên mệnh cảnh, không thể không nói, Đinh Hiểu lúc này khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Nguyên bản vong tộc thế giới cùng vạn tướng đại lục, cảnh giới cao nhất chính là tứ đại quỷ vương, đều là thiên mệnh cảnh. Mà bây giờ hẳn là cũng chỉ có thập lục quỷ vương là thiên mệnh cảnh. Nhưng nơi này tổng cộng 18 người, toàn bộ đạt tới thiên mệnh cảnh. Bọn họ rõ ràng không phải quỷ vương, hình thể không hợp, vậy bọn hắn cảnh giới là từ đâu tới? Vì sao lại như thế cao? Còn có đạo kia màu đen vòng xoáy cửa lớn, lại là thông hướng nào? Đúng vào lúc này, đột nhiên từ vòng xoáy bên trong đi ra một người. Hắn hóa trang cùng những người khác đồng dạng, thế nhưng có thể nhìn ra hắn hình thể không bằng những người khác như vậy to lớn cao ngạo, có vẻ hơi tinh vi, thoạt nhìn như là một cái nữ nhân. Người kia từ trong cửa đi ra phía sau, mặt khắc Hắc bảo nhân nộn nhịp đối nó có chút túi người chào. "Thần tướng đại nhân." Người kia nhẹ nhàng gật đầu, "Từ Tôn nói, vong tộc thế giới hiện tại như thế nào?" Nghe thanh âm, quả nhiên là nữ nhân. Lần xâm lược thứ năm 252 ngày sau bắt đầu, bọn họ ngay tại làm sao cùng chiến chuẩn bị trước. Bên người nàng một vị Hắc bảo nam nói, nữ nhân gật đầu nói, "Nhân tộc bên đó đây, cái kia kêu, kêu Đinh Linh, hiện tại là tình huống như thế nào?" Đinh Hiểu chết, Đinh Linh chính là quyết định trận chiến tranh này hướng đi nhân tố trọng yếu. Nàng ngay tại bệ quan, hiện nay Tôn Sủng không biết nàng cảnh giới. Bất quá vạn tướng đại lục chưa từng xuất hiện đột phá thiên kiếp, hẳn là còn không có đột phá đến thiên mệnh cảnh. Nữ người nói, tình huống của nàng vô cùng đặc thù, liền tính không có đột phá đến thiên mệnh cảnh cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận. Các ngươi cần thăm dò rõ ràng nàng cụ thể cảnh giới. Là, thần tướng đại nhân. Nữ nhân gật đầu nói, chỗ này khe hở là chúng ta tiến vào đê cấp vị diện duy nhất thông đạo, các ngươi nhất định phải cẩn thận bảo thủ, trừ chúng ta người, bất luận kẻ nào ra vào, giết chết bất luận tội. Là, còn có một việc, đi tra một chút đinh hiệu thi thể, kiểm tra đinh hiệu thi thể. Đối, thần tướng nữ tử nói, thánh tôn xem thi tượng. Sương tử khi Đinh Hiệu chết trận, Thiên Ma sát tinh liền bị tinh vân bao phủ, không cách nào quan sát đánh giá. Lão nhân gia ông ta lo lắng có biến, để các ngươi đi tra một chút. Là thuộc hạ cái này liền để người đi làm. Chương 510 không biết thế giới. Chương 510 không biết thế giới. Cái kia hắc bảo nữ tử bàn giao nhiệm vụ phía sau liền một lần nữa đi vào hắc động. Còn thường mọi người bắt đầu phân phối thần tướng đại nhân bàn giao chuyện kế tiếp. Một bộ phận người tiến đến tra xét đinh linh cảnh giới, một bộ phận người xác nhận vòng tộc chuẩn bị chiến đấu tình huống, còn có mấy người thì phải đi xác minh Đinh Hiệu thi thể. Như thế phân phối xuống, người nơi này tay ở nhưng đã có chút không đủ. Đại nhân, ta nhìn vẫn là lưu lại mấy người trông coi khe hở." Một tên hắc bảo đối với bọn họ bên trong cao lớn nhất nam tử nói. Nam tử kiêu trầm ngâm một lát nói, "Không cần, chúng ta bày ra phòng ngự trận phù là được rồi, cái này lượng giới không có người có thể thông qua chúng ta kết giới." Liên xem như linh hiểu đến, lấy hắn một năm trước biểu hiện ra thực lực, hắn hắc vụ cũng vô pháp thông qua chúng ta phòng ngự trận phù. "Hỗn chi, căn bản là không có người có thể tìm tới nơi này." Mọi người suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Sau đó mấy người bày ra phòng ngự trận phù, liền chia ra rời đi. Đợi đến những người kia rời đi sau một thời gian ngắn, Đinh Hiểu xác định bọn họ không có khả năng trong thời gian ngắn trở về, liền đi đến Hắc động trước mặt. Nhìn xem đạo này không tính quá cao to Hắc động chi môn, Đinh Hiểu cao mày. Từ vừa rồi Hắc bảo nhân ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, Đinh Hiểu được đến mấy cái trọng yếu tin tức. Cái này Hắc động là nào đó cái gì khẽ hở, những này Hắc bảo đã có thể là cao cấp vị diện người, bọn họ thông qua cái này cái bí mật khe hở tiến vào vòng tộc thế giới cùng vạn tướng thế giới. Mặt khác, bọn họ nâng lên cái gì thánh tôn, thần tướng, thiên ma sát tinh, có vẻ như chính mình cùng thiên ma sát tinh có nhất định liên hệ mà để Đinh Hiểu nhất vui mừng chính là hiện tại hắn lại có cơ hội một người đối mặt không Môn. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, một năm trước ta vào không được, cũng không đại biểu ta hiện tại vào không được. Bất quá Đinh Hiểu hiện tại có một ít do dự, muốn hay không hiện tại tiến vào hất động. Vong tộc còn có hai tháng liền muốn đối nhân tộc phát phát động chiến tranh, vạn nhất về không được liền thiệt thối. Thế nhưng hiện tại không đi vào lời nói, chờ bọn hắn đi đào móc phần mộ của ta, phát hiện được ta mộ thất bên trong đã không có thi thể, sợ về sau rất khó lại có loại này cơ hội. Sư phụ nói, hắn từ hất bảo nhân trong lúc nói chuyện với nhau biết được, bọn họ tại chỗ này giấu bảo vật gì? hiện tại xem ra bọn họ có thể giấu không phải bảo vật gì, xung quanh liền phòng ốc hang động đều không có, bọn họ ẩn tàng hẳn là cái này hắt động khe hở mới đối, trong này đến cùng cất giấu cái gì bí mật, chẳng lẽ nói tiến vào cái này hắt động có thể trước thời hạn tiến vào ngoại bộ thế giới, khe hở bên kia có thể hay không có trọng binh bảo vệ. trầm tư một lát, Đinh Hiểu có chút mèo mắt lại nói, cơ hội lần này bỏ lỡ liền không có, nữ nhân kia tất nhiên có thể trở về, đã nói lên nhất định có biện pháp trở về. nghĩ tới đây, Đinh Hiểu cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, thiên ma hóa hư. sau đó liền lặng yên không tiếng động xuyên qua phòng nữ phụ trận. Tám. Đinh Hiểu từ một vùng tâm tối bên trong đi ra một khắc này, rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên ánh mắt, để quen thuộc vong tộc thế giới màu trắng đen tiếng hò reo khen ngợi Đinh Hiểu cảm thấy một trận mê mù. Có thể hắn vẫn là cố gắng mở to mắt, hít mắt nhìn xem xung quanh. Hắn vốn chỉ muốn trọng yếu như vậy khe hở, nếu như hắn là kia cái gì thần tướng nữ nhân, tuyệt đối là khe hở hai bên đều muốn có người bảo vệ. Bởi vậy Đinh Hiểu đã sớm làm tốt khai chiến cùng chạy trốn chuẩn bị. Nhưng mà, coi hắn thấy rõ tình huống xung quanh phía sau, lại phát hiện xung quanh không có bất kỳ ai. Hắn ngay tại một chỗ đỉnh núi cao, liếc nhìn lại, xung quanh mây mù lờ lờ nơi xa dãy núi thu hết vào mắt, nửa ẩn nửa hiện không tại một mảnh trong sương trắng. Đinh Hiệu quay đầu xác nhận bên dưới hất động vị trí, hất động chi môn đứng ở đó, đồng thời không có cái gì ba động. Kỳ quái, nơi này thế mà không có người bảo vệ. Những người kia không giống như là như vậy sơ ý người a. Đinh Hiệu trăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên, hắn nghĩ tới sinh tử gian cùng tam quái linh viện bên trong vạn đạo tiết lộ, kỳ thật chỗ này khe hở đạo kia hất động chi môn cùng cái kia hai cái địa phương lối vào rất giống. Sinh tử gian không thể quay đầu, lại quay đầu liền sẽ lạc đường. Vạn đạo thiên lộ mỗi một tầng chỉ có thể lựa chọn tiến vào tầng tiếp theo hoặc là rời đi, nhưng cũng không thể quay đầu. Sẽ không phải ta tiến vào một cái không gian khác. Ca. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Một khi suy nghĩ của hắn là thật, như vậy hắn hiện tại lại tiến vào hắc động, có khả năng không trở về được vong tộc thế giới. Nghĩ đến cái này loại khả năng, Đinh Hiểu tại hắc động ở giữa đi qua đi lại, lộ ra nôn nóng bất an. Một lát sau, Đinh Hiểu cuối cùng tỉnh táo lại. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, vậy ta bây giờ đi về cũng vô dụng. Nếu như là sai lầm, ta càng có lẽ đi điều tra rõ ràng hắc bảo nhân thân phận. Lại nói. Cái kia thần tướng nữ tử tất nhiên có thể xác định vị trí tiến về vong tộc thế giới, vậy đã nói rõ nhất định có biện pháp trở về. Nhập ra tùy tục, xem trước một chút nơi này đến cùng là địa phương nào. Dứt lời, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, quay người chuẩn bị xuống núi. Ngay tại hắn xoay người một sát na, đột nhiên, một cấu nguy cơ vô hình cảm giác ép đi qua. Thật hung hậu tướng lực. Đinh Hiểu trừng to mắt, cảnh giác nhìn xem một phía. Từ Đinh Hiểu bắt đầu tu luyện vừa đến, chưa bao giờ từng gặp phải như vậy nồng đậm tướng lực. Càng đáng sợ chính là, hiện tại hắn thậm chí liền bóng người cũng không thấy một cái. Tiểu gia hỏa đột nhiên nói, "Chủ nhân, cháy mau." Nhanh Hình như có đồ vật gì tỉnh, thiên kia thật mạnh, liên tiểu gia hỏa đều không nói thôm. Sự tình so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng. Tiểu dạ, đinh hiểu lập tức gọi ra tiểu dạ, tiểu dạ lao nhanh mấy bước, nảy lên một cái, trực tiếp mở ra cánh chim nhất phi trùng tiên. Tiểu gia hỏa, nó đổi tới sao? Không có, mùi của nó càng lúc càng mở nhạt. Tiểu gia hỏa nói, đinh hiểu cũng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Liên vừa rồi như vậy một chút thời gian, hắn thậm chí cảm giác được một loại muốn chết tại nơi đó cảm giác, đây chính là chưa bao giờ có tình huống. Nếu là hắn lại chết một lần, đại khái sẽ cùng mặt khắc linh sắt đồng dạng hóa thành điểm sáng, lại không có cơ hội phục sinh. Theo lấy bọn hắn rời xa cái kia toàn núi cao, Đinh Hiểu mơ hồ tại một mảnh trong xương trắng nhìn thấy một đầu màu trắng cự mãng thân thể khổng lồ vậy mà quay quanh tại tòa kia chiếm diện tích ngàn rằm to lớn trên sườn núi. Cái kia, đó là cái gì? Là ta nhìn lầm sao? Đinh Hiểu khiếp sợ không thôi. Hắc ma long thân dài hơn 200 mét, tại trước mặt nó, quả thực như cùng một cái con giun. Nghĩ đến vừa rồi dưới người mình có một đầu khổng lồ như thế vô cùng bề mãng, Đinh Hiểu một trận hoảng sợ. Cái này cái thế giới thực lực hạn mức cao nhất là bao nhiêu? làm sao sẽ có như thế sinh vật khủng bố? Đinh Hiểu trong lòng kiếp sợ, Tốt tại tên kia cũng không có đổi tới, nó có vẻ như không hề rời đi ngọn núi kia ý nghĩ. thật vất vả chạy trốn phía sau, Đinh Hiểu để Tiểu Dạ dứt xuống phi hành độ cao, tìm điểm dừng chân dừng lại. Vừa vận phi hành thời điểm, Đinh Hiểu nhìn thấy phía trước có một tòa thành trì. Tại không biết những người này thân phận dưới tình huống, Đinh Hiểu quyết định trước được lên mặt. đi bộ nửa canh giờ, Đinh Hiểu cuối cùng đi tới tòa thành trì kia trước mặt. Từ xa nhìn lại, có không ít người đi đường vào ra khỏi cửa thành, bọn họ thoạt nhìn đều là nhân loại, cùng vạn tướng đại lục không hề khác gì nhau. nhân tộc thế giới. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, lén lút dùng thiên công tạo vật cảnh, đối với một tên áo gấm nam tử trẻ tuổi chiếu một cái. Lúc đầu Đinh Hiểu chỉ muốn xác định bọn họ có phải hay không nhân loại, thế nhưng thiên công tạo vật cảnh lại cho ra kỹ lưỡng hơn đáp án. Nhân loại linh tướng sư, 137 tuổi, Tam tinh thiên mệnh cảnh chương 511, Lâm gia củi mục, chương 511, Lâm gia tuổi mục. Cái thứ nhất xem xét người, cảnh giới đã đột phá vong tộc đẳng cấp hạn mức cao nhất, như vậy cái này cái thế giới không thể nghi ngờ là một cái cao cấp hơn thế giới. Đinh Hiểu mới vừa thu hồi tạo vật cảnh, tối đầu chuẩn bị đi theo đám người tiến vào tòa thành trì này. Nhưng mà Phía trước một cái mang theo mũ rộng vành mạng che mặt nữ tử, đột nhiên bị quân phòng thủ ngăn lại. Quân phòng thủ yêu cầu đối phương lấy xuống cái mũ. Đinh Hiểu lập tức cảm giác được không ổn. Chính mình cũng vây quanh khăn che mặt, muốn là đối phương để chính mình lấy xuống khăn che mặt, vậy liền khẳng định là muốn lộ tẩy. Thừa dịp quân phòng thủ vây quanh nữ tử kia thời điểm, Đinh Hiểu lặng lẽ lui ra đám người, quay người lại, hướng về thành đi ra ngoài. Tòa thành kia ban ngày là không vào được, Đinh Hiểu suy nghĩ muốn hay không buổi tối lại đi vào. Giờ đi đám người là dọc theo một con đường khác đi, Đinh Hiểu hiện tại cũng không biết nên đi cái kia, liền đi theo đại bộ đội cùng đi. Không bao lâu Hắn liền thấy hai bên đường xuất hiện một chút thôn trang, một chút người liền phân lưu về tới chính mình thôn trang. Lại đi không kém hơn nửa canh giờ, Đinh Hiểu phát hiện phía trước có một cái chấn nhỏ, đại bộ phận người đều là trở về tiểu trấn. Ngoài chấn nhỏ không có tường rào, nhưng cũng có quân phòng thủ kiểm tra người qua lại con đường, Đinh Hiểu cắn răng một cái, đột nhiên chuyển vào rừng rậm. Xem ra hôm nay buổi tối liền phải ở bên ngoài qua đêm. Cái này cái thế giới cho Đinh Hiểu lớn nhất cảm giác chính là phong ngự cực kỳ nghiêm ngặt, cũng không biết bọn họ tại để phòng cái gì. Một người ngồi tại một đoạn đoạn mục bên trên, Đinh Hiểu nhịn không được thở dài một hơi. Vạn tướng đại lục còn có thật nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm, mà hắn đi tới cái thế giới xa lạ này, cả ngày đều không có thu hoạch nửa điểm tin tức có giá trị. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại cũng không biết chính mình muốn làm sao trở về vòng tộc thế giới. Hắc Vũ, đánh cờ sao? Không dưới. Khó được nhìn thấy ngươi cùng cái không có đầu con ruồi giống như loạn chuyện, so đánh cờ có ý tứ nhiều. Hắc Vũ nói, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi muốn thế nào phá cái này khốn cục. Đinh Hiểu tự dễ lắc đầu, người này tính cảnh giác càng ngày càng cao, nghĩ từ Hắc Vũ nơi đó bộ thủ tín hơi thở đã càng ngày càng khó. Muốn phá cục, mấu chốt chính là tìm tới chỗ phá. Đợi ngày mai nhìn xem có thể hay không tìm người tìm hiểu một cái thông tin. Ngay tại đinh hiểu vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên nơi xa trong rừng truyền đến một tiếng tiếng hổ gầm. Thanh âm này âm ú có lực, kinh sợ tâm thần. Đinh hiểu có chút meo mắt lại, hướng về âm thanh phát ra phương hướng thần tốc tới gần. Bên kia lại truyền tới tiếng đánh nhau, đinh hiểu lập tức bước nhanh hơn. Bất chi bất giác, đinh hiểu đã sâu vào núi rừng. Cuối cùng tại một khối đất trống, đinh hiểu phát hiện một cái hình như mãnh hổ cự thú cùng một cái linh tướng sư ngay tại cuộc chiến. Cái kia linh tướng sư ngũ đại linh tướng đều xuất hiện, mà dã thú kia cũng không phải là lão hổ, rõ ràng là một cái song dược cùng kỳ. Song Phương tốc độ cực nhanh, ở dưới ánh trăng khó phân biệt tung tích. Linh tướng sư trường kiếm trong tay cùng hổ chảo va chạm, phát ra lưới mắc va chạm âm thanh. Lúc thì ánh lửa chợt hiện. Linh tướng sư kiếm kỹ cùng phù kỹ cực kỳ thành thạo, linh phù uy lực to lớn, hắn xuất thủ như điện, một lần có thể đánh ra bảy tám đạo linh phù. Đinh Hiểu thừa cơ tra xét nam tử kia cảnh giới, là một tiên nhị tinh thiên mệnh cảnh siêu cấp cường giả. Cái kia linh tướng sư công kích có chút nóng nảy, chiêu thức biến hóa mặc dù nhanh, nhưng lượng đạo không đủ, biến chiêu vội vàng, cảm giác tâm tính có chút vội vàng sao động. Đinh Hiểu khẽ lắc đầu. Song Vương rằng có không xong rất lâu. Ngay tại lúc này xung quanh trong rừng đột nhiên lại thoát ra ba cái song dực cùng kỳ. lập tức trên sân cục diện đại biến, Đinh Hiểu cũng minh bạch cái kia người vì sao nóng lòng xuất thủ. Bởi vì hắn biết còn có càng nhiều cùng kỳ ngay tại chạy đến, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. bốn cái cùng kỳ xung quanh giáp công, hổ trào vây qua, lưu lại từng đạo vầng sáng. bọn họ công kích chúng ẩn chứa mãnh liệt tướng lực, mấy lần cực kỳ nguy hiểm phía sau, cái kia người đã thể lực dần dần có chút tiêu hao, một chút mất tập trung, xem nhẹ đến từ sau lưng công kích. ngay tại hắn cảm giác được sau lưng Hàn Quang lóe lên tay, trong lòng kinh hãi thời điểm, đột nhiên từ một bên trong rừng thoát ra một người một đũa chặn lại cùng kỳ công kích người kia vội vàng nói một tiếng đa tạ nhưng hắn nhìn thấy đinh hiểu phía sau lại nhíu mày nhất tinh linh hoàng bằng hữu ngươi vẫn là đi mau đi những này song dực cùng kỳ không phải ngươi có thể đối phó ta hiểm hộ ngươi ngươi đi mau đinh hiểu tóc mày nam tử này ngược lại là rất giảng nghĩa khí chính mình người đã ở tuyệt cảnh còn để chính mình trước rời đi đinh hiểu khẽ mỉm cười không cần lo lắng ta ta tới giúp ngươi hai người nháy mắt cùng bốn cái song dực cùng kỳ động thủ những này cùng kỳ thực lực đại khái cũng là tại hai sao thiên mệnh cảnh trên dưới Đinh Hiểu mày may không sợ, thần tốc giải quyết đi trước mặt mình hai cái cùng kỳ. Sau đó, Đinh Hiểu lại giúp người kia đem còn thừa hai cái cùng kỳ đánh giết. Đối với Đinh Hiểu mà nói, giải quyết 4 cái cùng kỳ đồng thời không phải việc khó, có thể là tên kia người trẻ tuổi lại có chút không đúng. Đại chiến sau đó, người kia chưa tỉnh hồn, ngồi tại gốc cây bên trên thở hổn hển. Hắn lấy ra túi nước miệng lớn uống hết mấy ngụm nước, ánh mắt cũng có chút nốc trệ, lộ ra chưa tỉnh hồn. Đinh Hiểu đi tới, hỏi: "Người không sao chứ?" Người kia nhìn thấy Đinh Hiểu, vội vàng đứng lên, đa tạ công tử cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có cần cần dùng tới Mộ Hoa? Lâm Mộ Tuyệt không chối từ. Đinh Hiểu nhìn một chút nam tử kia, hắn quần áo trước ngực trái, viết Đông Hải hai chữ. Một cái nhấc tay, không cần nói đến. Đinh Hiểu rộng lượng nói, ngươi làm sao một người tại chỗ này săn bắn? Ta nhìn ngươi thật giống như đơn độc đối phó những này cùng kỳ thật có chút cố hết sức. Ca. Lâm Mộ Hoa do dự một chút, lại nhìn một chút Đinh Hiểu, nói, thư không dám dò dám, không sợ ân người chế cười. Mộ Hoa trong nhà bị người kích thích, là vì hướng trong tộc trưởng lao chứng minh chính mình, mới một mình tới đây săn giết song dực cùng kỳ. Thế nào biết tại hạ cảnh giới mặc dù đủ rồi, nhưng năng lực thực chiến vẫn là kém quá nhiều. Vốn muốn tốc chiến tốc thắng thế nào biết vẫn là chờ nó đưa tới đồng bạn vừa vặn nếu không phải công tử kịp thời xuất thủ đại khái ta đã trở thành bọn họ trong bụng bữa ăn đinh hiểu do xét nhìn một chút người trẻ tuổi này cái này liền là thế giới này người sao nhị tinh thiên mệnh cảnh thế mà còn bị người trào phúng kỳ thật trụ cột của hắn rất không tệ võ kỹ phù kỹ biến chiêu đều rất xuất sắc hắn thua liền thua ở kinh nghiệm quá ít lâm mộ hoa cuối cùng chỉ hoãn quá mức đột nhiên nghĩ đến cái gì đó kinh ngạc nhìn đinh hiểu đúng công tử ngươi chỉ là nhất tinh linh hoàng làm sao có thể đánh giết song dực cùng kỳ mà còn ta nhìn ngươi đánh giết bọn hắn, cảm giác xa còn lâu mới có được đem hết toàn lực. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cái này ngươi liền không nên hỏi nhiều. Lâm Mộ Hoa có chút thất vọng, mấy lần nhìn hướng Đinh Hiểu, muốn nói lại thôi. Đinh Hiểu như mày, Lâm công tử là có chuyện gì không? Nói thẳng tốt. Ách, công tử, không phải, tiền bối, ngươi, ngươi có thể dạy ta làm sao thực chiến sao? Tiền bối vừa vặn thực chiến để vặn bối hai mắt tỏa sáng, ta chưa bao giờ thấy qua tiền bối thủ đoạn như vậy. Đinh Hiểu giống như cười phiếu, thiếu nhìn xem Lâm Mộ Hoa, người này não xoay chuyển ngược lại là nhanh chóng a. Ta biết tiền bồi trương mắt tư chất của ta, thế nhưng, ta, ta chỉ cầu tiền bồi có thể chỉ điểm ta một hai. Đinh Hiệu các mày, lắc đầu nói, tính toán, chúng ta chỉ là gặp mặt một lần, ta cũng là trùng hợp đi qua, mà còn ta còn có chuyện quan trọng trong người, không lại ở chỗ này lưu lại thật lâu. Nghe đến Đinh Hiệu trả lời, Lâm Mộ Hoa yên lặng túi đầu xuống. Cũng đúng, chúng ta Lâm tộc gia tộc thi đấu sắp đến, ta, ta thân là tộc trưởng chi tử, cùng cảnh giới bên trong, đánh không lại bất luận kẻ nào, ta thẹn với phụ thân kỳ vọng cao. Lần này gia tộc thi đấu ta nếu là thua, liền sẽ bị bước rời đi Lâm gia, cũng tiết kiệm cho phụ thân mất mặt. Nói xong nói xong, Lâm Mộ Hoa một đại nam nhân, thế mà tại cái kia một mình rơi nước mắt. "Ta, ta không muốn cái gì thần phẩm tinh thạch, cũng không muốn cái gì cải tự hồi sinh thánh dược phương thuốc, ta chỉ muốn bình bình đạm đạm sống, quả nhiên ta không xứng làm phụ thân ta như tử." Tiền bối, nếu là ngươi có thể tại cái này lưu thêm một ngày, chờ ta trở về lấy một chút tinh thạch, xem như ân cứu mạng thù lao. Nói xong, Lâm Mộ Hoa chán nản đứng lên, chỉ lưu lại một cái thương tâm gần chết bóng lưng. Liền tại Lâm Mộ Hoa tuyệt vọng lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Các loại." Lâm Mộ Hoa quay người, xoa xoa nước mắt trên mặt, tiền bối còn có gì phân phó? Khụ khụ. Đinh Hiểu ho khan hai tiếng, "Cái kia, ngươi mới vừa nói cái gì cải tử hồi sinh thánh dược phương thuốc?" Chương 512, binh bất tiếm trà, chương 512, binh bất tiếm trà. Tại cùng Lâm Mộ Hoa trong lúc nói chuyện với nhau, Đinh Hiểu đại khái là hiểu chuyện đã xảy ra. Lâm gia tại Xuân Lâm thành thế lực cực lớn, mà Lâm Mộ Hoa xem như tộc trưởng trưởng tử, nhưng thực lực suy nhược, mặc dù cảnh giới không thấp, thế nhưng năng lực thực chiến tại Lâm gia chỉ có thể hạng chót, bị ngoại môn đệ tử chế nhạo về sau, Lâm Mộ Hoa vì biểu hiện mình, thế mà một người đi tới trong rừng săn giết xong dược cùng kỳ. Lâm tộc trong tộc thi đấu còn có 20 ngày liền muốn mở ra, lần này người chiến thắng sẽ được đến 10 cái thần phẩm tinh thạch, thánh dược đan phương một bộ. Kỳ thật cái gọi là khởi tử hồi sinh có chút huyết đại kỳ thuật. Lâm Mộ Hoa nói, người sở dĩ sẽ chết có 3 loại tình huống, hoặc là nhục thân tổn hại, hoặc là ý thức, cũng chính là linh hồn tiêu tán, còn có một loại thì là linh cung bị hủy. Diên mệnh đan là phong ấn đan tiến giai đan thuốc, vô cùng hy hữu, nếu là nhục thân tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần linh hồn còn tại, linh cung còn tại, như vậy trên lý luận cũng có thể kịp chữa trị. Nhưng nếu như linh hồn đã tản, hoặc là linh cung bị hủy, như vậy diên mệnh đan cũng vô dụng. Dưới tình huống bình thường, nhục thân bị hao tổn trong vòng 7 ngày, thừa dịp linh hồn còn chưa thoát ly nhục thân, dùng duyên mệnh đan liền có thể khởi tự hồi sinh. Đinh Hiểu trợn to mắt. Mặc dù hắn chết hơn 1 năm, thế nhưng hắn linh hồn còn tại thể nội, linh cung cũng hoàn hảo không chút tổn hại, nói như vậy, hắn là phù hợp duyên mệnh đan điều kiện. Đinh Hiểu trong đầu ông ông chợt hưởng. Hắn còn có sống lại cơ hội sao? Cái này xấu xí si cái cảm, còn có thể khôi phục hình dáng cũ. Hắn còn có thể lại đi cùng tân nhân bàn tụ. 20 ngày, đổi một lần thử nghiệm cơ hội, Đinh Hiểu không có lý do cự tuyệt. Đinh Hiểu nói, những vật khác ta có thể đều không mớn. Nhưng nếu như ta giúp ngươi thắng được gia tộc thi đấu, ta muốn đan phương. Diễn mệnh đan đan phương mặc dù hi hiu, nhưng cũng không đến mức tuyệt tích, đối với Lâm Mộ Hoa đi nói, đây tuyệt đối là một bút có lợi mua bán. Tiền bối, thân phẩm tinh thạch cũng cho ngươi, chỉ cần tiền bối nguyện ý chỉ điểm ta, Mộ Hoa nhất định toàn lực ứng phó. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu." "Tiền bối, không cần giải đối thủ tình huống sao? Nếu không, ta vẫn là trước giới thiệu một chút đối thủ đặc điểm, có tính nhắm vào huấn luyện hiệu quả cần tốt. Ta có tu luyện không gian, bên ngoài một ngày, ở bên trong có thể tu luyện 3 ngày." Đinh Hiểu có chút kinh ngạc không hổ là cao vị diện thế giới, loại này bảo vật lại có thể tùy thân mang theo. Đối thủ tình huống liền không lãng phí thời gian hiểu rõ, tất nhiên ta muốn dạy ngươi, chính là dạy ngươi ứng đối bất kể đối thủ nào. Mang ta tiến vào ngươi tu luyện không gian, chúng ta nắm chặt thời gian. 8. Lâm Mộ Hoa cơ sở vô cùng vững chắc, tiểu tử này bình thường tu luyện kỳ thật một mực rất khắc khổ. Nhưng chính là không có trải qua sinh tử, trong đối chiến hứa lâu dài lo lắng quá nhiều, do dự, dẫn đến thác thất lương cơ. Một cái trải qua sinh tử người, cùng sẽ chỉ khoa tay người so sánh, tự nhiên không cùng đẳng cấp. Vì thế, Đinh Hiểu nghĩ đến một cái vô cùng phương pháp đơn giản. Hắn trực tiếp gọi ra Hắc Bất Vương. Hắn đối Hắc Bất Vương nói: "Một khắc bên trong, nếu như ngươi thắng, ta cho phép ngươi hắn hắn." Đinh Hiểu nhàn nhạt, nhạt nói một câu, cũng không quản ở một bên dọa đến sắc mặt đạm Lâm Mộ Hoa, chính mình đến một bên nhắm mắt tu luyện đi. Tại bản năng cầu sinh bên dưới, Lâm Mộ Hoa năng lực thực chiến đang lấy tốc độ rõ rệt phi tốc tăng lên. Từ một khắc đến hai khắc, lại đến một canh giờ, Đinh Hiểu không ngừng tăng lên đối Lâm Mộ Hoa yêu cầu, mà Lâm Mộ Hoa chống đỡ thời gian cũng càng ngày càng lâu. Tại lần lựa sinh tử lịch luyện bên trong, Lâm Mộ Hoa công kích bắt đầu thay đổi đến càng thêm sắc bén. Trải qua 40 ngày huấn luyện, Lâm Mộ Hoa thậm chí có gần như áp chế Hắc Bất Vương. Nếu biết rõ Hắc Bất Vương thực lực, mặc dù là thiên mệnh nhất tinh, thế nhưng tứ đại quỷ vương đều cầm nó không có cách nào, đủ để chứng minh, đối với linh tướng sư, Hắc Bất Vương thực lực có lẽ vượt xa thiên mệnh nhất tinh. Thứ 40 muqueuse, Đinh Hiểu yêu cầu Lâm Mộ Hoa đối chiến Hắc Bất Vương cộng thêm hai cái song vực cùng kỳ. Ta muốn ngươi giết hai cái cùng kỳ." Đinh Hiểu nói. "Sư phụ cái này." Tại Hắc Bất Vương cùng cùng kỳ giáp công bên dưới, Lâm Mộ Hoa bất khả tư nghị nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Nếu không, ngươi theo chân chúng nó thương lượng một chút, để bọn họ một người một người lên." Rất hiển nhiên trường hợp này là không thể nào, Lâm Mộ Hoa nhất định phải tại Hắc Bức Vương ngay dưới mắt giết hai cái cùng kỳ. Sau năm ngày, Lâm Mộ Hoa cuối cùng làm đến đánh giết cùng kỳ, cho nên ngươi cơ sở còn là rất không tệ. Đinh Hiểu hài lòng gật đầu. Còn sót lại 15 ngày. Đinh Hiểu nói, cái này 15 ngày, ngươi cùng ta đối chiến. Cuối cùng 15 ngày mới là trọng yếu nhất tu luyện. Lâm Mộ Hoa sử dụng ra tất cả vô liếng, thế nhưng hắn phát hiện, chính mình cái này nhất tinh linh hoàng cảnh sư phụ, quả thực chính là cái quái vật. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh phụ không chế, tại sư phụ năm mươi nói linh phụ trước mặt, căn bản không đáng giá nhất tới. Sư phụ phòng ngự chia làm tam trọng, lấy chiến phụ chủ đạo chiêu thức phòng ngự, linh phụ phòng ngự, linh tướng linh tướng phòng ngự. Muốn đột phá cái này tam trọng phòng ngự gần như là không thể nào. Thanh kia to lớn chiến phụ tại sư phụ trong tay, dị thường linh hoạt, mà còn sư phụ chỉ muốn xuất thủ loại kia lực lượng kinh khủng cùng tướng lực bạo phát, có thể để cho hắn nháy mắt không cách nào ngăn cản. Mặt khác, sư phụ thân pháp cực kỳ quỷ dị, chỉ cần sư phụ không muốn để cho chính mình cận thân, vậy hắn chỉ có bị đùa bỡn xoay quanh. Mười trải qua mấy ngày, lâm mộ hoa đều sắp bị đánh không có chút nào lòng tin. Bất quá để đinh hiệu vui mừng là cứ việc lâm mộ hoa ở trước mặt mình yếu đến không chịu nổi một kích, thế nhưng hắn ngược lại là vẫn luôn không hề từ bỏ. Điểm này thật đúng là có chút giống hắn. đang luyện tập với nhau bên trong, Lâm Mộ Hoa có mấy lần xảo diệu sử dụng như kế, thế, thế mà còn đem Đinh Hiểu lừa gạt. tuy nói cuối cùng cũng không thể đánh tới sư phụ, thế nhưng chế tạo không ít cơ hội. Ngày thứ 15, cũng chính là ngày cuối cùng, Lâm Mộ Hoa lại lần nữa bị Đinh Hiểu một búa đập bay, phun ra một cái nghịch huyết ngã trên mặt đất. Đinh Hiểu đi đến Lâm Mộ Hoa trước người, vươn tay đối Lâm Mộ Hoa khẽ mỉm cười, còn có thể động sao? Lâm Mộ Hoa nhẹ gật đầu, không có việc gì. nói xong, đưa tay liền muốn đi kéo Đinh Hiểu tay đột nhiên lâm mộ hoa đột nhiên luồn lên đến lấy cực nhanh thân pháp vọt đến đinh Hiểu phía sau một tấm linh phủ đặt tại đinh hiệu sau lưng nguyên tố định thân phủ vạn quân định thân phủ chuyện đột nhiên xảy ra đinh Hiểu vừa mới chuẩn bị dùng thiên ma hóa hư phát phát hiện mình hấp vụ không cách nào dùng ra đồng thời thân thể của hắn thay đổi đến nặng dị thường để không nổi cánh tay tại cao cấp linh phủ trước mặt đinh Hiểu năng lực cũng muốn bị hạn chế lâm mộ hoa bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở một kiếm đâm về đinh hiệu hậu tâm lúc này đinh hiệu còn có một chiêu linh tướng hộ thể có thể dùng nhưng hắn lại không có sử dụng Dù sao liền tính đinh hiệu không cần bất luận cái gì phong ngự, hắn còn có một đạo cường lực phong ngự, đó chính là linh sát đấu thân. Hắn càng muốn nhìn hơn nhìn lâm mộ hoa một kiếm này có thể hay không thật đâm xuống đến. Mũi kiếm nhẹ nhàng chống đỡ tại đinh hiệu sau lưng, im bặt mà dừng. Ha ha ha, sư phụ, ta đã thủ. Lâm mộ hoa thu hồi trường kiếm, kích động đi vòng qua đinh hiệu trước mặt, ta thành công. Sư phụ, là ngươi nói binh bất tiếm trá, để ta tại thời điểm chiến đấu muốn quá trung thực. Đinh hiệu mặt đen lại nhìn xem lâm mộ hoa. Không sai, lời này là hắn nói, kết quả đồ đệ dùng tại trên người mình. Sư phụ, hôm nay chính là gia tộc thi đấu. Ta nhất định muốn cầm dưới đệ nhất, giúp ngài đoạt lấy diên mệnh gan. Ta dẫn ngươi cùng đi." Đinh hiệu thở dài một hơi, "Ta có thể đi chung với ngươi, nhưng phiền phức ngươi trước tiên đem cái kia hai tấm phủ lấy xuống được hay không?" Quá nặng chương 513, Đặc thù khích lệ phương thức, chương 513, Đặc thù khích lệ phương thức. "Sư phụ, đến lúc đó ngươi sẽ lấy sư phụ ta danh nghĩa tham gia Lâm gia gia tộc thi đấu, chỉ là Lâm Mộ Hoa đúng, thỉnh thoảng còn nhìn lén Đinh hiệu hai mắt." Nguyên bản Đinh Hiểu là không có ý định tu đồ, thế nhưng tiểu tử này mở miệng một tiếng sư phụ, kêu đến chuyên cần rất nhanh, Đinh Hiểu cuối cùng cũng là lười đốn hắn. "Huống chi Lâm tộc được cho là hào môn vọng tộc, không có xứng đôi thân phận địa vị, không cách nào đứng ngoài quan sát nhà của bọn họ tộc thi đấu. Coi như là cái treo tên đệ tử a. Mộ Hoa xem như tộc trưởng chi tử, xem như sư phụ của hắn quan sát Lâm tộc đại bị, lấy đinh hiểu hiện tại cảnh giới, khẳng định là thiếu không được một chút phiền toái. Đinh hiểu hiện tại liền có thể tưởng tượng đến, đến lúc đó Lâm gia nhân sợ rằng thiếu không được hỏi lung tung này kia. Vấn đề khác đều dễ giải quyết, mấu chốt nhất là Mộ Hoa, ngươi nghe nói qua linh sát sao? Đinh hiểu do dự mãi, vẫn là quyết định thăm dò hỏi thăm bên dưới Lâm Mộ Hoa. Linh sát? Hắc Sư phụ làm muốn thi thi ta." Lâm Mộ Hoa một bộ xem thấu đinh hiểu ý đồ biểu lộ, đinh hiểu thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, trang đến một bộ, không sai, lão phu chính có ý đó bộ dạng. Lâm Mộ Hoa lập tức cho thấy hắn vững vàng lý luận tri thức cơ sở, chậm rãi mà nói, một ít bi tịch bên trong ghi chép, cùng nhau tùy tâm sinh, người sau khi chết, nếu là âm hồn bất tán, tương hồn bất diệt, liền sẽ phản phệ chủ hồn. Nhưng kỳ thật loại này thuyết pháp là lời nói vô căn cứ. Năm đó, cường giả cơ động đột phá rằng cuộc, đắc tiên nguyên thánh cảnh, dẫn ngôi sao tướng lực nhập thể sau đó trăm năm, thiên nguyên cảnh cường giả số lượng tăng vọt, từ đây thiên nguyên đại lục cùng tinh hà liên kết, vong hồn về minh giới, tương hồn thăng tinh hà, liên tính em hồn bất tán, nhưng tương hồn cũng đã tiêu tán, ở đâu ra tương hồn phản vệ chủ hồn viết pháp? Đinh Hiểu nghe đến tâm thần run rẩy dữ dội, nơi này là thiên nguyên đại lục, nơi này linh tướng sư cao nhất cảnh giới là thiên nguyên cảnh, dựa theo lâm mộ hoa thuyết pháp, thiên nguyên cảnh cường giả thu nạp tinh thần trí lực, làm thiên nguyên cường giả số lượng đạt tới trình độ nhất định, bọn họ liền tương đương với liên thông ngôi sao cùng đại lục, mà tương hồn liền có thể từ cái thông đạo này rời đi. Vạn tướng đại lục tương hồn sở dĩ lâu dài tập hợp tại thế gian, cũng là bởi vì thiếu dạng này một đầu thông đạo rời đi, liền xem như sinh tử gian, cũng vẹn vẹn một chỗ tạm ở chỗ. xét đến cùng, vẫn là tại vạn tướng đại lục bên trong. Nếu như vạn tướng đại lục có thể có đầy đủ nhiều thiên nguyên cảnh, như vậy linh sát mắc liền có thể triệt để trừ tận gốc. Đinh Hiểu cuối cùng làm rõ ràng, vì sao Lâm Mộ Hoa căn bản liền không nghĩ qua, sư phụ của hắn kỳ thật chính là một cái linh sát, bởi vì hắn căn bản liền chưa từng thấy linh sát, cũng không nghĩ qua vấn đề này. Sư phụ, ta bình lúc mặc dù không thích đánh nhau, nhưng thích nhất đọc sách, cũng được cho là đọc nhiều sách vở kiến thức nguyên bác một bên nói, lâm mộ hoa còn trộm nhìn lén nhìn đinh hiểu, đinh hiểu rất rõ ràng, lâm mộ hoa tựa như là một cái tại trước mặt giáo sư biểu hiện xuất sắc học sinh, chờ mong giáo sư đáp lại. đinh hiểu cố gắng không chế nét mặt của mình, nhìn qua tận lực lộ ra không thèm để ý chút nào, khẽ gật đầu nói, ừ, không sai, coi như có chút kiến thức. đúng, ta không muốn lấy xuống phía dưới khăn, thủ vệ bên kia, người nghĩ biện pháp giải quyết. lâm mộ hoa cũng là người thông minh, một số cao thủ sát thực không thích lấy bộ mặt thật gặp người, trường hợp này bên dưới, hắn khẳng định không thể đi tìm hiểu sư phụ bí mật. Sư phụ yên tâm, ta về thành trước, kéo xe ngựa tới đón sư phụ. Lâm gia xe bọn họ không dám lục soát. Sư phụ tại cái này chờ một chút, Mộ Hoa đi nhanh về nhanh. 8. Đinh Hiểu cuối cùng có thể vào thành. Lâm gia xe ngựa ở trước cửa thành đều không mang dừng lại, trực tiếp vào thành. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm gia tại Xuân Lâm Thành, tuyệt đối là đỉnh cấp thế lực. Kỳ thật Đinh Hiểu hiện tại cũng có chút khẩn trương, chủ yếu là thân phận của hắn quá đặc thù. Thiên Nguyên Đại Lục vô số cao thủ, nhất là bọn họ tuổi thọ kéo dài, thiên mệnh cảnh nhất tinh liền nhiều hai năm thọ mệnh a. Như thế tính toán, cao thủ số lượng có thể sẽ còn càng nhiều. Hắn như thế một cái nhất tinh ma hoàng vào Xuân Lâm Thành, có chút dê vào miệng cọp ý tứ a Nhưng mà, vì có thể được đến duyên mệnh đan phối phương, Đinh Hiểu nhất định phải bảo hiểm thử một lần. Xe ngựa có chuyên môn phu xe, Lâm Mộ Hoa ngồi tại Đinh Hiểu đối diện, có vẻ hơi nôn nóng bất an. Đinh Hiểu lúc này mới nhớ tới, lần này là hắn tên đồ đệ này luật võ hắn mới làm mấu chốt ta. Mộ Hoa, khẩn trương. Lâm Mộ Hoa nhìn một chút sư phụ, lại cúi đầu xuống, sư phụ, ta, ta sợ phát huy không tốt. Mà còn sư phụ muốn duyên mệnh đan phối phương, có thể chỉ có đệ nhất mới có thể cầm tới, cũng chính là nói, ta đánh bại trong tộc tất cả nhị tinh thiên mệnh tử đệ. Tuy nói Lâm Mộ Hoa hiện tại năng lực thực chiến đã tương đối xuất sắc, thế nhưng cũng không thể trách Lâm Mộ Hoa không có có lòng tin. Hắn qua nhiều năm như vậy một mực bị người chế nhạo chà phúng, bị người khi dễ đã quen, khó tránh khỏi đáy lòng tự ti. Khó được chính là, hắn càng nhiều hơn chính là là đối sư phụ hứa hẹn mà lo lắng. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, cảm thấy đồng dạng biện pháp có thể rất khó trong thời gian ngắn như vậy khích lệ Lâm Mộ Hoa, nhất định phải song hành kỳ chiêu. Biết ta vì cái gì muốn duyên mệnh đan sao? Đệ tử đại khái có thể đoán được. A, ngươi nói xem, sư phụ có phải là có cái gì bạn bè thân thích nhu cầu cấp bách diên mệnh đan? Lâm Mộ Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu ánh mắt xa xăm, âm thanh trống rỗng, không là người khác. Lâm Mộ Hoa sau khi nghe được, lập tức trừng to mắt, không là người khác. Chẳng lẽ là sư phụ chính ngươi? Đinh Hiểu gật gật đầu, không sai, là chính ta nhu cầu cấp bách diên mệnh đan. Kỳ thật ngươi có thể hay không cầm tới diên mệnh đan cũng không có loại kia trọng yếu, trước đây ta vốn là đã không ôm hy vọng, đã sớm tâm như chỉ thủy. Chết sống có số, cường không cầu được. Mộ Hoa hết sức nỗ lực liền có thể lâm mộ hoa mặc dù không có lại nói cái gì thế nhưng hai mắt bò bừng giấu tại bên người song quyền nắm thật chặt gấp năm đấm một ngày sư phụ trung thân là cha lâm mộ hoa tính tình ôn hòa không thích tranh đấu đây là hắn thực lực không bằng người khác nguyên nhân vậy liền cho hắn một cái nhất định phải vì đó một trận chiến lý do trong bất chi bất giác xe ngựa ngừng lại lâm mộ hoa từ trong trầm tư bừng tỉnh, vội vàng đỡ đinh Hiểu xuống xe nguyên bản đinh Hiểu cũng là một người trẻ tuổi không cần thiết đỡ xuống xe nhưng lâm mộ hoa biết đinh hiệu không còn sống lâu nữa về sau cẩn thận từng li từng tý đỡ đinh hiệu sợ hắn ngã đụng Đinh Hiểu nhìn xem Lâm Mộ Hoa, trong lòng đối lửa gạt hắn sự tình có chút không đành lòng, nhưng nghĩ lại, hắn kỳ thật cũng không có lửa gạt Lâm Mộ Hoa. Xét thực là chính hắn muốn dùng diên mệnh đàn a, mặt khác, chỉ cần Lâm Mộ Hoa lần này có thể thủ thắng, vụ trừ lẫn nhau trừ bỏ Lâm Mộ Hoa nội tâm tự ti tuyệt đối có chỗ tốt to lớn, về sau tiểu tử này tu luyện cũng sẽ tiến thêm một bước. Vừa xuống xe ngựa, Đinh Hiểu liền thấy lâm phủ bên ngoài đã đổ đầy các loại xe ngựa sang trọng. Trong đó một nhiều hơn phân nửa xe ngựa cũng không phải là từ tuấn mã dẫn dắt, mà là từ các loại hiếm thấy dị thú. Cung kỳ, Tỳ Hưu, Bạch Lộc. Đủ thấy chủ nhân thân phận tôn quý có thể càng là thân phận tôn quý, ánh mắt liền càng cao, lấy đinh Hiểu nhất tinh ma hoàng thực lực, tại chỗ này sợ là cảm thụ không được tốt cho lắm. Sư phụ, tất cả từ mộ hoa hưởng đối. Lâm Mộ Hoa nhỏ giọng đối đinh Hiểu nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, đi thôi. Chương 514, Lâm phủ thi đấu, chương 514, Lâm phủ thi đấu. Hôm nay Lâm phủ có thể nói tân khách ngồi đấy, người đông nghìn nghìn. Lâm Mộ Hoa mang theo đinh Hiểu vừa mới vào Lâm phủ, lập tức liền có mấy người tiến lên đón. Nha, nhìn xem người nào trở về, đây không phải là chúng ta Lâm đại thiếu nha, ngài có thể tính trở về, hôm nay ngài có thể là màn kịch quan trọng a còn không phải sao, trong tộc trưởng lao đã đồng ý, nếu là hôm nay lâm đại thiếu ngươi lại là đồng cấp hạng chót, hừ hừ hừ, về sau à, lâm phủ nhưng liền không có lâm đại thiếu người này rồi. mấy người này nói chuyện âm dương quái khí, đối mặt lâm mộ hoa quả thực không che đậy miệng. đinh hiệu trong lòng cảm thán, lâm mộ hoa chính là quá thiệt lương, người hiền bị bắt nạt, kết quả hắn một cái đại thiếu gia, sừng sốt bị người cưới đến đỉnh đầu bên trên. vị này là một tên lục bảo nam tử đem lực chú ý đặt ở đinh hiệu trên thân. những người này nói chính mình thời điểm, lâm mộ hoa không có phản bác, thế nhưng vừa nhìn thấy bọn họ nhìn hướng sư phụ, lâm mộ hoa đột nhiên giống như là biến thành người khác giống như ngăn tại đinh hiệu bên người. Các ngươi không được vô lễ, đây là sư phụ ta. Sư phụ? Có người nguyện ý thu ngươi cái này buồn nháo làm đệ tử? Sư phụ đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem xem sư phụ ngươi là cao nhân phương nào, còn mang theo khăn che mặt, chẳng cái gì thần bí. Nói xong, người kia liền ngay trước đinh hiệu mặt, lấy ra cảnh giới khắc quý, đối với đinh hiệu kiểm tra. Loại này đi vì bản thân liền vô cùng không lễ phép, có thể thấy được Lâm Mộ Hoa ở trong tộc địa vị thấp. Thiên mệnh cảnh kiểm tra, kim đồng hồ tại nhất tinh thiên mệnh ngoài cùng bên trái nhất cực trị thần tốc chấn động. Những người kia nhìn nhau, đều nhíu mày. Người kia lại đem khắc bàn điều chỉnh đến linh hoàng cảnh, nhất tinh linh hoàng cảnh. Phúc. Một người trực tiếp cười phun ra. Ta nói Lâm Mộ Hoa, ngươi có phải hay không náo hỏng? Ngươi liền tính yếu hơn nữa, dù sao cũng là cái thiên mệnh nhị tinh, kết quả ngươi tìm một cái linh hoàng nhất tinh làm sư phụ. Ha ha ha ha ha. Không được, bụng đều cười đau. Thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à, Lâm Mộ Hoa, ngươi là muốn để hắn dạy ngươi làm sao thay đổi đến càng phế vật sao? Lâm Mộ Hoa lo lắng nhìn hướng Đinh Hiểu, hắn có thể chịu cái này khí, thế nhưng sư phụ hắn. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, loại này trang diện, hắn thấy cũng nhiều. Mộ Hoa, bọn họ là đối thủ của ngươi à? Đinh Hiểu nhàn nhạt hỏi. Những người này không phải liền là nghĩ lúc trước lại đục nhã một phen Lâm Mộ Hoa, về tâm lý đối Lâm Mộ Hoa tạo thành thương tích, để hắn còn chưa ra sân, liền đánh mất đấu trí nha. Loại này thủ đoạn Đinh Hiểu gặp phải cũng không ít. Chính là, quả nhiên Lâm Mộ Hoa đáp án cùng Đinh Hiểu suy đoán đồng dạng. Đinh Hiểu gật gật đầu, ta người này từ trước đến nay không thích có miệng lưỡi nhanh chóng, đến lúc đó thoáng dậy dỗ một cái bọn họ cũng đừng quá ác, dù sao cũng là đồng tộc, đem miệng cho ta rút nát là được rồi. Lâm Mộ Hoa sững sờt một chút, đừng quá hung ác, đem miệng rút nát. Tốt nha, sư phụ của mình đối đừng quá hung ác, định nghĩa nguyên lai like là như vậy. Ba người kia cười đến càng là ngửa tới ngửa lui, nhưng đối Đinh Hiệu không ảnh hưởng nhiều lắm, hắn cùng Lâm Mộ Hoa trực tiếp từ ba người trước mặt đi ra. Lâm gia diễn võ tràng, quả thực không thua đại hoang linh viện diễn võ tràng. Mặt đất từ hắc nham lát thành, bốn phía để đó giá vũ khí, xung quanh Lâm Thời xây dựng ghế quan chiến. Lâm Mộ Hoa trực tiếp đem Đinh Hiệu dẫn tới phía tây ghế quan chiến. Sư phụ, mặt phía bắc là phụ mẫu ta cùng một chút thân thế hiện hách tân khách vị trí, ta nếu là đem ngươi đưa đến bên kia, sợ bọn họ sẽ đối với ngài chăm cho khiêu khích, không bằng tại chỗ này, đây là ta đường trong nhà thị vị trí. Nàng đối ta một mực chiếu cố có thừa, ta đã cùng nàng bắt quyết qua, nàng sẽ thay ta chiếu cố ngài. Ngài cảm thấy thế nào? Đinh Hiểu phát phát hiện mình hình như càng ngày càng thích cái này ngốc đồ đệ. Tiểu tử này tâm tư kỳ thật rất kín đáo, thiên phú, nội tính tại Đinh Hiểu xem ra cũng đều là thượng thừa. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tại trong 60 ngày có tiến bộ lớn như vậy. Khuyết điểm duy nhất chính là thiếu lịch luyện. Nơi này rất tốt. Đinh Hiểu hướng trên ghế dựa khẽ dựa. Đệ tử kia đi chuẩn bị tỉ võ, ngày đầu tiên chính là nhị tinh thiên mệnh luận võ, rất nhiều người kỳ thật đều là chuyên môn đến. Chuyên môn đến nhìn ta tỉ võ. Lâm Mộ Hoa có chút khó chịu, đem hắn lời nói phiên dịch một cái, kỳ thật có thể đổi thành, rất nhiều người đều là đặc biệt đến xem hắn Lâm Mộ Hoa sẽ hay không bị trục xuất lâm ra. Đinh Hiểu vô vỗ Lâm Mộ Hoa bả vai, hai mắt nhìn chăm chăm Lâm Mộ Hoa, trầm giọng nói, đã như vậy, cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn thực lực chân chính của ngươi. Sư phụ tin tưởng ngươi, được đến sư phụ của vũ, Lâm Mộ Hoa hai mắt dần dần phát sáng lên, là. Các tân khách nhộn nhịp ngồi xuống, Đinh Hiểu nhìn hướng cánh bắc ghế quan chiến, người ở đó chỉ là từ quần áo đến xem, liền thân phận phi phàm. Từ bọn họ lớn tiếng hàn huyên trong khi cười nói, Đinh Hiểu đại khái đã đoán được thân thể bọn hắn phần. Lâm gia gia chủ, trưởng lão, bản sứ thành chủ, quân đội tướng quân, quan viên phụ thường, môn phái trưởng môn trưởng lão, học viện lãnh đạo. Tóm lại, Xuân Lâm thành các phương quan to hiền quý, hôm nay đều tụ tập nơi này. Ở trong đó, có lẽ có một ít tiên nguyên cảnh cường giả. Ngay tại Đinh Hiểu dò xét bên kia cao thủ thời điểm, một tên mặc váy trắng đỏ xa thanh tú nữ tử đi tới Đinh Hiểu trước mặt, nhìn một chút Đinh Hiểu, sau đó khẽ nhíu mày. "Ngươi chính là Mộ Hoa sư phụ?" Nhìn đối phương một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Ngươi chính là Mộ Hoa Đường thị?" xem ra là tìm đúng người. Không nghĩ tới tiền bối như thế tuổi trẻ. Các loại, tiền bối cảnh giới là, ngươi là linh hoàng cảnh. Nữ tử vô dụng cảnh giới khắc quý, thế nhưng hai người cảnh giới kém quá lớn, cũng có thể nhìn ra cái 8 9 phần 10. Đinh Hiểu vẫn như cũ duy trì lễ phép nụ cười, luôn năm nói, nhất tinh linh hoàng. Cái này, Đường tỷ khiếp sợ đến tận đỉnh. Mộ Hoa chỉ nói hắn tìm một cái rất lợi hại sư phụ, nhưng cũng không có nói đối phương là nhất tinh linh hoàng cảnh. Thiên mệnh nhị tinh bái linh hoàng nhất tinh sư phụ. Loại này sự thật tại quá không thể tưởng tượng nổi a. Đường đại mặc dù có lúc quá mức thiệt lương, Thế nhưng nào không có vấn đề à, chẳng lẽ là gần nhất áp lực quá lớn. Đối mặt cái này linh hoàng nhất tinh tiền bối đường tỷ có chút không biết nên lấy cái gì tư thái đi đối mặt. Đinh Hiểu vừa cười vừa nói, cô nương xinh hô như thế nào? Ách, ta gọi Lâm Sương. Lâm Sương cô nương, vẫn là ngồi xuống trước đã, luận võ lập tức bắt đầu. Lâm Sương than nhẹ một tiếng, nếu như Mộ Hoa tìm chính là người sư phụ này, vậy lần này tỷ võ kết quả đã không có gì huyền nhiệm. Thế nhưng hắn đáp ứng đệ đệ chiếu cố tốt cái này sư phụ cuối cùng vẫn là ngồi ở Đinh Hiểu bên cạnh. Nơi xa, có người tại Lâm gia gia chủ bên thai nói nhỏ vài câu, lập tức Lâm Tiêu Hổ liền nhìn hướng Đinh Hiệu phương hướng. Từ ánh mắt của đối phương bên trong, Đinh Hiệu đã cảm giác được một tia không giỏi, tựa hồ đối phương rất là phẫn nộ, chỉ là hiện đang một mực đang cực lực áp chế chính mình. Đây là đem ta làm tên lừa đảo. Đinh Hiệu suy nghĩ. Một đợt không yên tĩnh, phía trước ba cái kia cởi nhạo Lâm Mộ Hoa nam tử đi tới cánh bắc ghế quan chiến, cố ý để cao giọng. Đại bá, nghe nói vì lần này luật võ, Mộ Hoa đặc biệt tìm đến một tên cao nhân bái sư, vừa vặn chúng ta cũng là may mắn nhìn thấy cái này vị cao nhân. Lâm Tiêu Hổ sắc mặt âm trầm, mấy cái này danh con là hết chuyện để nói, trước mặt nhiều người như vậy, cố ý nhắc lên việc này rõ ràng là muốn nhục nhã Mộ Hoa, nhục nhã Mộ Hoa, đương nhiên cũng chính là tại nhục nhã chính mình. Buồn cười là chính mình vị nhất gia chi chủ này, thế mà muốn trơ mắt nhìn xem Nhi Tử bị đuổi đi, lại còn muốn ở chỗ này miễn cưỡng vui cười. lập tức có người truy hỏi, a, Mộ Hoa sư phụ cũng tới, làm sao không ngờ hắn tới? Cái bên này mấy tòa thành trì cao thủ, ta có thể nhận biết không ít, nói không chừng còn nhận biết đâu. cái kia hậu bối khẽ mỉm cười, hắn chính là hy vọng có người truy hỏi. Lưu Thế Bá, sợ rằng ngài không phải biết. Lâm Hiền, ngươi đứa nhỏ này, làm sao cùng ngươi Lưu Thế Bá nói chuyện đâu? Lưu Thành Chủ kiến thức rộng rãi. Rộng giao bạn tốt, phụ cận bảy thành, thiên mệnh bắt tinh trở lên cao thủ, người nào không có biết? Một tên nam tử lập tức giận dữ mắng mỏ. Lâm Hiền khẽ mỉm cười, phụ thân, chính là bởi vì thành chủ kiến thức rộng rãi, hải nhi mới nói như vậy. Mộ Hoa sư phụ là một cái nhất tinh linh hoàng cảnh, ngài nói, thế bá làm sao có thể nhận biết nha? Nhất tinh linh hoàng cảnh. Mặt sau ghế quan chiến, lập tức rơi vào một mảnh cực độ xấu hổ bên trong. Lâm Tiêu Hổ như ngồi bàn trống, mặc dù những người này không có bình luận, nhưng hắn hình như có thể nghe đến trong lòng bọn họ âm thanh. Lâm Mộ Hoa là điên rồi đi. Trương năm trăm đồ đệ xuất thủ. Trước năm 515, lốc đổ đệ xuất thủ. Bên kia chính đang đàm luận Lâm Mộ Hoa thần bí sư phụ, mà Đinh Hiểu thì quay đầu, đỡ tay vịt, thân thể nghiêng về phía trước, hỏi thăm Lâm Sương. "Lâm Sương cô đương, các ngươi Lâm gia có bao nhiêu thiên nguyên cảnh?" Lâm Sương hơi chần chừ. Nhìn xem Lâm Mộ Hoa người sư phụ này đưa ra vấn đề, đây đều là vấn đề gì a, Mộ Hoa cũng thật sự là, làm sao tìm cái như thế không đáng tin cậy sư phụ. "Ách, các hạ nói đùa, hiện nay chúng ta Lâm gia còn không có thiên nguyên cảnh, cảnh giới cao nhất là gia chủ Lâm Dục, cũng chính là Mộ Hoa phụ thân Lâm Tiêu Hổ, hiện tại là thất tinh thiên mệnh." Nhìn thấy Đinh Hiểu hơi kinh ngạc bộ dạng, Lâm Sương không thể không giải thích nói, Thiên Nguyên cảnh vậy cũng là thần long kiếm thủ bất kiến vị tồn tại, liền xem như Thiên Mệnh Bát Tinh, phụ cận mấy cái thành trì tổng số lượng cũng là một cái tay có thể lên được. Đinh Hiểu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa rồi cái kia Lưu thành chủ lấy nhận biết Bát Tinh Thiên Mệnh làm Vinh. Bát Tinh Thiên Mệnh tại Thiên Nguyên đại lục có thể không ít, nhưng phân tán ở các nơi, cái kia cũng rất ít. Liền giống như trước vạn tướng đại lục, Đinh Hiểu mãi đến tiến về đế đô mới gặp phải linh thánh cảnh cường giả, phía trước linh uy cảnh đều rất hiếm thấy. Đinh Hiểu xem chừng, Thiên Nguyên cảnh chính mình khẳng định là sở không được, nhưng thất tinh thiên mệnh, chưa chắc phải nhất định sẽ thua đúng vào lúc này, lâm hiền đột nhiên lớn tiếng nói, tới tới tới, vị này chính là lâm mộ hoa sư phụ nhất tinh linh hoàng cảnh cường giả, tất cả mọi người đến xem. Chậm chậm chậm, còn mang theo khăn che mặt, xem xét chính là cao thâm khó dò nhận của ta. toàn trường chuyển đến một trận cười vang. lâm hiền nói hiển nhiên là nói mát, hắn hoàn toàn là tại đem đinh Hiểu kéo đi ra, để mọi người thỏa thích cười nhạo. nếu là lúc trước, đinh Hiểu đại khái sẽ không theo lâm hiền khách khí, nhưng lần này khác biệt, hắn nhìn thấy mới vừa đổi y phục trở về lâm mộ hoa, chính kiếp sợ nhìn xem hiện trường. lúc này, trong mắt của hắn lên cơn giận dữ, gần như sắp nổ tung. ưn Cái này Lâm Hiền cố ý để ta ở trước mặt mọi người xấu mặt, ngược lại càng thêm kích phát Lâm Mộ Hoa phẫn nộ, điểm này ngược lại là có lợi cho cái kia tiểu tử ngốc Phát Huy. Đinh Hiểu phát phát hiện mình thật sự là vì hắn ký danh đệ tử thao nát tâm. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu cố ý ho khan mấy tiếng, mỗi lần ho khan toàn thân đều chấn động rất lợi hại, liền phảng phất bệnh nguy kịch bệnh nhân, nhìn xem làm cho lòng người đau. Lâm Mộ Hoa đã ở vào nỗi khủng biên giới. Sư phụ thân thể có bệnh, nếu không cũng sẽ không tiếp tục diễn mệnh đan, mà lúc này sư phụ càng là bởi vì chính mình, bị mọi người cười nhạo. Lâm Mộ Hoa chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng phẫn nộ. Hắn vọt tới diễn võ tràng bên trên, đứng tại đinh hiểu trước người, đối Lâm Hiền giận dữ hét, cút ngay cho ta! Nha, ta tưởng là ai chứ? Đại gia mau nhìn, Lâm Mộ Hoa nổi giận a, thật sự là hiếm có a! Đông đảo đệ tử đều mười phần kinh ngạc nhìn hướng Lâm Mộ Hoa, bao gồm Lâm Sương cũng khiếp sợ không thôi. Nàng từ nhỏ nhìn xem Lâm Mộ Hoa lớn lên, đứa nhỏ này thợ nhỏ mất mẫu, thế nhưng tính tình ôn hòa, tâm cực kỳ thiện lương, hắn thậm chí không đành lòng tổn thương một cái côn trùng, một đóa nhỏ cỏ. Dù cho bị ủy khuất cũng chỉ là chính mình yên lặng tiếp nhận. Cũng chính bởi vì Lâm Mộ Hoa loại này tính cách, chú định Lâm Mộ Hoa tại Linh Tuần sư một đường, rất khó đi xa. Linh tướng sư, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Lâm Mộ Hoa không thích hợp loại này cạnh tranh, mà hắn tiện lương tại có ít người trong mắt, liền biến thành nu nhược hèn mọn. Từ từ, liền ngoại môn đệ tử đều dám khi dễ Lâm Mộ Hoa, cuối cùng càng là bị bức phải muốn rời khỏi Lâm gia. Lúc nào gặp qua hắn đối Lâm Hiền phát qua như thế lớn tinh khí, Mộ Hoa, người Lâm xương khiếp sợ nhìn hướng đệ đệ. Lâm Mộ Hoa đi đến Đinh Hiệu trước mặt, sâu sắc bái một cái, hắn ngẩng đầu thời điểm, hai mắt đỏ bừng, run rẩy nói, Đỗ Nhi bất hiếu, hại sư phụ chịu đủ. Hôm nay, Đỗ Nhi nhất định phải vì sư phụ chính danh. Đinh Hiệu lại ho khan hai tiếng ngẩng đầu nhìn Lâm Mộ Hoa kiên quyết bộ dạng, rất tốt, ngóc đồ đệ tiến vào trạng thái. Ta nói qua, sư phụ tin tưởng ngươi. Đinh Hiểu đối Lâm Mộ Hoa khẽ mỉm cười. Lâm Mộ Hoa bắt đầu cường thế phía sau, Lâm Hiền cũng không dám tiếp tục cầm sư phụ hắn làm văn trường, chỉ là đối Lâm Mộ Hoa lạnh hừ một tiếng. Chúng ta trên lôi lại gặp, đến lúc đó, ngươi cũng đừng khóc lóc quỷ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Rất nhanh luận võ liền bắt đầu. Lâm Gia vì chiếu cố đường xa mà đến khách nhân, đem nhị tinh thiên mệnh cảnh tử đệ so tài đặt ở ngày đầu tiên. Luận võ chọn lựa là khiêu chiến chế độ thi đấu. Tham gia luận võ đệ tử tổng cộng 16 người, ngoại tộc 4 người, nội tộc 7 người, dòng chính 5 người. Trải qua rút thăm, Lâm Mộ Hoa trận đầu luận võ đối tượng là một tên ngoại tộc đệ tử. Hắn tranh tài được an bài tại trận đầu. Cái gọi là ngoại tộc chính là đã từng vì tìm kiếm che chở, phụ thuộc Lâm gia thị tộc, bởi vì cái tầng quan hệ này, ngoại tộc đệ tử thân phận tại Lâm tộc là thấp nhất. Nhưng mà, nguyên bản hẳn là đối dòng chính đệ tử rất cung kính ngoại tộc đệ tử, nhìn thấy Lâm Mộ Hoa phía sau, chẳng những không có biểu hiện ra đối Lâm Mộ Hoa cung kính, ngược lại dáng vẻ bệ vệ phế đối. Lâm đại thiếu, không nghĩ tới vận khí ta như thế tốt, trận đầu có thể gặp phải ngươi. Đây không phải là tương đương với luân không một vòng nha. Lâm Mộ Hoa gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Sư phụ nói qua, sư hổ vỗ thọ dốc hết toàn lực, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần, không thể có một tơ một hào chủ quan. Cho dù là thực lực yếu hơn mình người, cũng có thể sẽ lấy đi của mình mệnh. Ngươi đừng giữ dằn nhìn ta, ngươi là ai? Lâm tộc ai không biết? Công tử bột mà thôi. Vậy thì do ta Hoàng Sung, đưa ngươi lăn ra lâm ra. Luân Võ bắt đầu mổ sát na, Hoàng Sung nhảy về phía Lâm Mộ Hoa. Tương ná tương dung. Cái kia Hoàng Sung chủ linh tướng là một đầu cự thú. Hạo thân tứ bại, đầu sinh sừng nhọn toàn thân báo vặn, đuôi như hoàng xà, rõ ràng là thú thần song tương, phong bá phi liêm, đệ ngũ tướng kỹ, thời khô là hủ. cụ phong vô ảnh kiếm, toàn trường cùng phong bạo khởi, hoàng xung thân ảnh mơ hồ không rõ. Lâm Mộ Hoa trong đầu một mực hồi tưởng lại sư phụ truyền thụ từng ly từng tí. Sư phụ nói qua, đem mỗi một chàng xem như sinh tử chiến đối đãi, mỗi lần ra chiêu, đều nhìn thành là chỉ có một lần cơ hội đối đãi, có thể một kích chiến thắng, tuyệt không phân hai lần. Một đạo mơ hồ hoàng ảnh chưa phát giác ở giữa đã đến Lâm Mộ Hoa trước mặt, trong gió hàn quang lóe lên. Đúng vào lúc này, Lâm Mộ Hoa phát động tương ngã tương dung. Một tôn thần tượng dung nhập trong cơ thể của hắn, sau đó, Lâm Mộ Hoa lấy nhanh đến mảy may tốc độ, nháy mắt rút kiếm, xuất kiếm. Lôi điện giao thoa, điện quang lóe lên. Đệ ngũ tướng kỹ, linh tê nhất điểm. Thần lôi kiếm. Lâm Mộ Hoa xuất kiếm nháy mắt, phản phất hắn đâm ra không là một thanh kiếm, mà là một đạo thiểm điện. Còn không đợi người kịp phản ứng, Hoàng Sung đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người từ gió lốc bên trong vùng ra, trực tiếp bay ngược mấy chục mét, đụng ngã lăn một chỗ giá vũ khí. Mãi đến có người xuất thủ hóa đi trên người hắn dư kình cùng điện tích, cái này mới ngừng được thế đi. Nhưng mà, Hoàng Sung lúc này đã rốt cuộc nói không ra lời khẽ miệng phun bọt mép, con mắt trắng dã, toàn thân run rẩy. Lâm Thương thân bất do kỳ chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên, trận mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Trên sân yên tĩnh đứng sừng sững nam tử kia, thật là nàng đường đệ Lâm Mộ Hoa sao? Đối mặt Hoàng Sung Phong hệ công kích, Lâm Mộ Hoa vừa bắt đầu căn vốn cũng không có bất luận cái gì hành động, mãi đến Hoàng Sung xuất thủ một mấy mắt, hắn mới nắm lấy cơ hội, một kích đánh tan địch nhân. Cái này không phải một cái chưa qua sinh tử người có lẽ có tố chất. Hắn bình tĩnh tỉnh táo đến tựa như là một cái trải qua vô số lần sinh tử chiến sĩ. Nắm bắt thời cơ tinh chuẩn không sai, xuất thủ như vậy quả quyết dứt khoát, điểm rơi vô tiếc khả kích. Quả thực khiến người khó có thể tin. Đột nhiên, Lâm Sương hình như tựa như nghĩ tới điều gì, càng thêm khiếp sợ nhìn hướng bên cạnh nam tử kia. Chỉ thấy người kia bưng lên chén trà trên bàn, không nhanh không chậm nhấp một miếng, thật giống như hắn đã sớm biết kết quả đồng dạng. Chương 516, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chương 516, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Toàn trường khiếp sợ không thôi, cái kia cực kỳ vô dụng Lâm Mộ Hoa Lâm đại thiếu, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lúc này Lâm Mộ Hoa bước nhanh hướng đi Đinh Hiểu, đứng tại phía sau hắn. Ánh mắt mọi người cũng cũng là bất khả tư nghị đi theo Lâm Mộ Hoa. Đinh Hiểu nhấp một miếng trà, từ từ nói, thời cơ xuất thủ vẫn là sớm một điểm, nếu như là gặp phải cao thủ, là có cơ hội né tránh ngươi một kiểu kia. bên cạnh lâm xương cái cầm kém chút không có rơi xuống, người này thế mà đối mộ hoa vừa vặn biểu hiện còn không hài lòng. lâm mộ hoa gật gật đầu, là sư phụ đệ tử lần sau chú ý. đinh hiểu khẽ mỉm cười, kỳ thật đã không tệ, đối phó kia cái gì châu chấu con kiến, đích thật là dư xài. sau đó muốn chú ý không chế tốt tâm tình chậm chần. đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. ân, tranh thủ thời gian điều thức a, chuẩn bị tiếp xuống lượt võ. là một bên lâm xương cả người đã hoa đã. Cái này nhất tinh linh hoàng đến cùng lai lợi gì, có thể để cho đệ đệ trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn biến thành người khác giống như. Lâm Mộ Hoa chỉ cần không phải hạt chót, liền đã bảo đảm hắn sẽ không bị đuổi ra lâm gia, thế nhưng Lâm Mộ Hoa hiện tại muốn cũng không vẹn vẹn là bảo vệ chính mình thân phận. Mục tiêu của hắn là sư phụ cha đoạt lấy duyên mệnh đan phối phương. Trải qua vòng thứ nhất so tài về sau, 16 người hiện tại đã chỉ còn lại 8 người. Trận thứ 2 so tài, Lâm Mộ Hoa gặp phải chính là một tên nội tộc đệ tử, người này chính là trước kia đi theo Lâm Hiển cùng một chỗ vũ độc sư phụ trong ba người, một người trong đó. Lâm Vụ, ngươi phía trước đối sư phụ ta nói năng lố mãng ta muốn thay mặt sư phụ ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Lâm Mộ Hoa thế mà chủ động mở miệng, đi lên chính là giận dữ mắng mỏ Lâm Phục. chỉ bằng ngươi, đừng tưởng rằng ngươi thắng một cái hỏa súng, liền vô địch thiên hạ. ta chính là muốn nói cho ngươi, ngươi cái này Lâm Gia đại thiếu, liền tính lưu lại, đó cũng là một cái phế vật. Lâm Phục khí thế bên trên không chút nào thua Lâm Mộ Hoa. dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn chính là mỗi ngày đi theo Lâm Hiền Đức hiếp Lâm Mộ Hoa, làm sao có thể sợ hắn? hai người luận võ vừa bắt đầu, song song lấy ra chủ phụ linh tướng, chiến đấu cùng một chỗ. nhìn thấy hai người giao thủ, mặt sau lôi đài mọi người sắc mặt kinh ngạc. Mộ Hoa vậy mà tại hai chiêu bên trong liền áp chế Lâm Phục. Hắn công kích biến hóa đa đoan, chiêu thức dính liền cực kỳ trôi chảy, công thì làm cho người kinh hãi run sợ, quy tắc vững như thành đồng. Mộ Hoa đã đem áp chế lực phát vung tới cực hạn a, hắn lôi điện thuộc tính vận dụng quả thực có thể nói vô tiết khả kích, linh phủ phối hợp hoàn mỹ, mạch suy nghĩ rõ ràng, thế công lăng lệ, không chút nào không hiện lộn độn, không có chút nào cho Lâm Phục nửa điểm cơ hội thở dốc. T. Không phải nói đứa nhỏ này không giỏi đánh nhau, nha, cái này nếu là còn kêu không giỏi đánh nhau, cái gì kia kêu, kêu am hiểu đánh nhau. Tại Lâm Mộ Hoa cường công xuống, Lâm Phục liên tục bại lui, cuối cùng thủ lâu tất thua xuất hiện rõ ràng lỗ thủng. Lâm Phục đã dùng qua linh tướng hộ thể, lần này hắn tuyệt đối ngăn không được. Lâm Mộ Hoa vốn có thể một kiếm đem đâm thương, nhưng hắn đột nhiên đổi tay, một bàn tay phiến tại Lâm Phục trên miệng. Bốp một tiếng, Lâm Phục cả người trực tiếp bị đập bay, liền lùi mấy bước. Bị Lâm Mộ Hoa quạt một cái tát mạnh về sau, Lâm Phục chính mình cũng có chút không thể tin được, sờ lên vết máu ở khoe miệng, trừng to mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Lâm Mộ Hoa lại dám quạt miệng mình, nhưng mà, chờ hắn mới vừa ngẩng đầu, lại làm một đạo kình phong đánh tới. Lâm Phục đưa tay muốn ngăn, kết quả cánh tay bị một cỗ dòng điện xâm nhập, lập tức mất đi cảm giác. Ngay sau đó. Má phải của hắn lại bị người hung hăng một bàn tay quạt đi lên. 3. Thanh em này thanh thúy em tai, vang vọng toàn trường. Lâm Mộ Hoa, ngươi, ngươi vũ nhục ta." Lâm Phục phẫn nộ gầm thét. Lâm Mộ Hoa lạnh hừ một tiếng, "Ngươi khi còn bé cũng không có ít đánh qua ta, đây là ngươi thiếu ta. Đừng có gấp, tiếp xuống là sư phụ ta cái kia một phần." Cho tới bây giờ, Lâm Phục đã hoàn toàn không phải Lâm Mộ Hoa đối thủ, mà hắn làm sao ngăn cản, đều chạy không thoát bị bạt thải vạn mệnh. 33333. Ba ba ba ba ba. Không bao lâu, Lâm Phục hai bên gò má thật cao nâng lên, răng cửa cũng thiếu một viên, miệng đầy máu tươi hiện tại hắn nhìn xem lâm mộ hoa ánh mắt đã hoàn toàn không có lúc trước cái loại này vênh váo hung hăng cảm giác càng giống là nhìn xem quái vật sợ hãi khủng hoảng một cái liền hoa hoa thảo thảo đều không đành lòng bẻ gẫy người thế mà bên dưới cái này là tay đem hắn đánh thành dạng này lâm mộ hoa đi lên lại một cái tát lâm phục trực tiếp bị quặt ngã xuống đất nục ta có thể nhưng ngươi dám nhục sư phụ ta ta liền muốn đập nát ngươi cái miệng này lâm phục quỳ trên mặt đất bị lâm mộ hoa quạt liên tiếp bảy tám cái miệng lâm phục thậm chí cảm thấy đến lâm mộ hoa là muốn đánh chết tươi chính mình đến cuối cùng Hắn rức quát đối với Lâm Mộ Hoa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong miệng lầm bầm lầm bầm nói: "Van cầu ngươi, vung tha ta, nể tình chúng ta là huynh đệ một chàng phấn thượng, vung tha ta à. "Van ngươi." Gặp Lâm Mộ Hoa không hề bị lay động, Lâm phục lộn nhào bò hướng trọng tài, ôm lấy ống quần của hắn kêu khóc nói: "Tam trưởng lão, ta nhận vua, ta nhận vua." Tiếp tục đánh xuống, "Cái người điên kia sẽ giết ta." Tam trưởng lão đều cảm thấy trên mặt mình không ánh sáng, nơi này còn có nhiều như vậy tân khách, nhìn thấy Lâm gia tử đệ như vậy tham sống sợ chết, quả thực quá mất mặt. "Biết." Tam trưởng lão không nhịn được nói: "Mộ Hoa, trận này hắn nhặt vua." Lâm Mộ Hoa cái này mới hạ trạng, lại lần nữa đi đến Đinh Hiểu sau lưng. Lâm Mộ Hoa hai chàng luân võ, chuyện để lật đổ mọi người đối hắn nhận biết. Lâm Sương hiện tại càng là tim đập rộn lên. Nàng bởi vì hiểu rất rõ Mộ Hoa, cho nên đối Mộ Hoa thực lực đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn, mà là đối Mộ Hoa chuyển biến, cảm thấy bất khả tư nghị. Nàng lén lút nhìn thoáng qua Đinh Hiểu, gặp Đinh Hiểu trả nước trà trong chén thấy gái, vội vàng đứng dậy. Tiên bối, ta tôi giúp ngươi rót nước. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, thứ tiên sinh lại biến trở về tiên bối. Kỳ thật Đinh Hiểu cũng không muốn có cao như vậy với phận, vạn nhất về sau bọn họ biết chính mình chẳng qua là một cái đệ cấp vị diện người, đến lúc đó nhiều xấu hổ. Bất quá vì duyên mệnh đàn, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục bày lên giá đỡ, làm tốt người sư phụ này. Khụ khụ, làm Viển Cô Dung. Nơi nào nơi nào, mới vừa rồi là Lâm Sương chiếu cô không chu toàn, còn xin tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Đinh Hiểu lòng dạ biết rõ, Lâm Sương đối Mộ Hoa coi như không tệ, sở dĩ đối với chính mình lúc lạnh lúc nóng, đại khái là sợ đệ đệ của nàng bị người lừa. Lâm Mộ Hoa đã tiến vào tứ cường, tại câm xuống về sau một chảng phía sau, hắn chỉ còn lại cái cuối cùng đối thủ. Lâm Hiển, mặt sau khán đài bên trên người đều đã kìm nén không được tâm tình kích động, mỗi một người đều không ngồi ở chỗ ngồi, toàn bộ góc đến phía trước đứng quan sát. Nhất là Lâm Tiêu Hổ, cả người ở vào tối tâm trạng thái, xem như ông chủ, liền khách nhân đều không chào hỏi, liền nhìn lấy nhìn tỵ võ. Bất quá, hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn hướng Đinh Hiểu, chỉ là Lâm Tiêu Hổ ánh mắt từ phía trước cảnh giác, không giỏi, đến bây giờ đã kinh biến đến mức cực kỳ tôn trọng, thậm chí đối Đinh Hiểu xa xa dơ lên chén trà gửi lời chào. Những cái tiêu quan to hiển quý bọn họ lập tức tham gia náo nhiệt, đôi Đinh Hiểu mỉm cười chào hỏi. Lâm Sương đích thân cho Đinh Hiểu tiếp theo hai lần nước, đột nhiên cảm thấy cùng Đinh Hiểu cùng nhau ngồi ở chỗ này có chút không ổn, đã khiến người triệt hồi ghế tựa, đứng tại Đinh Hiểu bên cạnh. Tiền Bối, ngài nhìn Mộ Hoa cùng Lâm Hiển một trận chiến, nhưng có phần thắng. Lâm Sương cẩn thận hỏi. Đinh Hiểu từ tốn nói, "Ta nhìn, Lâm Hiển cùng Lâm Phục không có bao nhiêu khác biệt." Lâm Sương lập tức hiểu ý, Tiền Bối nói như vậy, đệ đệ trên cơ bản thắng. Lâm Sương do dự mãi, đột nhiên lấy hết dũng khí, nói, "Tiền Bối, cái kia, ngày mai ta muốn tham gia Tam Tinh Tiên Mệnh tổ luân võ, những người khác ta ngược lại là không sợ, duy chỉ có Lâm Hiển ca ca, tại trên tay hắn" Ta ngày trước luôn là khó mà thủ thắng." Đinh Hiểu trong lòng kinh hô, "Không phải chứ? Nha đầu này là muốn làm gì? Ngươi đều tam tinh thiên mệnh, tại sao lại muốn tới hỏi ta?" Chương 517, không muốn hiếp người thành thật, chương 517, không muốn hiếp người thành thật. Lâm Hiển xem như nội tộc đệ tử, hưởng thụ có càng nhiều tài nguyên không dạ, thế nhưng cái này tầm tư người không tại chính đạo bên trên, cho nên hắn thực lực so Lâm Phục cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Có thể Lâm Mộ Hoa khác biệt, hắn từ nhỏ bị người khi dễ, cho nên đối tu luyện đặc biệt để bụng, hắn vấn đề ở chỗ ba điểm, thiếu hộ kinh nghiệm thực chiến, lúc đối chiến nhân tử nâng tay, cùng với tự ti cảm giác, cái này có thể đều là thực chiến tối kỵ. Nhưng hôm nay, Lâm Mộ Hoa hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Xuất thủ quả quyết, lôi lệ phong hành, ứng đối thông, dòng suy nghĩ chu đáo chặt chẽ. Nếu biết rõ, hắn nhưng là cùng Hắc Bức Vương đối luyện 40 ngày, phía sau lại tăng thêm hai cái song dược cùng kỳ. Một chút mất tập trung, đó chính là chết ta Mà cuối cùng 15 ngày, Đinh Hiểu đích thân bồi hắn đối luyện, đồng thời cố ý để hắn đánh lén đến tay, cũng tăng lên thật nhiều Lâm Mộ Hoa lòng tự tin. Đinh Hiểu đối Lâm Mộ Hoa biểu hiện cũng hết sức hài lòng, hắn có thể tại Hắc Bức Vương thêm hai cái cùng kỳ vây công bên dưới đánh giết hai cái cùng kỳ, cuối cùng dở trò lừa bịp đánh lén đều chứng minh bản thân hắn có cực mạnh thực lực. Lâm Mộ Hoa cùng Lâm Hiền giao thủ mười mấy hiệp, Lâm Mộ Hoa cũng đã chiếm cứ chủ động. Lâm Hiền cho dù không cam tâm, cũng chỉ có thể từng bước phòng ngự, chỉ có chống đỡ lực lượng. Lúc này Lâm Mộ Hoa đem những năm gần đây đối Lâm Hiền cự hận toàn bộ phát tiết ra ngoài, công kích càng ngày càng hung mãnh. Rất nhanh Lâm Hiền liền đã chống đỡ không được, cuối cùng càng làm cho Lâm Mộ Hoa đem vũ khí đánh bay. Nhìn xem Lâm Mộ Hoa một kiếm đâm tới, Lâm Hiền lớn tiếng quát lớn, ngươi dám giết ta? Lâm Mộ Hoa là không giết hắn, mà là lập lại chiêu cũ. Ba ba ba ba mười mấy cái miệng đánh đến Lâm Hiền mắt nổi đỏ đón, đầu váng mắt hoa. Lâm Phục đều không có Lâm Hiền thảm như vậy. Lâm Phục là bị Đức quán quạt hai mươi mấy cái miệng, mà Lâm Hiền là bị Liên tục quất. Chờ Lâm Mộ Hoa dừng tay thời điểm, Lâm Phục cả khuôn mặt đã không thể nhìn, tấm kia coi như khuôn mặt Anh Tuấn đã cao thấp sưng lên đến, đầy mặt đều là máu tươi, con mắt đều sắp bị chen lấn chỉ còn lại một đạo khe hở. Lâm Hiền ngã trên mặt đất không núc đích, liền chạy đi cùng trưởng lão nói đầu hàng cơ hội đều không có. Cho dù là nhìn Lâm Mộ Hoa phía trước ba trận luận võ, nhìn thấy cuối cùng một trạng thời điểm, Lâm Sương vẫn là khiếp sợ không thôi. Mộ Hoa cố ý không có để Lâm Hiền có cơ hội đầu hàng. Đây là cái kia mềm lòng đệ đệ sao? Chính tại mọi người kinh ngạc đến ngây người lúc, đột nhiên phía Bắc Khán Đài bên trên, một bóng người bắn ra, một đạo kiếm quang nhắm thẳng vào Lâm Mộ Hoa. Luyện võ mà thôi, ngươi vậy mà như thế đối đối Hải Nhi của ta. Lâm Mộ Hoa, ngươi còn phối làm Lâm gia nhân. Lâm Sương kinh hãi, lại có người đối Mộ Hoa xuất thủ. Nhưng mà đối thủ xuất thủ quá mức đột nhiên, những người khác căn bản là chưa kịp phản ứng. Liên Lâm Tiêu Hổ cũng bởi vì tranh tài kết quả khiếp sợ mà xem nhẹ bên người dị động. Liên tại đạo kiếm quang kia bắn về phía Lâm Mộ Hoa thời điểm, đột nhiên. Từ phía tây khán đài phương hướng, một thanh khổng lồ chiến phủ ngang trời bay tới, trực kích đạo thân anh kia. Đến người nhất thời cảm giác được một cỗ cường đại áp lực hướng chính mình đánh tới, vội vàng ngược lại công hướng thanh kia hắc hồng tự phủ. Voẹt một tiếng tiếng vang, hắc ảnh bị bức lui, chiến phủ bị đánh bay, giữa không trung xoay tròn một tuần, nền tại mặt đất, lưỡi búa khảm vào hắc nham đường đái, cả thanh chiến phủ nghiêng đứng ở trong trảng. Lâm Đông Thành, ngươi làm cái gì? Lâm Tiêu Hổ gào thét một tiếng, nháy mắt vọt tới Lâm Mộ Hoa trước người, đối với người tới gần thét, trưởng bối dám can đảm nhúng tay hậu bối luôn võ, ngươi cái này giới luật trưởng lão là muốn tạo phản phải không? Lâm Đông Thành căm tức nhìn Lâm Mộ Hoa, Thế nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu Hổ phía sau, lại không cách nào tiếp tục xuất thủ. Tiếp theo, hắn vẫn nộ nhìn về phía mới vừa mới đối với hắn vùng ra chiến phủ người kia. Người kia, chính là Lâm Mộ Hoa sư phụ. Lâm Sương Khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Một cái nhất tinh linh hoàng, xuất thủ có thể để cho Tam thúc không thể không ngăn. Đây là cái gì thực lực? Đinh Hiểu không nhanh không chậm nhấp một miếng trà, chậm rãi đứng lên, hướng đi trong tràng. Mộ Hoa. Lâm Mộ Hoa nhìn thấy Đinh Hiểu tới, vội vàng chạy tới dịu đỡ. Đinh Hiểu cũng rất bất đắc dĩ, chính mình rõ ràng đi đến động, vì cái gì một mực muốn dìu lấy chính mình? đều là trước kia cái kia lời nói dối có thiện ý gây hoa nhớ kỹ bất cứ lúc nào đều không nên kinh thường vừa vặn ngươi liền kém chút bị âm hiểm nhỏ người mưu hại đi lâm mộ hoa cúi đầu nói sư phụ dạy phải mộ hoa về sau nhất định chú ý lâm đông thành cả giận nói ngươi nói ai là âm hiểm tiểu nhân đinh hiểu khẽ mỉm cười đường đường giới luật trưởng lão thế mà đích thân phá hư luận võ quy tắc còn không phải là bởi vì chiến bại chính là ngươi nhi tử ngươi nói cái này trước mặt mọi người tân khách tụ tập tri điện ngươi đều dám như thế tiêu căng nhi tử của mình có thể nghĩ không có người nhìn thấy thời điểm ngươi lại như thế nào dung túng hắn Đinh Hiểu đi đến phủ đồ chiến phủ phía trước, một tay đem rút ra, thu vào trữ vật đại. Các ngươi hai cha con này nhớ kỹ, không muốn chỉ nghĩ đến làm sao ước hiếp người thành thật, thật tốt suy nghĩ một chút làm sao tăng lên chính mình à? Lần này là các ngươi trong tộc giao đấu, quặt mấy cái miệng mà thôi. Nếu là tiểu tử kia ở bên ngoài đối ta khẩu xuất của nôn, hiện tại hắn đã sớm là cái người chết. Ngươi. Lâm Đông Thành hiện tại giận mà không dám nói gì, còn ngại không đủ mất mặt. Ngươi sự tình ta sau đó sẽ giải quyết, hiện tại lập tức cho cứ về, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Tiêu Hổ nội giận nói, Lâm Tiêu Hổ xem như gia chủ bị quản chế tại các đại trưởng lão. Lần này hắn thật vất vả chờ đến cơ hội, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Tiêu Hổ nhìn xem Đinh Hiểu đang muốn xuống này, vội vàng chạy tới, cũng học Lâm Mộ Hoa bộ dạng, dịu lấy Đinh Hiểu một cánh tay khác. Lâm Tiêu Hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, tiền bối đại ân, còn xin tiền bối ở thêm mấy ngày, Tiêu Hổ nhất định định tự mình nói cảm ơn. Đinh Hiểu sừng sốt một chút, làm sao Lâm Tiêu Hổ cũng gọi mình tiền bối. Chính mình cái này bối phận làm sao lập tức cao một cấp bậc. Bất quá, cấp cho khen thưởng cũng muốn chờ đến toàn bộ luận võ kết thúc, Đinh Hiểu khẳng định là muốn ở vài ngày, cũng là không chậm trễ. Lại nói, có lẽ có thể từ Lâm Tiêu Hổ trong miệng, hỏi một chút phương pháp trở về và tướng đại lục thời gian thừa lại cũng không nhiều. Sau 4 ngày, lâm tộc đại bị kết thúc, lâm mộ hoa thuận lợi cầm xuống nhị tinh thiên mệnh tổ đệ nhất, mà lâm xương tại đinh hiểu chỉ điểm cũng chiến thắng tốc địch, cầm dưới đệ nhất. Đương nhiên, lần này thi đấu chói mắt nhất há mã, không thể nghi ngờ vẫn là lâm mộ hoa. Lâm gia trưởng lão, các phương tân khách ánh mắt nhìn hắn, đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Kinh hỉ, thưởng thức, lấy lòng. Lâm mộ hoa cũng thuận lợi lấy được khen thưởng, hắn đem 10 cái thần phẩm tinh thạch, diễn mệnh đan đan phương toàn bộ cho đinh hiểu. Đinh hiểu vốn là không muốn tinh thạch, dù sao hắn lúc trước nói chỉ cần đan phương. Con người sư phụ nhất thiết phải nhận lấy. Lâm Mộ Hoa chính là đem phần thưởng đưa qua đến, sư phụ, nhìn sư phụ quần áo, có lẽ thời gian trôi qua nghèo khó, tuy nói sư phụ dạng này người nhất định không để ý những này vật ngoài thân, nhưng Quên làm đệ tử một mảnh hiếu tâm. Phụ thân đã nói với ta, sau lần này sẽ không còn có người nghi ngờ thân phận của ta, về sau ta sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Đinh Hiểu nghe xong, lại là một cái hảo phú môn tử đệ thế giới, hắn không hiểu. Tất nhiên Lâm Mộ Hoa đều nói như vậy, cái kia Đinh Hiểu cũng liền từ chối thì bất kính, đem tinh thạch cũng cùng nhau nhận. "Tốt, vậy chúng ta xin từ biệt, ta còn có chuyện quan trọng, làm sao hữu duyên gặp lại a?" Đinh Hiểu nói xong liền chuẩn bị rời đi. "Sư phụ." Lâm Mộ Hoa kéo lại sư phụ, "Cái kia, ngày mai lại đi thôi, phụ thân ta nói nhất định muốn mời sư phụ tiến về tụ anh các một lần." Bởi vì cái gọi là bắt người đồ vật tay ngắn, mặc dù là cầm đồ đệ đồ vật, nhưng trực tiếp cự tuyệt vẫn còn có chút quá vô tình, huống chi Đinh Hiểu còn muốn cùng Lâm Tiêu hổ hàn huyên một chút xuất khẩu sự tình. Đinh Hiểu liền không có chối từ, đi theo Lý Mộ Hoa tiến về tụ anh các. Lâm Đinh Hiểu đến đến đại sảnh phía sau, nhìn thấy một đám cường giả tụ tập nơi này, mà con mỗi người ánh mắt nhìn hắn, đều cùng nhìn tiền bối giống như. Cái này để Đinh Hiểu lập tức có chút hối hận. Không phải đơn độc gặp mà sao? Làm sao như thế nhiều người? Những người này thực lực đều không kém a, tại trước mặt bọn hắn, chính mình sẽ không phải lộ chân tướng a chương 518, im lặng là vàng, chương 518, im lặng là vàng. Nhìn thấy đinh Hiểu tới, Lâm Tiêu Hổ đích thân từ chủ tọa xuống, bước nhanh đi đến đinh Hiểu trước mặt, "Tiên sinh, có thể đến thật sự là quá tốt, mấy ngày trước đây trong tộc thi đấu, công việc bận rộn, Tiêu Hổ chiêu đại không chú đáo, xin hãy tha lỗi." Sau đó Lâm Tiêu Hổ cho đinh Hiểu dẫn tiến ở đây mấy vị khách nhân trọng yếu. Xuân Lâm Thành lưu học quy thành chủ, quân phòng thủ Trần Quang Ngộ thống lĩnh, Xuân Lâm học viện lý khai đạt viện trưởng Lâm tộc đại trưởng lão Lâm thủ tuế trưởng lão. Không quản là Lâm Tiêu Hổ vẫn là những này Xuân Lâm thành đại nhân vật, đối Đinh Hiểu đều đặc biệt tôn kính, một bộ nhìn xem cao nhân bộ dáng. Cái này để Đinh Hiểu hơi có chút không dễ chịu. Giới thiệu xong những người này, Lâm Tiêu Hổ cười đối Đinh Hiểu nói, tiêu Hổ cấp bậc lễ nghĩa thực tế không chu toàn, chỉ biết là tiên sinh là Mộ Hoa sư phụ, chỉ điểm qua Lâm Sương, cũng là nha đầu kia ấn sư, lại còn không biết sưng hô như thế nào tiên sinh." Cái này cũng trách không được Lâm Tiêu Hổ, dù sao Đinh Hiểu căn bản không có ý định tại chỗ này dừng lại lâu, liền tính danh đều không có đối Lâm Mộ Hoa nhắc qua. "Đinh Hiểu." Đinh Hiểu đúng sự thực nói. Dù sao nơi này cũng không có người biết hắn, nói ra tên thật cũng không có quan hệ gì. Đinh Hiểu tiên sinh. Lâm Tiêu Hổ tựa như là đặc biệt nhớ kỹ cái tên này giống như, lặp lại một lần, sau đó cung kính nói, "Đinh Hiểu tiên sinh, có thể trong thời gian ngắn như vậy, để Mộ Hoa phát sinh biến hóa lớn như vậy, xem như Mộ Hoa phụ thân, ta thật vô cùng cảm kích." Lâm Tiêu Hổ nói cảm ơn lúc loại kia xót xa trong lòng bất đắc dĩ cùng kích động, có thể thấy được Lâm Tiêu Hổ có thật nhiều nỗi khổ tâm. Cái nào phụ thân nguyện ý nhìn xem nhi tử bị người bức ra tổ môn, huống chi hắn vẫn là nhất tộc chi chủ. Cùng Lâm Mộ Hoa chung đụng sáu trong hơn 10 ngày, Đinh Hiểu chưa từng nghe Mộ Hoa phản nàn qua phụ thân của mình, có thể đại khái phán đoán, kỳ thật Mộ Hoa không hề hận phụ thân của mình, hắn cũng biết phụ thân bất đắc dĩ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Lâm tộc dài nói quá lời, ta cùng Mộ Hoa cũng coi như hữu duyên. huống chi Mộ Hoa có khả năng thủ thắng, đều là chính hắn bản lĩnh, ta chỉ là thoáng dẫn dắt mà thôi. Tiên sinh quá khiêm tốn, tiên sinh đại tài, liền coi như chúng ta lại không có có nhãn lực, hiện tại cũng có thể nhìn rõ ràng. Một bên Lưu Hạc Quy đứng lên, ôn bình nói, tại không đến 1 tháng thời gian, có thể để cho Mộ Hoa như hai người khác nhau. Đơn giản chỉ điểm một phen, có thể để cho Lâm Sương đánh bại cường địch, Lưu Mộ thật sự là kính nể không thôi. Một phen khách sáo về sau, Lâm Tiêu Hổ mời Đinh Hiểu ngồi xuống, đối Đinh Hiểu nói: "Đinh tiên sinh, nguyên bản Tiêu hổ là tính toán đích thân đến nhà nói cảm ơn, bất đắc dĩ những người bạn này nhất định muốn cùng nhau gặp mặt tiên sinh." Đinh Hiểu gật gật đầu, đến đều đến rồi, nhập gia tùy tục a. Sau khi ngồi xuống, Đinh Hiểu bên cạnh quân phòng thủ thống lĩnh Trần Quang Ngộ liền đứng lên. Hắn mặc chiến bào, nhân cao mã đại, giọng vang động trời, đứng lên ôn quyền nói: "Đinh tiên sinh, ta Trần Quang Ngộ là một giới Mạc phủ, nói thẳng, như có đắc tội, còn mời tiên sinh thứ lỗi." Tại hạ thực tại không rõ trắng, tiên sinh nhất tinh linh hoàng thực lực là như thế nào ngăn lại lâm đông thành một kiếm kia? Trần Quang nộ lời nói, lập tức để mọi người nhấc lên hứng thú. Đinh Hiểu tâm niệm cấp truyền, có thể là vấn đề này xác thực khó mà trả lời. Nhất tinh linh hoàng làm sao có thể đối lục thất tinh thiên mệnh cảnh tạo thành nguy hiểm? Cũng không thể nói cho bọn họ, chính mình kỳ thật không phải nhất tinh linh hoàng mà là nhất tinh ma hoàng a? Ngay tại Đinh Hiểu vẫn còn đang suy tư đáp lại như thế nào thời điểm, Lưu Hạc Quy đột nhiên mở miệng, ta biết. Lưu Hạc Quy lời nói nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, liền Đinh Hiểu đều ghé mắt nhìn sang. Đinh Hiểu hơi sững sờ, ân. Ta cũng không biết trả lời thế nào, ngươi biết. Gặp Đinh Hiểu không có phản đối, ánh mắt bên trong còn có một loại a. Ngươi biết. Cái kia không ngại nói nghe một chút ý tứ. Lưu Hạc Quy vừa cười vừa nói, kỳ thật từ Đinh tiên sinh xuất thủ đến xem, hắn nguyên bản thực lực, ta suy đoán có lẽ tại bắt tinh thiên mệnh cảnh. Cái gì? Bắt tinh thiên mệnh cảnh? Mọi người khiếp sợ. Lưu Hạc Quy cười nói, đối, ta nói là ít nhất." Nói xong, Lưu Hạc Quy còn nhìn một chút Đinh Hiểu. Gặp Đinh Hiểu vẫn không có mở miệng, Lưu Hạc Quy trong lòng có chút đắc ý. Đinh Tiễn bước đây là chấp nhận, như vậy suy đoán của hắn quả nhiên không có sai. Tuy nói cảnh giới khắc quý kiểm tra đo lường xuống, tiên sinh chỉ là nhất tinh linh hoàng cảnh, nhưng ta suy đoán, tiên sinh tất nhiên là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân dẫn đến linh cung bị hao tổn, cái này mới chỉ có thể kiểm tra đo lường đến nhất tinh linh hoàng cảnh. Nói như vậy, các vị ngẫm lại xem, một cái nhất tinh linh hoàng, làm sao có thể giáo sư nhị tinh, tam tinh thiên mệnh, làm sao có thể một chiêu để lục tinh thiên mệnh trong cao thủ dừng công kích? Lưu Hạc quy dám mở miệng, đó chính là đối chính mình suy đoán hoàn toàn chắc chắn. Nghe hắn nói như vậy, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Kỳ thật, ta cùng Lưu Thành chủ phòng đoán đồng dạng, chỉ có bởi vì một số nguyên nhân cảnh giới rút lui mới có thể xuất hiện trường hợp này không sai mà còn ta cảm thấy đinh tiên sinh thực lực khẳng định là tại bát tinh tiên mệnh bên trên chỉ có dạng này kiến thức mới có thể một cái nhìn thấu mộ hoa cùng lâm xương tình huống tất cả mọi người vô tình hay cố ý nhìn hướng đinh hiểu cái sau thần sắc lạnh nhạt đồng thời không giao động yên lặng nghe lấy bọn hắn thảo luận đinh hiểu không có mở miệng kỳ thật hiện tại đinh hiểu trong lòng cũng không có nhà rỗi trước mắt dưới tình huống hắn có hai loại lựa chọn hoặc là muốn nắn lưu hạc quy tuyết pháp cho dù là đem đẳng cấp giảm xuống một chút cũng tốt nói chính mình là cái nam lục tinh thiên mệnh gì đó bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, bị người khác nhắc đến như thế cao, cũng không phải chuyện gì tốt. Còn có một loại ứng đối, dứt khoát cứ như vậy cái gì cũng không nói, để chính bọn họ đoán. Chẳng những có thể duy trì cảm giác thân bí, không đến mức bại lộ chính mình, mà còn, loại thứ nhất xử lý phương pháp, trừ phi hắn nói ra bản thân là nhất tinh ma hoàng sự thật, nếu không liền tính hắn giảm xuống chính mình cảnh giới cũng là đang lừa người. Mà loại thứ hai, tất cả đều là chính bọn họ nói, chính mình cũng không có thừa nhận qua. Đinh Hiểu lừa qua rất nhiều người, hắn biết rõ mỗi một cái nói dối đều cần càng nhiều nói dối đến viên, có thể không nói dối dưới tình huống, vậy liền tận lực không đi nói dối. Vì vậy, đinh hiểu lựa chọn loại thứ hai phương thức xử lý. Lâm Mộ Hoa trừng to mắt, khiếp sợ thấy sư phụ, sư phụ là bắt tinh thiên mệnh, thậm chí càng cao. Đúng à, hắn là gặp qua sư phụ xuất thủ, cái kia năng lực thực chiến tuyệt đối không phải một cái nhất tinh linh hoàng nên có thực lực. Chỉ có cái này loại khả năng mới có thể giải thích sư phụ nghịch thiên thực lực. Lúc trước nhiều người như vậy cười nhạo sư phụ, hiện tại sư phụ chân chính cảnh giới vừa ra tới, trong tộc đệ tử tinh anh bọn họ từng cái biểu lộ chấn động vô cùng, thấy cảnh này, Lâm Mộ Hoa không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhịn không được chen miệng nói, lưu thế ba suy đoán có lẽ không có vấn đề gì. Sư phụ ta có một cái chiến sủng, thực lực ít nhất có thể đạt tới Tam tinh tiên mệnh bên trong đạt tiêu chuẩn. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa khiếp sợ. Tam tinh tiên mệnh cảnh chiến sủng, tiên nguyên cảnh siêu cấp cường giả đều không phải người nào đều có. Nói như vậy, Đinh Tiên Sinh hẳn là tiên nguyên cảnh a. Ôi trời ơi, vậy mà là tiên nguyên cảnh tiền bối. Đinh Hiểu mỉm cười nhìn thoáng qua Lâm Mộ Hoa, tại trong đáy mắt, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Khá lắm, mấy câu thời gian, chính mình liền trực tiếp đến tiên nguyên cảnh. Chính mình cái này ngốc đồ đệ một câu, quả thực chính là thực đệ hắn tiên nguyên cảnh thân phận. Tính toán, từ lấy bọn hắn đi đoán mò à, phản chính tự mình cũng ở nơi đây chờ không được bao lâu. Chương 519, tiền bối thử thách, chương 519, tiền bối thử thách. Lâm Mộ Hoa nói, ta từ nhỏ liền thích nghiên cứu các nơi chiến sủng, mà sư phụ chiến sủng ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ có khả năng xuất từ Cựu Đại thần tích. Phía trước, mọi người vẫn là suy đoán đinh hiệu là Thiên Nguyên cảnh, Lâm Mộ Hoa bổ sung một câu nói kia, lập tức thực truy xác nhận. Cựu Đại thần tích, chỉ có Thiên Nguyên cảnh cường giả mới có thể đi vào, tốt, hiện tại đã có thể khẳng định đinh tiền bối là Thiên Nguyên cảnh. Lâm Tiêu Hồ nói: không có người chú ý tới, đinh tiên sinh vừa vặn thở dài một hơi. nguyên lai là thiên nguyên cảnh tiền bối, mọi người đối đinh hiểu thái độ càng thêm cung kính. trần quang nội trong mắt tràn đầy tôn kính, thậm chí là sùng bái. đinh tiên bối, ngươi đi qua cái nào thần tích, có thể nói cho chúng ta một chút sao? đúng à, tiền bối liền theo chúng ta nói một chút đi, đều nói cửu đại thần tích quỷ dị dị thường, nhưng lại thay ngén vô số cơ hội, chúng ta chỉ là tại sách bản tiểu sử bên trong biết được, bên cạnh lại chưa từng nghe qua à? lưu hạng quy cũng lộ ra rất kích động, tiền bối liền nói một chút bạch xà phong sao? bạch xà phong, cái kia cuốn lấy cự mã ngọn núi chính mình là từ đâu tới a nơi đó khoảng cách xuân lâm thành cũng không phải rất xa nhưng mà chính mình đối bạch xà phong mới thật sự là hoàn toàn không biết gì cả a đinh hiểu nhìn một chút mọi người khẽ mỉm cười các vị đều biết rõ bạch xà phong một thứ gì không ngại nói thoải mái lưu thành chủ ngươi trước đến nói một chút nhìn lưu hạc quy một cái giật mình tiền bối đây là tại thi chính mình có thể được đến một vị thiên nguyên cảnh đại năng thường thức vậy nhưng cơ hội ngàn năm một thợ a lưu hạc quy lập tức nói bạch xà phong nằm ở xuân lâm thành tây bắc năm bên trong chủ phong bạch xà phong cao một nghìn là phụ cận ngọn núi cao nhất Bạch xà phong đỉnh núi lâu dài chiếm cứ một đầu màu trắng cự mãng, dài hơn ngàn mét, tựa như một lòng, thực lực là nhất tinh thú thần cảnh, là dị thú bên trong thiên nguyên cảnh, nhưng thực lực vượt xa thiên nguyên cảnh linh tướng sư. Tốt tại Bạch xà không sẽ chủ động công kích phụ cận bắt tính, chỉ sẽ công kích tiến vào Bạch xà phong đỉnh núi phạm vi người. Muốn đi vào Bạch xà phong, chỉ có chờ mỗi tháng một hào đến ba hào, Bạch xà lúc nghỉ ngơi, sử dụng thất giai ẩn thân phủ lén lút chui vào. Mà còn quyết không thể đăng đỉnh, nếu không cho dù là tại một hào đến ba hào, một khi đăng đỉnh, tất nhiên gặp phải Bạch xà công kích, khó thoát khỏi cái chết. Đinh Hiểu nhớ lại một cái, chính mình từ hắc động lúc đi ra, Dựa theo Thiên Nguyên Đại Lục ngày tháng tính toán, chính là số 2. Chính mình vừa xuất hiện phía sau, Bạch Sa liền tỉnh lại, chỉ là người khác là từ chân núi hướng về trên núi leo lên, không kịp đăng đỉnh liền sẽ tiến vào Bạch Sa báo động trước phạm vi, mà hắn là vừa ra tới liền xuất hiện tại đỉnh núi, Bạch Sa cũng là vừa vận tỉnh lại. Cái này mới để cho hắn có cơ hội chạy ra Bạch Sa phạm vi công kích. Nghe nói Bạch Sa là tại bảo hộ đỉnh núi cái nào đó bảo vật, thế nhưng Bạch Sa thực lực quá mạnh, đến nay cũng không có người làm rõ sơn trên đỉnh bảo vật là cái gì. Nghe nói, là có một cái tu di chi môn, cũng không biết là thật là giả. Gặp Lưu Học Quy nói nhiều như thế, gần như đem đại chúng biết rõ thông tin đều nói, Trần Quang Ngộ có chút ngồi không yên, cấp lời nói, Lưu Thành Chủ nói tới, đều là Bạch Sả Phong cơ bản tin tức, những tin tức này gần như người người đều biết rõ. Lưu Hạc Quy không phục nói, Trần thống linh chẳng lẽ còn biết người khác không biết. Trần Quang Ngộ khẽ mỉm cười, tục truyền, Bạch Sả Phong có hai tòa đỉnh núi. A, ngươi nói là cái này, ta đang chuẩn bị nói. Lưu Hạc Quy vừa muốn cầm về quyền chủ động, Trần Quang Ngộ đã trực tiếp bắt đầu bài giảng. Thoạt nhìn Bạch Sả Phong là một ngọn núi, nhưng còn có một ngọn núi, chỉ có tại mỗi năm mùng ngày 1 tháng 5 mới có thể xuất hiện, cũng chính là 7 ngày sau nghe nói đó mới là bạch xà phong chân chính đỉnh núi. thế nhưng phần lớn thời gian, ngọn núi kia đỉnh đều ở vào ẩn tàng trạng thái, chỉ có mùng ngày 1 tháng năm một ngày này sẽ xuất hiện, duy trì liên tục 3 ngày. lâm tiêu hổ cao mày nói, trần thống lĩnh, kỳ thật còn có một loại thuyết pháp, vậy chân chính chủ phong, bất quá là ảo ảnh mà thôi. lâm thủ Tuy nói, đúng vậy à, ai cũng chưa từng tới bạch xà phong đỉnh, chớ nói chi là cái kia một năm mới xuất hiện 3 ngày xà thủ phong, ta cảm thấy càng khả năng là một loại tin đồn. tin đồn cũng là tin tức a. trần quang nộ nói, điểm này mọi người ngược lại là không có ý kiến. mấy người giới thiệu kết thúc phía sau. Hiện tại Đinh Hiểu đối với Bạch xà Phong tình huống đã hiểu rõ vô cùng. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, mà chỉ có nhất hảo đến số 3 có thể đi, cũng chính là hắn rời đi thời gian, có khả năng sẽ xuất hiện xà thủ phong. Lại nói, cứ như vậy, Hắc động chi môn không biết còn ở đó hay không. Hiện tại Đinh Hiểu chỉ có thể cầu nguyện vận khí của mình có thể tốt một chút, kịp thời đổi về vong tộc thế giới. Đinh Hiểu chính suy nghĩ sớm một chút rời đi Thiên Nguyên Đại lục, đột nhiên phát hiện người xung quanh đều tại nhìn chính mình. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng xung đầy mong đợi, tựa như là hoàn thành bài tập học sinh, chờ lợi sư phụ phê bình. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, hai vị nói đều rất tốt. Như vậy, tất nhiên nói đến Tu Di Chi Môn, các người đối với Tu Di Chi Môn lại biết bao nhiêu đâu. Tại cái này cướp đáp phân đoạn, tất cả mọi người tranh nhau phát biểu. Tu Di Chi Môn bên trong có càn khôn, có nghe đồn xưng, cánh cửa kia thông hướng không biết. Có người nói, cánh cửa kia bên trong sẽ có người đi ra, chỉ tiếc cuối cùng đều sẽ bị bạch xả thốn vệ. Đinh Hiểu rất khẳng định, bọn họ trong miệng Tu Di Chi Môn chính là đạo kia hắc động chi môn. Đúng vào lúc này, Lâm Tiêu Hổ đột nhiên đối Lâm Mộ Hoa nói, Mộ Hoa, ngươi từ nhỏ liền đối bạch xả phong cảm thấy hứng thú, ta nhớ kỹ ngươi trước đây vì điều tra bạch xả phong chuyên môn thu thập tương quan sách vở cả ngày lẫn đêm nhìn vì sao không nói nói đâu mọi người lập tức yên tĩnh lại toàn bộ nhìn về phía lâm mộ hoa lâm mộ hoa có chút xấu hổ vừa rồi suy đoán sư phụ cảnh giới hắn có tư cách tham dự nhưng bây giờ những này tiền bối đang nói chuyện bạch sa phòng hắn một cái van bối liền bất tiện chen vào bất quá phụ thân tựa hồ có ý muốn cho chính mình nhiều một ít cơ hội biểu hiện hắn nhìn một chút sư phụ lúc này sư phụ đang lấy một loại cổ vũ ánh mắt nhìn chính mình sư phụ cũng hy vọng chính mình có thể tham dự đến thảo luận bên trong Ta tại một bản cổ tịch trong được qua rất nhiều thảo luận tu di chi môn nội dung, thế nhưng ta cảm thấy trong đó nhất có lý có cứ là tào thanh cử tại cựu đại thần tích tường giải bên trong nâng lên một loại thuyết pháp. Tào thanh cử nâng lên, bạch xà phong cũng không phải là hai ngọn núi, cái gọi là xà thủ phong kỳ thật mới là bạch xà phong chân chính đỉnh núi. Nhưng bởi vì một số đặc thù thời không và mẹo, xà thủ phong như ẩn như hiện, một năm chỉ xuất hiện ba ngày. Mà bây giờ đỉnh núi, trước đây thì là xà thủ phong hạ khu vực, xà thủ phong lệ vị trí phía sau, tự nhiên liền trở thành đỉnh núi. Xà thủ phong lệ vị trí. Có khả năng cùng Tu Di Chi Môn xuất hiện có quan hệ, tại cựu Đại thần tích tường dài bên trong nâng lên, Tu Di Chi Môn là muộn tại Bạch Sa Triển Sơn. Đến mức thần tích chí bảo, Tào Thanh Cử suy đoán, nếu có, cái kia cũng có thể là tại chính thức xà Thủ Phong, cũng tạo thành một cái tuần hoàn. Bạch Sa sắp tới bảo tàng tại xà Thủ Phong, mà xà Thủ Phong đột nhiên biến mất, đồng thời chỉ ở Bạch Sa ngủ đông trong cuộc sống xuất hiện, Bạch Sa liền một mực tìm không được bảo vật, vì vậy liền lâu dài chiếm cứ nơi này. Lại nói Tu Di Chi Môn, Tào Thanh Cử căn cứ xem sao vấn thiên. Phong thủy suy đoán phân tích, tướng lực vận chuyển phân tích, suy đoán tu di chi môn phía sau có thể thông hướng mấy trăm cái phương hướng khác nhau. Cụ thể là thông hướng chỗ nào, tao thanh cử không để cập qua. Đinh Hiểu Trừng to mắt, nhìn xem chậm rãi mà nói Lâm Mộ Hoa, vô cùng sợ hãi thản phụ. Tiểu tử này tuyệt đối có thể được xưng là chi thức nguyên bá, đem một đám trưởng đối nói đến sửng sốt một chút. "Chương 520, ta không có tư cách làm sư phụ của ngươi, chương 520, ta không có tư cách làm sư phụ của ngươi." Lâm Mộ Hoa tiếp tục nói, Bạch Sa Sơn có thật nhiều dã thú, tuy nói những này dã thú dị thường hung ác, nhưng một phương diện khác, những này dã thú thu nạp Bạch Sa thần linh khí. Thay nén linh thú đan, linh tướng sư có thể trực tiếp hấp thu. Còn có thảo dược, bạch xà sơn thảo dược dược tính thuần khiết, rất nhiều luyện đan cần thiết hiếm thấy thảo dược, tại nơi đó đều có thể bị tìm tới. Linh thú đan, thảo dược đều là bạch xà sơn nổi danh nhất tài nguyên. Đúng sư phụ, ngươi lần trước đi bạch xà sơn, thu hoạch làm sao? Lâm Mộ Hoa nhìn hướng Đinh Hiểu, không có thu hoạch gì. Đinh Hiểu thản nhiên nói, tất cả mọi người có vẻ hơi tiếc bối, nếu có thể nghe một chút Đinh Tiền Bối nói nói lần trước trải qua, nói một chút chân quý dị thú, hiếm thấy linh dược, chẳng những thú vị, mà còn đối với chính mình lịch duyệt tăng lên có thể là có không ít chỗ tốt nhìn thấy những người này trên mặt vẻ mặt thất vọng, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, có thể từ Bạch Xà Thần trong miệng thoát hiểm, đại khái chính là thu hoạch lớn nhất. Mọi người lập tức kích động lên. Đinh Tiền bối ngươi, ngươi nói, Bạch Xà Thần lúc ấy tỉnh lại, từ Bạch Xà Thần trong miệng thoát hiểm, thật bất khả tư nghị. Lần này tiểu tụ vốn là nói chuyện hiếm, Đinh Hiểu tại thu được đầy đủ tin tức phía sau, liền thoáng miêu tả một cái tình cảnh lúc ấy, xem như là thỏa mãn một cái những này vãn bối lòng hiếu kỳ. May mắn chạy trốn phía sau, ta mới nhìn đến Bạch Xà Thần toàn cảnh, thân thể của nó đem nửa tòa đỉnh núi hoàn toàn quanh quanh, chiều cao ít nhất ngàn mét, thân thể nhấp đôi lúc, mặt đất chấn động. Phảng phất đất trời rung chuyển, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Một đám người nghe đến đinh hiểu kinh ngộ, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, toàn thân đổ mồ hôi. Đương nhiên, trên thực tế đinh hiểu không đợi Bạch Sả công kích liền chạy, dù sao hắn là trực tiếp xuất hiện tại đỉnh núi. Chỉ là ở những người khác trong tưởng tượng, đinh tiền bối nếu như là từ chân núi lên núi, vậy khẳng định là chính diện gặp Bạch Sả thần. Nghĩ như vậy, lúc đó nguy cơ trình độ liền căn bản không phải một cái cấp bậc. Mà lúc này, đinh hiểu trong lòng đã đối với kế tiếp hành trình có kế hoạch. Vậy ngày sau, hắn nhất định phải tiến về Bạch Sả Sơn, trực tiếp tiến vào bọn họ nói tới Tu Gi chi môn. Như vậy còn có một vấn đề, Tu Di Chi Môn phía sau thông hướng mấy trăm cái phương hướng, cũng chính là mấy trăm cái thế giới. Vạn vừa tiến vào một thế giới khác, nên làm cái gì? Đinh Hiểu ý nghĩ rất đơn giản. Hỏi Lâm Mộ Hoa. Bạch Xà Sơn liền tại Xuân Lâm Thành không xa, nơi này hẳn là tương quan Bạch Xà Sơn truyền ngôn nhiều nhất địa phương, mà Lâm Mộ Hoa lại là nơi này biết Bạch Xà Sơn tình huống nhiều nhất người. Nếu là hắn không biết, trong 7 ngày, Đinh Hiểu cũng không có khả năng được đến càng nhiều tin tức hơn. Vừa tối, Lâm Mộ Hoa mang theo Đinh Hiểu trở lại quay về chỗ ở. Đinh Hiểu gọi lại Lâm Mộ Hoa, trực tiếp hỏi Tu Di Chi Môn sự tình. Lâm Mộ Hoa kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu. Sư phụ, ngươi hỏi làm sao phán đoán Tu Di Chi Môn thông hướng nào? Ngươi là tính toán đi Tu Di Chi Môn. Sư phụ, vết thương của ngài. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, phản chính tự mình khẳng định muốn đi. Đến lúc đó bọn họ có thể không còn có cơ hội gặp mặt. Nếu không phải còn muốn ở chỗ này lưu lại mấy ngày, Đinh Hiểu thật không muốn tiếp tục che giấu Lâm Mộ Hoa. Ta xác thực muốn đi, nhưng ta chỉ muốn đi một chỗ. Nhưng nếu như Tu Di Chi Môn thông hướng vị trí không cách nào xác định, cái kia Đinh Hiểu thở dài một hơi. Lâm Mộ Hoa nhìn ra sư phụ phiền muộn, cố gắng nhớ lại nói, ta xem qua rất nhiều liên quan tới Bạch Xà Sơn sách vở, chỉ có tạo thành cử đối nó làm ra phỏng đoán. Sợ rằng không ai có thể xác định Tu Di chi môn thông suốt hướng chỗ nào, thậm chí ta hoài nghi, có thể hay không thông hướng thế giới khác. Đinh Hiểu đối Lâm Mộ Hoa có chút lau mắt mà nhìn, tiểu tử này đúng là cái có thể tạo chi tài, sự can đảm của hắn phỏng đoán, đã mười phần tiếp cận sự thật. Cuối cùng Lâm Mộ Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, sư phụ, là đệ tử vô dụng, ta cũng vô pháp cho ngươi càng nhiều tin tức hơn. Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, vú vô Lâm Mộ Hoa bà vai, cái này sao có thể trách ngươi đây? Ta đoán chừng không có người biết. Không có người biết Lâm Mộ Hoa như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, hắn chừng to mắt nhìn hướng Đinh Hiểu. Sư phụ, ngươi nói Bạch Xà Thần sẽ sẽ không biết. A, Lâm Mộ Hoa có vẻ hơi kích động. Bạch Xà Thần linh trí không thua chúng ta, thậm chí càng thêm trí tuệ. Nó tại Bạch Xà Sơn hơn ngàn năm, ngày ngày bảo hộ Tu Di Chi Môn. Ta cảm thấy nếu như trên đời này có người biết cái gì, cái kia chỉ có nó. Có thể là Đinh Hiểu cao mày, nó sẽ giúp ta sao? Lâm Mộ Hoa như có điều suy nghĩ nói, xác thực, nó không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp một cái nhân loại. Tất cả lên núi người đều phải đợi đến Bạch Xà Thần lúc nghỉ ngơi, cẩn thận từng li từng tý lên núi. Một khi bừng tỉnh Bạch Xà Thần, chỉ có nước bị đập chết. Đột nhiên, Đinh Hiểu có chút hiểu được đối, nó sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp người khác, nhưng nếu như nó có thể được đến chỗ tốt, vậy liền coi là chuyện khác. Lâm Mộ Hoa lập tức minh bạch Đinh Hiểu ý tứ, sư phụ, ngươi nói là xả thủ phong bên trên bảo vật. Đinh Hiểu gật gật đầu, ta cảm thấy cái kia Tào Thanh cử suy đoán rất có đạo lý, cái kia bạch xả thần nhiều năm như vậy không chịu rời đi bạch xả sơn, tuyệt đối là có nguyên nhân. Vừa vận tháng sau chính là xả thủ phong xuất hiện thời điểm, đó chính là cơ hội duy nhất. Không nghĩ tới cùng Lâm Mộ Hoa hàn huyên vài câu, lại có như thế lớn tiến triển, sự tình lập tức rõ ràng. Đinh Hiểu nhìn một chút Lâm Mộ Hoa. Cái này ngốc đồ đệ quả thật làm cho hắn rất cảm động, đối hắn trợ giúp cũng rất lớn. Do dự một chút, Đinh Hiểu nói, "Mộ Hoa, ngày mai ta liền lên đường tiến về Bạch Sa Sơn, đến lúc đó ngươi cùng ta đi, ta có một số việc muốn nói cho ngươi." "Sư phụ, ngài muốn đi?" Đinh Hiểu gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng vô tận tinh không, "Ta nhất định phải đi, lại không đi, sợ là không còn kịp rồi. Đúng, ta muốn đi sự tình đừng nói cho cha ngươi, tránh khỏi phiền phức." 8. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Mộ Hoa một người tiến về Đinh Hiểu chỗ ở, hai người sớm liền rời đi lâm phủ. Đến vùng ngoại ô, Đinh Hiểu gọi ra tiểu gia mang theo mộ hoa cùng nhau đi tới bạch xà sơn lâm mộ hoa ngạc nhiên nhìn xem dưới thân toạn kỵ sư phụ đây chính là dẫn ngươi chạy ra bạch xà sơn ngọc dạ tuyết sư loại này toạn kỵ ở nơi nào có thể thu được đại thương quốc bất quá tiểu dạ là bất tinh bên kia chỉ ra sinh lục tinh đến thất tinh đại thương quốc đinh hiểu khẽ mỉm cười quay người nhìn hướng lâm mộ hoa đừng gọi ta sư phụ ta kỳ thật không có tư cách làm sư phụ của ngươi lần này không quản ta có thể thành công hay không chúng ta có thể không còn có cơ hội gặp mặt lâm mộ hoa lập tức kinh hãi tại nguyên chỗ a sư phụ ngươi ngươi đang nói cái gì Đinh Hiểu nhìn hướng Lâm Mộ Hoa, ngươi muốn nhìn xem ta bộ dáng sao? Lâm Mộ Hoa khiếp sợ không thôi, sư phụ uống liền trà đều mang khăn che mặt. Nhìn thấy về sau không cần phải sợ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đem khăn che mặt gỡ xuống. Khi thấy Đinh Hiểu tấm kia không có làn da nửa một nửa khuôn mặt lúc, Lâm Mộ Hoa nhịn không được văng ra về phía sau. Đinh Hiểu trong mắt có chút cô đơn, Lâm Mộ Hoa phản ứng là một người phản ứng tự nhiên. Nếu như Mộ Tuyết, Linh Nhi nhìn thấy hắn, có thể hay không cũng là như thế. Lúc trước ta hỏi ngươi, có biết hay không linh sát? Kỳ thật, ta chính là linh sát. Đinh Hiểu nói, ta cảnh giới cũng không phải cái gì thiên nguyên cảnh. Thời điểm chết ta là nhất tinh linh hoàng, mà bây giờ, ta là nhất tinh ma hoàng. Nói xong, Đinh Hiểu thản nhiên nhìn xem Lâm Mộ Hoa. Chương 521, đây chính là duyên phận, chương 521, đây chính là duyên phận. "Thầy, sư phụ, ngươi, ngươi là..." Linh sát. Lâm Mộ Hoa hiện tại đã sợ đến trắng bệnh cả mặt. Có lúc chân tướng chính là đáng sợ như vậy. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, bộ dáng thoạt nhìn càng khủng bố hơn. Có thể tính linh sát ta, nhưng lại không hoàn toàn tính toán, đồng dạng linh sát là bị linh hồn khống chế, mà ta linh hồn cũng không từ thân thể tràn ra, cho nên chuẩn xác mà nói, ta hình như cũng không phải là linh sát chỉ là ta cái này khuôn mặt, ngươi cũng nhìn thấy, có thể nói, ta hiện tại đã sống, cũng đã chết đi. Không những như vậy, ta cũng không phải là các ngươi thiên nguyên đại lục người, ta vừa vặn là từ tu di chi môn đi ra. Bây giờ, ta thân nhân chỗ thế giới đang đối mặt đại nạn, ta nhất định phải đuổi đi về. Mặc dù, bọn họ đều cho rằng ta đã chết, mà ta cũng không có dũng khí lại đi thấy bọn họ, đinh hiểu thở dài một tiếng, lộ ra tang thương cô đơn. Lâm Mộ Hoa hoảng sợ, tại thời gian bên trong, dần dần làm dịu xuống đến. Cứ việc đinh hiểu bộ dáng rủa người, thế nhưng bọn họ ở chung thời gian dài như vậy, hắn đã sớm đem đinh hiểu trở thành sư phụ của mình nhất là nghe đến sư phụ kinh lịch để hắn không tại em ngại đinh hiểu ngược lại càng có thể trải nghiệm sư phụ đau đớn trong lòng sư phụ cùng thân nhân của hắn ở giữa ngăn cách trên đời nhất xa khoảng cách xa ta đứng ở trước mặt ngươi lại vĩnh không quen bên nhau giữa hai người trầm mặc rất lâu đột nhiên lâm mộ hoa ngẩng đầu nhìn về phía đinh hiểu sư phụ cho nên ngươi muốn diên mệnh đàn là muốn thử nghiệm có thể hay không khởi tử hồi sinh đinh hiểu gật gật đầu tổng muốn thử một chút a vạn nhất thành công đâu lâm mộ hoa hít sâu một hơi lông mày nhíu lên nếu như sư phụ là đến từ thế giới khác như vậy ngươi đến cầm đàn phương đều nhận không được đầy đủ a Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, Bạch Sà Sơn sau 6 ngày là thăm dò thời gian, đến lúc đó có lẽ ta có thể từ những người khác trong tay đổi một chút, muốn ta lại đơn độc tốn thời gian đi thu thập, xác thực không còn kịp rồi. Sư phụ có thể hay không cho ta xem một chút đan phương? Một bộ đan phương mà thôi, Đinh Hiểu trực tiếp đem đan phương đưa cho Lâm Mộ Hoa. So sánh đan phương, Lâm Mộ Hoa nói: "Sư phụ, đan phương tháng một năm một ba vị dược tài, chín loại phổ biến dược thảo ta cái này có, mặt khác, Long Căn thảo, mạnh Bà chỉ cái này hai vị hiếm thấy thảo dược, tại Bạch Sà Sơn có khả năng tìm tới, duy trì có cái này ba vị thảo dược thì hương thanh đẳng, tam sinh phản thuần thảo." quỷ đồng thiếu chỉ có tại đệ bắt thần tích, đệ thất thần tích, đệ lục thần tích xuất hiện quả đệ tử sẽ đem hiện nay thiếu dược thảo dáng gấp toàn bộ vẽ ra đến, lại ghi chú rõ đặc tính, dạng này dù cho sư phụ không có tìm được, về sau cũng có thể dựa theo hình ảnh tìm kiếm. Đinh hiểu Trừng to mắt, lâm mộ hoa thật đúng là toàn tại a. Tiếp xuống, lâm mộ hoa vội vàng đem 13 vị thảo dược bộ dạng, đặc tính toàn bộ vẽ xuống. Sư phụ, chỉ có thảo dược còn chưa đủ, đan phương bên trong ẩn chứa luyện đan tướng lực hướng dẫn, nếu như sư phụ không quen luyện đan, tốt nhất tìm một cái luyện đan cao thủ, dựa theo trên phương thuốc liền nhau hướng dẫn luyện chế. Đinh Hiểu gật gật đầu, những sự tình này sau này hay nói a. Tiểu Dạo Phi hành tại mây mù ở giữa, vạn dằm sông lớn thu hết vào mắt. Sư phụ, ngươi lần này trở về, vạn nhất đi nhầm, vậy phải làm thế nào? Lâm Mộ Hoa yếu đất nói, ta đã không có biện pháp khác, lúc trước ta là truy tung một cái hắc bảo nhân tiến vào Tu Di Chi Môn, nhưng mà ai biết chúng ta đi đến thế giới khác nhau. Đinh Hiểu lắc đầu nói, cái kia, nếu như ngươi thật có thể trở về, ngươi sẽ còn trở về sao? Đại Khái sẽ không. Đinh Hiểu nhìn hướng bên người biển mây, thế giới của ta tình cảnh cùng các ngươi khác biệt, ta nguyên bản chỗ thế giới tên là Vạn Tướng Đại Lục lúc trước cao nhất cảnh giới chính là nhất tinh linh hoàng về sau thiên kiếp giáng lâm cường đại ngoại tộc xâm lớn sinh linh đổ thán bây giờ vạn tướng đại lục nguyên khí còn chưa khôi phục hiện tại ngoại tộc đã tập hợp lại muốn đối vạn tướng đại lục phát động lần thứ hai công kích mạnh hơn hơn nhưng 4 năm sau lần thứ hai thiên kiếp giáng lâm khi đó có lẽ ta cùng vạn tướng đại lục đều sẽ cứ thế biến mất thiên kiếp lâm mộ hoa như có điều suy nghĩ nói ta từng nhìn qua một bản tàn thư tên sách không rõ cũng nâng lên thiên nguyên đại lục thiên kiếp a phía trên nói cái gì không có quá nhiều nội dung quyển sách kia tàn tạ lợi hại không cách nào chữa trị chỉ có một ít đôi câu vài lời, nói đến cái gì vị diện, phong ấn gì đó, ta cũng không biết là có ý gì. Đinh Hiểu tóc mày, đáng tiếc Lâm Mộ Hoa cung cấp manh mối có ít, không cách nào suy đoán. Hai ngày phía sau, Đinh Hiểu hai người cũng đã có thể nhìn thấy Bạch Xà Sơn. Nhưng mà lúc này Đinh Hiểu phát hiện đầu kia to lớn Bạch Xà, đồng thời chưa từng xuất hiện, tòa kia cao vút trong mây Bạch Xà Sơn, liền yên tĩnh đứng sừng sững ở mây mù ở giữa. Sư phụ, đó chính là Bạch Xà Sơn. Đinh Hiểu gật gật đầu, một lần nữa đeo lên khăn che mặt, để Tiểu Dạ trước thời hạn rơi xuống đất. Hai người từ Tiểu Dạ sau lưng nhảy xuống, Đinh Hiểu đối Lâm Mộ Hoa nói, Mộ Hoa ngươi có thể muốn chính mình trở về, về sau ghi nhớ, nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, người hiền bị bắt nạt, liền tính ngươi không đi ức hiếp người khác, nhưng đừng để người khác cảm thấy ngươi dễ ức hiếp. đệ tử ghi nhớ. Lâm Mộ Hoa có chút không yên lòng đáp, Đinh Hiểu cũng không dừng lại lâu, quay người liền muốn một lần nữa ấy nhảy lên tiểu dạ sau lưng. sư phụ, Lâm Mộ Hoa đột nhiên giữ chặt Đinh Hiểu tay áo, ân, còn có việc. sư phụ, thế giới của ngươi kêu vạn tướng đại lục đúng không? đúng vậy a. Lâm Mộ Hoa trùng điệp gật gật đầu, đem cái tên này một mực ghi nhớ. sau đó. Hắn từ chữ vật đại bên trong lấy ra một cái pháp giới, "Sư phụ, đây là hiên viên pháp giới, phía trước chúng ta chính là tại chỗ này tu luyện, một ngày chống đơ bên ngoài ba ngày." Đinh Hiểu liền vội vàng đem pháp giới đẩy về, "Ngươi tốt xấu gọi ta một tiếng sư phụ, ta không cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi còn cho ta?" "Sư phụ." "Một ngày sư phụ trung thân là cha, sư phụ gặp nạn, đệ tử vốn nên thể sống chết bảo vệ sư phụ, nhưng nhưng đệ tử bên này còn có quá nhiều lo lắng không bỏ xuống được, các đệ tử đem nơi này sự tình xử lý tốt, nhất định sẽ đi tìm sư phụ." Đinh Hiểu nhíu mày nhìn hướng Lâm Mộ Hoa. Hắn không nghĩ tới Lâm Mộ Hoa là một cái trọng tình trọng nghĩa như thế người. Sư phụ, người bên kia hẳn là không có bảo vật như vậy, đối sư phụ tu luyện trợ giúp rất lớn, cũng có thể bao nhiêu gia tăng một chút phần thắng. Liền xem như vị vạn tướng đại lục 4 năm về sau đại kiếp, sư phụ cũng nên nhận lấy vật này. Đinh Hiểu nhìn xem hiên viên pháp giới, nội tâm xoắn xuýt một lát. Thời gian 4 năm, nếu có hiên viên pháp giới, đối Đinh Hiểu mà nói, chính là 12 năm. 4 năm sau thiên kiếp, có lẽ thật sự có hy vọng. Lâm Mộ Hoa gặp Đinh Hiểu có chút dao động, đem pháp giới trực tiếp đeo tại Đinh Hiểu trên ngón áp út. Sư phụ, 4 năm sau, đệ tử đi tìm người gia tin tưởng sư phụ nhất định có thể trở lại thế giới cũ. Lâm Mộ Hoa vành mắt đỏ bừng, nhìn xem nhanh muốn khóc, hắn vội vàng ngôn quyền, quay người không vào giường bên trong. Mãi đến Lâm Mộ Hoa rời đi, Đinh Hiểu cái này mới nhớ tới, "Uy, Mộ Hoa, ngươi tốt xấu lưu một tấm truyền âm phụ à. Kết nếu như đối phương đã chạy không còn hình bóng. Đinh Hiểu nhìn một chút trên ngón áp út hiên viên pháp giới, lắc đầu. Đi tới thiên Nguyên Đại Lục, gặp phải Lâm Mộ Hoa, lại ngoài ý muốn kết xuống sư đồ, có lẽ đây chính là duyên phận à. "Tốt, tiểu tử, chờ ngươi về sau đến tìm ta." Sau đó Đinh Hiểu quay người nhìn hướng Bạch Xà Sơn, có chút nheo mắt lại, "Bạch Xà Thần, ngươi là ta trở về duy nhất hy vọng." Chương 522, Bạch Xà Thần, chương 522, Bạch Xà Thần. Tại dưới chân núi tu luyện mấy ngày, sau năm ngày, Bạch Xà Sơn bên dưới, lúc thì có mấy đạo nhân ảnh phi tốc tránh vào Bạch Xà Sơn khu. Hôm nay là đầu tháng, nhất định sẽ có thiên nguyên cường giả trước đến Bạch Xà Sơn thăm dò. Đinh Hiểu đề cao cảnh giác, đại hoang pháp tác sinh tồn, tại chỗ này có lẽ đồng dạng dụng thích hợp, hắn thực lực tại chỗ này là yếu nhất, vẫn là phải cẩn thận một chút. Long căn thảo lớn lên tại bờ nước, mạnh bà chỉ thì là một loại đặc thù thảm thực vật dễ cây. Thường xuyên lớn lên tại dĩa vắt núi. Đinh Hiểu đặc biệt lưu ý phù hợp hai vị này thảo dược lớn lên hoàn cảnh. Trên đường đi, vượt rít gào chim gáy không ngừng, Đinh Hiểu nhìn thấy mấy con dã thú, bất quá dưới chân núi dã thu thực lực có lẽ không cường, bọn họ nhìn thấy Đinh Hiểu, đều nhộn nhịp chạy đi. Đinh Hiểu đối bắt giết dị thú không có hứng thú gì, dù sao hắn là có thể trực tiếp hấp thu tinh thạch, không đáng đi làm linh thú đan. Dưới chân núi có lẽ có không ít người đến qua, muốn ở chỗ này lục soát dược liệu có thể rất xa vời. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu quyết định thần tốc tiến về đỉnh núi. Nếu như Bạch Sa Sơn có cái này hai vị dự tài, như vậy đỉnh núi hoặc là xà thủ phong xuất hiện tỷ lệ so bất kỳ địa phương nào đều lớn. nửa ngày sau, đinh Hiểu đã đến sườn núi vị trí. Phu cận ngẫu nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, hẳn là một số thiên nguyên cường giả săn giết dị thú âm thanh. đinh Hiểu không dừng lại, chạy thẳng tới đỉnh núi. kỳ quái, con cự xà kia bình thường đều trốn tại nơi nào? lớn như vậy hình thể, cũng không thể chống rông xuất hiện a. tiểu gia hỏa, ngươi có thể phát hiện bạch xà sao? tiểu gia hỏa âm thanh im vang lên, chủ nhân, hiện tại không cảm giác được. bất quá ta có thể nghe được dị thú hương vị, thật giống như ta còn chưa ăn qua. tiểu gia hỏa nói bằng rõ tựa hồ đối với trong núi dị thú cảm thấy rất hứng thú. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, chúng ta cũng không có thời gian tại cái này lưu lại, chúng ta đi đỉnh núi, trực tiếp dẫn bạch xà đi ra. Theo Đinh Hiểu vị trí cách đỉnh núi càng ngày càng gấp, to lớn vô cùng bạch xà sơn bắt đầu khẽ chấn động. trong rừng một chút săn bắn tầm bảo Thiên Nguyên Cảnh cao thủ đều kinh ngạc nhìn hướng chỗ cao, chuyện gì xảy ra? Đây mới là nhất hảo, bạch xà vì sao có tỉnh lại dấu hiệu? người nào đã quấy giày bạch xà? đây là muốn đem chúng ta đều hại chết sao? nhanh, xuống núi. Thiên Nguyên Cảnh những cao thủ xuống núi, nhưng Đinh Hiểu lại một người tiếp tục hướng đỉnh núi leo lên, tốc độ của hắn rất nhanh. Sau một canh giờ, khoảng cách đỉnh núi đã chỉ có 200 trăm mét. Vang long long long, ngọn núi phát sinh nghiêm trọng chấn động. Đinh Hiểu chỉ cảm thấy chân dây mặt đất run rẩy dữ dội. Đỉnh núi có đá tròn lăn xuống, cây cối nghiêng đổ. Cách hắn chỉ có 30 mươi mét bên ngoài, mấy cái tỷ hãn, chu yếu từ đỉnh núi phụ cận thần tốc hướng phía dưới núi chạy đi, căn bản không để ý đến Đinh Hiểu. Chủ nhân, bạch xà thần đi ra. Đinh Hiểu nhìn một chút đỉnh núi phương hướng, bước nhanh hơn. Một trận ù ù âm thanh, Đinh Hiểu nhìn thấy dưới thân lai lịch bị một tầng huyết di động màu trắng thân thể bao trùm. Cái kia bạch xà thần là thân thể những nơi đi qua lại trắng kiện cây cối. Ngáy mắt bị nghiền ép, nó chính quấn lấy Bạch xà Sơn, thần tốc kéo lên cao. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, dị thú tu luyện tới cái này cảnh giới, cư nhiên như thế khủng bố. Cho nên, chính mình thu phục Hắc Long Vương căn bản là không tính là Long Vương, chân chính Long Vương có trời mới biết mạnh bao nhiêu. Tốt tại Đinh Hiểu khoảng cách đỉnh núi đã không xa, hắn thần tốc đi tới đỉnh núi. Hắc động chi môn quả nhiên chính ở chỗ này, mà đỉnh đầu mây trong biển, thế mà phát hiện một ngọn núi khác. Ngọn núi kia không lớn, nhưng giống như là lơ lửng giữa không trung đồng dạng, hư vô mà mịt, không biết có bao xa, cũng không biết là chân thật vẫn là ảo ảnh. Lại là ngươi? Một cái âm u vô cùng âm thanh Ở trong núi văng vọng, Đinh Hiểu hầu kết nhấp nhô, đứng tại chỗ, Khẩn Trương nhìn xem tầng kia tầng bao khỏa tới màu trắng thân thể. Đột nhiên, Đinh Hiểu phát hiện một luồng hơi lạnh từ phía sau đỉnh đầu phương hướng truyền đến. Hắn vội vàng quay đầu nhìn. Cái này xem xét, liền trải qua sinh tử Đinh Hiểu, đều không nhịn được kinh hồn táng đảm. Chỉ thấy một viên to lớn vô cùng đầu xuất hiện giữa không trung bên trong. Đó là một viên màu trắng đầu rắn, hai mắt đỏ cả, phun đỏ tươi lưỡi, đầu của nó tại sương mù màu trắng bên trong nửa ẩn nửa hiện, thấy không rõ toàn cảnh. Bạch sa thân đầu ẩn giữa không trung, cực kỳ giống bầu trời dài mở miệng mắt mũi cảm giác kia thật giống như hiện tại đối mặt mình không phải bạch xa thần mà là thiên thần lần trước để ngươi may mắn chạy trốn không nghĩ tới hôm nay ngươi còn dám xuất hiện bạch xa thần miệng nói tiếng người đinh hiệu cố gắng để chính mình trấn tĩnh lại bạch xa thần ta là đến cùng ngươi làm giao dịch giao dịch ngươi một cái nho nhỏ linh sát có đồ vật gì có khả năng cùng ta giao dịch bạch xa thần một cái liền nhìn ra đinh hiệu thân phận chân thật đối với đinh hiệu để nói đây là một dấu hiệu tốt nếu là hắn cùng mặc khác thiên nguyên cảnh linh tướng sư đồng dạng cái gì cũng nhìn không ra vậy hắn liền đường hy vọng bạch xa thần có thể chỉ dẫn hắn Trên người ta không có, nhưng trong này có. Đinh Hiểu chỉ phía xa bầu trời một phương hướng khác, tòa kia hư hào ngọn núi. Ngươi chiếm cứ nơi này mấy ngàn năm, nhất định có nguyên nhân khác, ngươi có phải hay không có đồ vật ném tại nơi đó?" Đinh Hiểu thử thăm dò. Bạch Xà Thần không có trực tiếp trả lời, trầm mặc một lát phía sau, nói: "Ngươi nói ngươi có thể đi Phiêu Miểu Phong?" "Phiêu Miểu Phong?" "Sa Thủ Phong?" Đinh Hiểu cũng không quản nó đến cùng là cái gì ngọn núi, "Ta có thể thử xem. Ngươi nói cho ta ngươi muốn lên mặt thứ gì, ta xem một chút có thể hay không cầm tới." Lại trầm mặc một lát, Bạch Xà Thần trực tiếp hỏi: "Ngươi nghĩ trở lại thế giới của mình?" chứ lâm muội hoa, bạch xa thần đại khái là đinh hiệu tiến vào cái này cái thế giới duy nhất người biết chuyện đối ta chỉ cần trở về đinh hiệu nói ngươi có biết hay không làm sao đường cũ trở về bạch xa thần phun ra lưỡi ha ha ha ha có lẽ tại các ngươi xem ra từ mấy trăm loại khả năng bên trong tiến vào cái này cái thế giới tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ thế nhưng với ta mà nói ta xem qua rất nhiều người từ chỗ này hất động chi môn đi ra có người là đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này mà cũng có người thì là tay nắm lấy chìa khóa đi tới nơi này tay cầm chìa khóa đinh hiệu kinh ngạc hỏi không sai có thể nắm giữ đi tới đi lui phương pháp Không tựa như là tay nắm lấy thời không chi môn chìa khóa sao? Đinh Hiểu hít sâu một hơi, lần này, hắn có khả năng thành công. Cái kia, vậy ngươi có cái chìa khóa này sao? Đinh Hiểu run giọng hỏi. Không có. Đinh Hiểu nghe xong, lập tức thất vọng đến cực điểm. Hắn cao hứng quá sớm. Thế nhưng, ta cũng biết bọn họ một chút thủ đoạn, đến mức cuối cùng có thể hay không để ngươi trở lại thế giới cũ, ta không có thể bảo chứng. Ta chỉ có thể cung cấp nhiều như thế, đến mức có hay không tiếp tục giao dịch, quyết định ở quyết định của ngươi. Đinh Hiểu cau mày, ngươi ném tại Phiêu Miểu Phong bên trong chính là cái gì? Ta linh tối đan cái gì? Đinh Hiểu chừng to mắt. Nguyên Lai bạch xà linh thú đan tại ngọn núi kia bên trong, khó trách nó tuyệt không rời đi ngọn núi này. Lúc trước có người đem ta linh thú đan lấy ra, đặt ở phiêu miểu phong, đồng thời ra lệnh cho ta giữ vững phiêu miểu phong. Phiêu miểu phong tại thiên ngoại 3.000m, mà còn trọng yếu nhất chính là, chỗ kia vật sống không cách nào đến. Mỗi lần ta tính toán tới gần, đều sẽ bị một cổ lực lượng cường đại chấn áp xuống. Cuối cùng ta chỉ có thể trông coi ở chỗ này. Đinh Hiểu hai mắt trợn lên, vội la lên, lấy đi ngươi thú linh đan người. Có phải là mặc một thân hắc bảo, hắc bảo bên trên có một cái vật đầu tiêu ký? Không sai. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Hắc bào nhân không có giữ vững khe hở xuất khẩu, đó là bởi vì bọn họ đã để bạch xà thần giúp bọn hắn trông. Có lẽ bọn họ đã không chế càng nhiều khe hở. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức, con mắt của bọn hắn lại là cái gì? Bọn họ bên trong lại có có thể hàng phục bạch xà thần khủng bố như vậy thần thú siêu cấp cường giả, vậy bọn hắn năng lượng nên là kinh khủng bậc nào? Trâm ngâm một lát, Đinh Hiểu nói, ngươi nói vật sống không cách nào tới gần, bất quá vừa vặn ta là linh sát. Nếu như ngươi là người sống, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội cùng ta tại cái này nói nhiều như vậy sao? Bạch Sả Thần lạnh giọng nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, "Tốt, ta có thể đi thử xem, nhưng ngươi chỉ muốn truyền thụ cho ta ngươi hiểu biết xuyên việt thủ đoạn, còn cần giúp ta lại tìm hai vị dự tài." Chương 523, ngoài ý muốn phát hiện, chương 523, ngoài ý muốn phát hiện. Đinh Hiểu chuẩn bị để Bạch Sả Thần giúp hắn tìm kiếm mạnh bà chỉ cùng Long Can thảo. Bạch Sả Thần trầm tư một chút, "Ngươi muốn luyện chế Diên Mệnh Đan." Đinh Hiểu trong lòng thất kinh, người nói Bạch Sả Thần linh trí thậm chí so nhân loại còn cao, xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa. Tất nhiên đối phương đã đoán được, Đinh Hiểu liền không cần thiết che giấu. "Không sai." Đinh Hiểu thản nhiên nói. Bạch Sa chấm ngâm một lát sau nói, nếu như ngươi trở về, vậy liền luyện không ra Diên mệnh đan. Tại Thiên nguyên Đại lục Diên mệnh đan đều là đỉnh cấp đan dược, ngươi cảm thấy thế giới của ngươi có người có thể khống chế sao? Đinh Hiểu lắc đầu, cái kia cũng không có cách nào, ta đã chờ không nổi. Nhỏ linh sát, nếu như ngươi thật có thể giúp ta thu hồi linh thú đan, Diên mệnh đan ta có thể giúp ngươi luyện chế. Đinh Hiểu sừng sốt một chút, ngươi, ngươi nguyện ý giúp ta luyện chế? Bạch Sa thần to lớn đầu có chút điểm một cái, một viên đan dược mà thôi, với ta mà nói bất quá là lãng phí một chút tướng lực cùng tinh lực. Ta chẳng những sẽ cho ngươi vừa rồi nhắc lên cái kia hai vị dự tài, hơn nữa còn sẽ bù đắp còn lại tất cả dữ liệu. Thế nhưng có một chút ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Lấy ta thực lực, luyện chế Diên mệnh đan cần 3 năm không 10 tháng. Đinh hiệu trùng to mắt, gần tới 4 năm mới có thể thành đan. Bất quá theo nói một chút cao cấp đan dược sắc thực cần tốn thời gian rất lâu mới có thể luyện thành, linh bộ một chút bức tưởng đan đều muốn 81 ngày mới có thể ra đan, huống chi là loại này cải tử hồi sinh thần đan." Bạch Sa Thần tiếp tục nói, không kinh ngạc hơn, ta có thể nói cho ngươi, Thiên Nguyên đại lục bên trong, hẳn là không có có thể tại càng trong thời gian ngắn thành đan. Ta không biết duyên mệnh đan đối ngươi còn có hiệu quả hay không, thế nhưng đối với ngươi mà nói, nếu có hiệu quả, vậy ngươi cũng không quan tâm chờ lâu 4 năm, nếu như không có, cho dù ta hiện tại cho ngươi đan dược cũng vô dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn giúp ta thu hồi thú linh đan, nếu không ta cũng vô pháp luyện chế. Đinh hiệu cuối cùng là minh bạch, Bạch Xà Thần cũng không phải tới làm lạ người tốt, nó bất quá là muốn gia tăng thẻ đánh bạc, để linh hiệu càng thêm ra sức giúp hắn đoạt lại thú linh đan. Gần tới thời gian 4 năm, đối Đinh Hiểu đến nói rất dài, nhưng Bạch Xà Thần đều muốn tốn thời gian lâu như vậy, những người khác sợ rằng cần thời gian càng dài cuộc mua bán này đối Đinh Hiểu đến nói đã rất có lợi, cho dù không có Diên Mệnh Đan, vì có thể được đến trở về chìa khóa hắn cũng phải đi làm tới Bạch Xà Linh Thú Đan. Đan phương chính ngươi ra. Đinh Hiểu nói, ha ha ha ha, ngươi là sợ ta quỵt nợ? Diên Mệnh Đan Đan phương ta vẫn phải có, được đến Bạch Xà Thần trả lời chắc chắn. Đinh Hiểu lại không có mặt khác lo lắng, lúc này gọi ra Tiểu Dạng, ngươi thú Linh Đan dáng dấp ra sao? Tọa kỵ của ngươi không có cách nào dẫn ngươi đi phiêu Miệu phòng. Bạch Xà Thần lúc này nói, vật sống không cách nào tới gần, ta đưa ngươi đi lên. Dứt lời, viên thiêu to lớn lôi hướng Đinh Hiểu ép đi qua. Đến đỉnh đầu ta đi lên. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, đem tiểu dạ thu hồi, nhảy lên nhảy lên Bạch Xà Thần đỉnh đầu. Ta thú linh đan là màu tím cơ hạch, ngươi đến phía trên tự nhiên là biết. Lập tức Bạch Xà Thần lập đứng người dậy, Đinh Hiểu có thể nhìn thấy đỉnh núi đã bị Bạch Xà Thần thân thể khổng lồ phủ kín, thân thể của nó lan lấy, mà đầu rắn không ngừng hướng về Phiêu miệu thành vị trí lên cao. Đứng tại đầu rắn, Đinh Hiểu nhìn xem Bạch Xà phong càng ngày càng xa, mà Phiêu miệu phong càng ngày càng gần. Theo không ngừng tới gần Phiêu Miểu phong, Bạch Xà Thần tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm, một cô áp lực cực lớn, chính tại ngăn cản Bạch Xà Thần tới gần. Ngươi biết những cái kia hắc bảo nhân lai lực sao? Đinh Hiểu hỏi, ta chỉ biết là bọn họ không là thế giới này, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có sứ giả đến cái này cái thế giới, tựa hồ vẫn là mang theo một số nhiệm vụ nào đó. Bạch Sa lúc nói chuyện rõ ràng cảm thấy nó vô cùng cố hết sức. Đinh Hiểu tóc mày, cái này Phật Đầu hắc bảo tổ chức, thật sự là càng ngày càng thần bí. Đột nhiên, Bạch Sa thần ngừng giữa không trung, nó đối Đinh Hiểu nói, còn có cuối cùng 500 trăm mét, ta đã không thể lại tới gần, cuối cùng đoạn này khoảng cách ta đem người ném lên đi. Phía trên có người bảo vệ sao? Đinh Hiểu hỏi, hẳn là không có, ta biết phiêu Miệu Phong có ba đạo phòng ngự. Một đạo là sinh tử lượng giới trận, ngăn cản tất cả sinh linh tới gần. Một đạo là phiêu miểu phụ trận, bình thường sẽ ẩn tàng vết tích, còn có một đạo thì là tương lực phòng ngự trận vụ. Ngươi chỉ cần phá phòng ngự phụ trận, có lẽ liền có thể cầm tới ta linh thú đan. Đến mức còn có hay không mặt khác phòng ngự, ta cũng không rõ ràng. Đinh Hiểu gật gật đầu, tất nhiên phiêu miểu phong ngăn cản sinh linh tới gần, như vậy phía trên hơn phân nửa là không có người. Ta chỉ có thể tại chỗ này chờ ngươi hai ngày, thú linh đan tại ta bên ngoài cơ thể, ta tương lực chỉ có thể chống đỡ thêm hai ngày. Minh Bạch, chuẩn bị xong chưa? Đinh Hiểu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia mây mù mở miệng trên không ngọn núi. Bạch Sa trên thân mạnh mẽ lắc lư, Đinh Hiểu sít sao chế trụ Bạch Sa mi mắt, tụ lực về sau, Bạch Sa khẽ quát một tiếng, "Đi thôi." Đinh Hiểu ra sức nhảy lên, mượn Bạch Sa vung xuất lực lượng, hướng về Phiêu Miểu Phong kích bắn đi. Dưới ánh mặt trời, Phiêu Miểu Phong bên ngoài có một đạo nhạt màn ánh sáng màu tím, cái kia đại khái chính là Phiêu Miểu Phong thứ một đạo phòng ngự, sinh tử đạo phủ. Đinh Hiểu còn chưa tiếp xúc qua loại này đẳng cấp linh phù, Bạch Sa thần nói đó là phòng ngự sinh linh, không biết nó phòng không phòng được linh sát. Lam Đinh Hiểu sắp cùng đạo ánh sáng này màn va chạm lúc, hắn rút lại thân thể bắp thịt kéo căng lên, làm tốt phòng ngự. Một giây sau, Đinh Hiệu thân thể trực tiếp xuyên qua đạo ánh sáng này màn. Quả nhiên ta không tính là sinh linh Đinh Hiệu cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bi ai. Đạo thứ hai phòng ngự là phiêu miệu trận phù, trọng yếu nhất tác dụng là ẩn tàng tòa này trên không hoàng đảo, không có năng lực phòng ngự, Đinh Hiệu trực tiếp xuyên qua đạo này màu màn sáng. Cuối cùng một màn ánh sáng là trong suốt màn sáng, chỉ là bởi vì ánh mặt trời chết dạng, để màn sáng trong ngoài hoàn cảnh hơi có khác nhau, cái này mới có thể nhìn thấy tầng này màn sáng. Đây là Đinh Hiệu quen thuộc nhất tướng lực hô bích, hắn trực tiếp sử dụng thiên ma hóa hư, xuyên qua đạo thứ ba phòng ngự. Anh ngối thời điểm, Đinh Hiểu thuận thế tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, hóa đi trên thân dư lực. Chờ hắn đứng lúc thức dậy, quan sát một cái tình huống xung quanh. Nơi này tuyệt đối xương được là thế ngoại đảo nguyên, xung quanh cây cối cảnh lá rậm rạp, thảm thực vật rậm rạp, hương hoa thấm vào ruột gan. Nước sông trong suốt, quanh co qua khúc hoa dịu, tại dày trong rừng xuyên qua. Ngọn đầu chính là xanh thảm chân trời, biển mây dài đằng đẵng, cuối đầu chính là cỏ xanh phồn hoa, cây xanh sân tuyển. Thật đẹp à? Đinh Hiểu cũng nhịn không được cảm khái một câu. Bất quá, tại nơi này lại không có giá thú giấu chân, liền chim gây tiếng côn trùng tiêu đều không có chỉ có nước suối róc rách cùng lá cây tiếng vang xào xạc. Tiểu gia hỏa có thể nghe được bạch xà thần linh thú đan sao. Chủ nhân ở bên kia. Đinh Hiểu theo Tiểu gia hỏa chỉ dẫn phương hướng đi vào rừng rậm. Phiêu Miệu Phong cũng không lớn, Đinh Hiểu đi bất quá mười mấy phút liền đi đến Phiêu Miệu Phong đỉnh chót. Nơi này có một khối nham thạch to lớn, nham thạch bên trên để hai cái hộp đá. Hai cái hộp đá, một cái có màu xanh sẫm ánh sáng nhạt từ bịt kín hộp đá bên trong thẩm thấu ra, một cái khác lộ ra thì là bạch quang. Đinh Hiểu cao mày, ân. Làm sao có hai cái? Trương năm Ma tôn, Trương năm Mà tôn, trong đó màu xanh sẫm hẳn là bạch xà thần. Cái kia một cái khác đâu. Đinh Hiểu cũng không quản như vậy nhiều, tiến lên mở ra trước lộ ra ánh sáng xanh lục hộp đá. Hắn hướng đi hai cái hộp đá lúc, vô cùng cẩn thận. Tuy nói hắc bảo nhân tại chỗ này lưu lại thủ vệ khả năng không lớn, thế nhưng Đinh Hiểu vẫn là quen thuộc cẩn thận làm việc. Coi hắn mới vừa tiếp xúc hộp đá, sau lưng mặt đất, đột nhiên đưa ra một đầu khô héo cánh tay. Ngay sau đó, Đinh Hiểu trước người mặt đất đột nhiên bị thứ gì đẩy ra, mười mấy cái thân ảnh đột nhiên từ lòng đất trôi ra, đồng loạt đứng tại hộp đá phía trước, chặn lại Đinh Hiểu đường đi. Tổng cộng mười người. Bọn họ hình thái cùng nhân loại không có khác nhau, chỉ là khuôn mặt có khác biệt trình độ hư hối, nếp gấp. Một người cầm đầu, gương mặt chỉ còn lại làm đen bắp thịt mang cùng màu trắng xương cốt. Ma Hoàng, Đinh Hiểu nhíu mày. Cái kia vô diện nhân đánh giá Đinh Hiểu, dùng thanh âm khàn khàn nói, "Có thể tới đây, ngươi cũng là linh sắc gia." 12 cái Ma Hoàng lập tức đem Đinh Hiểu bao vây lại. Cùng lúc đó, Đinh Hiểu phát hiện hai cái kia hộp đá chính đang chậm rãi chìm xuống, tựa như tựa hồ muốn chìm vào khối kia nham thạch to lớn bên trong đồng dạng. "Không tốt." Đinh Hiểu thầm kêu một tiếng, nhào về phía hộc đá. Nhưng mà 12 Ma Hoàng hiển nhiên không có ý định để hắn đạt được. Lập tức đối đinh hiểu phát động tiến công. Vô Diện Ma Hoàng một quyền vánh đến, đinh hiểu lấy cánh tay phải đẩy ra, hai người tiếp xúc máy mắt, đinh hiểu lập tức cảm nhận được đối phương lực lượng cường hãn. Đinh hiểu thế mà trực tiếp bị người kia bức lui. Bọn gia hỏa này, tuyệt đối không chỉ Nhất Tinh Ma Hoàng. Vô Diện Ma Hoàng cũng kinh ngạc nhìn hướng đinh hiểu, Nhất Tinh Ma Hoàng, lại có cùng ta Nhất Tinh Ma Tôn chống lại thực lực. Người rốt cuộc là ai? Nhất Tinh Ma Tôn. Đinh hiểu chấn động trong lòng, hắn không biết Ma Tôn là cái gì cảnh giới, thế nhưng từ đối phương trong lời nói có thể suy đoán, Ma Tôn có khả năng chính là Ma Hoàng kế tiếp lớn cảnh giới. Linh Hoàng đối ứng Ma Hoàng. Như vậy thiên mệnh nên đối ứng ma tôn, nhất tinh ma tôn thực lực vượt xa nhất tinh thiên mệnh, có khả năng không tại chính mình thực lực phía dưới. Mà xung quanh những này linh sắc, đoán chừng thực lực cũng sẽ không quá yếu. Mà còn so với thiên mệnh cảnh cường giả, đinh hiểu càng không muốn gặp phải ma hoàng, bởi vì bọn gia hỏa này lực phòng ngự quá mạnh, muốn miểu sát cực kỳ khó khăn. Đinh hiểu trơ mắt nhìn xem hai cái hộp đá tại bọn họ sau lưng, trầm rãi hạ xuống, lòng nóng như lửa đốt. Đây chính là hắn trở về duy nhất hy vọng. Đột nhiên, đinh hiểu quanh thân bỗng phát ra một trận hắc vụ, thiên ma hóa hư. Đinh Hiểu thân hình lập tức biến mất tại hắc vụ bên trong, chạy thẳng tới hộp đá mà đi. Bảo vệ hộp đá. Vô Diện Ma Tôn lập tức hô to một tiếng. Người này mạch suy nghĩ cũng cực kỳ rõ ràng, không quản Đinh Hiểu thân pháp nhiều quỷ dị, mục tiêu cuối cùng nhất không thể nghi ngờ đều là hộp đá, bảo vệ hộp đá liền có thể xáo trộn Đinh Hiểu kế hoạch. Đột nhiên, Vô Diện linh sát sau lưng, Đinh Hiểu đột nhiên hiện thân. Tay hắn cầm cự phủ, toàn thân bị hắc vụ cùng hỏa diễm bao phủ, giận quát một tiếng, Thiên Vũ phá hiệu. Voay một tiếng, cái này một đũa trực tiếp đánh vào Vô Diện linh sát trên cánh tay. Huyền Vũ hộ thể. Vô diện linh sát lập tức phát động hộ thể, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một mặt màu đen huyền vũ mai rùa, trực tiếp ngăn lại Đinh Hiệu công kích. Cái kia mai rùa phảng phất là trở thành thân thể nó một bộ phận, bởi vì phòng ngự của nó là thực thể phòng ngự, Đinh Hiệu công kích không có xuyên thấu lực, hai người lại lần nữa va chạm, dẫn phát một trận cuồng mãnh tướng lực xung kích. Mà ngay tại lúc này, lại có ba cái linh sát hướng về Đinh Hiệu đánh tới. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, đều cầm vũ khí, phụ trợ linh tướng hiện lên, chém về phía Đinh Hiệu đầu. Đinh Hiệu mắt thấy hai cái hộp đá đã chạm vào hơn phân nửa, lúc này hắn nếu là lại không thể giành lại linh thú đan, sợ là rất khó lại tìm đến bọn họ. Nghĩ tới đây. Đinh Hiểu khép quát một tiếng, cựu chuyển vãng sinh chú, đệ nhị tương kỹ, tam trọng tiến giai. Đinh Hiểu vội vàng cường hóa linh tướng hộ thể phòng ngự hiệu quả. Linh tướng hộ thể. Đinh Hiểu lấy ra bốn tầng phòng ngự, trong miệng la hét, Tiểu Gia Hỏa nhanh, cái kia ba cái linh sắt công kích đồng thời đánh vào Đinh Hiểu phòng ngự bên trên. Nguyên bản Đinh Hiểu có lẽ có năm đạo linh tướng hộ thể, thế nhưng hiện tại Đinh Hiểu chỉ cần ra bốn đạo, mà Tiểu Gia Hỏa còn có những nhiệm vụ khác. Liên tại ba cái linh sắt công kích đánh vào Đinh Hiểu linh tướng hộ thể bên trên lúc, một đầu màu đen cái đuôi đột nhiên xuất hiện tại hộp đá bên cạnh, cúi đuôi thần tốc đánh nát hộp đá. Hai cái quang hoạch từ hộp đá bên trong lăn ra, đen đuôi quét qua, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, những này linh sát mắt thấy Đinh Hiệu bị công kích, theo lý thuyết tuyệt đối không rảnh tay đi đoạt linh thú đan, nhưng ai biết Đinh Hiệu người không qua được, thế nhưng hắn còn có cái đuôi. Cái đuôi đến tay phía sau, Đinh Hiệu cũng tại không ham chiến, quay đầu quét ngang chiến phủ, một đạo thiên vũ phá hiệu bức lui đối thủ. Sau đó thân ảnh thần tốc né tránh, hướng nơi xa thoát đi. Đinh Hiệu tốc độ không bằng đối phương, bọn họ cảnh giới rất cao, trong đó còn có ma tôn cấp linh sát, mà tên kia vẫn là thú loại linh tướng, cường hóa thân thể biên độ càng lớn, theo sát phía sau, theo đuổi không bỏ. Đinh Hiểu hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái, nếu là hắn cùng những này linh sát liều mạng, phần thắng không đủ năm thành, mẫu chốt là liền sợ nơi này còn có mặt khác linh sát. Cho nên, hắn chỉ có tận lực tránh cho giao thủ, điên cuồng chạy trốn. Chỉ cần chạy trốn tới vách núi là được rồi. Đinh Hiểu một mặt tại trong rừng rậm xuyên qua, một mặt thu hồi hai cái linh thú đan. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện khoảng cách gần hắn nhất cái kia ma tôn không thấy, ngay tại hắn nghi hoặc lúc, đột nhiên phát hiện mặt đất nô lên một cái đống đất nhỏ, mà cái kia đống đất chính đang hướng về mình nhanh chóng lao tới. Thủ nguyên tố linh tướng. Đinh Hiểu không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội vàng lấy thiên ma hóa hư chạy trốn. Cái này Phật đầu hắc bào tổ chức lại có thể khống chế cấp bậc cao như vậy linh sát. Tên kia tại trong đất tốc độ di chuyển so tại trên lục địa càng nhanh, càng nhanh, lại tiếp tục như vậy, đinh hiểu không kịp đến vách núi liền sẽ bị đối phương con lấy. Nghĩ tới đây, đinh hiểu lập tức vận khí tướng lực, để hai chân hai chân bước lên liệt hỏa. Tại trích dương chân hỏa tác dụng dưới, đinh hiểu những nơi đi qua lập tức bị châm lửa. Phiêu miểu phong ít hai lui tới, thảm thực vật dầm dạp bị ngọn lửa như thế một đốt, xung quanh lập tức đốt lên hừng hực liệt hỏa. Thế lực cấp tốc lan tràn, khắp nơi là biển lửa, khắp nơi là khói đen. Mà Đinh Hiểu thì lập tức nuốt ở hắc vụ bên trong. Hắn hắc vụ cùng xung quanh khói đen lăn lộn thành một khối. Vô Diện Linh Sát đột nhiên từ lòng đất thoát ra, hắn nhìn hướng xung quanh mênh mông vô bờ biển lửa, cau mày. Mục tiêu mất dấu. Thật vất vả đến vách núi phụ cận, Đinh Hiểu không dám có nửa điểm do dự, nhảy xuống. Bạch Xà Thần. Côn phong tại bên Thái hô hô rung động, Đinh Hiểu lao ra đạo thứ ba phòng ngự phía sau, thần tốc hạ xuống. Bạch Xà Thần đâu? Đinh Hiểu lại một mực không thấy Bạch Xà Thần vết tích. Ngay tại hắn chuẩn bị gọi ra tiểu dạ thời điểm, đột nhiên nơi xa một cái mờ hồ to lớn thân ảnh hướng về bên này bơi lội tới. Bạch Sa Thần cuối cùng xuất hiện. Một lát sau, Đinh Hiểu rơi vào Bạch Sa Thần cái chán, bên trong còn có linh sát bảo vệ, bất quá không biết bọn họ có hay không đối tới. Đinh Hiểu thở hồn hển nói, "Bạch Sa Thần như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên có linh sát, Phiêu Miểu Phong bị đại hỏa thôn vệ thời điểm, ta liền suy đoán ngươi tại nơi đó có thể nhận đến công kích." Đinh Hiểu một mực nhìn lấy Phiêu Miểu Phong phương hướng. Lúc này, cái kia mười mấy cái linh sát cũng không có đuổi theo, mà sau lưng Phiêu Miểu Phong đã bị biển lửa thôn vệ, tựa như chân trời ráng đỏ đượm rạng, chiếu đỏ lên nửa phía bầu trời. Bạch Sa Thần nhìn trời một chút một bên hừ hà, hỏi thăm Đinh Hiểu: Vật của ta muốn cầm đã tới chưa? Lấy được." Đinh Hiểu nói. Đinh Hiểu có thể cảm nhận được Bạch Sa toàn thân run lên. Đại khái là tin tức này đối với nó đến nói, ý nghĩa quá trọng đại, chương 525, phá giải đừng ra, chương 525, phá giải đừng ra. Bạch Sa thần đem Đinh Hiểu mang về Bạch Sa sơn. "Nhanh cho ta xem một chút ta linh thú đan." Bạch Sa thần ngữ khí có vẻ hơi sốt ruột. Đinh Hiểu thêm chút suy nghĩ, nói, "Ngươi trước lui về." Bạch Sa thần phủ lưỡi, cái kia lưỡi khoảng cách Đinh Hiểu bất quá xa ba, 4m, nhưng mà Đinh Hiểu lại một mực gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Sa thần. "Ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng sớm đã tiêu vong." Bạch Sa lạnh giọng nói, nhưng mà Đinh Hiểu lại không hề bị lay động, ngươi phía trước muốn cầu cạnh ta, mà bây giờ ta đối với ngươi mà nói đã không có giá trị lợi dụng, chỉ có cái này cái linh thú đang có thể bảo chứng an toàn của ta." Bạch Sa trầm tư một chút, dựng thẳng lên đầu rắn, trên cao nhìn xuống nhìn xem Đinh Hiểu, dạng này có thể sao?" Đinh Hiểu quay đầu nhìn một chút hắc động chi môn, cách hắn bất quá xa mười mấy mét, gặp phải nguy hiểm lời nói, có lẽ kịp chạy thoát. Lập tức, Đinh Hiểu từ chữ vật đại bên trong, hai tay đem viên kiếm màu tím quang hoạch bừng ra, cái này hẳn là ngươi linh thú đang đi. Bạch Sa Thần thân thể vừa mới động, Đinh Hiểu vội vàng rút lui hai bước. Cùng Bạch Sa Thần giao dịch, Đinh Hiểu nhất định phải cực kỳ thận trọng. Bạch Sa Thần lập tức ngừng lại, cứ việc nó cố gắng để chính mình lộ ra bình tĩnh. Thế nhưng trong giọng nói vẫn là có thể rất rõ ràng cảm nhận được giờ phút này nó tâm tình kích động. Là ta Linh Thú đan. hơn một ngàn năm, hơn một ngàn năm, bọn họ cướp đi ta thú linh đan hơn một ngàn năm, dùng cái này đến uy hiếp ta, để ta thay bọn họ giữ vững cái này liệt phùng chi môn. Phẫn nộ, không cam lòng, bất đắc dĩ, hương phấn, Bạch Sa Thần tâm tình lúc này cực kỳ phức tạp. Đinh Hiểu cho Bạch Xà Thần một chút thời gian, để nó bình phục tâm tình lúc này. Một lát sau, Đinh Hiểu nói, ngươi bây giờ muốn nói cho ta biết, ngươi biết làm sao xuyên việt cánh cửa này phương pháp? Bạch Xà Thần thở dài một hơi, đem trong lòng phiền muộn giải quyết. Nhỏ linh sát, ngươi không cần cẩn thận như vậy. Giết ngươi đối ta không có chỗ tốt, mà còn ta đáp ứng ngươi sự tình cũng nhất định sẽ làm đến. Cũng được, ngươi cẩn thận một chút cũng không gì đáng trách. Có người từ bên kia xuyên việt đến Tiên Nguyên Đại Lục, ta có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không biết bọn họ muốn thế nào để bị. Thế nhưng, làm bọn họ từ nơi này rời đi thời điểm, ta lại có thể nhìn thấy bọn họ làm sao thi pháp. Những cái kia Phật đầu hắc bảo nhân tiến vào cái này hắc động phía trước, đều sẽ sử dụng một loại bát trai trận phù, trận phù hiệu quả ta không thể nào biết được, bất quá có thể khẳng định, nhất định cùng bọn hắn lựa chọn chỗ cần đến có quan hệ. Đinh Hiểu một mực tại nghiêm túc nghe lấy. Ta xem qua bọn họ thi triển 4 năm lần phía sau, liền bắt đầu thử nghiệm phục khắc bọn họ linh phủ. Trải qua mấy chục lần thử nghiệm, ta cuối cùng có thể vẽ ra cùng bọn hắn giống nhau như đúc linh phủ. Dứt lời, bạch xà thần mở ra to lớn khoang miệng, từ bên trong bay ra một tấm màu vàng lá bùa. Lá bùa phiêu phiêu đãng đãng, rơi vào đinh Hiểu trong tay. Đinh Hiểu thoáng kiểm tra một hồi, Hắn lại có thể thấy rõ phía trên tất cả chú văn, bên trong có ước chừng 300 đạo phù văn cùng hoàn thần phù giống nhau y hệt. Mặt khác có truyền âm phù bên trong bao hàm một chút phù văn, thần hành phù bên trong một chút phù văn, thần giáp phù một chút phù văn. Đinh Hiểu đại khái nhìn một chút, bên trong lại có 7, 800 đầu phù văn, hỗ trợ lẫn nhau, tướng lực vận chuyển rất rối phức tạp. Bạch Sa Thần gặp Đinh Hiểu tại nghiên cứu phù văn, cũng không có qué giày hắn, chỉ là ở một bên kiên nhẫn chờ. Nửa giờ sau, Đinh Hiểu ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nói, ta hình như minh bạch. Ngươi một cái nhất tinh ma hoàng có thể nhìn hiểu bắt giai linh phù phù văn. Bạch Sa Thần kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, Đinh Hiểu nói, tinh thần lực của ta còn có thể, còn có thể, ngươi đây đã là quá có thể. Vậy ta hỏi một chút ngươi, cái này linh phủ là như thế nào vận chuyển? Bạch Sa Thần nói, Đinh Hiểu giải thích nói, ngươi cho ta tấm này linh phủ, trong đó xuất hiện đại lượng tuần hoàn phù văn. Cũng chính là, bọn họ cũng vô pháp xác định chính mình sẽ đến cái kia cái thế giới, cho nên bọn họ muốn thực hiện xác định vị trí xuyên việt, biện pháp duy nhất kỳ thật chính là không ngừng đi thử nghiệm. Mà tấm này linh phủ chính là tại cái này hắt động không gian bên trong, lâm thời chế tạo một cái không gian, một khi bọn họ tiến vào nào đó cái thế giới lúc, phát hiện không phải mình muốn đến nơi thế giới. Như vậy sẽ lập tức trở về hấp động bên trong không gian. Bạch Sa Thần nói, không đúng, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia hẳn là thường xuyên có người tại hấp động chi môn nơi này ra ra vào vào, nhưng ta nhìn thấy, chỉ cần đi tới nơi này, bọn họ đều sẽ lập tức bắt đầu hoạt động, rõ ràng là chạy thẳng tới nơi này đến. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, điểm này cũng có thể làm được. Nếu ta đoán không lầm, làm khoảng cách cánh cửa này khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, tại trong môn cũng có thể nhận đến truyền âm phụ tin tức, mà bọn họ chính là căn cứ cái này tin tức, tại trong môn liền làm ra phán đoán, cứ như vậy bọn họ liền không cần chờ ra hất động chi môn, lại phán đoán có hay không đến chính mình nghĩ tới thế giới. Cũng chính là nói, bọn họ tại tiến vào hất động chi môn, đến rồi đi hất động chi môn chính giữa khoảng thời gian này tiến hành đại lượng lặp lại thử nghiệm, sau đó thông qua lưu ở ngoài cửa truyền âm phụ tin tức, một khi xác định hưởng ứng đường đi, liền có thể trực tiếp đến nghĩ muốn đến thế giới. Bạch Sa Thần suy ngẫm chầm mặc một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, có đạo lý. Nghe ngựa như thế vừa phân tích, việc này hình như cũng không có như vậy không thể tưởng tượng nổi. Đinh Hiểu lệnh hừ một tiếng, ta gặp qua những người kia, hình như cũng là nhân tộc, bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp. Chúng ta tại được đến bọn họ linh phủ phủ văn phía sau, tự nhiên có lẽ có thể nghĩ tới biện pháp. Lúc trước Đinh Hiểu tự tin đi vào Hắc động chi môn, nguyên nhân căn bản nhất, đơn giản chính là cho rằng nữ nhân kia có thể tự do đi tới đi lui, vậy hắn Đinh Hiểu liền có thể. Vậy ngươi tại vòng tộc thế giới bên kia lưu lại qua truyền âm phụ sao? Không có. Đinh Hiểu ngắn gọn hồi đáp. Bạch Sa Thần có chút không biết làm sao nói tiếp. Bất quá, ta tại thế giới của mình lưu lại qua rất nhiều, hiện tại lượng giới nghị thông suốt, có lẽ còn là có thể tìm được. Người cái này nhỏ linh sát, còn thích thừa nước đục thả câu. Bạch Sa Thần hùng thanh nói, Đinh Hiểu hiện tại tâm tình tốt đẹp, nhìn Bạch Sà đều cảm thấy mặt mũi hiền lành rất nhiều. Đại khái Bạch Sà thần cũng là bởi vì tâm tình tốt, thậm chí còn cùng Đinh Hiểu nói cười lên. Cuối cùng có thể đi về, Đinh Hiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đem linh thú đan để dưới đất, từng bước một lui lại đến Hắc Động Chi môn phía trước. "Uy, đừng quên giúp ta luyện đan." Đinh Hiểu nói. Bạch Sà một cái miệng, lại phun ra hai tấm linh phủ, một tấm cùng lúc trước tấm kia đồng dạng, một tấm thì là cao giai truyền âm phù. "Ngươi muốn trở về, không có tấm này linh phù không thể được." tấm kia truyền nó vụ, coi như là ta cho ngươi cung cấp chỉ dẫn, ngươi có thể coi đây là chỉ dẫn tìm tới nơi này. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi 4 năm. chờ ta. Đinh Hiểu kinh ngạc nói. Ha ha ha ha, đương nhiên không chỉ là chờ ngươi. Nếu như những cái kia Phật Đầu Hắc Bảo Nhân lại phái người đến, ta còn muốn cho bọn họ một kinh hỉ. Bạch Sa hung hăng nói. Đinh Hiểu nghe ra Bạch Sa thần ý tứ, nó là không cam tâm bị Phật Đầu Hắc Bảo Nhân biến tướng giam lỏng lâu như vậy. Bọn họ tới, ngươi đánh thắng được sao? Đinh Hiểu hỏi. Bọn họ có lẽ không biết ta đã khôi phục thực lực, chỉ cần Kim Văn sứ giả không xuất hiện, mặt khác lâu là ta mở miệng một tiếng. Kim văn sứ giả. Đinh Hiểu hỏi tới: "Ân, trên người bọn họ Phật đầu ấn ký phân nhiều loại, những cái kia tạp tác sứ giả thực lực xa kém xa ta, chỉ có dùng tơ kim loại thêu thùa sứ giả, thực lực cực kỳ khủng bố. Lúc trước đánh bại ta, chính là một tên kim văn sứ giả, hắn bị những cái kia lâu la gọi là thần tướng đại nhân." Đinh Hiểu lập tức nhớ tới nữ nhân kia. Kim văn thần tướng đại nhân, thực lực vậy mà như thế khủng bố, chương 526, Mộ Tuyết truyền âm phủ, chương 526, Mộ Tuyết truyền âm phủ. Đinh Hiểu hiện tại có chút vui mừng, chính mình còn may là không có gặp phải nữ nhân kia, nếu không hắn hiện tại tuyệt không phải nữ nhân kia đối thủ. Thời gian đã không sớm, Đinh Hiểu đối Bạch Xà Thần ôn quyền, lần này hợp tác vui vẻ, trong 4 năm, ta sẽ đến lại tìm ngươi. Hy vọng 4 năm sau, ngươi còn có thể sống được. A, phải nói, ngươi còn không có tiêu vong. Bạch Xà Thần nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, lưu lại Bạch Xà Thần linh thú đan, quay người hướng đi Hắc động chi môn. Tại tiến vào Hắc động chi môn đồng thời, hắn phát động tấm kia linh Phủ. 8. Đại tần Thâm viên đỉnh chót, phụ cận lại tụ mãn vô số linh tướng sư. Liên tại 2 ngày phía trước, Thâm Yên đỉnh chót phát ra lần lượt tiếng va đập, hình như lại có độ vật gì một mực tại va chạm tướng lực hồ bích. Cảnh tượng này khiến mọi người liên tưởng đến một năm rưỡi phía trước, một lần kia vong tộc sầm lớn. Chỉ là lần này cùng lần trước khác biệt chính là, lần trước có báo động trước, mà lần này, nhân tộc bên này một chút chuẩn bị cũng không có. Âu Dương Tuân lúc này nhìn chằm chằm vào Thâm viên phương hướng, đối một bên Lãnh Tinh Hà nói, cái này mới thời gian hơn một năm, bọn họ liền đã chấn chỉnh lại cửa trống. Lãnh Tinh Hà khuôn mặt căng cứng, nhíu chặt lông mày, tứ đại quỷ vương toàn bộ nga xuống, mà bọn họ hẳn phải biết đinh linh lợi hại, vậy mà còn dám đến phạm. Gia Cát Kình tiên nói, bọn họ lần trước tổn thất không so với chúng ta nhỏ bao nhiêu, lần này bọn họ nếu là còn dám tới, nhất định muốn triệt để tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tạ Vân Sung nhìn hướng Âu Dương Tuần, Đinh Linh cô nương lúc nào đến? Nàng đã nhận được tin tức, loại này thời điểm, nàng nên sẽ không phải vắng mặt, dù sao, nàng còn muốn báo ca ca của nàng thủ. Lãnh Tinh Hà nhìn một chút Âu Dương Tuần sau lưng một tên mỹ mạo nữ tử. Nữ nhân này một thân lung trang, tóc dài buộc lên, tư thế hiên ngang, chỉ là nàng cặp kia đen trắng rõ ràng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đệ tứ đạo vi tử một chỗ. Muốn vì Đinh Hiểu báo thủ, cũng không chỉ Đinh Linh a. Lãnh Tinh Hà nói xong, ý vị thăm trưởng nhìn hướng Âu Dương Tuần. Âu Dương Tuần lòng dạ biết rõ, Lãnh Tinh Hà nói là nữ nhi của hắn, Mộ Tuyết A. Biết được thăm uyên dị động phía sau, Dương Dân muốn đi theo phụ thân tiến về Thâm nguyên, mặc cho Âu Dương Tuần, Mục Phi Tiếu làm sao khuyên bảo, nàng chính là không nghe. Lúc trước, nàng đang có thai, không thể bồi tại phu quân bên cạnh. Bây giờ hài tử đã rứt sữa, nàng nhất định phải đến Tiền Tuyến. Mà Mộ Tuyết sau lưng, Âu Dương Tiên Ngọc ôm trong ngực một cái phấn điêu ngọc Trác Hải Nhi, ngay tại rỗ rảnh Hải Tử. Chẳng những Mộ Tuyết tới, nàng còn đem Lập Nhi mang đến. Mộ Tuyết nói, nàng đều muốn để Lập Nhi ghi nhớ, nơi này là phụ thân hắn chết trận địa phương, có lẽ, cũng là mẫu thân. Lúc trước, Đinh Hiểu bị đính tại đệ tử đạo vi tưởng bên trên mệnh rơi nơi này, một năm qua này, Mộ Tuyết tựa như là biến thành người khác. Bình thường thích nói thích cười Mộ Tuyết không còn có cười qua, thường xuyên một người ngồi tại tường thành đầu, ngơ ngác nhìn tinh không. Đinh Hiểu nói qua với nàng, Đinh Hiểu Ra Ra qua đời thời điểm, nói cho hắn cùng Đinh Linh, Ra Ra sẽ ở trên trời hóa thành ngôi sao. Một mực nhìn lấy Minh Mội bọn họ hai, mà Đinh Hiểu cũng một mực tin tưởng vững chắc là dạng này. Như vậy, Đinh Hiểu có thể hay không cũng hóa thành nào đó một ngôi sao, nhìn xem nàng cùng hải từ đâu. Ngay tại Mộ Tuyết suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, đột nhiên cảm giác được chữ vật đại bên trong có chút gì động. Nàng đưa tay vươn vào chữ vật đại lấy ra một tấm truyền âm phủ nhìn thấy tấm này truyền âm phủ thời điểm mộ tuyết cả người đều ngây dại phản phất một nháy mắt mất tâm thần tấm này truyền âm phủ vì cái gì sẽ sinh hiệu quả truyền âm phủ bên trong không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì nhưng nó liền là có hiệu lực Ưng vương nhìn thấy mộ tuyết hoảng hốt bộ dáng sợ đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì vội vàng đỡ mộ tuyết hỏi mộ tuyết làm sao vậy sư phụ cái này tấm bùa này có hiệu lực mộ tuyết ngẩng đầu nhìn về phía ương vương thời điểm đã là hai mắt đượm đầy nước mắt âu dương tôn âu dương tiên ngọc cũng bước nhanh chạy đến Doanh Ngư, Ngụy Vô Kỵ, Miêu Tầm cũng vây quanh. Đột nhiên, Miêu Tầm cả người như bị điện giật, liền lùi lại mấy bước, để muội, ngươi, ngươi cầm tấm đồ này." Mộ Tuyết đối Miêu Tầm trùng điệp gật gật đầu. Tôn Húc Sở, Liễu Phi Yên cùng Hầu Nghĩa toàn bộ đều cứng lại ở đó. Hầu nghĩa càng là hung hăng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng. "Tứ tẩu, ngươi đừng nói cho ta. Đây là thứ ca cho ngươi truyền âm phủ. Âu Dương Tuân bọn họ lập tức kinh sợ. Khó trách bọn hắn mấy cái sẽ phản ứng mãnh liệt như thế. Khoảng cách đinh hiểu vẫn lạc 1 năm rưỡi, hắn lưu lại truyền âm phù có hiệu lực. Cái này, đây là ý gì? hiện tại tất cả mọi người xác định đinh hiệu đã vỡ lạc, liền thi thể đều hạ táng, mộ tuyết cũng tốt, miêu tầm bọn họ cũng tốt, đều làm miễn cưỡng từ trong bi thống đi ra. hiện ở nơi nào còn trải qua được chuyện như vậy? tướng vương vội vàng nói, mộ tuyết khẳng định là thời gian lâu dài, tướng lực tiết lộ dẫn đến ngoại ý muốn có hiệu lực. tôn húc sờ lát đầu, không có khả năng, tứ đệ phù là tất cả đồng cấp linh phù bên trong nhất ổn định. đệ muội truyền âm phù bên trong nhưng có tin tức. mộ tuyết lắc đầu, âu dương tôn thở dài một hơi, mộ tuyết hẳn là một tràng ngoại y muốn, nếu là đinh hiệu thật sống làm sao có thể lâu như vậy không tới tìm các người? làm sao có thể một câu không nói? ta biết các ngươi còn không bỏ xuống được Đinh Hiểu, thế nhưng lần này Vong tộc có phát động thế công dấu hiệu, theo ta thấy vẫn là tỉnh táo lại. Ngụy vô kỵ cũng nói, đúng vậy à? trên chiến trường tối kỵ phân tâm, ta cũng không hy vọng các ngươi lại ra sự tỉnh. 8. Đinh Hiểu đi ra hắc động chi môn, khiến người kinh ngạc là cửa ra vào những cái kia hắc bảo nhân vẫn như cũ không tại. tính toán thời gian, khoảng cách Vong tộc phát động lần thứ hai thế công đã lại có không đến một tháng. những cái kia hắc bảo nhân chia binh ba đường, một bộ phận đi điều tra Vong tộc chuẩn bị chiến đấu tình huống một bộ phận đi dò xét đinh linh tình huống, còn có một bộ phận đi điều tra đinh hiệu thi thể. cái này ba cái nhiệm vụ, xem ra đều không phải tốt như vậy hoàn thành, cho nên còn không có kịp thời đổi về. đinh hiểu sử dụng tiên ma hóa hư, xuyên qua tướng lực hồ bích, nhanh nhanh rời đi nơi đây. về tới lúc trước nghỉ ngơi bên hồ, đinh hiểu ngoại ý muốn phát hiện hắc ma long, vạn nghiệm đoan hồn cộng sinh thể, sát phật tu la ba người đang hoàng chờ ở nơi đó. hắn đều nhanh quên, lúc trước hắn để ba tên này tại chỗ này chờ hắn tới. đinh hiệu đi hai tháng, ba tên này liền chờ hai tháng, xem ra là thật bị đinh hiệu đánh sợ. các ngươi thế mà còn tại cái này, đinh hiệu lắc đầu dứt khoát đem hắc bức vương cũng phóng ra vong tộc thế giới tứ đại thống lĩnh lần này kiếm đủ đinh hiểu nghĩ đến một vấn đề lần trước tứ đại quỷ vương vẫn lạc thế nhưng vong tộc cũng không lâu lắm thế mà lợi dụng vạn tướng thế giới ngàn vạn người chết đi mang tới tướng lực một lần nữa bồi dưỡng được 16 vị quỷ vương cho nên liên tính hắn lại lần nữa đánh giết thập lục quỷ vương cái kia khó tránh khỏi lần sau còn có nhị thập tứ quỷ vương tứ thập bát quỷ vương vong tộc những cái kia cường đại linh tướng sư một lòng nghĩ diệt trừ nhân tộc mà để hắn đi đổ sát mấy ngàn vạn vong tộc vừa đến đinh hiểu tướng lực làm không được thứ hai Vong tộc bên trong kỳ thật cũng có không tốt chiến bình thường vong hồn, Đinh Hiểu không muốn dạng này lạm sát một trận. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu nhìn hướng Tứ Đại Thống lĩnh, trầm giọng nói, triệu tập các ngươi tất cả cấp dưới cần phải bao lâu? Sát Phật Tu La là, là nửa người nửa chó, hắn trực tiếp miệng nói tiếng người, đại khái một tháng. Đinh Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, ta cho các ngươi hai thời gian mười ngày, triệu tụ tập tất cả cấp dưới. Lần này, ta muốn chơi với bọn hắn chẳng lớn. Chương 527, tiểu dạng tiến biến, chương 527, tiểu dạng tiến biến. Đang đợi Tứ Đại giống loại tập hợp thời gian, Đinh Hiểu lấy ra tại Phiêu Miểu Phong cầm tới một cái khác cái linh thú đan. Phiêu Miểu Phong vì cái gì còn cất giấu một cái linh thú đan? Đinh Hiểu khó hiểu nói, hắn có thể cảm nhận được cái này, cái linh thú đan bên trong năng lượng ẩn chứa, so bạch sa thần viên kia càng thêm cuốn mảnh. Bạch sa thần đã là thiên nguyên đại lục sinh vật mạnh mẽ nhất, so bạch sa thần càng mạnh, chẳng phải là không nên thuộc về thiên nguyên đại lục? Linh thú đan là có thể trực tiếp hấp thu, muốn trực tiếp ăn sao? Nếu như là bình thường linh thú đan, Đinh Hiểu không phải rất quan tâm, dù sao hắn có thể trực tiếp hấp thu tinh thạch, nhưng cái này một cái linh thú đan bên trong năng lượng ẩn chứa quá nhiều, cho dù là Đinh Hiểu cũng không thể không nhìn thẳng vào. Trải qua cân nhắc lại thì. Đinh Hiểu luôn cảm thấy dùng cái này cái linh thú đan tăng lên cảnh giới quá lãng phí. Kỳ thật ta cảnh giới tốc độ tăng lên cũng không chậm, tạm thời cũng không thiếu tài nguyên, như vậy cao cấp bậc linh thú đan cứ như vậy làm tài nguyên tu luyện dùng, quá lãng phí. Trước đây Đinh Hiểu nghe Lâm Mộ Hoa nhắc qua, dị thú linh thú đan hấp thu dẫn đầu cao nhất, nhưng thật ra là dị thú bản thân. Từ thể chất, tướng lực tội nguồn nhiều loại phương diện, dị thú có khả năng càng tốt tiếp thu mặt khác dị thú linh thú đan. Linh tướng sư hấp thu tỉ lệ nếu như là 3 thành đến 4 thành, như vậy dị thú ít nhất có thể tới 7 thành trở lên thậm chí có thể đạt tới tám thành, đồng loại ở giữa, càng là có thể đạt tới hấp thu chín thành tướng lực trình độ kinh khủng. Mặt khác, dị thú có thể kế thừa linh thú đan bên trong ẩn chứa đặc thù năng lực, ví dụ như năng lực phi hành, nguyên tố năng lực các loại, điểm này linh tướng sư liền làm không được. Cho dị thú ăn mới là vật tận kỳ dụng. Đinh Hiệu nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến bên cạnh hắn liền có một cái dị thú, chẳng những là dị thú, mà còn đối với chính mình trung tâm không hay. Nghĩ tới đây, Đinh Hiệu lập tức đem Tiểu Dạ kêu gọi ra. Tiểu Dạ từ thú vương đại nhảy ra phía sau, hưng phấn dị thường, nó tại thú vương đại bên trong quá nhàn chán. Tiểu Dạ nhìn thấy Đinh Hiệu. Rõ ràng cũng không có khoảng cách bao xa, rất khoa trương nhảy qua đến, dùng đầu to tại đinh hiểu trên mặt cọ sát. Đinh hiểu cười đầy ra tiểu dạ phân đầu, đừng môn nào, tiểu dạ, thứ này ngươi có thể ăn sao?" Đinh hiểu đưa trong tay màu trắng linh thú đan đưa tới tiểu dạ trước mặt. Tiểu dạ hiếu kỳ dùng cái mũi ngửi ngửi, hình như rất hứng thú bộ dáng. Đinh hiểu mặt sắc mặt nghiêm trọng, "Cái này cái linh thú đan năng lượng ẩn chứa quá mạnh, không biết tiểu dạ có thể không có thể chịu nổi." Nhưng nghĩ lại, Thiên Nguyên đại lục bên kia gia thú, lẫn nhau thôn phệ, khẳng định cũng không nhìn đối phương cảnh giới. Chẳng lẽ một cái cảnh giới thấp dị thú, nhìn thấy cao cấp dị thú lưu lại linh thú đan? có thể nhẫn nhịn không ăn. Hắn cũng không có nghe Lâm Mộ Hoa đề cập tới, cái gì giá thu ăn nhầm cường đại linh thú đan phía sau, trực tiếp bạo thể tử vong. Có lẽ dị thú có phương thức đặc tự, hóa giải những này cồn manh tướng lực. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng đối tiểu Dạ nói, "Tiểu Dạ, cái này cái linh thú đan là ta từ Phiêu Miểu Phong cầm tới, trong này năng lượng, ta cảm thấy so Bạch Xà thần linh thú đan còn cường. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, có thể hay không tiêu hóa?" Tiểu Dạ nghiêng đầu nhìn một chút Đinh Hiểu, đột nhiên, ngậm lên linh thú đan, một cái liền nuốt vào. "Tiểu Dạ!" Đinh Hiểu còn không kịp ngăn cản, tiểu Dạ đã ăn cái này cái linh thú đan. Sau đó tiểu dạ thái độ khất thượng, nằm rạp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mà trên người nó bắt đầu mơ hồ phát ra bạch quang. Bạch quang chiếu rộng chi địa, chiếu sáng mảng lớn vong hồn thế giới ú ám khu vực. Đinh Hiểu vội vàng canh giữ ở tiểu dạ bên cạnh, cảm giác nhiệt độ của người nó. Hiện nay đến xem, tiểu dạ kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như ổn định. Đại khái sau một ngày, đinh Hiểu phát hiện tiểu dạ trên trán nhiều một chỗ điểm lấm tấm vết tích, tăng thêm nguyên lai like 8 giờ, tổng cộng là 9 giờ vết tích. Cửu tinh. Đinh Hiểu kích động nhìn tiểu dạ, tiểu dạ đã là Cửu tinh Ngọc dạ Tuyết sư, chỉ là người này đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Còn tại Hatu Hai ngày sau, Đinh Hiểu liền tu luyện đều không có đi, một mực canh dự ở Tiểu Dạ bên cạnh. Ngày thứ ba, Tiểu Dạ cuốn cuốn lông sùi chi sau. Tỉnh. Đinh Hiểu lập tức xem xét Tiểu Dạ tình huống. Cái này ba ngày ba đêm, Đinh Hiểu đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Vừa nghe đến Tiểu Dạ đầu tĩnh, Đinh Hiểu lập tức liền tỉnh lại. Tiểu Dạ mở mắt ra, dùng đầu đuổi đuổi dựa vào trên người mình chủ nhân, sau đó đứng lên. Làm Tiểu Dạ đứng lên thời điểm, Đinh Hiểu bất ngờ phát hiện Tiểu Dạ cái trán 9 giờ tiêu ký, đột nhiên biến mất, mà là biến thành một khối hình tròn tiêu ký. Cái này Đinh Hiểu chừng mắt. Mặt khác, Tiểu Dạ hình thể so trước đó nhỏ không ít. Thân cao chỉ có 4 mét, thân thể dài không quá 1112m. Làm sao còn nhỏ đi?" Đinh Hiểu Kỳ hỏi nói. Có lẽ cùng linh sắt tình huống có chút tương tự, linh sắt tại linh sắt cảnh, linh vương cảnh, lĩnh chủ cảnh thời điểm đều là đẳng cấp càng cao, hình thể càng lớn. Nhưng đã đến về sau, linh sắt cảnh giới càng cao thì hình thể tương đối lại so trước đây càng tiếp cận nhân loại, sẽ dần dần thu nhỏ. Lúc này, tiểu dạ hồ đầu người khoác trắng như tuyết lông, hai mắt hiện ra sáng long lanh vàng màu hồ phách, thân thể so trước đó càng thêm đều đặn có lực, đứng ở nơi đó lúc, uy phong lẫm liệt. Tại tiểu dạ xung quanh mơ hồ hiện ra ngân quang, thậm chí để người có chút không cách nào nhìn thẳng tiểu dạ bộ dạng. "Tiểu dạ, ngươi không sao chứ?" Linh thú đan hấp thu xong. Tiểu dạ rất nhanh minh bạch đinh hiểu ý tứ, lắc đầu. "Còn không có hấp thu xong, ngươi, ngươi sẽ không có thể chờ đến lần tiếp theo còn có thể sử dụng a." Tiểu dạ huy phong, tại nhìn đến đinh hiểu phía sau liền nháy mắt không còn sót lại chút gì, như trước kia thích làm nũng sư tử con không có khác biệt lớn. Nhìn ngươi không một chút nào lo lắng bộ dáng, hẳn là thật có thể chờ đến lần tiếp theo lại sử dụng. Đinh hiểu thở dài một hơi. Quả nhiên dị thú có dị thú biện pháp, bọn họ có thể đem linh thú đan để dành, chậm rãi hấp thu. Tiểu Dạ Tựa Hồ còn dung hợp linh thú đan bên trong nguyên tố hệ nào đó, hình như là quang nguyên tố. Đinh Hiểu quan sát đến Tiểu Dạ quanh thân tản ra màu trắng tươi sáng, Tiểu Dạ vui vẻ bên trái bắn ra bên phải nhảy, hình như vừa mới tiến hóa phía sau, không một chút nào mệt mỏi, toàn thân đều là sức lực, ngược lại càng thêm có tinh thần. Đinh Hiểu lấy ra vong tộc liệp nhân tổng bộ cho cảnh giới khắc quý, đối với Tiểu Dạ kiểm tra. Nhìn thấy kết quả, Đinh Hiểu kém chút hoài nghi là chính mình cảnh giới khắc quý hỏng. Cái gì? Nhị Tinh Thiên mệnh cảnh. Đinh Hiểu cả người đều hôn mê. Suýt nữa phun ra một cái lao huyết. Chính mình khổ luyện mười mấy năm, không bằng tiểu dạ ăn thêm một viên tiếp theo linh thú đan. Lâm Mộ Hoa nói, liền xem như dị thú hấp thu linh thú đan, một lần hấp thu phía sau cũng cần nghỉ ngơi, trừ phi là đồng loại hấp thu. Bởi vì cơ bản không có bài dị tính, chẳng những hấp thu tốc độ nhanh, hấp thu trình độ cao, mà còn đối dị thú ảnh hưởng gần như có thể xem nhẹ. Chẳng lẽ nói, tiểu dạ là hấp thu đồng loại linh thú đan? Cái kia màu trắng linh thú đan đến cùng là sinh vật gì? Xem ra tiểu dạ mới là tiên tuyển chi tự a, trực tiếp từ tọa kỵ biến thành chiến sủng, đây là bao nhiêu bình thường tọa kỵ không dám tưởng tượng sự tình càng là tại cảnh giới bên trên, vượt qua lượng giới tối cường. Đinh Hiểu cùng Tiểu Dạ đơn giản qua mấy chiêu, lập tức phát hiện Tiểu Dạ tướng lực tương đối hùng hậu, chỉ là nó có vẻ như còn không quá quen thuộc làm sao chiến đấu. Hiện nay nó đã có hai loại linh tướng, quang nguyên tố cùng băng nguyên tố, thế nhưng chủ linh tướng băng nguyên tố vô cùng yếu, gần như đối công đánh không có trợ giúp, ngược lại là phụ trợ linh tướng quang nguyên tố, chỉ ít có thể tạo thành đâm mù hiệu quả. Xem ra Tiểu Dạ hiện tại là đủ có cảnh giới, không có cái gì chiến lược. Về sau muốn mang Tiểu Dạ đánh nhau một chút mới được. Đinh Hiểu suy nghĩ, nhìn thấy Tiểu Dạ trưởng thành phía sau, Đinh Hiểu trong lòng mừng thầm không nghĩ chính mình tiện tay cầm lên linh thú đan, thế mà có thể để cho tiểu dạ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Xem ra sau này tiểu dạ đem không chỉ là một cái toát kỵ. Khoảng cách tứ đại thống lĩnh tụ lại bộ đội còn có hơn 10 ngày thời gian, khoảng thời gian này, Đinh Hiểu toàn bộ dùng tại tu luyện. 10 cái thần phẩm tinh thạch, phối hợp hiên viên pháp giới nghịch thiên phụ trợ hiệu quả, để Đinh Hiểu có thời gian tại cái này gần 50 ngày thời gian tu luyện bên trong, thử nghiệm đột phá nhị tinh ma hoàng cảnh. 8. Đại tần thâm nguyên bên ngoài, tu tập vô số linh tướng sư. Một thanh âm từ thâm nguyên dưới đáy truyền đến, chấn động thiên địa, làm người chấn động cả hư phách. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết. Lần trước Tứ đại quỷ vương không có dẫn đầu vong tộc đại quân san bằng các ngươi vạn tướng đại lục, hôm nay, chúng ta thập lục đại quỷ vương, chắc chắn huyết tẩy vạn tướng đại lục, sáng lập vong tộc vạn cổ thị thế. Oanh một tiếng tiếng vang, thân nhiên dưới đáy, một đạo hắc khí phun ra ngoài. Cuối cùng một năm dưới, từ đại lượng linh tướng sư bố trí tướng lực kết hợp hộ thuẫn, ngáy mắt bị cỗ này cực kỳ cường hãn hắc khí trực tiếp đánh xuyên, chương 528, đinh linh lựa chọn, chương 528, đinh linh lựa chọn. Vong tộc lần xâm lược thứ 2 bắt đầu, thế nhưng đinh linh lại ngoài ý muốn không có xuất hiện ở đây. Liên tại khoảng cách đại tần thâm viên ngoài trăm dặm, mấy cái hắc bảo nhân chính ngăn tại Đinh Linh trước người, bọn họ dùng trên quần áo mũ trùm che kín đại bộ phận dung mạo, trước ngực đều theo lên màu xám vật đầu. Đinh Linh nhìn phía xa trùng thiên hắc khí, trong mắt đi qua một chút do dự. Mấy cái kia hắc bảo nhân cũng không áp dụng bất luận cái gì hành động, chỉ là yên tĩnh đứng tại Đinh Linh trước mặt, phản phất là đang đợi Đinh Linh mình làm ra quyết định. Đi, vẫn là không đi. Một tên dáng người khỏe mạnh hắc y nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Thành hữu phi phàm trên đường, khó tránh khỏi có vô số thi hải trải đường. Nơi xa hắc khí phun trào, Đại địa chấn động, biểu thị không cách nào tính toán vong tộc chính là sắp đến. Nhưng mà không khí nơi này lại lạ thường bình tĩnh. Cái kia khỏe mạnh hắc bảo nhân nhàn nhã tại Đinh Linh bên cạnh giạp bước, "Ta hiểu ngươi muốn vì ca ca ngươi báo thủ, nghĩ bảo hộ hắn thật vất vả trông coi hạ vạn tướng đại lục. Thế nhưng Đinh Linh, ngươi chẳng lẽ quên sứ mệnh của ngươi sao? Ngươi là Thiên Bộ nhất hảo. Sư phụ của ngươi vì ngươi truyền công phía sau liền vất lạc, hắn đối ân tình của ngươi, nên không thể xò so ca ca ngươi ta. Thiên Bộ sứ mệnh là nghịch thiên cải mệnh. Mà ngươi xem như Thiên Bộ hiện tại đệ tử duy nhất, ngươi trên bả vai gánh vác thì là Thiên Bộ 36 người tất cả trách nhiệm." Cương Giả Vi Tôn là thế giới này vĩnh hằng chân lý, mà nhân loại ở giữa khác biệt kỳ thật cũng không có lớn như vậy, muốn trở thành đứng tại đỉnh phong người, thế tất yếu đạm thi thể của người khác. Là đi cứu vớt vạn tướng đại lục, vẫn là Theo chúng ta đi, chúng ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Đinh Linh trừng to mắt, trong đầu của nàng đang không ngừng dãy rủa. "Không, tẩu tử cùng lập Nhi, Miêu tầm đại ca bọn họ đều tại nơi đó. Yên tâm, chúng ta có thể cam đoan bọn họ an toàn." Hắc bào nhân lập tức nói, bỏ đi Đinh Linh lớn nhất lo lắng. Đinh Linh mặt lộ thống khổ, toàn thân run rẩy. Đây là trải qua thời gian dài, ca ca cùng sư phụ hai người đối nàng ảnh hưởng giao phong đột nhiên, đinh linh sau đầu tóc có chút nâng lên, từ nơi nào chuyển ra một thanh âm. ngươi như vậy nghe ca ca ngươi lời nói, các ngươi từ nhỏ thiện trí giúp người, không đi tổn thương người khác, nhưng mà, các ngươi được đến cái gì? các ngươi đồng tình kẻ yếu, trợ giúp bọn họ, nhưng bọn họ đâu, bọn họ không có năng lực cho các ngươi càng nhiều hỗ trợ, cường giả chân chính, nên cùng cường giả làm bạn. nhìn xem ca ca ngươi, hắn chính là ví dụ tốt nhất, hắn vì bảo hộ vạn tướng đại lục, chết, chỉ để lại cô nhi quả nữ, đây chính là hắn kết quả. người nghĩ giống như hắn sao? trầm mặc một lát, linh tướng nói, vô luận là ngươi hoàng phụ tuyệt mệnh, vẫn là ca ca ngươi bọn họ sợ dĩ sẽ chết, xét đến cùng cũng là bởi vì không đủ cường. Nói đến Đinh Hiểu, cái kia Hắc Bảo Nhân trên miệng nói, trên thực tế chúng ta đã xác nhận Đinh Hiểu đã khởi sát, mà còn chúng ta suy đoán khởi sát thời gian là từ thời. Nói đến một người, hắn cuối cùng lại trở thành trên thế giới này tồn tại đáng sợ nhất. Đinh Linh lập tức ngây dại, cả người như bị điện giật. Cà cả ca hắn khởi sát không có khả năng. Hắc Bảo Nhân tiện tay đẩy ra một tấm thiên mục phủ, một con mắt bên trong biểu hiện ra hình ảnh. Đinh Hiểu phân mộ bị mặt khác một đám Hắc Bảo Nhân đảo lên, bọn họ đỡ ra qua tải liền công cụ đều vô dụng, liền nhẹ nhõm mở ra nắp quan tài. Nắp quan tài bên trên đinh tử sớm đã bị người mở ra. Trọng yếu nhất chính là, làm nắp quan tài bị mở ra, cái kia bộ quan tài bên trong, trống rỗng. Thấy cảnh này, Đinh Linh liền lùi lại mấy bước, thể sắc tinh thần đều bị lớn đại đả kích. Ca ca hắn, hắn là trấn thi đại thiên tướng. Hắc bào Nhân cười nói, "Linh Linh, lui một bước đến nói, dù cho không có vong tộc xâm lấn, ca ca ngươi tử thì linh sát, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đánh giết? Liên tính có thể đánh giết, ngươi gặp phải hắn thời điểm, có thể hạ thủ được sao?" Ngươi cùng Đinh Hiểu đều là không nên tồn tại cùng cái này lượng giới bên trong. Cùng chúng ta rời đi nơi này à? Để trong này tự sinh tự diệt, đó mới là thuận theo thiên đạo. Mà ngươi cũng đem thu hoạch được đột phá năng lực hạn mức cao nhất cơ hội. Chỉ có đứng tại thực lực đỉnh phong, ngươi mới có thể chi phối chính mình vận mệnh. Thả xuống chấp niệm, lập địa thành phật. Đinh Linh lồng ngực kịch liệt chập trùng, thân thể run rẩy lợi hại, nàng tâm lý ngay tại thống khổ dày vò. Hậu Nạo nói lần nữa, Đinh Linh, ngươi bây giờ đã dao động, dù chỉ là dao động một điểm là dao động. Mà ta chưa hề dao động, cho nên hai người chúng ta kỳ thật đã có thể làm ra quyết định. Dứt lời, Linh Linh chợt xoay người, tóc hướng cái chán qua đi, lộ ra hậu đạo náo Đinh Linh. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa trùng thiên hắc khí, suy hừ một tiếng, sau đó nhìn hướng trước mặt mấy cái hắc bảo nhân, "Các ngươi nói thế giới ta cảm thấy rất hứng thú, chúng ta có thể đi." Gấu kiện hắc bảo nhân mũ trùng bên dưới, lộ ra vẻ tươi cười, "Thu hồi thiên mục phủ, cùng đồng bạn rời đi." Đinh Linh cuối cùng nhìn thoáng qua đạo kia hắc khí, có chút meo mắt lại, quay người đi theo hắc bảo nhân. 8. Ngụy Vô Kỵ lo lắng nhìn hướng Miêu Tầm, "Linh Nhi làm sao còn chưa tới, không phải nói rất nhanh liền đến?" Miêu Tầm cau mày, "Ta cũng không biết." Đột nhiên Hầu nghĩa cầm truyền âm phù đi tới trước người hai người. Linh Nhi nàng truyền âm cho ta, nàng nói nàng không tới, không có khả năng, Linh Nhi không phải loại người này. Tôn Húc sở kích động hô, nhưng mà một bên Liễu Phi Yên lại mở miệng yếu ớt, các ngươi đừng quên, Linh Nhi không nhất định là chúng ta quen biết cái kia Linh Nhi. Câu nói này lập tức nhắc nhở mọi người. Từ khi Linh Nhi Linh tướng tham dự vào Đinh Linh tu luyện bên trong, nàng liền thay đổi đến không đồng dạng, mà lại là càng ngày càng không giống. Như là vận khí tốt, gặp phải chính là Đinh Linh bản thể vẫn còn tốt, nếu là một cái khác Đinh Linh, đối với bọn họ liền cùng người xa lạ đồng dạng. Chính tại mọi người mới vừa vừa lấy được tin dữ, vạn tướng đại lục tối cường, Đinh Linh sẽ không tham dự lần này phong ngự, Thâm Nguyên phương hướng, đột nhiên thoát ra 16 thân ảnh. Cái này 16 thân ảnh dáng người to lớn, cao tới trăm mét, trong đó có bốn người cực kỳ giống trước đây tứ đại quỷ vương, mặt khác 12 người thì là bọn họ chưa từng thấy qua. 16 con quỷ vương, Lãnh Tinh Hà đã chấn kinh nói không ra lời. Vong tộc thế mà trong thời gian thật ngắn tụ tập 16 con quỷ vương. Nói một cách khác, liền tính Đinh Linh tới, bọn họ cũng là giữa nhiều lại ít. Ngay sau đó, Vọng tộc đại quân từ Thâm Nguyên bên trong tu ra, hàng ngàn hàng vạn linh sát, vong hồn du hồn, vong tộc thế giới giao thú, tạo thành một chi hùng tráng vong tộc đại quân đứng tại thập lục quỷ vương sau lưng tân Ngân phát quỷ vương tiến lên một bước mắt lạnh nhìn nhân tộc đại quân hồng thanh nói các ngươi đoán xem lần này còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ âu dương tiên ngọc nhìn xem trong lược tiểu gia hỏa trong lòng không nói ra được đau buồn trước mắt dưới tình huống nhân tộc đã không có lật bản cơ hội đứa nhỏ này ra đời phía trước liền mất đi phụ thân mới vừa vừa ra đời liền phải đối mặt nhân tộc bị diệt vong bệnh tiểu gia hỏa đối với nơi xa những cái kia đứng tại hàng trước nhất linh sát đưa tay ra rồi cười khinh khách trong miệng còn tại hàm hàm hồi hồi kêu cái gì Nghe tới có chút cùng loại ba. Ba. Âu Dương Tiên Ngọc khẽ nhíu mày, những hài tử khác nhìn thấy những cái kia linh sắt đã sớm sợ quá khóc, đứa nhỏ này vậy mà không e ngại những này xấu xí dị tộc. Ngược lại hắn còn rất thích bọn họ giống như. Âu Dương Tiên Ngọc thở dài một hơi, dù sao cũng là cái hài nhi, hắn lại làm sao biết linh sắt đến cùng là cái gì đây? Chương 529, tứ đại thống lĩnh, chương 529, tứ đại thống lĩnh. Cửu trọng quan bên ngoài có bốn tòa có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài đại trận, Ninh Hiểu tại tận mắt thấy một chút du hồn thông qua cái kia đại trận bị truyền tống đi rồi, liền mang hắn chiến thú vật đại quân khống chế được bên trong một cái đại trận. Nơi đây đại trận nằm ở Hắc Long Đàm bên cạnh. Mấy trăm vạn chiến thú vật đại quân ngay tại tập kết, Đinh Hiểu đang chờ đợi thời điểm, không thể nghi ngờ gặp nhìn thấy trong hồ cái bóng của mình. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ trong hồ chính mình. Mang theo khăn che mặt thời điểm, Đinh Hiểu phảng phất có một loại ảo giác, chính mình vẫn là ban đầu cái kia chính mình. Người quen biết hắn, cũng hẳn là có thể một cái nhận ra hắn a. Tựa như Linh Nhi, khi còn bé, nhà đầu kia đeo cái linh sát miệng cụ, từ phía sau nhảy ra hù dọa Đinh Hiểu, kết quả bị Đinh Hiểu một cái liền nhận ra, tốt dễ thu dọn một fan mà khi chính mình thòi xuống khăn che mặt, lộ ra cái kia giữ tận cái cằm phía sau, ngược lại càng thêm khó mà phân biệt. Tiểu gia hỏa, lỗ thay, cái đuôi. Chủ nhân, ngươi cuối cùng khai cứu a, lỗ thay có thể là trên người ta đẹp mắt nhất bộ vị. Tiểu gia hỏa vui vẻ không thôi. Đinh Hiểu mặt đen lại, hắn hiện tại thật hoài nghi người này là cố ý trước tiên đem lỗ thay của mình lộ ra ngoài. Đinh Hiểu đỉnh đầu hai bên, mọc ra hai cái tuyệt không phải nhân loại đại đại viên lỗ thay, sau lưng cũng mọc ra một đầu thật dài màu đen mảnh độ dài. Chủ nhân, ngươi xác định không quan tâm tà phá bích sao? Tiểu gia hỏa nói. Đinh Hiểu lắc đầu chờ sau này nhìn xem có thể hay không phục sinh a nếu không ta lo lắng linh sát trạng thái phá bích thân thể của ta sẽ xuất hiện biến hóa kỳ quái mặt khác hiện tại ta đối phó thập lục quỷ vương đã dư sài cô cô cô sau lưng truyền đến hắc bực vương âm thanh xem ra là đội ngũ tập kết xong xuôi đinh hiểu suy nghĩ một chút đem khăn che mặt che tại trên ánh mắt dạng này ngược lại hắn đem nhất giống nhân loại địa phương che lên chỉ lộ ra giữ tợn cái cảm buộc lại khăn che mặt đinh hiểu bằng vào tiểu gia hỏa lô thai cũng có thể rõ ràng cảm giác được tất cả xung quanh tiểu cù tiểu hắc tiểu u tiểu huyền mang theo đại quân đi qua đi hắc bực vương Hắc Long Vương, vạn niệm đoan hồn cộng sinh thể, thần phật tu la tứ đại thống lĩnh đều là sương sở, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, Đinh Hiểu là đang gọi bọn hắn một cái. Cái này tứ đại thống lĩnh ai không phải ủy chấn một phương siêu cấp bá chủ, kết quả Đinh Hiểu cho bọn họ đặt tên, không những không một chút nào bà khí, thế mà còn có một chút. Đang yêu. Mặc dù tứ đại thống lĩnh mười phần không thích chính mình xưng hô, nhưng nghĩ tới Đinh Hiểu thủ đoạn, hắn thanh kia phủ đồ chiến phủ, cùng với chính mình khép lại không bao lâu sương sườn, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Tứ đại thống lĩnh lập tức dẫn đầu diên phần mình thủ hạ, tiến vào truyền thống đại trận. Đinh Hiệu hít sâu một hơi cũng đi theo đại quân tiến vào truyền tổng trận. 8. Vong tộc đại quân đã tập kết không sai biệt lắm, Tân Ngân Phát Quỷ Vương phát ra một tiếng kinh thiên động hống, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt đảo qua chiến trường, rơi vào đối diện hai nữ nhân trên thân. Vừa nhận được mệnh lệnh, Âu Dương Mộ Tuyết cùng với hải tử của nàng, Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Liễu Phi Yên cùng hầu nghĩa mấy người kia, muốn để lại người sống. Đương nhiên, cũng chỉ là lưu lại người sống mà thôi. Mắt thấy vong tộc đại quân đánh tới, Âu Dương Tuân cùng Lãnh Tinh Hà trong mắt đều hiện lên một chút hy vọng. Đinh Linh không đến. Cái kia thập lục quỷ vương liền không người có thể địch, mà đại bộ đội phương diện, nhân tộc cũng không chiếm ưu thế. Đỉnh cấp cao thủ, bộ đội tinh nhuệ, chính diện đại quân, ba cái phương diện, bọn họ bên này đều không thể đánh bại đối thủ, như vậy một trận chiến này, nơi nào còn có nửa điểm phần thắng. Lãnh Tinh Hà thở dài một hơi, quay đầu nhìn hướng Âu Dương Tuân, lần này xem ra là chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. Âu Dương Tuân mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình nữ nhi, ngoại tôn, muội muội, Đường Vương, tùy tùng. Đây là một trận không có hy vọng chiến tranh. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ nhân tộc đại quân bên trong đột nhiên liền xông ra ngoài. Miêu Tầm đám người xem xét, đạo kia thân ảnh màu bạc chính là Âu Dương Mộ Tuyết. Không tốt, là Mộ Tuyết. Miêu Tầm bốn người vội vàng cũng liền xông ra ngoài, mau chóng đuổi Âu Dương Mộ Tuyết. Âu Dương Tiên Ngọc cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lúc này tất cả mọi người tại phòng ngự, có thể Mộ Tuyết thế mà một người phóng tới vong tộc đại quân. Trong lòng của nàng chỉ có một ý nghĩ, chính là báo thủ. Đột nhiên, một đạo lóe lên ánh bạc, đã đến Âu Dương Tiên Ngọc trước mặt. Âu Dương Tiên Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, người tới chính là Tân Ngân Phát Quỷ Vương. Cái kia thân thể khổng lồ cao cao tại thượng, hắn nhìn xuống Âu Dương Tiên Ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, những người khác, gãy tay gãy chân, nhốt lại liền có thể Nhưng đứa bé này, ngược lại là có thể từ nhỏ bồi dưỡng một chút. Âu Dương Tiên Ngọc mặc dù nghe không hiểu Ngân Phát ý tứ, trong miệng hắn những người khác đến cùng là ai, thế nhưng nàng nghe hiểu một việc, Ngân Phát là đến cấp Lập Nhi. Âu Dương Tiên Ngọc lập tức ôm chặt, hướng về sau đánh lui. Mục Phi Tiếu một cái lắc mình ngăn tại Tiên Ngọc trước người, người mau dẫn Hải Tử đi, nhất định muốn bảo vệ Lập Nhi. Phi Tiếu, ngươi muốn làm gì? Tiên Ngọc, mặc dù ca ca ngươi đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ, nhưng nhiều năm như vậy, có hay không tại cùng một chỗ đã không có ý nghĩa gì, có thể mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh ngươi, ta đời này đã không tiếc. Đi mau dứt lời, mục phi Tiếu liền hướng về ngân phát vọt tới. ngân phát có chút meo mắt lại, linh cung tự bạo. người tới quanh thân tiêu tán tướng lực bành trướng, ánh mắt quyết tuyệt. ngân phát lập tức nghĩ đến đối phương kế hoạch. mục phi Tiếu cho dù là trước đây tam tinh linh hoàng cũng ngăn không được ngân phát, chúng chi trợ giúp hầu nghĩa cải tạo linh cung, để hắn cảnh giới rơi đến cựu tinh linh thánh. một cái cựu tinh linh thánh, tại quỷ vương trước mặt quá yếu, trừ phi linh cung tự bạo, không biết nên nói là may mắn, vẫn là không may, hắn vừa lúc là cái tiêm một phần ngàn bên trong, nắm giữ linh cung tự bạo năng lượng người. phi tiêu, tương vương tốc độ thật nhanh thân thể của hắn hai bên đưa ra to lớn song dực từ mặt đất di động đằng không mà lên dương cánh nào về phía ngân phát nếu như chỉ là đơn thuần linh cung tự bạo quỷ vương có thể nhẹ nhõm tránh đi nhất định phải đầy đủ tới gần phía sau lại sử dụng linh cung tự bạo mới có như vậy một tia cơ hội bên kia mộ tuyết bọn họ đột nhiên phát hiện bọn họ xông lại về sau địch nhân lại có ý tránh đi bọn họ mai đến một tên quỷ vương chặn lại bọn họ đường đi cái này quỷ vương không có đầu cầm trong tay chiến phủ thân mặc áo giáp thanh âm của hắn là từ bụng của hắn truyền ra các ngươi gấp gáp như vậy tự tìm cái chết đáng tiếc các ngươi chết là không chết được nhưng ta có thể để các ngươi sống không bằng chết. Vong hồn đại quân như thủy triều vào tới, sắp tiếp xúc nhân tộc đại quân phòng tuyến. Mộ Tuyết cùng Ung Vương đồng thời gặp gỡ Lưỡng Đại Quỷ Vương. Trận này không có phần thắng chút nào chiến đấu, sắp bộc phát. Đúng vào lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo sấm sét. Vô hình. Đạo sấm sét này âm thanh chấn thiên địa, gần như trong máy mắt, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên, cảm khái tại sao lại có kinh khủng như vậy thiên tướng. Là nhân tộc đem diệt sao? Ngay sau đó, từ thâm nguyên phương hướng bay ra bốn cái cự thú. Một cái cao mười mấy mét, thân thể quỳ đầu, chiều dài to lớn song dường hất bứt túc. Một đầu dài đến hai ba trăm mét, hồ đồ người khoác màu đen long lân cự long. Một cái toàn thân hơi mờ, trong thân thể chất đầy vô số ánh linh, thần sát thống khổ cự nhân. Những cái kia ánh linh điên cuồng vặn bẻ thân thể, tính toán thoát khỏi thân thể của nó, nhưng bị một mực vây khốn. Một cái nửa người nửa chó quái vật, đầu của nó một nửa là mặt người, một nửa là chó, mặt người bình tĩnh, chó mặt dữ tợn, mười phần quỷ dị. Hắn bên trái thân thể thân mặc cà sa, đơn trưởng đứng ở trước ngực, khác một bên tay nắm một thanh bị màu đỏ máu xâm nhiễm to lớn cán dài chiến ao. Nhìn thấy cái này bốn cái gì thú, nhân tộc một mảnh ngạc nhiên. Vong tộc còn có bậc này kinh khủng binh chủng. Nhưng mà, thập lục quỷ vương lại không thể so với nhân tộc bình tĩnh. Bọn họ, bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chương 530, các ngươi nhận sai, chương 530, các ngươi nhận sai. Vô Đầu Quỷ Vương một cái đoạn đầu phủ bổ về phía Âu Dương Mộ Tuyết. Hầu Nghĩa nháy mắt xuất hiện ở Mộ Tuyết trước người, phía sau hắn một cái thân mặc đỏ màu vàng chiến giáp hầu tử linh tướng đột nhiên hiện lên. Linh tướng hộ thể. Thứ ca chết, tứ tẩu quyết không thể chết. Tại chỗ này, chỉ có Hầu Nghĩa một người đạt tới linh hoàng cảnh. Lần trước linh cung cải tạo, đối Hầu Nghĩa đến nói là một lần lớn đại cơ duyên, hắn thực lực được đến tăng thêm một bước. Nhưng mà cái kia cũng chỉ là nhất tinh linh hoàng cảnh thực lực đối mặt thiên mệnh cảnh quỷ vương sợ cũng là ngăn không được cái này một kích trọng phủ. cơ hồ là đồng thời mới ngân phát quét ngang một kiếm tính toán bức bách thương vương mau chóng tại chính mình trong phạm vi không chế phát động linh cung tự bạo ngay tại lúc này một đạo bóng trắng từ thâm viên chỗ mượn nhờ thâm viên hắc khí dâng trào, tăng thêm tự thân cực nhanh tốc độ di chuyển hướng về ngân phát bên này báo tố bắn đi tại con đường vô đầu quỷ vương ngay mắt từ cái kia bóng trắng trên thân bắn ra một đạo hắc quang hầu nghĩa vốn là vốn cho là mình lần này phải chết ở chỗ này nhưng làm xung quanh bị mánh liệt tướng lực chìm ngập một khắc này hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình linh tướng hộ thể không có thu đến bất kỳ công kích hắn mở mắt ra nhìn hướng trước người đột nhiên một trận hoàng hốt một thân ảnh chính che ở trước người hắn cái bóng lưng này đối vu hầu nghĩa đến nói quá quen thuộc trong ngay mắt này hầu nghĩa biết hầu hình như bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng nói không ra lời tương vương đối mặt ngân phát một kiếm chính cũng không thể tránh nhưng đột nhiên nơi xa một đạo bóng trắng đột nhiên nhào về phía ngân phát giống ngay mắt một đạo bạch quang từ cầm đạo bạch điểm trên thân nổ tung ảm đạm thiên địa tại điểm này trực tiếp bị bạch quang chìm ngập hắn cũng tốt ngân phát cũng tốt toàn bộ bị cái này đạo bạch quang chìm ngập cái này đây là quang nguyên tố thật mạnh, Ưng vương thân hình trực tiếp bị đẩy lui, bất quá ngân phát công kích cũng đồng thời bị tan rã, vong hồn đại quân cũng bị đạo này chói mắt bạch quang ngăn cản, mọi người lấy tay che mắt, trong thời gian ngắn đánh mất thị giác, sau một lát, mọi người hai mắt hồi phục ánh mắt, vong tộc đại quân tiến công, bị trong bạch quang đoạn, vừa rồi cái kia hai cố lực lượng quá mức cường đại, thế cho nên vô luận là nhân tộc vẫn là vong tộc, đều cấp bách muốn biết, mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì đột nhiên xuất hiện bóng trắng đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là cái kia từ bóng trắng trên thân nhảy xuống há ảnh, lúc này đang đứng tại vô đầu quỷ vương trước mặt, tay không ngăn lại quỷ vương một bữa. mặc dù hắn là đưa lưng về phía hầu nghĩa bọn họ, nhưng năm người này mới vừa từ bạch quang lóa mắt bên trong khôi phục lại, làm bọn họ nhìn thấy ngăn trước người người kia lúc, đều kinh ngạc ngây người tại tại chỗ. mộ tuyết lảo đảo bước chân, từng bước một hướng đi cái bóng lưng kia. một trận chiến này, nàng lòng muốn chết đã quyết, đối với một cái không có bất kỳ cái gì hy vọng người mà nói, sinh tử đã không có trọng yếu như vậy. vậy mà lúc này nàng đã băng lanh tâm lại nứt ra một vết đứt. đồ đần là ngươi sao? Mộ Tuyết Duôn giọng nói. Tôn Húc Sở cũng khó có thể ức chế nội tâm kích động, Lão tứ, Lão tứ. Phía trước người kia có chút cúi đầu xuống, nghiêng đầu xem ra. Vừa nhìn thấy dung mạo của hắn, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi. Hắn bịt mắt, chỉ lộ ra nửa bộ sau khuôn mặt, mà cái này nửa bộ sau gương mặt lại như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cơ mặt trần truồi tại bên ngoài, hiện ra khô héo màu đen bắp thịt đường cong, miệng bắp thịt, răng có thể thấy rõ ràng, không có lằn hàm Hắn dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, các ngươi nhận làm người. Nếu như không muốn để cho ta cũng giết các ngươi, hiện tại liền cút trở về cho ta. Hắn dùng cực kỳ hung tàn ngữ khí, đối sau lưng năm người nói: Dứt lời, Đinh Hiểu trực tiếp hướng đi vô đầu quỷ vương. Không có người nhìn thấy nước mắt của hắn, bởi vì cặp mắt của hắn đã bị che lại. Nếu như bọn họ biết chính mình biến thành linh sát, Đại Khái sẽ chỉ làm bọn họ cho tàn lại cháy tâm tình, lại lần nữa đẩy hướng càng sâu thâm viên. Cho nên hắn đổi một bộ quần áo, che lại hai mắt, ngay lập tức thu hồi tiểu dạng. Hắn vô dụng phù đồ chiến phủ, hắn tay không tiếp lấy vô đầu quỷ vương một đóa. Hắn đem tất cả có thể cùng Đinh Hiểu liên hệ tới manh mối, toàn bộ cắt đứt. Mộ Tuyết đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, nàng nhìn xem cái bóng lưng kia, bạch y tung bay đầu phía sau màu đen khăn che mặt theo gió mà động bóng lưng của hắn cực kỳ giống tên kia không có khả năng hắn chính là Miêu Tầm gắt gao nhìn chằm chằm đinh hiệu bóng lưng nhìn rất lâu nghĩ từ hắn trong cử chỉ nhìn thấy một kia cùng đinh hiệu tương tự đặc thủ. nhưng mà trừ thân hình có chút cùng loại đinh hiệu bên ngoài hắn bộ dáng, hóa trang, âm thanh đều cùng Lão tứ không có điểm giống nhau trọng yếu nhất chính là hắn là linh sát liên tính hắn là đinh hiệu cái kia cũng đã không phải là Lão tứ nghĩ tới đây Miêu Tầm ra hiệu liều phiền đỡ Mộ Tuyết trở về mà chính mình thì kéo lấy hầu nghĩa cùng tôn húc sở đi trở về. Lúc này, Đinh Hiểu đứng tại Vô Đầu Quỷ Vương trước mặt. Vô Đầu Quỷ Vương phần bụng đột nhiên mở ra một con mắt, quan sát Đinh Hiểu một cái. Tay không ngăn lại hắn một búa, thực lực của người này để Quỷ Vương không thể coi thường. Thập Lục Đại Quỷ Vương, lúc này đã tụ lại đến Vô Đầu Quỷ Vương sau lưng. Ngân Phát lệnh giọng nói, "Ngươi là?" "Linh Sát." "Ngươi muốn làm gì?" Đinh Hiểu ngẩng đầu lên, khóe miệng có chút nâng lên. "Ta muốn làm gì? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là giết các ngươi." "Giết chúng ta? Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Ngươi muốn giết, cũng là phải giết chết những cái kia nhân tộc." Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng cho ngươi, lúc trước những cái kia ma hoàng cho các ngươi sử dụng, đó là bởi vì bọn họ không cách nào đánh chết ngươi bọn họ, chỉ có thể phụ thuộc vào các ngươi. Nhưng bây giờ, ta tất nhiên có thể giết các ngươi, vì cái gì còn muốn đối những cái kia nhỏ yếu nhân tộc cảm thấy hứng thú. Ngân Phát trừng to mắt, "Ngươi, ngươi là những cái kia ma hoàng bên trong một cái?" Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, "Ngươi đoán." Ít phép lối. "Ngươi một người, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chúng ta ngàn vạn vòng tộc đại quân." "Linh sát đúng không, ngươi nếu là dám chặn đường, bản vương liền để ngươi triệt để tiêu tán." Đinh Hiểu từ tốn nói, "Ngươi nào nói cho ta thân?" Không đầu âm thanh lạnh lùng nói, liền tính tăng thêm cái kia bốn cái cũng đồng dạng, ngươi coi ngươi là thần. Chỉ bằng các ngươi năm cái, nghĩ ngăn lại ta vong tộc đại quân, nằm mơ a." Đinh Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Gù, Tiểu Hắc, Tiểu U, Tiểu Quyền, đừng ngốc đứng, làm việc." Hắc Bức Vương chấn động song dựng, trong miệng phát ra nhỏ xíu của Cố Cẩm Thành, Hắc Long Vương thì phát ra một tiếng long ẩn, vạn niệm đoan hồn cộng sinh thể trên thân bạch quang càng ngày càng sáng, sát Phật Tu La phát ra một tiếng cùng loại với sói Chu âm thanh. Đột nhiên, vong tộc đại quân bên trong đã bị thuần hóa chiến thú vật bắt đầu thay đổi đến không ngừng yên. Không bao lâu, bọn họ liền thoát khỏi gò bó trực tiếp đối bên cạnh vòng tộc đại quân phát động công kích. Đúng vào lúc này, vốn là vốn đã bình tĩnh thâm nguyên đột nhiên tuôn ra đại lượng chiến thú vật. Hắc ma giao, hắc ma long, địa ngục quyển, hắc thú, có chút phát ra làm quang linh thể, số lượng khoảng cách đủ có mấy trăm vạn. Những này chiến thú vật trực tiếp từ vòng tộc đại quân sau lưng nhào về phía vòng tộc đại quân. Vẹn vẹn trong chốc lát, vòng tộc đại quân nội bộ liền đã loạn thành một bầy. Ma tứ đại thống lĩnh đồng thời nhào về phía thập lục quỷ vương. Đinh Hiểu từng bước một hướng đi vô đầu quỷ vương, kỳ thật ta lúc đầu không muốn nói, thế nhưng nói thật ra, ngươi bữa dùng đến thật chẳng ra sao cả. Chương 531, đinh hiệu khủng bố chiến lược, chương 531, đinh hiệu khủng bố chiến lược. Nhân tộc bên này đã thấy choáng. Bọn họ lúc đầu đều đã tuyệt vọng cho rằng cuộc chiến tranh này, bọn họ thua không nghi ngờ. Kết quả đột nhiên xuất hiện một cái khác linh sát, một người thay đổi chiến trường xu thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Âu Dương Tuân một mực nuốt không rõ mạch suy nghĩ. Đinh hiểu một người không cách nào đánh bại toàn bộ vong tộc đại quân, hắn tướng lực căn bản không có khả năng chống đỡ kinh khủng như vậy tiêu hao. Đừng nói hắn, liền xếp như thiên nguyên cảnh cũng không thể. Nhưng mà, có tứ đại thống linh cùng bọn họ mấy trăm vạn thủ hạ, kết quả liền hoàn toàn khác biệt. Tứ đại thống lĩnh đối chiến thập lục quỷ vương, một người đối phó bốn cái quỷ vương, có thể cần thời gian nhất định, nhưng vấn đề là, Đinh Hiểu tại chỗ này, thập lục đại quỷ vương cũng biết một trận chiến này hung hiểm dị thường, lập tức phát động vòng tộc đặc kỹ, tiến hành nụ thân dung hợp. Thập lục quỷ vương dung hợp thành bát chi song diện quỷ vương. Đinh Hiểu trước người vô đầu quỷ vương cùng ngân phát quỷ vương lục thân dung hợp, lấy ngân phát nụ thân làm chủ hình thái, thẳng hướng Đinh Hiểu. Đệ ngũ tướng kỹ, cực hàn băng quan. Tạch tạch tạch két, Đinh Hiểu không gian xung quanh trực tiếp bị diện tích lớn đóng băng, Đinh Hiểu thì bị giam giữ lại ở băng quan bên trong. Chết cho ta. Cực hàn đoạn đầu trảm. Ngân Phát sử dụng chính là đoạn đậu phụ, đồng thời phụ bên trên lạnh băng nguyên tố, đập về phía băng quan. Nhưng mà, Ngân Phát rơi bữa thời điểm, lại nhìn thấy trong suốt long lanh băng quan bên trong, cái kia linh sát vậy mà cười nhạt một tiếng. Lần trước, Đinh Hiểu suýt nữa tại một chiêu này bên trên ăn phải cái lô vốn, còn là dựa vào Hỏa nguyên tố linh tướng thoát khỏi. Nhưng mà lần này, hắn đã không phải là lấy trước kia cái Đinh Hiểu, chỉ thấy Đinh Hiểu nắm tay phải nắm chặt. Ca một tiếng, một vết nước từ Đinh Hiểu vị trí, nháy mắt hướng truyền ra ngoài đưa. Một giây sau, to lớn băng quan trực tiếp từ nội bộ vỡ nát. Đinh Hiểu thân ảnh kích xạ mà đến còn không đợi ngân phát dùng ra chiêu thức, đinh Hiểu một quyền đã đánh vào ngân phát trên đầu, bình một tiếng, nắm đấm cùng ngân phát lớn đầu to ở giữa, buộc phát tiếng vang, tướng lực chấn động. sau đó, ngân phát đầu, thế mà trực tiếp bị đinh Hiểu một quyền đánh đến hướng về sau nghiêng, tạo thành một cái quỷ dị góc độ. đinh Hiểu biết công kích như vậy, còn chưa đủ lấy đánh giết một cái hợp thể trạng thái quỷ vương, mũi chân của hắn một điểm, mượn quỷ vương bả vai nhảy lên một cái, nhảy vọt đến quỷ vương giơ cao cánh tay phải chỗ quỷ tay, cho ta đoạn. đinh hiệu chân phải đột nhiên đá vào quỷ tay vị trí, a, tay của ta, ngân phát kêu lên một tiếng, đoạn đầu phủ như vậy rơi. Đinh hiểu song tay nắm lấy thanh kia to lớn vô cùng đoạn đầu phủ cũng không phải hắn một cái tay bắt bất động, chủ yếu là tay cầm quá lớn. Lập tức Đinh hiểu quay người vung lên, đoạn đầu phủ chém về phía Quỷ Vương trước ngực. Bởi vì Đinh hiểu động tác quá nhanh, Quỷ Vương liền linh tướng hộ thể cũng không kịp phát động, đoạn đầu phủ trực tiếp chạm tại trước ngực, đem nửa người bổ ra. Lãnh Tinh Hà chấn động vô cùng nhìn xem một màn này, cái kia, cái kia linh sát, làm sao có thể như thế cường? Chẳng lẽ nó đã đến Ma Tôn Cảnh? Hắn lập tức lấy ra khắc quỹ kiểm tra đo lường phía sau kết quả lại làm cho Súng Quanh mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Nhị Tinh Ma Hoàng. Nói đùa cái gì? Quỷ Vương chẳng lẽ không phải thiên mệnh cảnh? Tại cái kia linh sát trước mặt, yếu đến cũng quá đáng đi. Hoàn toàn là đơn phương ngược sát, có thể để cho đối thủ liền linh tướng hộ thể đều không dùng được, cái này thực lực sai biệt cũng quá khoa trương đi. Ôi trời ơi, đây là vượt qua lượng giới thực lực đỉnh phong tồn tại. Loại này cảnh giới, nhưng lại có thực lực kinh khủng như thế Âu Dương Tuân càng nghĩ càng không đúng sức lực, nó, nó sẽ không phải là người kia linh sát ta. Đến linh hoàng cảnh, còn có thể làm đến vượt cấp một cái lớn cảnh giới, chỉ có một người. Đinh Hiểu. Âu Dương Tuân càng nghĩ càng là kinh hãi. Hắn không hi vọng Đinh Hiểu chết, nhưng Đinh Hiểu đã chết nếu như người này là Đinh Hiệu Linh Sát, cái kia đối với bọn họ đến nói, tuyệt đối là một kiện hủy diệt tính tin dữ. Đột không đại sư có chút nheo mắt lại, hắn đứng tại Âu Dương Tuân bên cạnh, nói, Điện Chủ cũng nghĩ đến tên kia. Âu Dương Tuân mặt sắc mặt nghiêm trọng, chỉ có hắn có thể có kinh khủng như vậy vượt cấp thực lực. Đột không than nhẹ một tiếng, ngày xưa Đinh Hiệu liều mình lấy nghĩa, nhưng hôm nay, hắn khởi sát thành ma, khởi sát phía sau, hắn liền không còn là Đinh Hiệu, mà là một cái Linh Sát, phóng nhãn lưỡng giới, sợ là không người lại là đối thủ của hắn. Âu Dương Tuân cao mày, cái kia Linh Sát sẽ sẽ không trở thành bọn họ mới nguy hiểm, vạn hạnh chính là hiện nay cái kia linh sắt cũng không công kích nhân tộc lúc này đinh hiểu cùng tứ đại thống lĩnh quả thực thế như trẻ tre bát đại hợp thể quỷ vương căn bản nghĩ không ra cái này linh sắt thực lực cư nhiên như thế khoa trương hợp thể dưới trạng thái quỷ vương ở trước mặt hắn quả thực không chịu nổi một kích tứ đại thống lĩnh thực lực cũng dần dần bùng phát nguyên bản tứ đại quỷ vương thời đại bọn họ đều không có diệt trừ tứ đại thống lĩnh có thể thấy được thực lực ít nhất là tại bốn cái quỷ vương liên thủ bên trên hiện tại tứ đại thống lĩnh cộng thêm một cái thực lực có thể nói địch thiên linh sắt liên thủ không đến nửa canh giờ bát đại hợp thể quỷ vương đã bỏ mình bảy cái Âu Dương Tuân cùng Lãnh Tinh Hà đắn đo liên tục, cuối cùng thông qua tiểu phạm vây thí nghiệm, xác định những cái kia chiến thú vật sẽ không công kích nhân tộc phía sau, cuối cùng hạ lệnh, nhân tộc đại quân toàn tuyến xuất kích. Nguyên bản vong tộc đại quân còn có thể ngăn cản những này chiến thú vật phản công, hiện tại nhân tộc gia nhập trong đó phía sau, hình thức lập tức đi chuyển. Ma thập lục đại quỷ vương, hiện tại cũng đã vẫn lạc 14 con. Một tên vong tộc du hồn nhìn trước mắt chiến trường, vô cùng đau đớn. Vì cái gì? Vì cái gì lại thất bại? Đây là trời muốn giết ta. Nhân tộc, các ngươi đừng tưởng rằng ngăn lại công kích của chúng ta liền kết thúc, các ngươi không có khả năng ngăn lại 4 5 sau lần thứ 2 thiên kiếp. Một cái tứ đầu địa ngục huyền không nói lời gì, bổ nhào vào nó chính là một trận điên cuồng tàn xé. Nó lúc thì phun ra hỏa diễm đốt cháy thân thể của nó, lúc thì phun ra hắc khí xâm chiếm thần trí của nó, lúc thì phun ra nọc độc ăn mòn nó nhục thân, cuối cùng một cái, cắn đứt cổ của nó. Cuối cùng một cái quỷ vương hợp thể đối mặt tứ đại thống linh vây công, căn vốn không có sức hoàn thủ, cuối cùng bị Hắc Long vương cắn một cái rơi nửa thân thể, nó bên dưới nửa đoạn thân thể đứng thẳng một lát sau, vô lực quỳ trên mặt đất, cuối cùng ngã xuống. Đinh Hiểu cơ hội xuất thủ cũng không nhiều, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, tiến tính cảm thụ tất cả xung quanh. Bên cạnh, ngân phát cùng không đầu hợp thể ngã trên mặt đất đoạn nhiên, đinh hiểu nghe đến cỗ thi thể kia phần bụng phát ra âm thanh, ha ha ha ha ha, ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là một cái linh sát. ngươi biết linh sát là cái gì sao? đinh hiểu nghiêng đầu, lắng nghe thanh âm của nó. ta không ngại nói cho ngươi một cái liên quan tới linh sát bí mật. linh sát đến tam cấp vị diện cũng đã không có khả năng lại tồn tại. tại nơi đó, càng cường đại linh tướng sư có biện pháp để ngươi tiêu vong. bọn họ thậm chí không cần cùng ngươi chiến đấu. đáng tiếc, ngươi cũng tốt, những cái kia nhân tộc cũng tốt, đều không có cơ hội đến tam cấp vị diện. lần tiếp theo thiên tiệp nhân tộc không có khả năng chịu nổi, ngươi cũng không có khả năng. Đinh Hiểu lạnh hư một tiếng, từ từ nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta chính là từ tam cấp vị diện trở về, ngươi có thể hay không rất thất vọng. Không, không có khả năng. Đinh Hiểu nói, ta ngược lại là kỳ quái, ngươi liền cái gọi là tam cấp vị diện đều không có đi qua, vì sao biết nhiều như thế? Có phải là hắc bảo nhân nói cho ngươi? Bọn họ đến tột cùng là ai? Con mắt của bọn hắn chính là cái gì? Nói ra, ta tha cho ngươi một mạng. Chương 532, bại lộ, chương 532, bại lộ. Tha ta một mạng, ta sống còn có ý nghĩa gì? Không đầu âm thanh nói, bất quá ta có thể miễn phí nói cho ngươi bọn họ là ai? bọn họ là trật tự bảo hộ người, là tất cả mọi người người chỉ dẫn, bọn họ nắm trong tay tất cả chúng ta vận mệnh. Đinh Hiểu cao mày, trật tự bảo hộ người, tất cả mọi người người chỉ dẫn, khống chế tất cả mọi người vận mệnh. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, cái này Phật Đầu hắc bảo nhân thân phận đã triệt để để Đinh Hiểu ý thức được, có lẽ vạn tướng đại lục rất nhiều chuyện đều cùng bọn hắn có quan hệ. Là ngươi cho rằng ngươi đã không còn là hết ngồi đáy giếng thời điểm, kết quả lại phát hiện, ngươi thấy chỉ là khác một cái giếng trên không bầu trời không đầu ngựa khí lộ ra bên mông mở mịt, người ta đều là phàm nhân, ngóng nhìn trên chín tầng trời. Vòng quay vận mệnh chậm rãi chuyển động không cách nào dung chuyển, người ta đều là sâu kiến, liều mạng dây rùa thoát khỏi, tất cả lại đều ở bàn tay lớn kia bên trong không cách nào thoát khỏi. Không đầu âm thanh càng ngày càng thấp, cho đến nghe không rõ ràng, thế nhưng Đinh Hiểu lại kinh ngạc đứng ở nơi đó, không có người so hắn có thể khắc sâu hơn cảm nhận được gồng xiềng của vận mệnh. Không cách nào dung chuyển vòng quay vận mệnh, không cách nào thoát khỏi bàn tay vô hình. Khít sâu một hơi, Đinh Hiểu đi đến không đầu thi thể phía trước, nhẹ nhàng nói, ngươi cùng ta có cái gì khác biệt đâu? Thập Lục Đại Quỷ Vương toàn viên bỏ mình, vong tộc đại quân bị nhân tộc cùng chiến thú vật liên thủ công kích, tổn thất nặng nề, liên tục bại lui bọn họ không thể không lui về thâm nguyên. Vong tộc đại quân lần xâm lược thứ 2 chi chiến lại lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Mà còn lần này bọn họ gặp đả kích càng thêm to lớn. Lần này đại chiến bên trong nhân tộc thương vong tộc nhỏ, bọn họ rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục bồi dưỡng được hiện quỷ vương. Đừng nói quỷ vương, liền những cái kia vong tộc du hồn đồng dạng tổn thất nặng nề. Vong tộc thực lực tổng hợp tại lần này đại chiến bên trong bị trọng thương. Trải qua một trận chiến này, Đinh Hiểu đã xác định trong thời gian ngắn vong tộc sẽ không thể có thể lại tổ chức đối nhân tộc chiến tranh. Nếu như cho nhân tộc đầy đủ thời gian nhưng nhân tộc bên trong xuất hiện thiên mệnh cảnh cao thủ như vậy vong tộc ưu thế cũng đem triệt để không còn sót lại chỗ gì. Đinh Hiểu quay người lúc, đột nhiên phát hiện sau lưng một thân ảnh, không biết lúc nào một mực đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chính mình. khi thấy người kia thời điểm, Đinh Hiểu theo bản năng túi lầu xuống, quay người liền muốn đi, không muốn nhìn xem hài từ sao. Âu Dương Mộ Tuyết vội la lên, Đinh Hiểu thân hình dừng lại, Mộ Tuyết từng bước một hướng đi Đinh Hiểu, Đinh Hiểu nghiêng đầu, nghe lấy bước chân của nàng. ngay tại Đinh Hiểu muốn rời đi thời điểm, hắn cảm giác được một đôi tinh tế nhẹ vỗ về chính mình cái kia khiếp người khuôn mặt. Ta biết ngươi là Đinh Hiểu. Ngươi không lừa được ta, Mộ Tuyết hai mắt đỏ bừng, ta là thê tử của ngươi." Nàng giải ra đinh hiểu che tại trên ánh mắt khăn che mặt, nhưng nhìn thấy đinh hiểu cặp kia ánh mắt sáng ngời lúc, Mộ Tuyết liền lùi lại hai bước, một tay che miệng, mắt lộ hoảng sợ, trong mắt nháy mắt đựng đầy nước mắt. Chỉ bằng đôi mắt này, Mộ Tuyết đã tuyệt đối có thể khẳng định, hắn chính là đinh hiểu. Hoặc là nói, là đinh hiểu linh sát. Đinh hiểu hít sâu một hơi, nhu độ thông qua ngụy trang, để quen thuộc chính mình người không nhận ra chính mình, thực sự là một cái ý tưởng lợi thơ. Lúc này vong tộc đại quân đánh tới bầy, trốn về thâm nguyên, số lớn chiến thú vật truy kích mà đi. Nhân tộc đại quân lui về phòng tuyến mọi người cũng nhìn thấy đinh hiểu bộ mặt thật khi thấy đinh hiểu dạng từ thời miêu tầm đám người diệp lam phong sở luyện tuyển nguyệt doanh ngư tiên ngọc tương vương âu dương vân rất nhiều quen thuộc đinh hiểu người như ngũ lôi anh đỉnh chỉ có bốn cái chiến thú vật tại đinh hiểu sau lưng chờ đợi đinh hiểu bước kế tiếp mệnh lệnh đáng buồn chính là những bằng hữu kia thân nhân lúc này trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít có một tia sợ hãi đinh hiểu rất rõ ràng bọn họ là sao như thế hắn hiện tại dù sao cũng là linh sát cho dù là ruột thịt thân nhân nếu là biến thành linh sát đó cũng là vô cùng nguy hiểm lại nói hắn bộ dáng bây giờ cũng xác thực rất đáng sợ. Đinh Hiểu đem khăn che mặt một lần nữa vây quanh tại cái mũi phía dưới, trầm mặc rất lâu. Đối Mộ Tuyết nói, ba năm dưới phía sau, lần thứ hai tiếp, các người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó ta sẽ tới tìm các người. Nếu như khi đó ta vẫn là cái dạng này, ngươi cũng không cần đợi thêm ta. Dứt lời, Đinh Hiểu quay người. Một cái phát sáng màu trắng hùng sư vươn ra, Đinh Hiểu nhảy lên. Tiểu Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Phi Yên bọn họ, ánh mắt bên trong hơi có không muốn, nhưng rất nhanh liền mang Đinh Hiệu từ thâm nguyên nhảy xuống. Miêu Tầm cùng Tôn Húc sợ, Liễu Phi Yến, hầu nghĩa nhìn nhau đột nhiên bốn người trong mắt đều xuất hiện giống nhau thần sắc, bọn họ đồng loạt phóng tới thâm nguyên, lao tứ, chờ chúng ta một chút. Dứt lời bốn người cũng cùng nhau nhảy xuống, tiếp lấy lại có mấy cái thân ảnh từ trong đám người lao ra từ thâm nguyên nhảy xuống. Diệp Lam Phong, sở luyện, Tuyển Nguyệt, Cửu Lư cùng với một chút không có nhìn ra bóng lưng người. Âu Dương Tuân hai hàng lông mày khóa chặt, dù cho Linh Hiệu đã biến thành linh sát, thế mà còn có nhiều như vậy người đi theo. Nhảy xuống thâm nguyên, cái kia chính là sinh tử chưa biết ta. Ung Vương vội vàng kéo lại Mộ Tuyết, sợ nàng cũng đi theo đội theo. Mộ Tuyết đầy mắt dưng dưng thấy sư phụ, khóc nói, sư phụ, là hắn, thật là hắn. Hắn nói ba năm dưới phía sau sẽ tìm đến ta. Nhìn xem Mộ Tuyết khóc đến than thở khóc lóc, Uy Vương trong lòng vui mừng. Mộ Tuyết sở dĩ không cùng đi qua, là vì nàng đã chết đi tâm cuối cùng xuống lại. Tất nhiên Đinh Hiểu sẽ tìm đến nàng, vậy hắn liền nhất định sẽ trở về. Như vậy Mộ Tuyết hiện tại liền không thể lại xúc động như vậy, nàng phải chiếu cố tốt bọn họ hải tử. Uy Vương ôm thật chặt Mộ Tuyết, trùng điệp gật gật đầu, tốt, tốt. Hắn sẽ trở lại. Dù sao tiểu tử kia sáng tạo kỳ tích cũng không phải một cái hai cái. Chúng ta ngay ở chỗ này thật tốt chờ hắn, thật tốt nuôi dưỡng dạy bảo lập nhi. 8. Đinh Hiểu càng vào thâm viên phía sau, phát hiện sau lưng có không ít người cùng đi theo. Đứng núi chịu sao chính là Miêu Tâm bọn họ. Đinh Hiểu trong lòng mềm nún, để tiểu dạ tại trên không đánh một vòng, đem bốn người kia đồng loạt tiếp lấy. Bốn người kia vừa tới tiểu dạ trên lưng, một mạch liền nhảy tới. Lão tứ, ngươi cái này tên hỗn đản, vì cái gì không đi tìm chúng ta? Thứ ca, ngươi biết nói chúng ta suy nghĩ nhiều người sao? Đinh Hiểu cao mày, ta là linh sát, các ngươi không sợ sao? Sợ ngươi cái quỷ a. Ngươi xem một chút ngươi nhân tộc đại nạn ngươi liền kịp thời xuất hiện trong đó không có thương tổn bất kỳ một cái nào nhân tộc liền tính ngươi là linh sát vậy ngươi cũng là tốt linh sát à chính là ngươi còn nhận biết mộ tuyết ngươi cùng mặt khác linh sát không giống ta cùng ngươi nói lão tứ nhị tỷ thật sự tức giận lần trước ngươi lại là điều đi chúng ta ngươi nói ngươi có thể hay không có câu lời nói thật tứ ca chúng ta nói tốt núi lao biển lửa cùng đi không quản ngươi đi đâu chúng ta đuổi ngươi đinh hiểu trong lòng ấm áp một thế này có thể có mấy cái này huynh đệ là đủ trời ơi nha nha hoàng bét ta phi hành cánh chim quên mang theo cách đó không xa truyền đến mấy cái thanh âm. Đinh Hiểu tập trung nhìn vào, nguyên lai là Diệp Lam Phong, sở luyện. Têu tên cái kia chính là Diệp Lam Phong. Đinh Hiểu cười lắc đầu, để tiểu dạ đem bốn người cũng tiếp lấy. Tiểu dạ hiện tại hình thể đã không có phía trước lớn như vậy, thân lên một chút ngồi chín người, sắp thực có chút chênh chúc. Các ngươi làm sao cũng tới? Đinh Hiểu ánh mắt bên trong mang theo một chút trách cứ. Làm gì? Bọn họ có thể đến, chúng ta lại không thể tới. Diệp Lam Phong một mặt không phục, có phải là không đem chúng ta làm huynh đệ? Làm sao còn ghen Đinh Hiểu lắc đầu. Còn có. Cửu Vũ, ngươi làm sao cũng tới? Mệnh của ta là ngươi. Cửu Vũ lạnh lùng nói. Đinh Hiểu đỡ cái chán. Lúc này còn có bóng người tại hạ xuống. Bọn họ là ai? Ngươi không quen biết sao? Cái kia đại khái chính là người cuồng nhật tùy tùng. Tôn Húc sở nói. Đinh Hiểu lắc đầu. Còn vừa hai người đều là nữ hải, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Tiểu Cụ, Tiểu Hắc, đi đem mấy người bọn hắn tiếp lấy. Hắc Bức Vương cùng Hắc Long Vương lập tức lính mệnh, đem những người kia cùng một chỗ tiếp lấy. Chờ sau khi hạ xuống, Đinh Hiểu đi đến cái kia trước mặt hai người, mà lúc này khoảng cách gần nhìn thấy hai người, Đinh Hiểu đột nhiên bừng tỉnh. Bạch Tích, Mộ Dung Văn Sam, Trương Nam Ta ngưỡng mộ người, Trương 533, ta ngưỡng mộ người. Bạch Tích mặc một thân váy trắng lụa mỏng xanh, tóc dài buộc lên, dung mạo cùng mấy năm trước không có quá biến hóa lớn, chỉ là hai đầu lông mày so lúc trước nhiều hơn một phần chút trạng. Mộ Dung Vân Sam váy lục đen một bên váy áo, bên hông bội kiếm, tóc đen tuần thẳng, dài cùng sau lưng. Bạch Tích cùng Đinh Hiểu xem như là nhiều năm bạn tốt, Âu Dương Vân Sam thì cùng Đinh Hiểu chỉ có vài lần gặp mặt, nàng là thường không Linh viện đệ tử, cùng Đinh Hiểu giao thủ qua, cũng cùng Đinh Hiểu tại tiểu lâu ăn qua cơm. Không tính mới biết, chỉ có thể tính được biết. Đinh Hiểu đi đến bên cạnh hai người, phân đừng nhìn nhìn hơi có chút hốt hoảng hai người hỏi các ngươi sao lại tới đây? Bạch Tích mở miệng lúc mắt mở thật to biểu lộ sinh động, tựa như đang dùng con mắt nói chuyện. làm sao bọn họ có thể đến? Ta cùng Vân Sam không thể tới sao? Ta có thể so với bọn họ đều sớm hơn nhận biết ngươi. hầu nghĩa ở phía sau nhỏ giọng thầm thì, ngươi là ai à? Ngươi còn có thể so ta biết Đinh Tử Ca sớm hơn. Đinh hiểu cao mày có thể ta hiện tại. ngươi là linh sát nha. Bạch Tích tựa hồ không phải rất để ý, thế nhưng ngươi cùng mặt khác linh sát rõ ràng không giống. suy nghĩ một chút, Bạch Tích lại dùng không phải rất khẳng định ngữ khí nói bổ sung, có thể là ngươi tại bị tương hồn phản vệ thời điểm, đảo khách thành chủ. Tóm lại, mặc dù ta không biết vì sao lại dạng này, thế nhưng nếu như là phát sinh ở trên thân thể ngươi, cũng là không có gì thật là kỳ quái. Đinh Hiểu lắc đầu, không thể không nói Bạch Tích là cái vận khí người rất tốt, cứ việc nàng suy đoán phương hướng không đối, thế nhưng kết quả lại không có vấn đề gì. Vân Sam nhìn thấy Đinh Hiểu ánh mắt cuối cùng rơi trên người mình, lễ phép mà yêu nhã cười cười, "Ngươi có phải hay không kỳ quái hơn, ta vì sao lại đến?" Đinh Hiểu nhẹ gật đầu. Vân Sam lúc cười lên, phản phất có thể lây nhiễm người khác, làm cho tâm thần người yên tĩnh thoải mái dễ chịu. Chứ cũng Bạch Tích là bạn tốt bên ngoài, chủ yếu là bởi vì ngưỡng mộ ngươi. Đinh Hiệu trừng to mắt, chớp chớp. Lý do này có phải là có chút quá tùy hứng? Liên tùy hứng trình độ, nàng so Bạch Tích còn cao mấy cái cấp bậc a. Đinh Hiệu bên này còn chưa mở miệng, sau lưng Miêu Tầm mấy người bọn hắn đột nhiên kích động lên. Từng cái biểu lộ khoa trương so nhìn thấy Đinh Hiệu một quyền xử lý vô đầu quỷ vương còn quá đáng, nếu không có ra mặt liền với, ngũ quan kém chút đều muốn riêng phần mình bay đi. Bốn người dùng có đại sự biểu lộ, lẫn nhóc dùng ánh mắt truyền lại ngồi đợi ăn dưa, cười trên nỗi đau của người khác, không chê chuyện lớn chờ tín hiệu, không ngừng nháy mắt ra hiệu. Nhưng mà Đinh Hiệu vẫn là rất thanh tĩnh. Hắn hơi có vẻ xấu hổ ho khan hai tiếng, ta là linh sát, mặt khác, ta cũng đã thành ra. Vân Sam khẽ mỉm cười, ngươi không phải nói 3 năm rưỡi phía sau sẽ trở về tỷ mộ tuyết tỷ tỷ sao? Ta nghĩ ngươi nhất định là tìm tới có hy vọng biến trở về nhân loại biện pháp. đến mức đã thành ra Vân Sam có một cái không đáng chú ý than nhẹ động tác, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiểu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta, ta chỉ là ngưỡng mộ nhân phẩm của ngươi, thực lực cũng không có ý khác. một bên Bạch Tích lắc đầu, hai người các nàng có thể trở thành bằng hữu, liền là vì Đinh Hiểu, khi đó Vân Sam liền đối với Đinh Hiểu sinh ra hứng thú nồng hậu chỉ là về sau bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Vân Sang cùng Đinh Hiểu không có quá nhiều gặp nhau, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối bỏ lỡ. Lần này đi theo Đinh Hiểu nhảy xuống Thâm Uyên, tại dưới tình huống như vậy, hơn phân nửa bạo lộ ra mới là bản năng phản ứng. Xem như tỉ muội, Bạch Tích rất rõ ràng, kỳ thật Vân Sang một mực không có buông xuống qua Đinh Hiểu, mà bây giờ, nàng cũng chỉ có thể che giấu mình chân thật tình cảm, nói một chút trái lương tâm lời nói. Đinh Hiểu quay đầu nhìn thoáng qua, bốn người kia vặn vẹo biểu lộ nháy mắt khôi phục bình thường, bốn người hết nhìn đồng tới nhìn đây, đang chuyện trò hoàn cảnh xung quanh. Khô khô khụ, nguyên lai like đây chính là Thâm Uyên dưới đáy bộ dạng. Đại ca ngươi nhìn nơi đó, chậc chậc chậc, trên trụ đá những cái kia phù văn ngươi nhìn đến hiểu không? Miêu Tầm lắc đầu, nhìn không hiểu, nhìn không đấu, không hiểu. Lại nói, bên kia chính là vong tộc Đại môn a, thật là hùng vĩ a. Đúng vậy a. Đinh Hiểu chợt nhìn bốn người một cái, quay đầu nhìn hướng Vân Sam, cô nương quá khen. Sau đó, Đinh Hiểu nhìn hướng người nơi này. Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Hồng Nhĩ, Diệp Lăng Phong, Sở Luyện, Liêu Phi Yên, Cửu Đú, Uyển Nguyệt, Bạch Tích, Vân Sam, tổng cộng 10 người, trùng hợp chính là vừa vặn 5 nam 5 nữ. Đinh Hiểu nhìn một chút nơi xa quỷ môn. Hắn có thể tùy ý ra vào quỷ môn, thế nhưng người bình thường cần nam nữ kết bạn, mà mười người này lại vừa vận nam nam nam nữ. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, chẳng lẽ đây là thiên ý? Mà còn Đinh Hiểu cũng nghĩ đến một vấn đề, vạn tướng đại lục cũng là thời điểm bồi dưỡng một chút cường giả. Ba năm dưới phía sau Thiên Kiếp, thậm chí về sau Thiên Kiếp đều cần một nhóm càng cường đại linh tướng sư mới có thể bảo vệ vạn tướng đại lục. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu nói, các ngươi biết ta muốn làm gì sao? Diệp Lam Phong nói, Đinh Tử, nếu như ngươi không chê chúng ta vương diễu, ngươi muốn làm cái gì, chúng ta đều giúp ngươi. Những người khác cũng đều nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đồng ý. Ít nhất không thể để ngươi lại chạy." Hầu Ngã nói thầm. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Đi, ta mang các ngươi đi một chỗ." Trước phân tổ, "Đại ca ngươi cùng Nhị tỷ một tổ, Hầu Ngã, ngươi cùng Bạch Tích, Tam ca, ngươi cùng Vân Sam cô nương, Lam Phong ngươi cùng Uyển Nguyệt một tổ, Sở Luyện ngươi cùng Tiểu Ú, chúng ta tiên tiến Cựu Trọng Quỷ Môn." Hầu Ngã đi đến Bạch Tích bên cạnh, nhịn không được nói, "Bạch Tích cô nương, ta cùng Đinh Tử ca nhận biết thời gian có thể so với ngươi sớm." Bạch Tích nghiêng đầu nhìn một chút Hầu Ngã, "Ngươi linh tướng là đấu chiến thắng phật. Ta nghe nói cái này linh tướng vô cùng hiếm thấy, là thú thần song tương." Tuấn hút sở nhỏ giọng đối Vân Sam nói, "Vân Sam cô nương, ngươi là đại thương mộ dung gia người?" Mộ Dung Vân Sam gật gật đầu, "Là." Mộ Dung nhà nghe nói tồn tại vượt qua 2000 năm, so đại thương tồn tại thời gian còn lâu dài, tại cổ lịch sử bên trong cũng đã tồn tại, có phải là thật hay không a?" Mộ Dung Vân Sam lắc đầu, "Cái tin đồn này ta cũng nghe qua, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm, từ nhỏ học tập gia tộc lịch sử thời điểm, giảng thuật đều chỉ có từ đại thương thành lập bắt đầu phía sau, gia tộc tình huống phát triển." Đinh Hiểu hơi sửng sở, "Cổ thế gia thời gian tồn tại vượt qua 2000 năm, thật có gia tộc có thể kéo dài 2000 năm sao?" có thể tại các loại chiến loạn dung chuyển bên trong tồn tại vượt qua 2.000 năm quá khó có thể tưởng tượng các loại trong thư tịch đề cập gần như đều là 1.000 năm bên trong sự tình 2.000 năm trước thời điểm đó vạn tướng đại lục có hay không cùng về sau vạn tướng đại lục đồng dạng vân sam sở luyện cùng với long nhị đều là cổ thế gia người nhưng bọn hắn đều là thế hệ trẻ tuổi từ một loại ý nghĩa nào đó nói đinh hiểu trên thực tế cũng không thực sự tiếp xúc qua cổ thế gia đi tới nhất trọng quỷ môn trước sau đinh hiểu tạm thời bỏ xuống trong lòng suy nghĩ sẽ tiến vào quỷ môn phương pháp nói cho mọi người vân sam hiếu kỳ nhìn hướng đinh hiểu vậy còn ngươi Ngươi không cần có người bồi ngươi cùng một chỗ tiến vào sao?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Ta, ta không cần, bởi vì ta vốn chính là người chết dứt lời." Đinh Hiểu cất bước đi vào Quỷ Môn. Những người khác dựa theo Đinh Hiểu truyền thụ phương pháp, lần lượt cũng đi vào Quỷ Môn. Chương 534, Thương lượng, chương 534, Thương lượng. Mãi đến cửu trọng Quỷ Môn bên ngoài, bởi vì nơi này cần phong ấn cái thứ chín linh tướng, có chút tổ hợp không cách nào tiến vào. Đinh Hiểu liền để đạt tới linh hoàng cảnh hồng nghĩa, bạch tích trước các mang một người tiến vào, hai người sẽ cùng nhau trở về, lại phân biệt lẫn người, như vậy lập đi lập lại đem những người khác toàn bộ mang vào cựu Trọng Quỷ Môn. Cựu Trọng Quỷ Môn bên trong chính là Quỷ Vương đại điện, bây giờ đã một mảnh hỗn độn. Mấy trăm lính phòng giữ nhìn thấy Đinh Hiểu đám người, ngần người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đó một tên cựu tinh linh hoàng cảnh nam tính du hồn tựa hồ là bọn họ thông soái. Đinh Hiểu nhàn nhạt đối người kia nói: "Các ngươi vong tộc, hiện tại người nào định đoạt?" Người kia vừa hãi vừa sợ, cầm trong tay trường thương đối với Đinh Hiểu, nhưng chỉ có thể đành hoàng trả lời: "Không có, không có người." Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, trong mắt sát ý bạo khởi, lại cho ngươi một cơ hội, câu trả lời của ngươi có thể quyết định toàn bộ vong tộc vận mệnh nhìn thấy Đinh Hiệu ánh mắt, cái kia du hồn kinh hồn tăng đảm, thần sắc lơ lửng không cố định. Đinh Hiệu gặp cái kia người tâm lý phòng tuyến có dấu hiệu buông lỏng, chậm dần ngựa khi nói, nếu như ta muốn diệt các ngươi vong tộc, đã sớm kết hợp nhân tộc đại quân cùng chiến thú vật đại quân, săn bằng các ngươi vong tộc, hà tất chờ tới bây giờ? Nói cho ta, đến cùng có người hay không tại phía sau màn chủ sự? Ta muốn nói với hắn nói. Mặt các lính phòng giữ đều lo lắng nhìn xem tên kia nam tính du hồn. Đột nhiên, cách đó không xa bốn tòa cự đại vương tuệ, chậm rãi chuyển động, dưới mặt đất cơ quan giống như là lâu dài không có động tới, đột nhiên động, có vẻ hơi ngưng ngắt cùng chậm chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang theo ghế đã chuyển động, đại điện ngay phía trước chầm chậm dâng lên đệ ngũ vương tọa. Cái này vương tọa độ cao chỉ có 2 mét, cùng tứ đại vương tọa so ra kém to lớn, nhưng mà vương tọa xung quanh hiện ra hắc vụ. Mà vương tọa bên trên, lúc này đang ngồi một cái hấp y địa nhân, hắn một tay đặt ngang ở tay vịn, một tay khuỷu tay chống tại tay vịn, khuỷu tay chống đỡ cái cằm. Những này vong tộc nhìn thấy phiên này tình cảnh, nhộn nhịp thả xuống binh khí, quay người đối với tứ đại vương tọa quỳ lại. Cung lên trấn hồn chân vương. Miêu Tầm Kinh nặng nói, bọn họ còn có quỷ vương. Đinh Hiểu ngược lại là không có quá kinh ngạc, nói, lần thứ nhất vong tộc sầm lớn, tạo thành mấy ngàn vạn người bỏ mình. Bọn họ vong tộc tựa hồ có thể hấp thu những này người chết một số năng lượng vì bọn họ lần xâm lược thứ hai sáng tạo có lợi điều kiện. Thế nhưng, tựa như vạn tướng thế giới đột nhiên xuất hiện vô số linh bụi, nhưng coi như thế cũng không có khả năng tại một năm rưỡi bên trong toát ra như vậy nhiều linh hoàng cường giả. Cho nên hơn phân nửa là có người tại phía sau màn phân phối tài nguyên. Tứ đại thống lĩnh một mực đi theo Đinh Hiểu sau lưng, chờ đợi Đinh Hiểu chỉ huy. Nhìn thấy đệ ngũ vương tọa bên trên người kia, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, lạnh giọng nói: Đại ca, các ngươi chờ ta ở đây, tiểu gù bốn người các ngươi bảo vệ tốt bằng hữu ta. Tứ đại thống lĩnh cùng nhau gật đầu. Dứt lời, Đinh Hiểu trực tiếp hướng đi đệ ngũ vương tọa. Đi tới vương tọa phía trước, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, nhìn xem ngồi tại vương tọa bên trên nam nhân. Người kia rời đi chống đỡ ở trên cam tay, thoáng ngồi thẳng, một đôi hạm sâu đập vào mắt ổ con mắt phát ra ưu hào quang màu xanh lục, chiếu dọi ra hắn không có làn da mặt. Không nghĩ tới, chúng ta vong tộc kế hoạch lại là hủy ở một cái linh sắt trong tay. Nam nhân mở miệng, âm thanh âm u, nhưng cũng mang theo vẻ bại cùng bất đắc dĩ. "Nói đi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì?" Đinh Hiểu từ tốn nói, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có thể hay không đại biểu toàn bộ vong tộc?" "Ta." "Ngươi không phải đã đoán được." Người kia chậm rãi đứng lên, từ đài cao từng bước một đi xuống cầu thang. vong tộc thế giới, quỷ vương có thể có vô số cái, nhưng chân vương chỉ có một cái. Đi thẳng đến đinh hiệu trước mặt, người kia nhìn một chút đinh hiệu, cười lạnh một tiếng, nhìn xem ngươi, ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Rõ ràng đã không phải là người, vì cái gì còn muốn đi bảo vệ bọn họ? Ngươi tất nhiên có thể đi đến vị trí hôm nay, khó nói không rõ nhược nhục cường thực đạo lý. Nhìn như ngươi bảo vệ vạn tướng đại lục, trên thực tế, là ngươi đem bọn họ, còn có chúng ta vong tộc thế giới, cùng nhau hủy diệt. Đinh hiệu không hề bị lay động, ngươi nói là lần thứ 2 thiên kiếp. Chân vương lạnh hừ một tiếng. Đây là chúng ta vong tộc cùng các ngươi vạn tướng thế giới đều nhất định muốn đối mặt, nguyên bản chúng ta muốn thông qua các ngươi vạn tướng thế giới tăng cường thực lực, tính toán chống cự thiên kiếp, nhưng bây giờ, chúng ta đã không có năng lực lại chống cự lần tiếp theo thiên kiếp. Mà các ngươi đâu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, mạnh đến không nên xuất hiện ở cái thế giới này, thế nhưng thì tính sao, ngươi một người có thể ngăn cản thiên kiếp sao? Nói xong, chấn hồn chân vương thở dài một tiếng, ngươi đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn, nhưng chúng ta ở phía trên mắt người trông được đến, bất quá là hai cái tranh đấu con kiến, một phương thắng, một phương thua, có thể cuối cùng, bọn họ đều có thể một chân nghiền chết bất kỳ bên nào chúng ta đem hết toàn lực đổi lấy chỉ là một tràng không có ý nghĩa thắng lợi đây mới là đáng buồn nhất đinh hiểu khẽ nhíu mày trầm mặc một lát phía sau nói chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta từ bỏ chống lại tùy ý các ngươi đổ sát đối chúng ta càng có hy vọng gắng gượng qua lần thứ hai thiên kiếp, đây chính là sự thật đinh hiểu lạnh hừ một tiếng vậy bây giờ đâu chân hồn chân vương ngẩng đầu nhìn về phía đinh hiểu ngươi tồn tại đồng thời không hợp lý đinh hiểu khẽ mỉm cười không quản hợp lý không hợp lý đều đã tồn tại dựa theo lời ngươi nói quy tắc mạnh được yếu thua như vậy các ngươi tựa hồ không có có tồn tại cần thiết Trần Vương phần mắt bắp thịt có thể thấy được liên lụy, có chút rút lại, ngươi nghĩ diệt chúng ta vong tộc. Đinh Hiểu cười nhạt một tiếng, hắn nhìn một chút tứ đại vương tọa, lại nhìn một chút đệ ngũ vương tọa, nói, ngươi có một cơ hội, cứu vớt thế giới của ngươi, không chỉ như thế, ta sẽ còn cùng các ngươi tiếp tục phát triển có thể, nhưng tiền đề ngươi, ngươi nhất định phải từ bỏ chiếm đoạt vạn tướng đại lục suy nghĩ. Cơ hội gì? Nói cho ta liên quan tới Phật đầu hắc bảo nhân tin tức. Trấn hồn Trần Vương nheo mắt lại, lập đi lập lại quan sát Đinh Hiểu khuôn mặt biểu lộ, cho dù một chi tiết cũng không bỏ tha. Hắn muốn tại Đinh Hiểu trên mặt, xem thấu Đinh Hiểu tâm lý. Nhưng mà đáng tiếc là Đinh Hiểu đồng thời không có quá nhiều biểu lộ. Đinh Hiểu nói, chân vương lớn không cần phải như vậy cẩn thận. Ngươi nói rất đúng, nhân tộc không đủ để đối kháng lần tiếp theo thiên kiếp. Thế nhưng, vong tộc cũng không được. Lần này nhân vong đại chiến, mấy ngàn vạn người vẫn lạc. Đối với Song Phương đến nói, đều là tổn thất to lớn. Từ trước mắt hình thức đến xem, ta nghĩ lần thứ hai thiên kiếp tuyệt không phải phần cuối. Không quản là các ngươi, vẫn là chúng ta, đều không thể một mình xông qua lần lựa thiên kiếp. Thế nhưng, các ngươi vong tộc lúc trước sở di tại tiến công lúc tương đối cẩn thận, trừ bọn ngươi ra hy vọng chết đi càng nhiều người, cho các ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện mặt khác ta nhớ các ngươi cân nhắc nhiều nhất, hẳn là nhân tộc số lượng, bất luận kẻ nào cũng không thể một người đối kháng mấy ngàn vạn người, không phải sao? như vậy đồng thời, lần tiếp theo thiên kiếp về sau, nếu có cao cấp thế giới người xâm lấn, bọn họ cố kỹ không phải một hai người cao thủ, mà là số lượng khổng lồ, bị bọn họ cho rằng là sâu kiến những này linh tuấn sư, đây cũng là ta không định triệt để hủy đi các ngươi vong tộc nguyên nhân một trong. đương nhiên, cái này cần xây dựng ở các ngươi biểu hiện ra đầy đủ thành ý cơ sở bên trên. chân hồn chân vương lặp đi lặp lại đắn đo, cuối cùng ánh mắt dò xét nhìn hướng đinh hiểu, ngươi muốn biết cái gì? đinh hiểu khẽ miệng có chút nâng lên quan tại bọn hắn. Bất kỳ tin tức gì. Chương 535, Thượng cổ tịch bản, chương 535, Thượng cổ tịch bản. Chấn hồn chân vương trầm mặc rất lâu, hắn ánh mắt không ngừng tại đinh hiệu cùng mặt khắc vong tộc lính phòng giữ, tứ đại thống linh ở giữa hắn đội. Đinh hiệu cũng không vội chút nào, một mực yên tĩnh đứng tại cái kia, kiên nhẫn chờ đợi chân vương trả lời. Cuối cùng, chân vương mở miệng. Đi theo ta. Đinh hiệu đi theo chấn hồn chân vương, hai người cùng nhau thông qua cơ quan, đi theo đệ ngũ vương tọa xoay tròn hạ xuống, vào xuống lòng đất. Làm cơ quan rơi vị, đệ ngũ vương tọa chính đối diện xuất hiện một đầu ưu ám hành lang. Chân vương không nói một lời, dẫn đầu dọc theo hành lang đi đến, mà Đinh Hiểu thì theo sát phía sau, cùng chân vương tiếp xúc gần gũi phía sau, Đinh Hiểu cảm giác chân vương địa vị mặc dù tại vòng tộc bên trong độc nhất vô nhị, thế nhưng thực lực đồng thời không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. thậm chí, hắn thực lực còn tại quỷ vương phía dưới. cuối hành lang là một cái đi ngược chiều thạch môn, đẩy ra thạch môn, bên ngoài lại là một chỗ tia sáng sáng tỏ hậu hoa viên, lại xuyên qua hậu hoa viên, tiến vào một chỗ khác mật đạo. cái này dài dằng dạt lộ trình bên trong, Đinh Hiểu không nói một lời, đã không hỏi thăm bọn họ muốn đi đâu, cũng không hỏi thăm vẫn còn rất xa, chỉ là yên lặng đi theo chân vương làm xuyên qua một châu nghĩa địa, một chỗ bị chất lỏng màu xanh biếc lấp đầy hồ nước, chân Vương mở ra trước mặt cửa gỗ. Cái này cửa gỗ đại khái là rất lâu chưa từng mở ra, là mở ra một cái mắt, cửa gỗ phát ra kẹt kẹt âm thanh, sau đó một cơn gió lạnh liền ngay lập tức ướt vào. Phía ngoài chân trời một mảnh đen kịt, chỉ có thâu xương gió lạnh, xen lẫn một chút bùn đất mùi hôi, gào thét mà qua. Trong bóng tối vô tận, phảng phất có một đôi con mắt vô hình, nhìn chăm chú, nhưng nếu nhìn kỹ, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Đinh Hiểu không nghĩ tới, bọn họ vừa vận chẳng qua là xuyên qua một tòa thành dưới đất lâu đài, mà thành dưới đất lâu đài bên ngoài, thế mà có một fen đặc biệt tiên diện. Biết đây là cái kia sao? Trần Vương đứng tại cửa ra vào, nghiêng người tránh ra ánh mắt, để cho Đinh Hiểu nhìn càng thêm rõ ràng. Đinh Hiểu lắc đầu. Trần Vương ngữ khí bình tĩnh, mang có một chút bi thường, bên ngoài mới thật sự là vong tộc thế giới. Bên ngoài gió vào gió quá lớn, Trần Vương đem lớn cửa đóng lại, tạp âm lập tức trầm lại. Hai người liền tại cái này đơn sơ tầng hầm trò chuyện. Chân chính vong tộc thế giới. Trần Vương gật gật đầu, "Đối, Cửu đạo quỷ môn. Đây chẳng qua là vong tộc thế giới một góc của băng sơn mà thôi, cũng là thích hợp chúng ta sinh tồn duy nhất khu vực. Ba gồm Hắc vương, Long vương bọn họ, đều phải sinh hoạt ở nơi này, mới có thể còn sống." Dù sao ngươi cũng nhìn thấy, liền xem như ngươi cũng có thể cảm nhận được bên ngoài thấu xương cắt ra gió lạnh. Một chút thế giới người chết sẽ tại minh giới mất phương hướng, từ mà tiến vào chúng ta vong hồn thế giới, mà mới vừa vừa tiến đến, trên thực tế bọn họ liền sẽ ở bên ngoài hoàn cảnh bên trong hao hết năng lượng, triệt để tiêu vong. Đinh Hiểu như mày. Lúc trước hắn cũng cảm thấy vong tộc thế giới có phải là quá nhỏ, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, không phải vong tộc thế giới nhỏ, mà là vong tộc có khả năng sinh tồn khu vực quá nhỏ. Trần Vương tiếp tục nói, rất nhiều năm đến, chúng ta chính là tại trong hoàn cảnh như vậy tự sinh tự diệt, có người có thể sống sót, mà đại bộ phận người thì tại gió lạnh bên trong hồn phi phách tán. xác thực, tại quá khứ dài đằng đang tuế nguyện bên trong, vong tộc cũng đi ra rất nhiều cao thủ, nhưng mà phong lớn tồn tại, để thực lực của bọn nó từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua nhất tinh thiên mệnh cảnh cái này hạn chế. mà nhất tinh thiên mệnh là không cách nào đối kháng phía ngoài gió lạnh. có thể nói, chúng ta khát vọng thiên kiếp, bởi vì nó có thể mang cho chúng ta cơ hội, nhưng chúng ta cũng sợ thiên kiếp. may mắn là, tại thiên kiếp phát sinh 5 năm trước, chúng ta thế giới, cùng các ngươi vạn tướng đại lục tương thông. đối tại chúng ta mà nói, các ngươi hoàn cảnh sinh hoạt tựa như là thiên đường mà bởi vì hai chúng ta thế giới trực tiếp nghị thông suốt, các ngươi người tử vong phía sau, liền sẽ cho chúng ta thế giới cung cấp càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đối với cái này, chân vương còn đặc biệt giải thích một câu. Trên thực tế, cũng không phải là chỉ có linh sát, linh tướng sinh ra linh bụi, các ngươi cũng đồng dạng sinh ra linh bụi. Năng lượng biến hóa quá trình, tất nhiên sẽ phong thích linh bụi. Các ngươi tử vong, chính là năng lượng kịch liệt biến hóa, chỉ là những này linh bụi các ngươi không cách nào thu thập mà thôi. Mặc dù chân vương còn chưa nói đến đinh hiệu hỏi tham nội dung, thế nhưng đinh hiệu vẫn cứ nghe đến rất cẩn thận. Chân vương tiếp tục nói, chúng ta vong tộc đều là chết qua một lần người, kỳ thật chúng ta cũng không tốt chiến. Ngược lại, các ngươi nhân tộc nội bộ tranh đấu ngàn năm, mà chúng ta vong tộc nội bộ cực ít có tranh đấu. Ác liệt hoàn cảnh, khác biệt tâm cảnh, đã đưa chúng ta không có tinh lực đi suy nghĩ làm sao đối phó người một nhà. Người một nhà ba chữ này, để Đinh Hiểu trong lòng hơi động. Lúc trước miêu tầm bọn họ truy sát qua chính mình, bởi vì hắn không phải người của mình. Nhưng khi hắn thành vị bọn họ một thành viên phía sau, đại ca bọn họ liền hoàn toàn biến thành người khác giống như. Xét đến cùng, chính là lập trường khác biệt. Cùng ngươi nói những này, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa của ngươi. Trần Vương nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu có chút nhiễu mày, chẳng lẽ nói đối phương nhìn ra bản thân thường xuyên gạt người? Tốt Ta, lần này hắn thật đúng là không có ý định lừa gạt vong tộc. Chỉ cần bọn họ có thể đem Hắc Bảo Nhân tin tức nói cho chính mình, đồng thời hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Đinh Hiểu cũng không muốn hủy diệt một chủng tộc. Huống chi, cái kia cần một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Liên quan tới Hắc Bảo Nhân, ngươi biết cái gì? Đinh Hiểu thẳng vào chủ đề. Ngươi biết tiên lộ sao? Chân Vương đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Đinh Hiểu lắc đầu, đó là cái gì? Trên chín tầng trời có thần minh, chân chính thần minh, mà không phải chúng ta nói tới những cái kia thần minh linh tướng. Bọn họ có thể nhảy ra sinh tử luân hồi, có thể qua lại thời không, có thể khống chế vật vật. Tất cả trật tự đều là bọn họ xác định, bọn họ lực lượng khó có thể tưởng tượng, bọn họ chúa tể thiên địa vạn vật. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, loại này thuyết pháp sẽ sẽ không quá mức mà mịn. Người nào có thể thực sự trở thành chúa tể vạn vật tồn tại, dù cho mạnh hơn người, cũng chỉ là tăng lên vũ lực mà thôi. Không. Trân Vương lắc đầu, khẳng định nói, chúng ta vong tộc thế giới người đến từ các cái thế giới, cho nên chúng ta cũng sẽ có được càng nhiều tin tức. Nhưng ta người này không thích tin đồn, mãi đến có người phát hiện vong tộc thế giới một khối thượng cổ thể bản. Đây là chúng ta được đến văn lịch. Nói xong, Trần Vương đem một phong thư giao cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu mở ra xem xét. Hai. Cái số này không biết có cái gì ý nghĩa đặc tụ, Đinh Hiểu trực tiếp nhìn phía dưới chính văn. Cổ không có thiên địa thời điểm, duy giống mô hình, yểu yểu tối tăm, mũi nhọn văn lanh đậm mẫn, không được hung động, chớ biết nó cửa. Một đoạn này lời nói tựa hồ là hình dung thiên địa chưa mở thời điểm tình cảnh, loại này thuyết pháp cùng vạn tướng đại lục một chút truyền thuyết thần thoại không lưu mà hợp. Tại một đoạn không cách nào phiên dịch nói rõ phía sau, lại xuất hiện một đoạn Đinh Hiểu nhìn hiểu văn tự. Chư thần lực, che thiên địa, động tần hồn, trưởng sinh tử, sáng cổ kim xem xét tương lai, không vào luân hồi, từ sách vận mệnh. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, tiếp tục xem xét, lại làm một đoạn tin tức thiếu hụt, không cách nào phiên dịch phía sau, xuất hiện lần nữa văn tự. Cho nên cựu thần vẫn lạc, thần lộ bất tuồn. Đinh Hiểu những mày, hình như là chính giữa phát sinh cái gì, dẫn đến những cái kia không gì làm không được thần minh vẫn lạc, mà thành thần con đường cũng hoàn toàn biến mất. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng chân vương, chờ đợi giải thích của hắn. Chúng ta suy đoán, giống như vậy thượng cổ thạch bản còn có rất nhiều khối, chúng ta phát hiện cái này một khối, hẳn là khối thứ hai. Bởi vì niên đại xa xưa. Chúng ta dùng rất nhiều biện pháp, thế nhưng vẫn cứ không cách nào thấy rõ còn lại thiếu hụt bộ phận nội dung. Bất quá, chỉ ít có thể chứng minh thần minh thật tồn tại. Sau đó, chân Vương hít sâu một hơi, "Hiện tại ta đến trả lời người ban đầu vấn đề. Những cái kia hắc bảo nhân vừa đến là tìm kiếm thạch bản, bọn họ dùng một chút chỗ tốt đổi đi chúng ta thạch bản, chỗ tốt này chính là giúp chúng ta xây dựng cựu trọng quỷ một phần. Thứ hai, cá nhân ta cảm giác bọn họ tựa hồ muốn đẩy mạnh một kiện chuyện gì. Một kiện rất trọng yếu, ảnh hưởng không cách nào lường được, sự tình chương 536, người giám sát, chương 536, người giám sát." đinh hiểu hai hàng lông mày nhíu chặt, rơi vào trầm tư. Một cái có khả năng nắm giữ đông đảo thế giới thế lực, cũng không có giống trống khua chiêng bắt đầu xâm lược, ngược lại che giấu mình tồn tại. Cái này chỉ có thể nói rõ, con mắt của bọn hắn đánh dấu càng thêm rộng lớn, rộng lớn đến khinh thường tại đi xâm lược cấp thấp thế giới. Chân Vương nhẹ vỗ về cái kia quạt ngăn cách gió lạnh cửa lớn, phía trên vện không biết là bao nhiêu năm mới có thể lưu lại. Hắn tiếp tục nói, bọn họ đoạn thời gian trước tới tìm ta, là hỏi thăm tiến công vạn tướng đại lục tiến triển, nhưng là bất kể chúng ta chuẩn bị đầy đủ không đầy đủ, bọn họ nhiều nhất chỉ là cho ra một phần nhỏ đề nghị, nhưng chưa từng chứng minh ngón tay. Đinh Hiểu cũng kéo hoàn hồn nhận thức, nói: "Bọn họ làm mưu đồ người. Không, tiến công vạn tướng đại lục là chúng ta đường ra duy nhất, không cần bọn họ bày mưu tính kế, bọn họ đề nghị hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng toàn cục, thật giống như bọn họ chỉ là hơi vi điều chỉnh, mà không phải là chủ đạo, thậm chí liền tham dự cũng không tính. Trên thực tế, trừ trao đổi thạch bản thời điểm, bọn họ ra tay trợ giúp qua chúng ta, thời gian còn lại, bọn họ càng nhiều tựa như là đang thu thập tình báo. Ta nghĩ, các ngươi thế giới bên trong nếu có hắc bảo nhân, hẳn là cũng chưa hề tham dự qua bất luận cái gì tranh đấu a." Đinh Hiểu đối với cái này không dám khẳng định. Dù sao hắn đối với Hắc Bảo Nhân hiểu quá ít. Chỉ là Hắc Bảo Nhân hẳn là cùng Cực Võ Đế từng có tiếp xúc, như vậy liền không bài trừ bọn họ cho Cực Võ Đế một chút đề nghị. Bất quá chân vương nói đúng một điểm, bọn họ đề nghị không đủ để cho Cực Võ Đế thống nhất vạn tướng đại lục. Tại sư phụ báo cho chính mình Hắc Bảo Nhân tin tức trước sau, Đinh Hiểu đều chưa từng nghe qua Hắc Bảo Nhân đích thân động thủ thông tin. Có hai loại khả năng, hoặc là chúng ta loại này cấp bậc thế giới không đủ để cho bọn họ xuất thủ, hoặc là bọn họ muốn, nhưng thật ra là một cái tận khả năng tự nhiên phát triển quá trình, bọn họ can thiệp cũng chỉ là tại trong phạm vi nhất định để kết quả tận khả năng đối với bọn họ có lợi mà không đến mức ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Đinh Hiểu tiếp thu đến tin tức quá lớn, thế cho nên hắn chính nắm mi tâm năn nót, làm dịu bởi vì lộn xộn tin tức mang tới to lớn quá nhiều. Không bao lâu, Đinh Hiểu tạm thời thả xuống mặt khác tin tức, hỏi bọn họ còn sẽ tới tìm người sao? Sẽ không. Trần Vương nói, tất nhiên ta đem ngươi mang đến nơi đây, đã nói rõ chúng ta đã triệt để thất bại, chúng ta đối với bọn họ cũng không có giá trị. Ngược lại, ta cảm thấy bọn họ ngược lại là sẽ càng quan tâm các ngươi, nhất là càng quan tâm ngươi. Vì cái gì? bởi vì ngươi là biến số, chân vương gọn gàng rút khoát nói, đinh hiểu không có phản bác, hắn tại trong phòng tìm một cái ghế, ngồi xuống, thật tốt chỉnh sửa lại một chút được đến thông tin, rất nhanh hắn ly xảy ra sự tình nặng nhẹ, thượng cổ thạch bản, hắn là thứ trọng yếu nhất, hắc bào nhân thậm chí từ bỏ nguyên tắc chủ động can thiệp, liền vi được đến thạch bản, đầy đủ nói do nó trọng yếu tính, hắc bào nhân hành động, có lẽ cùng thạch bản bên trên nội dung có quan hệ, thứ hai, hắc y hệ nhân mục đích tạm thời không cách nào xác định, thế nhưng bọn họ đối phó vạn tướng đại lục khả năng không cao, thứ ba, hắc y hệ nhân có lẽ sẽ để mắt tới chính mình, trên thực tế. Từ hắn lần trước nghe lén đến Hắc Bảo Nhân trò chuyện, liền có thể xác định điểm này. Từ bọn họ tác phong làm việc, có thể thấy được bọn họ cũng không hy vọng sự tình tồn tại biến số, mà một khi xuất hiện biến số, đồng dạng suy tư của người, hoặc là đem biến số này khống chế tại trong phạm vi khống chế, hoặc là chế để tiêu diệt biến số này. Bất kể nói thế nào, Đinh Hiểu đều phải vạn phần cẩn thận cái này tổ chức thần bí. Thật lâu, Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn hướng chân vương, ta tạm thời sẽ không động vong tộc. Thế nhưng hy vọng ngươi cũng không muốn ôm lấy may mắn tâm lý. Một khi ngươi làm trái yêu cầu của ta, ta lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi chủ ý. Trần Vương Tử Tố nói, lần này nhân tộc tử thương số lượng ít, mà chúng ta đã không có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng càng nhiều quỷ vương, cho nên ngươi có thể yên tâm, liền tính ta còn có tâm cũng đã không có năng lực. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, ta luôn luôn không tin đầu lưỡi của người khác hứa hẹn, cho nên từ hôm nay, lục thất bát cửu tứ trọng quan đóng lại, ta sẽ để cho tứ đại thống lĩnh canh chừng. Mặt khác, quỷ môn muốn đối nhân tộc mở ra, cái này Đinh Hiểu đứng lên, lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất đừng đưa ra dị nghị. Lần trước các ngươi đổ sát ba vạn người, ngươi cảm thấy ta sẽ có bao nhiêu kiên nhẫn cùng ngươi có kẻ mà cả? nghe đến đinh hiệu sau cùng cảnh cáo, chân vương lựa chọn không lên miệng, yên lặng gật đầu, biết. từ lòng đất sau khi ra ngoài, chân vương liền lập tức xác thực an bài đinh hiệu bàn giao sự tình. vong tộc đem chỉ có thể tại vừa đến ngũ trọng quan hoạt động, sau đó tứ trọng quan chính là vong tộc tướng lực nồng nạp nhất địa phương, nhưng bây giờ chỉ có thể nhân tộc cùng tứ đại loại chiến thú vật có thể tiến bảo. còn thừa ngũ trọng quan, nhân tộc cũng đem thu hoạch được quyền hạn tiến bảo, đương nhiên không thể lấy xâm lược làm mục đích. sửa đổi quỷ môn bên trên phủ văn, chân vương còn cần phải người đem việc này cùng nhân tộc câu thông. đến đây. Hai thế giới cuối cùng lẫn nhau đạt thông, mà vong tộc tại đáp ứng đinh hiểu yêu cầu phía sau, cũng sẽ không lại đối nhân tộc hình thành nghi hiệp. 8. Khoảng thời gian này, đinh hiểu cùng những người khác đều tại giã ngoại tu luyện, đồng thời giám sát vong tộc thực hiện hứa hẹn. Đinh hiểu đem trước đây chân vương đối với chính mình lời nói, hắn trong lòng đất nhìn thấy một màn, đại khái chia sẻ cho đồng bạn. Đinh hiểu tiếp thu lại đều rất khó khăn thông tin, ở những người khác nơi đó, rõ ràng cũng không quá tốt tiêu hóa. Tốt tại, trên thực tế đinh hiểu nắm giữ tin tức không hề so những người khác nhiều hơn bao nhiêu, cuối cùng bọn họ cũng rất nhanh vượt rõ ràng đầu đuôi chuyện này. Đinh Hiểu đặc biệt hỏi thăm sở luyện cùng mộ dung vân sam, liên quan tới thạch bản sự tình. Hắn hoài nghi, tất nhiên vong tộc thế giới thượng cổ thạch bản bên trên tiêu ký hai hào thạch bản, như vậy vạn tướng đại lục bên trong, có thể hay không cũng có một khối thạch bản. Chỉ bất quá cũng có một chút nghi hoặc chỗ. Nhị hào thạch bản là từ thiên địa hôn độn bắt đầu ghi chép, như vậy số một thạch bản theo lý thuyết hẳn là ghi chép nhị hào thạch bản chuyện lúc trước, chẳng lẽ nói, ghi chép là hôn độn chuyện lúc trước. Đối với cái này Đinh Hiểu cũng nghĩ không thông, chỉ có thể tận lực tìm kiếm mặt khác thượng cổ thạch bản, thu hoạch càng nhiều tin tức phía sau mới tốt làm suy đoán. Rất đang tiếp chính là Sở Luyện cùng Vân Sam đều bày tỏ chưa từng nghe nói qua thượng cổ Thạch Bản sự tình. Hoặc là bọn họ vị trí gia tộc căn bản không rõ ràng, hoặc là vạn tướng đại lục căn vốn không có, Thạch Bản là ngẫu nhiên giải rác. Loại thứ hai khả năng sẽ lớn hơn một chút, dù sao đinh hiểu là đi qua Thiên Nguyên đại lục, mà nếu như khe hở chỉ có thể thông hướng bên dưới nhất cấp thế giới, như vậy nói rõ, đồng dạng là tam cấp thế giới, cái kia cũng có hơn mấy trăm cái, ai biết Thạch Bản tại thế giới kia. Trải qua cẩn thận suy nghĩ, đinh hiểu quyết định đi thế giới khác nhìn xem. Dù sao lần thứ 2 thiên kiếp còn có 3 năm rưỡi liền một tới, hắn cần thực lực mạnh hơn, mà tại vòng tộc thế giới tu luyện cũng vô pháp thu hoạch được hắc bảo nhân cùng thượng cổ thạch bản càng nhiều tin tức. đương nhiên, trước lúc rời đi, đinh hiệu còn có một người không yên tâm. hầu tử, đinh hiệu đi tới hầu nghĩa bên cạnh, ngươi biết đinh linh đi đâu không? hầu nghĩa đem cùng ngài sự tình nói một lần. đinh hiệu cao mày, hắn có thể xác định, hắn quen thuộc đinh linh, sẽ không bỏ mặc việc này không quản. khả năng duy nhất chính là, lúc ấy chúa tể đinh linh ý thức là cái kia linh tướng, mà cuối cùng tiếp xúc đinh linh, rất có thể chính là những cái kia hắc bảo nhân. nghĩ đến đinh linh có khả năng xuất hiện nguy hiểm, đinh hiệu không khỏi xí sao nắm lại nằm đấm. chương năm ta là cao nhân. Trước năm 537, ta là cao nhân. Nửa tháng sau, đã có nhân tộc tiến vào nhất trọng quan bên trong. Hiện tại tiến vào nhất trọng quỷ môn, đã không cần phong ấn linh tướng, cái này một nhóm người đi tới nhất trọng quan, nhìn tới đây du hồn trên thực tế trải qua cùng phổ thông bách tính tương tự sinh hoạt, cũng là một mặt kinh ngạc. Mặc dù song phương tại tiếp xúc bên trong như cũ có một ít xung đột, thế nhưng đinh hiệu không cách nào làm đến hóa giải hai tộc ở giữa cừu hận, cái này cần thời gian. Tốt tại song phương lãnh tụ đều rất rõ ràng, bọn họ song phương đem cộng đồng đối mặt lần thứ hai thiên tiếp. Loại này tiểu phạm vây xung đột, chung quy là không cách nào dẫn phát chiến tranh. Đoạn thời gian trước, Đinh Hiểu thừa dịp lúc tu luyện, cẩn thận nghiên cứu bạch xà thần cho hắn tấm kia linh phủ. Tấm này linh phủ cũng không phải là chiến đấu linh phủ, đẳng cấp cũng chỉ có thất giai, chỉ là phù văn vô cùng phức tạp. Một tấm linh phủ bên trong ngẩn chứa gần như hơn ngàn đạo phù văn. Tốt tại Đinh Hiểu hiện tại tinh thần lực vượt xa quá khứ, chứ muốn tiêu hao đại lượng tướng lực bên ngoài, ngược lại là không có gặp phải cái bao nhiêu khó khăn. Tại Huyền Viên Pháp giới bên trong, Đinh Hiểu học tập đồng thời làm ra một trường, tạm thời xưng là xuyên việt phù linh phủ, mỗi người phát mười cái. Cái này linh phủ cần truyền âm phù xem như hướng dẫn, cho nên ta trước tiến vào hất động sau đó các ngươi lấy ta truyền âm phủ đến xác định vị trí, lại theo tới. Đinh hiểu nói, vong tộc thế giới xuất hiện, để mọi người đối với càng nhiều thế giới tồn tại, không có quá kinh hãi, chỉ cần dựa theo Đinh hiểu nói làm là được rồi. Lão tứ, ngươi không phải nói đi qua một cái Thiên Nguyên Đại Lục thế giới sao? Theo ta thấy, vẫn là đến đó à? Dù sao ngươi còn không biết thế giới khác là cái dạng gì, có thể bị nguy hiểm hay không. Miêu Tầm đề nghị, đúng à, ngươi ở bên kia không phải có cái đồ đệ nhà? Theo đường dây này, chúng ta có lẽ có thể càng nhanh tìm tới thạch bản thông tin. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên kia muốn có thạch bản nghĩ đến chính mình tại Thiên Nguyên Đại Lục thân phận, một cái Thiên Nguyên cảnh siêu cấp tưởng giả. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, có vẻ như cái này thân phận đối với hắn tìm kiếm thạch bản sát thực có trợ trợ giúp lớn. Mặt khác, Thiên Nguyên Đại Lục còn có một cái chỗ tốt, chính là linh thú đan có thể trực tiếp hấp thu, đối với Miêu Tầm bọn họ đến nói, tuyệt đối là một chỗ tu luyện thánh địa. Hú hồn, chính mình giúp Bạch Sả thần thu hồi thú linh đan, nói không chừng sẽ dẫn tới hắc bảo nhân. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu gật gật đầu, tốt, vậy liền đi Thiên Nguyên Đại Lục. Sau đó, Đinh Hiểu lặng lẽ tiến về Hắc Động chi môn. Hắc Động chi môn phía trước, có 3 tên hắc bảo nhân thủ vệ. Dung làm thợ săn lúc cầm tới cảnh giới các bạn, không cách nào đo ra ba người cảnh giới. Nói như vậy, thực lực của ba người này có lẽ ít nhất cũng là thiên nguyên cảnh. Đinh Hiểu không khỏi lắc đầu, ba cái hắc bảo nhân bên trong địa vị người bình thường nhất, thế mà cũng có thể đến thiên nguyên cảnh. Tổ chức này thực lực quá cứng hãn. Ta lúc đi ra, nhất định phải có thực lực đánh giết ít nhất ba tên hắc bảo nhân. Đinh Hiểu thầm nói, hắn cũng không hy vọng bị hắc bảo nhân phát hiện, chính mình đã từng tiến vào qua hắc động chi môn. đã có người trông coi, Đinh Hiểu tạm thời lui trước trở về. Hắn phân phó hắc bướu vương dẫn đầu hắc thú, hắc long vương dẫn đầu hắc ma long tại phụ cận phi hành chính mình lại lần nữa ấy trở về hắc động chi môn phía trước, tùy thời mà động. Sau đó không lâu, đột nhiên số lớn hắc bướm thú, hắc ma long tử trong núi lướt qua. Một tên hắc bảo nhân phát giác phía sau, kinh ngạc nhìn hướng đồng bạn, chuyện gì xảy ra? bọn họ là thế nào tìm tới nơi này? Không tốt, hắc bướm thú sóng âm có khả năng phát hiện chúng ta, vội vàng đem bọn họ xua tan. Ba người lập tức hướng nơi xa tránh đi. Đồng thời, đinh hiệu phát truyền âm cho đồng bạn, một phút phía sau, để bọn họ trực tiếp tiến vào hắc động chi môn. Sau đó, đinh hiệu lập tức xông vào hắc động chi môn. Không bao lâu. Miêu Tầm đám người từ một phương hướng khác lóe ra, lần lượt tiến vào Hắc động chi môn. Đinh Hiệu trước thời hạn tiến vào Hắc động, lập tức khóa chặt Bạch xà thần cho hắn truyền âm phụ tín hiệu, đồng thời thành công từ Bạch xà Sơn đỉnh động khẩu đi ra. Không bao lâu, Miêu Tầm, Hầu Nghĩa bọn họ cũng lần lượt từ bên trong đi ra. Nhìn xem xung quanh biển mây, Tôn Húc Sở hít sâu một hơi, đây chính là Thiên Nguyên Đại lục. Thiên nguyên cảnh, quả thực không dám tưởng tượng. Hầu Nghĩa trong mắt cũng tràn đầy chờ mong. Bạch Tích ngắm nhìn bốn phía, thở dài, nơi này thật cũng là nhân loại thế giới sao? Đinh Tử, cái khác thế giới cũng vậy sao? Đúng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh bạch xà sơn đột nhiên kịch liệt tung đưa ngay sau đó một cái cự đại bóng trắng từ chân núi xoay quanh mà bên trên không bao lâu mọi người đỉnh đầu bầu trời lộ ra một đôi con mắt màu đỏ miêu tầm đám người nhất thời khẩn trương lên thân thể không tự chủ tới gần đồng bạn đồng thời tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tốt tốt một đầu lớn rắn uyên nguyệt lôi kéo diệp lam phóng tay khẩn trương nhìn xem giữa không trung viên kia đầu rắn đinh hiểu quay đầu hướng mấy người khẽ mỉm cười chớ khẩn trương nó nhận biết ta cái tia đầu rắn to lớn trầm mặc một lát đột nhiên mở miệng người nhanh như vậy liền trở về đinh hiệu khẽ mỉm cười Sự tình giải quyết, liền tới xem một chút. Người bên này thế nào? Hắc Bảo nhân tới tìm người không có. Bạch Sa không nhanh không chậm nói, không có, dù sao cái này cái thế giới chuyện phát sinh, bọn họ là không cách nào tại một cái thế giới khác biết được, bọn họ cũng không phải là thật thần minh. Trừ phi có người tới điều tra, đáng tiếc là, có lẽ bọn họ nhận vì cái này thế giới không có trọng yếu như vậy, thật lâu mới có người qua tới một lần. Đinh Hiểu gật đầu nói, ngươi khôi phục thế nào? Đã không có vấn đề gì, chỉ là ngươi diên mệnh đan ta còn không có chế tạo hoàn thành. Đinh Hiểu cười nói, yên tâm, ta không phải đến cầm diên mệnh đan, ta hiểu được. Ngươi là tới tu luyện. Bạch Sa Thần nói, tại cao hơn ngươi tự thân thế giới tu luyện, chỗ tốt hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Đinh Hiểu gật gật đầu, mà khác còn có một việc, Bạch Sa Thần tiền bối, xin hỏi ngươi nghe qua nói thượng cổ thạch bản thông tin. Thượng cổ thạch bản, nghe nói qua, nghe nói qua. Đinh Hiểu có chút mừng rỡ. Nghe Hắc Bảo Nhân nhắc qua, Đinh Hiểu mới vừa đốt lên hy vọng, lập tức tăng vỡ. Hắn cũng biết Hắc Bảo Nhân đối thượng cổ thạch bản cảm thấy hứng thú à? Bọn họ đàm luận thượng cổ thạch bản rất bình thường. Cái kia, vậy có hay không tại Thiên Nguyên Đại Lục địa phương khác nghe qua? Không có, liên ngươi đều chưa từng nghe qua chẳng lẽ đại lục này không có đinh Hiểu thầm nói bạch xa thần trầm giọng nói ta chưa từng nghe qua đồng thời không đại biểu cái này cái thế giới không có nếu biết rõ thiên nguyên đại lục sao mà rộng lớn ta không có đi qua địa phương cũng có rất nhiều bạch xa thần trầm ngâm một lát sau nói ngươi muốn kia cái gì thượng cổ thạch bản nghe danh tự tất nhiên là thời cổ đồ vật có lẽ cùng mặt khác bát đại thần tích có quan hệ bát đại thần tích đối thiên nguyên đại lục có cựu đại thần tích ta vị trí bạch xa sơn chỉ có thể coi là đệ cựu thần tích mà lại là về sau tạo thành mặt khác bát đại thần tích đều là lịch sử lâu đời từ thời cổ truyền thừa xuống Đinh hiểu vỗ chán một cái, hắn cũng nghe Lâm Mộ Hoa đề cập tới Cựu Đại Thần Tika, Đa Tạ Bạch xà Thần tiền bối chỉ điểm, Bạch xà Thần trầm giọng nói, chỉ cần có thể để Hắc Bảo Nhân không thoải mái, ta đều vui lòng giúp ngươi. Nói xong, Bạch xà Thần từ trong miệng thốt ra một đoạn bạch cốt sáo đắn, nếu như ngươi cần ta hỗ trợ, thổi cái này cốt địch liền có thể. Bất quá, ta chỉ sẽ giúp ngươi một lần, nếu không ta liền không cách nào tại hứa hẹn thời điểm hoàn thành luyện đan, ta không hy vọng lỡ lời, không quản ngươi có thể hay không sống đến cẩm, ta đều sẽ tại trong thời gian quy định chuẩn bị kỹ càng. Đinh Hiệu tiếp nhận cốt địch, nhẹ gật đầu, Đa Tạ Bạch Sa tiền bối. Đinh Hiểu quay đầu nhìn một chút mọi người, phát hiện bọn họ cùng nhìn yêu quái giống như nhìn xem chính mình. Đối với chính mình có thể cùng một cái khủng bố như vậy thần thú, như vậy nhàn nhã trò chuyện, bọn họ biểu hiện ra trình độ gần khiếp sợ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đám gia hỏa này không có thấy qua việc đợi bộ dạng, cùng chính mình vừa tới thời điểm cũng kém không nhiều. A, đúng, các ngươi mấy cái nghe cho kỹ, nhất định muốn ghi nhớ hai điểm. Đinh Hiểu đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, cường điệu nhắc nhở. Cái gì? Đệ nhất, ta không phải linh sát, ta là linh tu sĩ. Thứ hai, ta là một tên bội vì tụ thượng, từ Thiên Nguyên cảnh lùi đến nhất tinh linh hoàng cảnh cao nhân tiền bối. Đinh Hiểu nói xong, phát phát hiện mình đều có chút nói không được nữa. Không có cách nào, vì càng tốt moi ra thông tin, Đinh Hiểu phải tự mình tiến vào nhân vật. Chương 538, sư thúc các Sư bá, chương 538, sư thúc các Sư bá. Đinh Hiểu đơn giản giải thích một cái tại Thiên Nguyên Đại lục kinh lịch, mọi người giờ mới hiểu được Đinh Hiểu ý tứ. Bọn họ thời gian không hề dư dả, nếu như lại từng bậc từng bậc đi tiếp xúc cái này cái thế giới đỉnh cấp thế lực, không biết ngày tháng năm nào mới có thể được đến tin tức bọn họ muốn. Mà Đinh Hiểu ngoài ý muốn lấy được cái này thân phận, đem có lợi cho bọn họ càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên Tất nhiên đi tới thiên Nguyên Đại Lục, chúng ta cũng phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới." Đinh Hiểu bổ sung một câu. "Xem như so Vạn Tướng Đại Lục cao hơn hai cấp bậc thế giới, cái này cái thế giới tài nguyên cũng tốt, kỳ ngộ cũng tốt, tuyệt đối phải xa mạnh hơn nhiều Vạn Tướng Đại Lục cùng vòng tộc thế giới." Đây đối với ở đây mỗi người đến nói, đều là một lần cơ hội ngàn năm một thở. 8. Lâm phủ tiền trạm mười mấy người. Gia chủ Lâm Tiêu Hổ, đại trưởng lão Lâm Thủ Thế, mấy tên khác trưởng lão, cùng với Lâm Mộ Hoa cùng Lâm Sương. Bọn họ biểu lộ đều lộ ra đến lo lắng mà chờ mong. Lâm Mộ Hoa tại Lâm Phủ trước cửa chính lặp đi lặp lại xoa xoa tay, đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn nhìn hướng từ Lâm Phủ trước cửa trải qua đầu kia gạch đá cuối đường. Mộ Hoa, Đinh Tiền Bối nói là lúc nào đến. Lâm Tiêu Hổ lo lắng hỏi: Cha, sư phụ nói chưa hôm nay liền có thể đến, nhưng không có nói rõ thời gian cụ thể. Một bên Lâm Sương nói: Mộ Hoa, Đinh Tiền Bối vì sao từ trước đến nay không mở ra khăn che mặt? Ngươi biết thân phận chân thật của hắn sao? Không đợi Lâm Mộ Hoa mở miệng, Lâm Sương phụ thân Lâm Hướng Thiên liền hơi có vẻ nghiêm khắc nói: Sương Nhi, không thể đối Đinh Tiền Bối bất kính. Một cái Thiên Nguyên Cảnh cường giả. Dù cho thực lực bây giờ không cách nào cùng lúc trước muốn so, nhưng cũng không phải Lâm gia có thể đắc tội nổi. Lâm Sương bị phụ thân quát lớn phía sau, túi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Cha, ta, ta chính là Hiếu Kỳ mà thôi, không có đôi đinh tiền bối bất kính." Lâm Hướng Tiên lắc đầu, "Chúng ta Lâm gia cùng đinh tiền bối ở giữa, vốn là có coi như không tệ quan hệ cơ sở, nhất định không thể bởi vì nhất thời hiếu kỳ, phá hủy cái tầng quan hệ này." Lâm tiêu Hổ suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này cần thiết lại nhấn mạnh một lần. Đinh Tiền Bối nói muốn tại Lâm phủ ở tạm một chút thời gian, đây là chúng ta Lâm phủ vinh hạnh, khoảng thời gian này Mọi người không được lấy bất kỳ lý do gì quấy rầy Đinh Tiền tiên sinh, càng không cho phép nhìn trộm Tiền Bối tư ẩn, nhất thiết phải để Đinh Tiền Bối ở đến yên tâm. Lâm Thủ Tuế gật gật đầu, Mộ Hoa cũng đã nói, hắn chỉ tính Đinh Tiền Bối ký danh đệ tử, mà Đinh Tiền Bối nguyện ý ngủ lại chúng ta Lâm phủ, không quản là đối Mộ Hoa, vẫn là đối ta Lâm phủ đều phi thường trọng yếu. Nếu là có người vi phạm, ra pháp luận xử. Đúng vào lúc này, trên bầu trời một đạo bóng trắng từ đằng xa tới gần, theo đạo kia bóng trắng càng ngày càng gần, mọi người cũng nhìn thấy rõ bóng trắng đang rướn. Mọi người cái này mới kịp phản ứng, Đinh Tiền Bối có thể là thiên nguyên cảnh cường giả. Làm sao sẽ không có gì đặc biệt ngồi xe ngựa đến? Cái kia, đó là chiến thú vật. Lâm Tiêu Hổ trừng to mắt, Quan Nguyên Tố Linh tướng thiên mệnh cảnh chiến thú vật. Đông dạng tọa kỵ, là không thể nào phát ra dạng này quan mang. Lâm Hướng Tiên sợ hãi thán nói, Quan Nguyên Tố Linh tướng, loại này chiến thú vật căn bản là không có cách bắt giữ. Đúng, Mộ Hoa, ngươi nâng lên đinh tiền bội chiến sủng là nó sao? Lâm Mộ Hoa ánh mắt cũng rơi vào tiểu dạ trên thân. Không đúng, sư phụ tọa kỵ có lẽ do so cái này lớn, mà còn cũng sẽ không toàn thân phát sáng. Đó là một chỉ chuyên môn tọa kỵ, tuyệt đối không tính là chiến sủng. Mà bây giờ sư phụ lợi dụng cưới thì là một cái chiến sủng. Chẳng lẽ sư phụ còn có một cái? Lâm Mộ Hoa lắc đầu, không phải, là một cái khác, có năng lực phi hành màu đen người chim. Mà còn sư phụ còn có một chỉ chuyên môn tọa kỵ, so cái này càng lớn, nhưng tốc độ chậm hơn. Mọi người đều là hít sâu một hơi. Cái gì gọi là thổ hảo, cái này kêu là thổ hảo. Không phải tất cả thiên nguyên cảnh đều có thể có thiên mệnh cảnh chiến sủng, đến cái này cảnh giới giá thú đều có không thấp linh trí, bọn họ có thể lợi dụng nhục thân ưu thế chạy trốn, rất khó bắt giữ. Mà con liền tính bắt được, để mạnh mẽ như vậy sinh vật thần phục cũng là phi thường khó khăn sự tình. Dù cho bắt được, bồi dưỡng chiến sủng tiêu hao tài nguyên cũng là phi thường khủng bố. đã từng có người nghĩ qua bắt giữ cao cấp giả thu con non, từ nhỏ thuần phục, có thể giả thu con non tựa như là nhân loại tiểu hài, ngươi không cách nào cam đoan nó sau này có thể đạt tới cái gì cảnh giới. đương nhiên cũng có người thử nghiệm, đồng thời xác thực bồi dưỡng được không sai chiến sủng, loại này phương pháp cũng đã trở thành thu hoạch được chiến sủng chủ yếu con đường. chỉ là tương ứng, đây tuyệt đối cũng là một cái hành động đốt tiền. mà đinh tiền bối lại có hai cái, đều có năng lực phi hành, một cái vẫn là có thể nói không cách nào bị bắt sống qua nguyên tố linh tướng chiến sủng, toàn bộ đạt tới thiên mệnh cảnh. Đinh Hiểu trong mắt mọi người hình tượng, lập tức lại cao thêm một bậc lớn. Không bao lâu, tiểu dạ đem Đinh Hiểu đám người thả xuống, sau đó trở về Đinh Hiểu thú vương đại. Sư phụ. Lâm Mộ Hoa nhìn thấy Đinh Hiểu phía sau, kích động tiến lên đón, tiến lên ô quyền, run giọng nói, đệ tử Lâm Mộ Hoa gặp qua sư phụ. Đinh Hiểu nhìn thấy Lâm Mộ Hoa, tâm tình rất không tệ, tại trong đáy lòng hắn cũng rất thích cái này tâm địa thiện lương đồ đệ. Cùng ngươi nói, không cần coi trọng những này lễ nghi phiền phức. Đinh Hiểu nâng lên Lâm Mộ Hoa tay, sau đó nhìn hướng Lâm Tiêu Hồ đám người. Cái sau gấp vội vàng lên đón, Đinh Tiên mối, còn có các vị khách quý, các ngươi cuối cùng tới. Đinh Hiểu cười nói, Lâm gia chủ, các vị trưởng lão, lần này còn muốn làm phiền các vị một đoạn thời gian. Ha ha ha, Đinh Tiền Bối nói gì vậy? Tiền Bối nguyện ý ngủ lại chúng ta Lâm phủ, chúng ta là cầu còn không được, nói thế nào cái dày, Nhanh, các vị, chúng ta cũng đừng đứng tại cửa ra vào, mời vào bên trong. Miêu tầm bọn họ hiện tại thân phận là Đinh Hiểu tùy tùng, mà còn bọn họ cảnh giới tại Thiên Nguyên Đại Lục thực tế không đáng chú ý. Bất quá Lâm Tiêu Hổ đối với bọn họ cũng mười phần khách khí, trở thành khách quý. Đơn giản hàn huyên một phen phía sau, cân nhắc đến Đinh Hiểu một đoàn người mới vừa ngủ lại đến. Lâm Tiêu Hổ lập tức để Lâm Mộ Hoa mang theo Đinh Hiểu đám người đến chuẩn bị xong chỗ ở nghỉ ngơi. Đinh Hiểu nơi ở nằm ở Lâm phủ vị trí nhất lịch sự tao nhã hậu hoa viên, là một tòa rộng rãi viện lạc, theo hồ xây lên, ba mặt phong bế, một mặt gặp nước, phòng ốc đầy đủ cái này mười một người toàn bộ ở lại. Ngôi viện này bên ngoài còn có một đạo tường rào, cửa ra vào có hai tên gia đình bảo vệ, nhìn thấy Đinh Hiểu đám người liền có chút không mình hành lễ. "Sư phụ, ta đã cùng phụ thân nói qua, sư phụ yêu thích tiến tĩnh, phụ thân đã hạ lệnh, người không có phận sự hết thảy không nên quấy nhiều sư phụ, nếu như sư phụ có chuyện gì, có thể truyền âm cho ta, cũng có thể để hộ vệ truyền lời." Đinh Hiểu gật gật đầu, Lâm Gia chủ sắc thực hao tâm tổn trí, nhìn một chút Đinh Hiểu, lại nhìn một chút Đinh Hiểu bên người Tùy Tùng, Mộ Hoa do dự một lát, nói, sư phụ, ta, ta có thể ở tại cái này sao? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, lấy xuống khăn che mặt, lộ ra hắn cái kia đen khô nửa gò má bảng, ta đang muốn để ngươi lưu lại, hiện tại, ta cùng ngươi chính thức giới thiệu ta những này, Tùy Tùng, đây là Miêu Tầm, là đại ca của ta. Mộ Hoa liền vội vàng tiến lên, ôm quyền không lưng, Miêu Tầm sư bá tốt, đây là ta nhị tỷ, Liễu Phi Yên, Phi Yên sư bá tốt, tôn sư bá tốt, hầu sư thúc tốt, Diệp sư bá sở sư bá tuyển nguyện sư bá lâm mộ hoa không người đều thấy qua những trưởng bối này tôn húc sở cao mày chính mình một cái linh thánh cảnh mộ hoa cái này âm thanh sư bá kêu đến thật sự là hổ thẹn a các loại lão tứ cũng chính là tương đương với nhị tinh linh hoàng mà thôi hắn còn nói chính mình là thiên nguyên cảnh đâu cũng không có gặp hắn ngượng ngùng trương 539, thiên nguyên đại lục xem sao thầy trương 539, thiên nguyên đại lục xem sao thầy hầu nghĩa gãi gãi đầu ngượng ngùng nói mộ hoa linh tướng sư nhiều lấy cảnh giới đến lẫn nhau sương hồ ngươi tiếng sư thuốc này ta có thể đảm đương không nổi a lâm mộ hoa cung kính nói Đó là quan hệ xa lánh mới như xương hô này, ta là sư phụ đệ tử, mà các vị lại là sư phụ bạn bè thân thích người thân bạn bè, đương nhiên phải dựa theo đối phận xương hô. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Mộ Hoa, người ta ở giữa liền lấy sư đồ tương xứng, cùng những người khác lấy tính danh gọi nhau huynh đệ liền có thể, dù sao bọn họ trên danh nghĩa chỉ là tùy tòng của ta." Tất nhiên là sư phụ lên tiếng, "Lâm Mộ Hoa liền không lại kiên trì. Sư phụ, ngươi không phải nói có thể sẽ không trở lại nữa sao?" Cuối cùng, Lâm Mộ Hoa hỏi tới chuyện này, Vạn tướng đại lục cùng vòng tộc đại lục sự tình giải quyết sao? Cũng là bởi vì sự tình giải quyết, ta mới có thời gian trở về. Đinh Hiểu nói, mặt khác, ta về nơi này cũng là muốn tìm kiếm một kiện vật phẩm. Tìm kiếm một kiện vật phẩm. Mộ Hoa nhíu mày lặp lại một lần, sư phụ muốn tìm cái gì? Viễn cổ thạch bản. Nói xong, Đinh Hiểu nhìn hướng Mộ Hoa, không biết cái này bác học tiểu tử có biết hay không thạch bản sự tình. Mộ Hoa lông mày đã xíp sao nhăn lại, viễn cổ thạch bản. Sư phụ chỉ hẳn là nào đó một khối đặc thù thạch bản a, bởi vì tại trừ gần ngàn năm mới tạo thành bạch xà sơn bên ngoài, mặt khác bát đại thần tích đều có di tích cổ tổ tại, nói như vậy không chừng cũng có cái gọi là viễn cổ thạch bản. Đinh Hiểu ngược lại là xem nhẹ điều này, viễn cổ thạch bản cái này cách gọi. Trừ người biết chuyện bên ngoài, những người khác nghe tới sát thực khó để xác định, có chút khó hình dung, chính ta cũng chưa từng thấy qua vật thật. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu đem từ chấn hồn chân vương nơi đó nhìn thấy văn dịch báo cho cho Lâm Mộ Hoa. Cái sau sau khi nghe được, nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói ra một chút ý nghị của mình, những cái kia thạch bản hình như là ghi chép một chút thượng cổ thế kỷ thạch bản, đồng thời còn nâng lên cùng thần minh tương quan nội dung. Thần minh nghĩ đến thạch bản nâng lên đến cái tin này, Lâm Mộ Hoa trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cho dù là thiên nguyên cảnh cường giả, thực lực điên thiên, nhưng cuối cùng vẫn là linh tướng sư, là người mà không phải thần. Thần Minh Linh tướng bên trong một số linh tướng có một ít thần Minh đặc thủ, nhưng muốn nói không chế vật vật, viết vận mệnh, tựa hồ cũng không có đạt tới đáng sợ như vậy trình độ. Suy tư một lát, Lâm Mộ Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiểu, sư phụ, ngươi nói khối kia thạch bản đã nói, cựu thần vẫn lạc, thần lộ bất tồn. Đinh Hiểu gật gật đầu, văn dịch sát thực là viết như vậy. Mộ Hoa gấp nói tiếp, nói như vậy, có phải là nói cựu thần đã vẫn lạc, liên quan tới con đường thành thần liền mất đi truyền thừa, mà con đường thành thần bởi vậy không còn tồn tại. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Lâm Mộ Hoa suy đoán không phải không có lý, nhưng lại không cách nào làm chứng. Sư phụ, ngươi nói, cái gọi là phong ấn giải trừ, có hay không cùng cựu thần vẫn là có quan hệ. Đinh Hiểu thở dài một hơi, lắc đầu. Từ trước mắt được đến tin tức đến xem, rất khó đối với cái này có kết luận. Mặt khác, ta phát hiện Hắc Bảo Nhân đang thu thập thạch bản, con mắt của bọn hắn cũng hẳn là muốn giải ra bí ẩn. Những này thạch bản bên trong, nhất định còn ẩn tàng càng lớn bí mật. Hắc Bảo Nhân thực lực cường đại dị thường, có một chút có thể khẳng định, bọn họ vị trí chủ thế giới, ít nhất cũng là vượt qua các ngươi thiên nguyên thế giới. Lâm Mộ Hoa gật gật đầu, cho nên, sư phụ không có trực tiếp đi tìm Hắc Bảo Nhân. Mà là muốn cấp tại trước mặt bọn họ, thu hoạch được càng nhiều liên quan tới thạch bản tin tức. Mà thiên nguyên đại lục làm vì sư phụ quen thuộc nhất thế giới, sư phụ nghĩ từ nơi này vào tay. Miêu tầm gật gật đầu, thưởng thức nhìn xem lâm mộ hoa, lão tứ, ngươi tìm cái không sai đồ đệ à, mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Miêu huynh quá khen. Mộ hoa ngoài miệng có lễ phép trả lời, thế nhưng não tựa hồ còn tại chuyện. Không bao lâu, lâm mộ hoa nhìn hướng đinh hiểu cùng mọi người, sư phụ ta trước đây không có nhìn qua hoặc là nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới loại này thượng của thạch bản thông tin. thế nhưng ta nghĩ có khả năng nhất xuất hiện loại này thạch bản địa phương tại thiên nguyên đại lục bên trong bài đẩy bát đại thần tích. đương nhiên nếu như thạch bản thời gian so với bát đại thần tích tồn tại thời gian sớm hơn cũng có thể xuất hiện tại mặt khác hai cái địa phương. địa phương nào? cửu hỏi. một chỗ tên là thiên chi nhai, một chỗ tên là địa chi giác, cái này hai chỗ đều là thiên nguyên đại lục cấm địa, một chỗ tại đại lục phía đông, một chỗ tại đại lục phía tây, hoàn cảnh vô cùng ngắc nghẽn, mà còn có linh sát, linh sát, đinh hiểu như mày. Lâm Mộ Hoa gật đầu nói, sư phụ, Thiên Nguyên Đại Lục đại bộ phận địa phương không có linh sát, Thiên Nguyên cường giả linh cung câu thông ngôi sao, làm sạch những cái kia tương hồn, thế nhưng còn có một chút cực kỳ cường đại linh sát, làm thực lực của bọn nó cùng Thiên Nguyên cảnh cường giả ngang nhau thời điểm, Thiên Nguyên cường giả cũng lấy chúng nó không có cách nào. Những tin tức này người bình thường cũng không biết, đây là lần trước chúng ta phân biệt phía sau, biết được sư phụ thân phận chân thật phía sau, ta đặc biệt tìm rất nhiều liên quan tới linh sát sách vở, từ trong biết được. Đinh Hiệu cao mày, suy nghĩ sau một hồi, lắc đầu nói, xem ra cái này mười cái địa phương đều mau mau đến xem mới được. Mộ Hoa vàng suy nghĩ một chút, nói: Sư phụ, ta nhìn, không bằng chúng ta đi xuống xem sao thầy nơi đó đo lường một chút, xem sao thầy. Đại Thương có tinh bộ, chuẩn xác dự đoán lần thứ nhất thiên kết đến, thậm chí chính xác đến ngày bọn họ xem sao vấn thiên nội chuẩn xác cực cao. Chỉ là tinh bộ cùng với các quốc gia cùng loại đơn vị từ trước đến nay không cho người suy tính vận mệnh, bọn họ chỉ suy tính thiên thai không tính nhân họa. Bất quá nơi này là thiên nguyên đại lục, tất nhiên Mộ Hoa nói có thể, cái kia hẳn là có phương diện này con đường. Lâm Mộ Hoa tiếp tục nói: Sư phụ. Khoảng cách Xuân Lâm Thành nước Trường 700 trong ngoài có một vị xem sao thầy chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của hắn liền có thể vì ngươi đoán một quẻ. Bất quá tìm hắn xem bói thấp nhất đều cần Thiên Nguyên Cảnh. Dựa theo hắn thuyết pháp yêu cầu của hắn chỉ có Thiên Nguyên Cảnh người có thể làm đến. Đinh Hiểu cao mày nói hắn sẽ không phải tính ra thân phận chân thật của ta. À. Mộ Hoa đáp theo ta được biết Văn Thiên xem sao, trừ cần tiêu hao tướng lực bên ngoài đối tinh thần lực cũng có cực mạnh tiêu hao. Bởi vậy đồng dạng xem sao thầy sẽ không lãng phí tinh lực tại không có ý nghĩa sự tình bên trên. Huống chi xem sao thầy bên trong đối người bị thấp thân phận cần bảo mật. Ta nghĩ hắn nên sẽ không phải làm loại này đã phá hư quy tắc, lại không có có ý nghĩa lớn cỡ nào sự tình bên trên. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu. Không biết ta cái này giả thiên nguyên cảnh, có thể hay không lừa qua cái này xem sao thấy. Vậy chúng ta nhanh chóng khởi hành tiến về. 8. Ngày thứ 2, Đinh Hiểu liền dẫn Linh Bao gồm Lý Mộ Hoa ở bên trong đồng bạn, cùng nhau đi tới tên kia xem sao thấy vị trí. Sư phụ, nó có phải là người nguyên lai like cái kia tọa kỵ, ta nhìn xem dài đến giống nhau như lúc, thế nhưng. Đinh Hiểu cười nói, nó kêu tiểu dạ, ta vẫn luôn chỉ có một cái tọa kỵ. Cái kia tiểu gù đâu? Tiểu gù bọn họ lưu tại vong tộc thế giới. Bọn họ càng thích hợp tại vòng tộc thế giới sinh tồn, mà còn ta cũng có nhiệm vụ giao cho chúng. Miêu Tầm cùng Tôn Húc Sở nhìn xem dưới chân lao vùn vụt mà qua dãy núi Tuân Lâm, thỉnh thoảng còn có một chút hoành đại thành trì. Thiên Nguyên đại lục, cao nhất thiên nguyên cảnh a. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta của quá khứ bọn họ, cho rằng linh hoàng cảnh chính là ngày, quả thực quá buồn cười. Tôn Húc Sở cũng cảm thán nói, đại ca, ta cảm thấy ngươi cảm khái sớm, tứ lệ nhắc lên hắc bảo nhân tại vị diện cao hơn, cũng chính là nói, có lẽ tiếp qua mấy chục năm, chúng ta nhìn mình bây giờ, nhất định cũng cảm thấy là buồn cười biết bao. Một bên không quá nói chuyện kiểu ưu từ tổ nói, nói rất có đạo lý, nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta có thể sống đến mấy chục năm sau.